c â y chào hỏi tô luân xuống xe này huynh đệ chúng ta đã đến nộp hàng hóa nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành tô luân nhẹ gật đầu lại không sốt ruột xuống xe hắn tận lực đánh giá một cái trong kho hàng tiếp hàng người tổng cộng bảy người cái này là phỉ vân phu、U、nhân thuộc hạ trong thương hội công nhân viên chức nhìn lên không có vấn đề gì sau đó hắn lại nhìn nhìn kho hàng bố c ụ rất rộng rãi khoảng t r ừ n g một cái sân bóng đá lớn nhỏ nhưng ngoại trừ mấy chiếc xe không có có thể tránh né địa phương chỉ có mấy cây rất to xì sơn thiết trụ trẻo trống lên đỉnh đầu pha lên nóc phòng một cái trước mắt này tô luân đã bản năng nghĩ tới nếu gặp phải nguy hiểm phía sau có thể đi chạy trốn tuyến đường c â y đã đi xuống đi cùng giao tiếp người chào hỏi sau đó đi thùng xe phía sau mở ra mật mã cửa các bang chúng bắt đầu dựa theo danh sách t ừ n g kiện dỡ hàng tô luân quan sát được nơi này không phát hiện gì thường gì cũng đi xuống xe đi Tiếp khác tốn ta xuất phát trước một tuyệt Thật trình Tổ thác, cái điểm đối lỗi, phải đi. phía khác không hàng hóa danh sách. Chúng quá còn có có này lần, vấn vẫn ra, rõ r qua là là đã đề. cái này đang là phỉ lạc phu nhân thuê mục đích của chúng ta t ô l u â n xuống xe thời điểm đang nhìn thập tự người biết bắt đầu đem vật phẩm từng kiện xuống xe tải mà cái đó gọi kiệt khắc tốn lao quản gia chính phủ trách rõ ràng điểm nội thành những tên kia biểu hiện cực kỳ lãnh đạo tựa hồ cũng không muốn cùng thập tự biết những thứ này ngoại thành có trao đổi bao nhiêu cho dù cây cái này đội chuyển vận dài cây hiện ra cực kỳ chán nhìn t ô l u â n xuống đến hắn đi qua đi t ô l u â n một biết nộp hàng hóa chúng ta đi trong thành đi dạo t ô luôn nhìn hắn hứng thú không sai gật gật đầu ừ n coi như cái này thời điểm đột nhiên từ nhà kho bên ngoài đi tới một cái râu q u ai nón tây trang đại hán hắn há mồm liền hướng một đám người hỏi ai kêu tay tay nghe cái này ngạo m ạ n ngữ khí n h ư ớ n g mày b ả n đến không nghĩ đáp lý có thể tựa hầu nghĩ tới điều gì còn làm ở miệng nói ta là người nọ mảy may không nói nhảm lạnh lùng nói cùng ta đi có người muốn thấy ngươi vừa nói liền đầu cũng không quay về hướng lây tiến vào phương hướng rời đi tay nghe xong không những không nghi ngờ trái lại hưng ơ phấn tràn bên trên khuôn mặt hắn hướng tô luôn nháy mắt huynh đệ ta rời đi một biết ngươi giúp ta nhìn t ử tô luôn nhẹ gật đầu cũng không nói gì hắn hiểu rõ cái này dâu quay nón đại khái liền là c â y nói yên quỷ an bài cho hắn tiếp xúc người hắn cũng không dễ nói cái quái gì dù sao yên quỷ là c â y l ã o đội trưởng cũng là tại giúp trong hội một cái để bạn hắn đi lên người tô luân cũng thường xuyên có thể từ c â y miệng bên trong nghe được đúng yên quỷ s ả m bụ sùng bái giống như là hài tử sùng bái phụ thân của hắn có thể là tô luân cảm thấy rất kỳ quái là cái này dâu quay nón trực tiếp tìm được nhà kho đến cần người cái này là phỉ lạc phu nhân thương hội nhà kho nếu như yên quỷ cho cay giới thiệu kim chủ liền là phỉ lạc phu nhân người quen làm gì thần, thần bí bí như vậy còn nữa cửa kho hàng nơi xa v ẻ n à y như có như không quan sát ánh mắt là chạm gác còn là cái gì trên xe tải vật phẩm đã chuyển xuống đến rất nhiều những thứ kia lớn món pho tượng kim loại dụng cụ gì gì đó đổ cổ đống một chỗ sau đó liền làm ộ t ít cổ tịch quyền trục nguyền rủa vật liệu các loại món nhỏ tô luân trong lòng có nghi ngờ liền ở một bên an t í n h nhìn dần dần hắn phát hiện một vấn đề vậy liền là vị này dâu cá trên l á o quản g i a tựa hồ đúng những điện tịch kia nhìn đến phi thường cẩn thận cho dù là danh sách lên viết cũng là cổ đại điện tịch một trăm sách mà không có cặn kẽ danh từ cái kia một đống khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn sách muốn đều nhất nhất nhìn xong tuyệt đúng biết lãng phí rất nhiều thời gian có thể quản gia này lại không sợ người khác làm phiền một bản một bản cẩn thận chờ mình nhìn tựa hồ muốn tìm cái quái gì liên l à cái này cử động dị thường làm cho tôi luôn đột nhiên lên lòng cảnh giác lao nhân này muốn tìm cái quái gì hắn đối với những khác cổ vật đều không như thế cẩn thận nhìn lên là muốn tìm nào đó một quyển đặc thù điện tịch mà liền trong c h ố c nhóm này tôi luôn đầu góc thoáng qua mấy cái từ mấu chốt hàng hóa điện tịch giúp biết nhà kho không đúng có vấn đề đột nhiên hắn thông qua từ mấu chốt tại ký ức bên trong tìm thấy được một đoạn tương quan ký ức đó chính là hắn đệ nhất trời gia nhập thập tự biết tham dự trận kia tổng bộ nhà kho bị tập kích sự kiện thời điểm đó c h ỉ dỗ còn bắt sống một cá nhân xâm người lại tại nửa đường bị thập tự biết nội ứng giết chết t ô l u â n đem chuỗi này đầu mối sâu chuỗi lên đột nhiên n g ư n g mày đoán được một cái làm cho hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh tập con khả năng gia hỏa này đang tìm ý xa ác luyện kim bản thảo tâm bên trong đột nhiên t o á t ra ý nghĩ này một cố làm cho t ô l u â n ra đầu tê dại cự đại nguy cơ cảm giác trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Ban đầu bản con cho rằng là một lần đơn giản giao tiếp nhiệm vụ không nghĩ tới còn giấu giếm sát cơ. tôi luôn lúc trước đã thông qua các loại mương nói hiểu được lúc trước thập tự biết rất liền là một quyển ý xa áp luyện kim bản thảo ban đầu vốn dĩ là ném đi liền mất đi cái loại đó vật chân quý cùng hắn cái này tiểu bàn g chúng không có bất kỳ cái gì liên quan bây giờ lại không nghĩ thế mà bị bất ngờ liên lụy vào đến hắn trong nháy mắt muốn đến lúc trước cái đó ám sát tù binh lờ đội trưởng tuyệt đúng không là nội ứng chí ít không là chủ mưu cũng thì đồng nghĩa với thập tự trong hội bộ phận còn có một cái lúc trước c ấ p án nhân vật mấu chốt không bị phát hiện lúc đó hội trưởng chút cùng đám cán bộ đột nhiên trở về toàn bộ trong lúc này quỷ hiệu rõ bọn họ như thế nào cũng cũng không khả năng an toàn dẫn r ờ i b ả n thảo trái lại dấu lên mới thích hợp nhất hơn nữa cái này không chỉ là suy đoán mà là có thực truy t ô l u â n lập tức quay về nghĩ lên lúc đó cũng chóc ra cái đó nhị d i a i người tập kích linh hồn lấy được một đoạn kia tin tức mấu chốt bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới b ả n thảo biết dấu ở chỗ nào nguyên lai、like、là có chuyện như vậy a t ô l u â n não bên trong đem trong đầu đầu mối đều kết nối ở cùng một chỗ một cái bố cục sâu xa cự đại âm nhu trong nháy mắt nổi lên mặt nước tất nhiên tình huống kia bạn thảo không mang đi cái kia địa phương nào giấu bạn thảo sẽ cho người nghĩ không đến Thập tự biết nhà kho. Bản thảo từ hát nhà kho. không Bản rời đi đến đều sông các a o ngoài thông thường trong kho Úc, chỉ chuyển c thập khố, thông thường là hàng. từ tự biết bên kim đến loại đầu mối đầu đôi tương liên tôi luôn lập tức cho ra kết luận tên nội g i á n kia vô cùng rõ ràng cho dù làm là cán bộ hắn lại đi nhà kho tuyệt cũng đúng biết bị hoài nghi nhưng dùng cái này mới pháp hắn cũng căn bản không cần bản thân mạo hiểm nữa đi lấy bản thảo bởi vì là mỗi qua một đoạn thời gian thập tự sẽ tự động sẽ đem thông thường đồ trong kho hàng đóng gói hướng nội thành chỉ dùng chặn giết vận chuyển hàng đội ngũ liền có thể tìm tới giấu tại những điện tịch kia bên trong bản thảo chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt h tay chắc chuyện h a i ba c h ư n một trăm mười chín đột nhiên liền bạo lên giết người đáng chết t i ê n quỷ sạm b ụ liền là thập tự biết nội ứng tô luân nao bên trong trả lại như cũ cả kiện chân tướng sự tình càng đi mảnh nghĩ các loại đầu mối liền đáng khớp nếu như m ờ không là thật nội ứng như thế có thể chỉ dùng hắn đánh chết tù binh t á m thành là người cán bộ lúc trước tuy rằng thập tự biết còn có mấy cán bộ không ra khỏi thành người khác sợ cũng hoài nghi không đến cái này thập tự biết công v n lão nhân trên thân nhưng c â y lúc trước nói với hắn bí mật làm cho tô luân lại lập tức xác định yên quỷ liền là nội ứng tô luân xác định c â y tuyệt đúng không biết tình như thế hiện tại hắn bị lính đi, vừa có khả năng là yên quỷ tên kia thật quý tài dự định lưu c â y một mạng mặc dù không hiểu rõ c â y bị lính đi sẽ tao nộ cái quái gì nhưng lại không là hiện tại tô luân muốn nghĩ hắn biết rõ một khi cái kia y sa ác luyện kim bản thảo thật tại nhóm này hàng hóa ở bên trong tìm được thời điểm liền là trong kho hàng nhóm người này t ử kỷ có lẽ đối phương chỉ là muốn hàng hóa không chuẩn bị giết người không tô luân không có báo bất luận cái gì gặp may mắn may mắn bởi vì là hắn đã cảm nhận được sợ ý mục đích của hắn đến lại quét nhìn cái này trong kho hàng bố cục đột nhiên cho rằng tình trạng rất tồi tệ vị trí của bọn hắn tại nhà kho đang bên trong thật muốn cửa kho hàng bên ngoài địch nhân xông vào đến những thứ này biết nên đón bốn phương tám hướng hỏa lực g i á p công cho dù là dùng thùng xe làm công sự che chắn cũng chỉ có c h ờ chết mấy cái khác thương hội nhân viên tô lân u cho rằng khả năng còn vấn đề không lớn lắm nhưng cái này đang tại tìm kiếm bản chép tay lão q u ạ ra khẳng định là có vấn đề tô lân u ban đầu cho rằng vẻ này nếu có nếu không chán đặc cảm là nội thành người nhìn không lên ngoại thành người trời sinh cảm giác ư u việt hiện tại mới phát hiện nguyên lai là ám lên s á t tông nghĩ tới đây tô luân cũng chậm rãi lại gần qua đi sau đó nghỉ ngơi mượn hỗ trợ chui vào trong xe vùng xe này mặc dù không là đặc trùng phòng ngừa bạo lực thùng xe lại có thể rất lớn trình độ ngăn cản đạn bắn phá mà cái này thời điểm cái đó lao quản g i a còn tại một đống trong điện tịch tìm kiếm đột nhiên hắn cầm tới một bản màu đen tiếp vàng mặt bịa dày dày điện tịch giống như là phát hiện gì rồi ký hiệu thần tính sâu xa rượu biến đổi mà liên cái này thời điểm lão quản ra làm ra một cái nhìn như rất bình thường tự động hắn đem cái mũ trên đầu lấy xuống đến tô lân đã sớm chú ý người này nhất cử nhất động nhìn đến đây hắn con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại g i a hỏa này tại tái đi hảo nhìn đến đây hắn không đợi chờ thêm mà là chủ động mở miệng hỏi nói k i ệ t k h ắ c tốn quản ra ngươi tìm được nghị thư muốn tìm đến sao lao quản ra kia nghe nói như thế thần tình mạnh mẽ thay đổi ánh mắt kinh ngạc nhìn trong xe tô lân mà liền là một cái c h ư ớ c mắt này tô lân cảm nhận bên trong vẻ này cảm giác chẳng ghét đột nhiên biến thành chân mang giống nhau xác ý cơ hồ liền là cảm giác được sát ý trong nháy mắt tô luân căn bản không cho lão quản gia kêu bất luận cái gì làm khó dễ cơ biết như thiểm điện rút ra bên hông h ỏ a thường vầy một súng đánh liền phát nổ lão quản g i a đầu đánh chết ngay tại trận tô luân đột nhiên bạo lên giết người không luận là thập tự biết bằng chúng còn là mấy cái đi theo lão quản gia đến thương hội công nhân viên chức đều ngẩn ra nhìn trước mắt đầu nổ tung tiêu xài thi thể tất cả mọi người cho rằng tô luân điên lên rồi bọn họ vừa muốn mở miệng quát lớn cứ nhìn tô luân lại ném ra mấy cái bom khói thình thịch nổ tung đáng chết ngươi cái tên này làm gì điên rồi sao từng tiếng giận mắng văng lên đột nhiên liền đi bặt bởi vì là không cùng yên vụ tràn ngập còn chưa hoàn toàn che kín tầm nhìn liền cái này thời điểm cửa kho hàng đột nhiên liền bị người đại lực đặt ra một nhóm ăn mặc ô tây trang áo lót mang găng tay cùng đứa nhỏ phát báo mũ người quần áo đen nối đuôi nhau mà vào lấy từng chuôi hắc l u ô n công kích súng căn bản không có phí lời hướng về phía trong kho hàng đội xe đã tới rồi một trận hỏa lực bao trùm bắn phá đ ắ c đ ắ c đ ắ c hơn mười thanh cơ súng bắn một lượn xe tải bên cạnh đứng hơn mười người còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị đánh thành tổ hong võ vẽ mười nhiều giây sau đánh phát động đạn đả ánh sáng trong kho hàng vang lên răng rắc răng rắc đ những hắc y nhân kia hiển nhiên huấn luyện có làm nhìn tràn ngập i ê n vụ cũng đoán được đổi đạn khoảng cách khả năng biết bị địch nhân bắt cơ biết một bộ phân đổi đạn một bộ khác phân trực tiếp rút ra bên hông tay súng nhắm chuẩn hết sức cẩn thận hướng lấy i ê n vụ tràn ngập xe tải bên trong súng lại qua đến xe tải trong xe chỗ sâu tranh tại một trận kim loại pho tượng phía sau tô lân tâm bên trong lặng lẽ tính cái quái gì chính diện ba cái cánh năm đầu xe phương hướng tám cái hắn nghe rõ ràng địch nhân tiếng bước chân mới vị đột nhiên liền làm có dễ tiếng súng từ yên vụ bên trong đột nhiên nổ vang vành vành vành liên tục ba tiếng rồn dập súng vang lên còn không nhìn thấy bóng người ngay mặt hướng xe tải thùng xe xúm lại ba h i nhân bị tinh chuẩn bệnh bên trong đám người áo đen kia bị đánh trở tay không kịp nhưng tương tự còn lấy nhăn sắc hướng về phía mê vụ bên trong liền là một trận bao trùm bắn phá có thể tiếp theo một cái trước mắt i ê n vụ bên trong đột nhiên liền lao ra ngoài một cái tám tay quái vật cái bóng mơ hồ tốc độ cực nhanh cái tiên là xúm lại qua đến nghĩ lấp kín thùng xe hai h ắ nhân còn không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì đột nhiên liền bị hai cây n ệ h n mâu xuyên thấu lồng ngực ngay tại trận chết bất đắc kỳ tử người quần áo đen trong nháy mắt phản ứng qua đến nghĩ tập hỏa giết chết tô có thể dùng tám tay nện mâu đường chạy tô lân u đi đường dùng đôi chân hai tay lại không nhàn rỗi đồng dạng còn lấy nhan sắc á c ý cảm nhận làm cho hắn tinh chuẩn bắt được địch nhân tay xuống vị trí liên tục bóp cỏ giết người phanh phanh phanh song phương kịch liệt giao hàng tiếng súng vang vọng tại chống trải trong kho hàng hồn nhiên một mảnh chầm đủ nếu như là tại ngoại thành cái này hơn mười thương thủ tô lân u muốn giết chết s ô n g ra vòng vây dễ như t r ở bàn tay dù sao người bình thường phản ứng thần kinh tốc độ cùng súng pháp đối với hiện tại hắn đến nói uy hiếp cực kỳ có hạn có thể là liên là cái này tại ngoại thành đủ để giết chết mười cái hắc bang tay súng đạn lại còn đánh chết một người cái khác mấy cái đạn hoặc là đánh vạt ra hoặc là bị những tên kia cực hạn tránh ra con chúng đích không phải trí mạng bộ phận vị đều là chức nghiệp giả tô luân nhìn đến đây càng là ám nói không diệu hắn không có bất kỳ cái gì ham chiến suy nghĩ vừa đánh vừa lui tám tay n ệ n mâu cao tần rung động di động bên trong đều xuất hiện một mảnh hư ảnh hắn không dám từ nhà kho cửa lao ra đi mà là trực tiếp chạy về phía liền gần một cái thửa trọng trụ tám tay n ệ n mâu giao thoa leo lên nhanh như chấp liền chạy lên giờ này k á c này cái này tám tay n g n mâu thực trang cũng phát huy ra nó kinh người chạy trốn hiệu dụng trèo tương lên cán như giống trên đất bằng tôi luân tiên phát chế nhân bản đánh liền đám người quần áo đen này một cái trở tay không kịp mà hắn lao ra thùng xe phía sau lại t r i ể n lộ ra cái kia không tầm thường chi chu thực trang cùng t ì n h chuẩn s ú n g pháp cũng làm cho người quần áo đen người bên trong vang lên một tiếng nhẹ đ ê ơ vốn dĩ là mười phần chắc chín chắc giết thế mà vừa thấy mặt liền bị giết năm đả thương ba cái không phải nói trong đội xe cũng chỉ có một chức nghiệp giả sao cái này người nện là tình huống như thế nào còn nữa ngoại thành cái quái gì thời điểm xuất hiện lợi hại như vậy nhất giai chức nghiệp giả tuy rằng toát ra rất nhiều nghi hoặc người mặc áo đen kia đầu lĩnh động tắt trong tay cũng không chậm ha <cười> làm sao có thể làm cho ngươi chạy trốn a hắn trong mắt khinh miệt ánh mắt lóe lên thời điểm hai tay thuật sĩ ấn liền đã b ó c ra tiếp theo một cái trước mắt chân hắn xuống đột nhiên liền lượng lên màu xanh đen lục mang tinh luyện kim trận liên là trận này pháp rực rỡ xuất hiện trong nháy mắt lớn như vậy nhà kho đột nhiên tựa như là luồng không khí lạnh gián lâm nhiệt độ đột nhiên thấp xuống một mạng lớn mà giờ này khác này đang tại cây cổ sắt lên lượn quanh cái cọc leo tô lân còn đang cật lực tránh làm cho bị viên đạn đả bên trong ngẫu nhiên còn có thể đánh trả mấy súng làm cho những hắc ý nhân h i ệ tránh làm cho chạy trốn coi như cái này thời điểm hắn dư đến liếc về cái đó chân xuống lượng lên lục mang tinh trận pháp giã hỏa tâm bên trong run lên ám nói không tốt nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả phức tạp như vậy thuật s、si、ị ấn nhìn lên tay liền hiểu rõ là nhị giai pháp thuật cũng thì đồng nghĩa với tên kia nhất định là một nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả hơn nữa cái này nhị giai hàn băng pháp thuật một nhìn liền không đơn giản tô luân không chỉ có cho rằng không khí nhiệt độ trợt hạ xuống cái loại đó tử vong bao phủ cảm giác càng là làm cho hắn toàn thân lông tơ đều, đều đổ ề u lên tô luân không chút do dự nhấc tay liền là điển xạ hướng lấy tên kia ngay cả khai mở hải súng hắn muốn đánh đoạn đối phương thi pháp vành hai tiếng súng vang lên về sau không luận đả không đả bên trong hắn đều không lại tiếp tục khai mở súng trái lại thay đổi h ỏ n g súng hướng lấy đỉnh đầu nóc pha lê ngay cả khai mở mấy súng đem thựa trọng trụ bên cạnh một khối pha lê đánh ra cái lô lớn nhìn thấy đối phương thi t r i ể n ra b ă n g hệ pháp thuật hắn bản năng liền nghĩ đến ứng đúng chi pháp thu lên đôi súng hai tay cũng như thiểm điện bóp lên thuận sĩ ấn có thể là có thể tiến giai nhị giai c h ứ c nghiệp giả không một là dung bối phận cho dù là pháp hệ tại ứng đúng thương thủ lên cũng có đầy đủ kinh nghiệm người mặc áo đen kia đầu lĩu tràn ra một vòng mười phần chắc chín lạnh lục cười hắn não bên trong suy nghĩ l điện xạ hàm nghĩa a ngoại thành hắc bang lại có như vậy chuyên gia súng ống g i a hỏa này còn thật là có thể cho người ta kinh thích đây ha ha bảo đảm không cho phép là còn là trong tổ chức truy nã trọng p h ạ m đây liên la cái này một ý nghĩ thoáng qua hắn nhìn nhắm chuẩn họng súng của mình toát ra hỏa tiêu xài không tránh không né cơ hồ cùng một thời gian đạn kích bên trong cái c h á n khen khen hai tiếng giọt vang đầu đạn bắn ra khai mở đến phù văn rực dỡ lói lên bắn ra lên một cái chớp mắt lệnh tiêu xài người quần áo đen bình yên vô sự cái này thình lình không là thật ra mà là một tầng băng xương áo giáp thực trang liên l à chúng đạn tiếp theo một cái trước mắt hắc ý nhân kia thuật sĩ ấn đã kết thúc miệng hắn bên trong một tiếng ngâm khẽ luyện kim thuật l ệ n h vô cùng xưng giá cái này thuật sĩ ấn cùng một chỗ từ chân hắn xuống luyện kim trận bên trong tràn ra ra một đạo giống như là bạch xà giống nhau xương tiêu xài con đường hướng lấy cách đó không xa thừa trọng cột thép như thiểm điện chạy qua đi thật là nhanh thi pháp tốc độ tô luân cũng không trông cậy vào cái này hai súng có thể làm sao cái đó băng hệ thuật sĩ thế nhưng không nghĩ ra hỏa này thế mà dùng đầu ngạnh kháng tất nhiên không thể ngăn cản đối phương thi pháp hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấu xương kia hẳn xương trong nhắn xương trong nháy m mắt thấy còn có hơn mười em m ở liền có thể vọt lên nóc nhà có thể cái này thời điểm hắn đột nhiên phát hiện trèo tại tường sắt lên n ệ n mâu giống như là đạp phải nhở cây nước giống nhau bị dính liền đến càng ngày càng khó giật ra chú mục một n h ì n chân hắn xuống ngay ngắn thiết trụ đều bị đông lại một tầng băng xương còn càng ngày càng dày cơ hồ trong nháy mắt tám đầu n ệ n mâu đã không là nhấc chân khó khăn mà là vừa chạm vào phanh cái k i a tường sắt thì hoàn toàn bị dính liền ở bên trên mắt thấy tô luân liền phải bị hoàn toàn đóng băng ở phía trên không động đậy được phía dưới người quần áo đen kia đầu lính đầu lĩnh tựa hồ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay hét lớn một tiếng, bắt sống. tiếng súng trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa cũng cho t ô l u â n t h ở dốc cơ biết bởi vì là cái này thời điểm hắn trong tay là bấm người cuối cùng thuật sĩ ấn cũng hoàn thành mắt thấy băng x ư ơ n g muốn vọt qua nhện mâu lan tràn đến trên thân thể thời điểm t ô l u â n toàn thân đột nhiên mạo đẳng lên một tầng lam tử sắc lãnh diễm lãnh diễm vừa ra t á m tay nhện mâu lên băng x ư ơ n g trong nháy mắt bị đ u n g chảy hắn đông nhiên v ọ t tới một cái liền vọt bên trên nóc phòng sau đó tiêu thất ở một đám người quần áo đen tầm nhìn bên trong ồ thấy thế cái tia thủ lĩnh áo đen x ư n g sờ nhìn lãnh diễm hắn trên mặt lộ ra ngưng trọng uy li áp ra tộc độc môn luyện kim bí pháp một cái ngoại thành hắc bang làm sao có thể biết chuyên gia xưởng ống chi chu cánh tay thực trang còn biết vô thị g i a hỏa này đến cùng lai lịch gì khó nói là cái tổ chức k i m người nghĩ tới đây hắn lập tức lấy ra trong máy bộ đàm q u á t trói thai nói tất cả mọi người chú ý hiện tại tuyên bố cấp b mệnh lệnh khẩn cấp toàn viên lùng bắt một cái đang lẩn trốn người hiểm nghi hình dáng đặc thù như xuống đội t r ị an loại bỏ quảng trường nhân viên khả nghi thành vệ đội nghiêm ngặt xác minh từng cái ra khỏi thành nhân viên thân phận nên người hiểm nghi có chuẩn n ị giai chức nghiệp giả thực lực đều đơn vị mời nhất thiết phải tận mức độ bắt người sống thấy t ô luân trốn đi mấy hắc ý nhân cũng đuổi ra ngoài mà thưa lại xuống mấy người lại đổi bên trên cô lập dùng cầm lấy đặc thù nào đó dụng cụ tại lúc trước đánh nát đống kia trong hàng hóa một trận tìm kiếm tựa hồ muốn tìm cái quái gì không nhiều thời gian có người báo cáo nói l ã o đại đồ vật không ở chỗ này nghe nói như thế người quần áo đen kia sắc mặt càng ngày càng âm nặng c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba c h ư ơ n một trăm hai mươi mặt trăng con trọ t ô l â n vọt bên trên nhà kho nóc phòng Tám đầu cũng h chú i c may mắn tám chân t h à o quản nói có thể lên có thể xuống lại có cơ giới găng tay ở bên trong cương tác dẫn dắt lúc này mới nhảy lên nhảy vào đối diện kiến trúc trong tầm lầu chạy tiến vào đi rốt cuộc bỏ rơi mặt đất người quần áo đen một đường phi nước đại không dám ngừng cũng may mắn nội thành kiến trúc mười phân chen trúc hắn dựa vào chân nghệ hữu việt leo tường năng lực một lát sau liền chạy đến hai con đường khu cái đó bên ngoài sau đó hắn mới tìm vắng vẻ trong hẻm nhỏ ngừng xuống đến tô luân thu lên thực trang sau đó lấy ra thuốc cầm máu phấn thần tốc giải quyết nhỏ vết thương trên đùi miệng tuy rằng hắn đã kiệt lực tránh làm cho nhưng mới rồi tại nhà kho leo thiết trụ bị dính chặt một chớp mắt kia phía dưới người quần áo đen loạn súng bắn đến còn là một súng bắn trúng bắp chân hắn thần tốc bỏ đi mang máu quần áo sau đó băng bó vết thương lại cho mình đổi bên trên một bộ cùng nội tẩy sạch trên mặt tiên hơn trang lại mang bên trên tóc giả cùng cái mũ đem vành nón đẻ rất thấp lại cho toàn thân mình phun bên trên tiêu vị thuốc nước làm xong đây hết t h ả y tôi luôn cấp tốc đem đổi xuống quần áo thu vào nhận chữ vật sau đó nhìn trong tay cái kia bản tên gọi quý trọng mới c h â n châu thật dày đ i ệ n tịch thần s á c hơi có chút phức tạp cái này là vừa mới hắn thoát đi thời điểm thuận tay dùng nhện mâu cất vào trong ngực cái này bịa s á c hiển h nhiên là nguy trang cho dù không nhìn nội dung hắn đều biết nói cái này tuyệt đúng là cái kia bản ý xa áp luyện kim bản thảo tại chợ đen lên một tờ bản thảo có thể đánh ra ba triệu dị sổ giá trên trời cái này một bản thiếu gia nói có năm trăm trang bất quá ngược lại không là hắn ham cái này bản thảo đáng tiền mà là có cầm hay không tình cảnh của hắn cũng không thể càng hỏng dối hơn đối phương bản liền ôm giết người diệt khẩu mục đích đến lại người có thể ở một cái nhị giai chức nghiệp giả trong tay chạy trốn ngoại thành hắc bang tiểu lâu la đổi lại hắn là lúc trước cái đó lệnh pháp thuật sĩ cũng xác định vững chắc sẽ không bỏ qua bản thân càng quan trọng hơn là hắn phá vây giết chết mấy người áo đen kia liền đã định trước không chết không thôi dù sao vừa rồi những hắc ý nhân kia lai lịch thật không đơn giản bọn họ không là tô luân dự liệu một cái tài phiệt ngôi đà tay mà là dù tổ chức thành viên lúc trước khai chiến thời điểm tô luân cũng rất nghi hoặc mặc dù nói nội thành chức nghiệp giả rất nhiều nhưng là không đến mức tùy tiện đến chặn giết một cái ngoại thành hắc bang tiểu đội đã tới rồi một cái nhị giai chức nghiệp giả cùng một cái chỉnh biên chức nghiệp giả đội ngũ t h u ậ n tay thu hoạch được bị n ệ n mâu đâm chết cái kia hai cổ thi thể ký ức phía sau tô luân thế mới biết nói nhóm này giặc cấp thân phận chân thật một khắc đó tô luân liền không có bất kỳ cái gì gặp may mắn may mắn tâm dù tổ chức liền là cựu linh đôn rất gây không phải quái vật khổng lồ dùng phía trước tại hắc bang thời điểm liền nghe nói người khác có thể giết cái tổ chức này người giết không được giết một cái truy sát không chết không thôi hiện tại giết như thế nhiều xác định vững chắc theo đuổi vùng ác rốt cuộc húng chi người khác không hiểu rõ nguyên chủ thân phận cái này cựu linh đôn rất lớn cơ cấu tình báo dù tổ chức nội bộ xác định vững chắc hiểu rõ bị bắt chỉ có một đường chết a còn biết bị móc sạch bí mật chết lại tôi luôn hiểu rõ cái này lần cũng không là t r ù n g hợp từ trình độ nào đó đã nói hắn là bị tay dinh hữu đại khái an bài bọn họ đến phụ trách cái này lần cán bộ tám thành liền là t ế n quỷ tên kia tôi luôn Tô cho rằng quan hệ này liên châu đó có vấn đề hắn đã từng phỏng đoán thập tự biết nội ứng nên là nội thành một cái cùng p h lạc phu nhân lượng cấp không sai biệt lắm địch đúng tài phiền người làm sao cũng không nên là chính thức ngành hiện tại một nghĩ bên trong nghi ngờ điểm càng ngày càng nhiều khó nói yên quỷ là nhiều mặt g á n điệp lại hoặc người thập tự trong hội bộ phận có một ít làm cho dù tổ chức đều kiên kỵ bởi vì làm còn nữa vì cái gì dù người của tổ chức nhất định phải giết người diệt khẩu lặng lẽ cầm đi bản thảo không tốt sao vẹn vẹn là bởi vì là mang đi cay không tốt giải thích còn là yên quỷ không muốn bại lộ còn là cho rằng nhiễm phải bản thảo sự kiện người bởi vì là một ít nguyên nhân đặc biệt nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ quá nhiều không nghĩ ra bút ký đồng dạng không thể thả vào nhận chữ vật may m à không hề lớn t ô luôn có thể bỏ vào tại áo khoác bên trong trong túi thay quần áo xong hắn không tại trong hẻm nhỏ dừng lại trực tiếp liền đi ra ngoài cửa thành khẳng định ra không đi đến nghị cái khác biện pháp tô luân một bên đi não bên trong một bên đang suy tư phương án đường lối cước bộ của hắn nhẹ nhàng mảy may không nhìn ra vội vàng sao đậu cùng với nội thành cư dân bình thường đồng dạng nhàn nhã tại đường phố nói lên đi nửa điểm không giống là cái đang lẩn trốn nhân viên hiện tại hắn phải làm liền làm mau chóng chạy ra khỏi nội thành ban đầu bản thập tự biết cũng có một ít mương nói có thể lén qua ra khỏi thành có thể tất nhiên biết địch nhân là dù tổ chức tiên quỷ lại là nội ứng những thứ kia mương nói cũng không giá trị đến tín nhiệm loại bỏ mấy loại ra khỏi thành phương án phía sau hắn não bên trong cũng toát ra một cái có thể đi phương án đa n n h i đã từng đợi số bảy nghiên cứu chỗ liền tại số bốn thành khu hoàng hậu đường phố nơi đó cống thoát nước liên thông cổ đại ống truyền nước lưới cái này là trước mắt duy nhất an toàn ra khỏi thành phương án tô lân đã từng hỏi đa n n h i cận cái chạy trốn tuyến đường cũng biết cái kia đầu có thể thông hướng ngoại thành c ô n g thoát nước chính xác vị trí có thể phương án là có vấn đề lại xuất hiện từ số năm nội thành đến số bốn nội thành muốn vượt qua một cái nội thành lớn đoạn này đường phong hiểm rất lớn tô lân nghĩ tới đa nghị siêu nhạy bén cứu rác năng lực hắn g i a khẳng định dù tổ chức cái loại đó tổ chức tình báo ở bên trong cho dù không có loại này giống nhau năng lực người cũng tuyệt đúng có không sai biệt lắm truy tung thủ đoạn hiện tại hắn tạm thời bỏ rơi truy binh đối phương khả năng lớn nhất tính liền làm e n theo mùi theo đổi đến dù sao mới rồi có bên trong súng đổ máu xe tải lên đã lưu lại rồi hắn bị nói cái này một điểm căn bản không có may mắn chỗ trống tô luân vừa nghĩ tới một bên hướng lấy cách đó không xa trạm xe buýt đi qua đi đi tới trạm xe buýt lên hắn tại tấm k i a xe buýt tuyến lộ đổ phía trước ngừng chân chỉ chốc lát nhớ kỹ số năm nội thành đại khái con đường bố cục sau đó hắn vây tay gọi một chiếc xe taxi ngồi lên hắn nhất định cần ở đối phương lùng bắt vòng xuống lại lúc trước mau sớm chạy ra khỏ đi liền trên tô luân xe mấy phút đồng hồ sau mấy người mặc áo khoác nam tử vội vàng chạy tới trạm xe buýt trong tay bọn họ dắt một đầu dài giống nhau là có rất nhỏ vật biến dạng khác thường xấu xí quyển xấu xí quyển tại lúc trước tô luân đứng yên xe buýt tuyến lộ đổ phía trước người vài vòng sau đó liền hướng lấy phía đông đường phố nói một trận tiêu to nhìn đến đây cái đó dắt cậu nam tử cầm lên máy truyền tin báo cáo nói đều đơn vị mời chú ý mục tiêu ngồi công cụ giao thông từ mạch rừng đường tây khẩu đứng đài từ đông hướng tây hướng số sáu nội thành phương hướng đi báo cáo không lâu sau một cỗ xe con chạy n h n h đến mấy người mang theo cậu lên xe mà một phương diện khác thường ngồi cho thuê ra tô luân thừa dịp lái xe không chú ý đem lúc trước đổi lại mang huyết y dùng nhét vào xe taxi phía sau tòa tường kép ở bên trong sau đó con ngồi hai cái đứng liền xuống xe đi đối diện đường phố nói lần nữa đổi thành khắc một chiếc taxi thường lấy trái lại số bốn thành khu phương hướng chạy nhanh đi hắn không cho rằng cái loại đó thủ đoạn nhỏ có thể d i u dếm chỉ hy vọng có thể cho hắn kéo dài thêm một chút thời gian nhưng hiển nhiên cái loại đó phản truy tung kỹ xảo có thể lừa dối địch nhân truy tung lại không thể ngăn cản dù tổ chức một người khác không giải thủ đoạn phong đường tôi luôn thường ngồi cái này xe taxi ngay lúc sắp rời đi thứ năm thành khu lại ở một cái ngã tư đường phía trước thấy phong đường cha xe chạm canh c á c thẻ dù tổ chức những tên kia hiển nhiên cũng đã sớm cân nhắc đến điểm này muốn đem hắn vây khốn tại số năm nội thành ở bên trong cái này là một đầu đơn hành nói hiện tại cho dù là tôi luôn cầm lấy súng chống đỡ lấy lái xe gọi quay đầu cũng không ý nghĩa hắn bây giờ nhìn thấy c h ạ m gác c h ạ m gác người bên trong cũng hiển nhiên nhìn thấy hắn quay đầu con sẽ nhanh hơn bạo lộ nhìn thấy kiểm tra cho thuê lái xe bất mãn â h á ngày hôm nay làm sao biết trắng trời lại đột nhiên phong đường cha r ư ợ u điều khiển cũng quá sớm đi hơn nữa cũng không là chị an trộn những tên kia giống như là thị chính ngành đặc biệt người khó nói là bắt đảo phạm sao lái xe lẩm bẩm đột nhiên nghĩ đến cái quái gì sau đó dư đến lặng lẽ từ sau xem gương liếc qua hàng sau vị kia hành khách nhìn hắn bình tĩnh như thường cũng không có để trong lòng lên tôi luôn hiển nhiên phát giác được tài xế ánh mắt đang đánh mức độ bản thân cũng không nói chuyện cũng không kêu xe thần s ắ c như thường ngồi ở phía sau tòa lên cỗ xe chạy nhanh qua đi quả nhiên bị ngăn cản xuống đến mấy người mặc áo khoác ra hỏa gõ buồng lái cửa sổ xe tiên sinh mời ngươi đưa ra thân phận của ngưới thẻ tài xế kia lấy ra thân phận của mình thẻ nắm ở trong tay tấm thẻ phát ra s a n h đến kiểm sát nhân viên nhìn nhìn so sánh một cái liền đưa quay về đến cảm tạo phối hợp nội thành thẻ căn cước món phòng giả kỹ thuật rất khó làm giả cầm người khác cũng vô dụng bởi vì là món đồ kia là khóa lại sinh vật tin tức chỉ có cầm chứng nhân nắm mới biết phát đến tôi luôn hiển nhiên là không cầm ra loại vật này h ắ n cũng không có cầm ý tứ h ắ n cử động này tự nhiên dẫn lên kiểm sát nhân viên chú ý mấy người ẩn ẩn vây kín qua đến cục diện này ngay lúc sắp bạo lộ nhưng dù cho như thế tôi luân cũng không rút súng mà là bình tĩnh đem xe cửa sổ rung xuống đến sau đó hướng l â y cạnh cửa người lạnh lùng hỏi các người nơi này a i là người phụ trách nói chuyện thời điểm hắn khuôn mặt lên không có lộ ra nửa điểm thân là đạo phạm sợ hãi thần s ắ c cương nghị bình tĩnh thậm chí còn tận lực đem v ẻ n à y từ thực chiến bên trong truy luyện được khí sát phạt nếu thường có thời gian không ngoại phóng một ít cái này hỏi một chút làm cho vốn chuẩn bị làm cho hắn t r ì n h chứng kiện chính là cái kia áo khoác nam đều sưng sốt một cái t r ớ c mắt bị khí thế kia chấn tư duy trì trệ bản năng đáp lại nói là ma ca tư thẩm ý tôi luân không cho hắn hỏi lại cơ biết d gọi hắn qua đến người nọ xứng sở vâng xoay người người nọ hướng lấy c h ạ m gác đang đang tra một chiếc xe khác chính là cái kia một cái mặt chữ quốc nam tử nói mấy câu không nhiều thời gian mặt chữ quốc liền đi qua đến hỏi tiên sinh ngươi t ì m ta nói chuyện đồng thời hắn cũng đang đánh mức độ tô lân u h i ệ n nhiên cũng bị khí thế kia cho trần đến bản năng cho rằng cái này là một vị uy nghiêm thực lực mạnh lại trách nhiệm vị không thấp cao dài trước nghiệp giả tô lân u không chờ hắn nhiều thời gian suy tính nói ra một câu không giải thích được đến cái kia vĩnh hằng an nghỉ cũng không phải là vâng người tại quỷ bí vặn c ủ bên trong cho dù tử vong bản thân cũng biết tiêu tán tôi này mấy luôn lắc lắc tay không nói nhiều một câu thêm lời thượng thãi hướng lái xe chuyển lệnh nói lái xe tài xế kia nhìn người ngoài cửa hành lễ cũng sửng sốt một cái trước mắt cũng biết xe lên là đại nhân vật nghe lái xe chuyển lệnh liền không tự chủ liền phát động c ố xe gió kia áo nam tuy rằng cho rằng thật giống như có cái quái dị không thích hợp có thể còn không chờ hắn phản ứng qua đến cỗ xe liền đã lái ra khỏi trạm gác t ô luân m ặ t không thay đổi ngồi ở phía sau tòa lên dư chỉ từ kính chiếu hậu bên trong nhìn lấy c h ạ m gác người bên trong không theo đuổi lên đến hắn sở súng tay lúc này mới nối lòng xuống đến nếu như vừa rồi chiều kia vô dụng giờ phút này liền nên là rút súng d a o thượng hỏa câu này ám ngữ v ế t cắt còn là lúc trước tại ngân hạnh đường phố số 88 phòng ngầm dưới đất nguyền r u a không gian gặp phải cái đó thám tử m ù điệu thời gian nghe được lúc đó hắn không đúng đ ế n lên hiện tại không nghĩ tới có đất r ụ n g võ nguyên lai、like、cái này là dù tổ chức lên trường học chuyên môn ám ngữ t ô l â n trong lòng có mấy phần hiểu rõ vừa rồi cái kia mặt chữ q u ố c nghe xong liền báo ra một cái trách nhiệm vị h i ệ n nhiên lúc này mới là ám ngự chính xác mở ra phương thức nhưng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy tám thành còn có cái gì đến tiếp sau vết cắt tô lân u cũng không biết nói đoạn dưới sở dĩ cũng cố ý không cho những tên kia thời gian phản ứng liền thúc giục lái xe cố ý tiết lộ sát phạt khí thế cũng là làm cho người nọ vào t r ư ớ c là chủ cho là hắn là chính thức nội bộ cao cấp nhân viên nhưng cái này cách làm sơ hở quá nhiều ngày thường khả năng còn có thể giấu giếm lăn lộn vượt qua kiểm tra ngày hôm nay cái này mấu chốt khẳng định phải xảy ra chuyện tôi luân nhìn xe taxi nhanh chóng cách rời trạm gác tầm mắt liền sang bên xuống xe giao thông công cộng là nguồn nguy cùng cái này đồng thời dù tổ chức số năm nội thành bộ chỉ huy bộ chỉ huy đã chặn đường người h i ể m nghi đáp thửa suất tô xa phát hiện huyết y một bộ tin tức có sai người h i ể m nghi đổi thửa trái lại phương hướng hướng số bốn nội thành đi đều đơn vị chú ý tương quan tuyến đường đóng thẻ nghiêm t r a mỗi một c ố qua lại ô tô đặc biệt là giao thông công cộng người h i ể m nghi mục tiêu là số bốn nội thành khẩn cấp điều động lén qua mương nói hồ sơ bí mật vừa lấy được tình báo khẩn cấp người hiềm nghi giả mạo nội bộ tổ chức cán bộ sử dụng a loại á n ngữ tất cả mọi người bắt đầu dùng bê loại á ngữ n g thông tin hoán đổi khẩn cấp nhiều lần nói từng cái tin tức từ nội thành các nơi thám viên miệng bên trong tụ tập trung tâm chỉ huy dù tổ chức cái này khổng lồ cơ cấu vận chuyển lên một tấm lưới lớn vô hình dần dần thu nạp t ô luôn hiểu rõ đón xe đã không an toàn nhưng suy nghĩ đã tiến nhập số bốn nội thành liền nghĩ đi bộ nhưng đi tại mặt đường lên hắn rất nhanh thì gặp phải tuần phòng đội t r ị an cùng ăn mặc xương cự nhân chiến giáp thành vệ đội hắn độc thân một thân liền lần nữa bị hỏi tham thẻ căn cước kiện tôi luôn muốn trò cũ nặng làm đến một chiêu kia mới vừa rồi giấu dếm Cũng k h ô n nghĩ g c á i này một luôn ầ n hắn mới vừa mở miệng một cái nói ra áng ngữ, đối phương liền cử động lên súng. phen đắc chiến, miễn cưỡng nhưng thoát. Thế nhưng bại lộ hành đắc mới mở một Một cái đối bại vừa ra lộ t cử đào n g t l u â hiểu rõ rủ tổ chức đã hoàn toàn nắm giữ hắn động tĩnh chưa quen cuộc sống nơi đây muốn cứ như vậy đi số bảy nghiên cứu chỗ phụ cận căn bản không có khả năng đây đối với bất luận kẻ nào đến nói cơ hồ đều đã là tuyệt cảnh một người chống lại nội thành toàn bộ thành phòng hệ thống có thể chống đỡ lâu như vậy đã không tệ tuyệt cảnh dưới t ô luôn lại càng ngày càng tỉnh táo hắn nghĩ tới rồi người cuối cùng cần đánh cược vận khí chạy trốn mới pháp mặt trăng quán trọ chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hai ba c h ư n một trăm hai mươi mốt muốn ngày mua sao hô hách số bốn nội thành một chỗ kết cấu bằng thép cao lầu tường ngoài góc tường t ô l u â n dùng chi chu cánh tay treo ở nơi đó miệng bên trong kịch liệt thở h à o hển hắn đợi vị trí có tầng bốn mươi lầu cao như vậy phong cách rất lớn túi đầu nhìn về phía chân xuống có thể thấy có ăn mặc đồng phục đội trị an ăn mặc áo khoác dù tổ chức cùng võ trang đầy đủ cơ giới thành vệ đội trưởng tại cao ốc bốn phía đến quay về lùm bắt thỉnh thoảng có người từ dưới lầu hướng nhìn lên đến tựa hồ phát hiện hắn leo tường vết tích. tôi luân hai mắt khẽ h í p một cái c ả m khái một câu dù tổ chức tình báo truy tung năng lực quả nhiên danh bất hư truyền tại ngoại thành trong hắc bang truyền lưu rộng vô cùng một câu nói cẩn thận khả năng đầu đường bán trái cây tiểu thương đều là dù tổ chức bên ngoài người đếm chỉ liên vừa rồi tôi luân liền tự mình lĩnh giáo một lần h ắ n tại hai con đường khu bên ngoài đường phố nói lên đi, đi đột i đ nhiên phát hiện một cái bán trái cây bán hàng rong không giải thích được ném tới ác ý ánh mắt tôi luân không chút do dự một súng bắn phát nổ tên kia đầu sau đó nhìn thấy hắn sạp trái cây ở bên trong dấu quân dụng quán thuốc dạng tay súng lúc này mới dẫn phát cái này chàng ép hắn chỉ có thể treo bên ngoài Thở d ố cả mấy mới kim này tay hủy hơi thở hứng hộp, khí dành hợp chống đi Tô Luân đến ngược lúc lực có ra đạm b người Hắn nhìn mình bên cạnh eo sắc bên n bị eo đ ô cứng chết phát trắng cơ trắng ánh n g phát hơi hơi mắt bắp, n trọng. g t dần dần khí sắc cũng dần dần khôi phục nhiệt độ cơ thể khôi phục cũng bắt đầu làm cho hắn cảm nhận được ấm áp nếu như không là cái này khối từ bộ kia bờ ít chín trăm mười một cơ giới thân thể giáp ngực lên hủy đi thao xuống cao hơn nhẹ chống đạn bọc thép đỡ được đại bộ phận p h â n h ạ n thương vừa rồi cái kia một vòng băng xương pháo kích liền có thể muốn hắn nửa đ ầ u bệnh không thể không nói thành vệ binh xương cự nhân chiến giáp s á t thực làm cho người rất đau đầu cũng may mắn lúc trước ăn cướp lấy được mấy bộ tôi luôn sớm có một phen nghiên cứu nếu không vừa rồi thật muốn không hiểu rõ cái đồ chơi này mỏng yếu điểm hắn căn bản không có chạy trốn cơ biết có thể đánh có thể chịu các áp pháo kích còn có thể phạm vi tính phát ra xương giá phong cách pháo không chế mục tiêu tôi luôn thực lực bây giờ thủ đoạn dốc hết có lẽ có thể giết chết một hai nhưng người ta căn bản không cho ngươi chơi đơn đấu cơ biết lên đến liền là chỉnh biên tiểu đội nghiêm chỉnh huấn luyện chiến thuật vây kín hắn cũng chỉ có thể bị đánh chật vật chạy trốn hai phút đồng hồ phía sau dược hiệu kịch liệt có hiệu lực xương giá cảm giác phạm vi lớn tiêu tán thân thể rốt cuộc lại không cứng cứng t ô luân thử hoạt động một cái chân nện lúc trước cái loại đó thần kinh đều chậm chạp cảm giác cũng đã biến mất hơn phân nửa hắn hiểu rõ bản thân tại cái này bên ngoài treo trên tường cũng tránh không được bao lâu liền biết bị phát hiện ngầm đầu quan sát còn có bảy tám mươi tầng lầu cao trung tầng khu thành thị nơi đó đèn đ đây là hắn có thể muốn đến cuối cùng khả năng chạy trốn mới p h á t bởi vì là mặt trăng quán trọ liền lên đỉnh đầu phố buôn bán trong khu hắn không nhiều trì hoãn khởi động chi chu cánh tay theo cao ốc leo lên đi tô luân đệ nhất trời gia nhập thập tự biết thời điểm liền tại màu đỏ tươi b o n g ke r á c đấu trường chứng kiến hồng ma gõ rồng cùng âm hạ t á bà g r a m trận kia đặc sắc từ đấu cuối cùng gõ rồng sông xuống đến á bà g r a m bị g i ế t á bà g r a m là lúc đó sinh động tại nội thành một cái cấp hát tội phạm truy nã cũng là nổi tiếng xấu đại đạo tặc không đàm luận cái khác người này đào vong năng lực xác thực không thể chê tô lân ngày hôm nay cũng coi như là tự mình kiến thức dù tổ chức tại nội thành lực k h ô n g chế cũng mới càng khiếp sợ tên kia lúc trước có thể liên tiếp gây án thế mà đều còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy mà lúc đó tô lân cũng tại tên kia mảnh vụn linh hồn bên trong một đoạn trí nhớ đáng tiếc cái này phong cấm vật còn tại mặt trăng quán trọ không mang ra khỏi đến không phải ta cũng không biết bị bắt hiện đang bị bức ép vào t u y ệ t cảnh hắn nghĩ tới rồi đoạn này á bá giam trách nhiệm có thể làm cho cái loại đó đại đạo tặc tự tin có vật kia có thể tránh thoát dù tổ chức truy tra tô lân cho rằng cũng có thể giải quyết tình cảnh của mình bất quá hắn lo lắng là vạn nhất vật kia không tại quán t r ọ Đó mới t hắn ậ t tuyệt c leo đến một tòa nhà mái nhà sau đó theo phụ kiến trúc liền có thể bỏ tới một tòa nhà khác tường n và lên cố ý tránh ra đoàn người chú ý ánh mắt rất nhanh liền bỏ tới cái kia đầu phố buồn bã khu tin tức tốt là mặt trăng quán trọ là nội thành cao cấp vô cùng khách sạn cách đến thật xa đều thấy nó tại cao ốc lên treo phấn hồng đèn nghe ông chiêu bài nhưng tin tức xấu là nó vừa vặn liền tại phố buôn bán vị trí trung tâm tôi luôn muốn đi vào con trọ liền chỉ có một loại lựa chọn liền là trực tiếp từ đường phố nói lên đi qua đi cái này đầu gọi đủ g ụ y quảng trường cùng hắn kiếp trước cao đoàn cửa hàng không kém nhiều hai bên đều là treo các loại tiên diễm chiêu bài cửa hàng không giống là ngoại thành đường phố nói lên chỉ có bán gạo mặt tạp hóa cuộc sống nhu yếu phẩm nơi này có rất nhiều xa xỉ phẩm cửa hàng phu nhân các tiểu thư tụ tập châu đáo cửa hàng trang sức thân sĩ qua lại cấp cao tây trang định chế cửa hàng dương bao cửa hàng thủ trượng cửa hàng, nhạc khí cửa hàng. người trên đường phố nhìn lên đều không phú thị quý quần áo đầu vật trang điểm đều cho người ta một loại màu sắc sặc sỡ siêu cường đánh vào thị giác ở bên trong cho người ta cảm giác ngoại thành cảnh tượng tựa như là phim đen trắng ở bên trong tình cảnh nơi này mới thật là phim màu thời đại t ô luôn ánh mắt quan sát đường phố đồng thời dư đến tùy tiện ở một cái bán nam sĩ thủ trưởng cửa hàng trong tủ cửa nhìn thấy một cái có ngân sư đem đầu thủ trưởng hết giá ba trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám d ị sổ lại tại tiệm châu báu pha lê trong tủ trưng bày nhìn một đầu thuần túy là vật phẩm trang sức dây chuyền kim cương tiết giá một hai năm sáu sáu sáu sáu dị sổ một cái k h á t lụa bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy dị sổ ngoại thành công nhân bình thường ba tháng tiền lương t ô luôn còn chưa kịp mảnh mắt nhìn phía trước phồn hoa đường phố nói lông mi đột nhiên n h í u một cái bởi vì là cái này thời điểm hắn đã phát hiện bản thân mới vừa xuất hiện tại quảng trường lên mấy bộ u ánh mắt liền du tẩu ở bản thân trên thân nhưng ngay sau đó khoe miệng liền dương lên vẻ bông lòng đổ cong trong miệng hắn liền nói một mình nói nhanh như vậy liền bị phát hiện a cái này lần cảm nhận được cái kia rõ ràng có ác ý nhìn chăm chú ánh mắt tô lân cũng không có tránh né cũng không có rút súng bộ đồ bên trên tây trang áo khoác sửa sang lại mình một chút bởi vì là t r è o tường mà xốc xếp tóc giả cũng không lại làm ra cái quái gì để thấp vành nón che giấu động tác chấn định cất bước đi ra ngoài khoe miệng nâng lên đường con càng ngày càng lớn đột nhiên biến thành rực rỡ n é t miệng vui mừng cười vui vẻ giống như là một hải tử tình trạng còn có thể càng hỏng bét sao không cũng không thể cái này là sau cùng cơ biết vậy phải nhảy múa sao đương nhiên n ị c h cảnh cũng ngăn cản không được ta nóng thích cái thế giới này a tôi luân tựa như là lên đài múa người giờ k h ắ c này tất cả đèn cựu quang đều đánh vào hắn trên thân chân xuống đạp cửa hàng truyền thư giãn giai điệu long trọng đăng tràng hắn bộ pháp nhẹ nhàng ngẫu nhiên xoay quanh tránh làm cho và tháo dưng ơ nhẹ hắn còn biết cho sát vai mà qua người đi đường xa lạ đáp lại hưu thiện tùng tìm cười hắn giống như là nhảy múa đơn địa mặt cao ngạo y ê u nhã lạnh nhạt mà ung dung hắn rất ưa thích cái này tuyệt cảnh bên trong nhảy múa cảm giác giờ k h ắ c này phản phát thế giới cũng chỉ có sân khấu âm nhạc cùng người xem mấy cái không hiểu rõ là dù tổ chức còn là thành vệ chỗ thường phục cho rằng tô lân còn không phát hiện bọn họ chậm rãi vây kín qua đến có thể đi chưa được mấy bước bọn họ liền thấy rõ tô lân nhấc tay vớt tóc giả thời điểm trong tay nắm một cái có nút màu đỏ trang bị liên la nhìn thấy tầm thường cái nút mấy cái thường phục sắc mặt mạnh mẽ thay đổi x u ố n g lại tình thế trong nháy mắt tảng ra lại không có bất kỳ cái gì mưu toan cưỡng ép bắt suy nghĩ trong máy bộ đàm chuyến đến rồn dập tiếng báo cáo rút lui, lui lập tức rút lui lui phát hiện mục tiêu xuất hiện tại đủ lụy phố buôn bán người hiềm nghi cầm lấy một cái hư, hư thực, thực áp lực dẫn bạo khí không minh trang bị, xin chỉ thị. hiện trường có lớn mức độ thị dân không cần sử dụng phạm vi tính vũ khí công kích không cần dựa vào gần người hiểm nghi không cần tạo thành khủng hoảng từ bên ngoài bắt đầu sơ tán đ o à n người đã thông chi đỉnh cấp chức nghiệp giả qua chỗ tới lý vâng thời khắc này tô luân trong mắt lại không có người khác hắn tiêu s á i đi nhìn cái này thời điểm một cái màu sắc rực rỡ bóng ra đột nhiên lăn đến bên chân tô luân cúi đầu nhặt lên bóng ra đưa cho trước mắt đổi tới tóc vàng tiểu nam hải a n mặc ca rô áo lót tiểu nam hải nhận lấy bóng ra rất có lệ phép một giọng nói cảm tạ ngài tiên sinh tô luân sờ lên trán của hắn lộ ra một nụ cười sáng lạng không k h á c h khí thằng bé trai phụ mẫu đang tại vài mét bên ngoài nhìn bọn họ đáng yêu biết lễ phép như tử khuôn mặt lên cũng treo hạnh phúc tiểu ý thúc thúc lại thấy tiểu bằng hữu lại thấy tô l u â n cười bao nhiêu tốt đẹp chính là thế giới a không cho rằng nhặt banh chậm trễ hắn thời gian trái lại cho rằng đột nhiên liền vui thích bóc chỉnh sửa nút màu đỏ cái bật lửa tô l u â n năm tay một lần nữa trà cắm trở về trong túi quần liền như vậy nên ngang hướng lấy mặt trăng quán trọ đi qua đi đại khái biết bị những tên kia xem như tạc đặt đi tô l u â n như thế muốn đến nhưng chúng ta đều tin ai biết không tin đâu mặt trăng cửa quán trọ không xa thì có một nhà tinh phẩm t h i ệ m nữ trang cửa hàng trong tủ cửa hàng mẫu lượng lập lụa cái này là cô nương trẻ tuổi bọn họ ưa thích chiếu cố cửa hàng mà liên cái này thời điểm một m ư ờ i năm m ư ờ i sáu tuổi tóc đen cô nương cùng một cái kim đầu phát cô nương vừa vặn từ trong cửa hàng kết bạn đi ra đến lẽ nạ nghe nói hôm qua trời ngươi đi ngoại thành ngoại thành rất nguy hiểm ngươi làm gì nghĩ đi loại địa phương kia a ừ đi tăng một chút kiến thức a cái loại đó đầy là tội ác dỡ bẩn cùng ôn dịch địa phương có cái gì thật lâu kiến thức dù tùy ngoại thành cũng không có biết bắt như vậy rồi Ta phát h lẽ nạ t h nghe i t à n được khuê mật nói ra lời như vậy đột nhiên trong đầu lõe lên một người đầu chọc nhỏ giọng nói thầm nói hát bang kỳ thật cũng có người tốt tóc vàng cô nương tranh luận nói mới không có đấy có mà cái này thời điểm đột nhiên lẽ nạ còn muốn tranh biện thứ gì đột nhiên liền nghe lấy đường phố bên trên có người hô lên tên nàng lẹ nạ tiểu thư lẹ nạ ngẩng đầu nhìn đi đang nhìn một người xa lạ hướng nàng đối diện đi đến nàng trung quy cho rằng thanh â m rất quen thuộc lại c a o mày tựa hồ đang cố gắng quay về nghĩ bởi vì nàng chưa từng thấy gương mặt này mà cái này thời điểm cách đó không xa cái kia khôi ngô bảo tiêu cũng thấy được nàng biểu tình trước tiên chắn bên cạnh nàng tô lân cũng không muốn đến thế m à n h ư thế đúng dịp gặp phải đang đi dạo phố lẹ nạ cô nàng hắn không bởi vì là đột nhiên na gì tại lẹ nạ bên thân bảo tiêu mà có bất kỳ sợ hãi giống như là lão bằng hữu đồng dạng cười hướng nụ vây vây tay này lẽ nạ tiểu thư rất lâu không thấy lẽ nạ là còn cho rằng không biết người này có thể nghe được thanh âm cái k i a đôi tinh mang run dậy trong mắt to đột nhiên liền lộ ra ngạc nhiên t h ầ n tình bật thốt lên tô luân tiên sinh không phải yên vân trang tô luân kỳ thật túi ra b ề ngoài cực tốt một thân vừa người tây trang giơ tay nhấc chân h i ể n thị do ưu nhà ung dung hắn khuôn mặt lên thanh nhã nụ cười tự tin làm cho người nhìn sẽ có một loại như một xuân phong cảm giác thân thiết lẽ nạ nhìn đột nhiên phong cách đại biến tô luân ấp úng hỏi tô luân tiên sinh ngươi nàng bản đến muốn hỏi vì cái gì tô luân lại biến thành dạng này lại chuyển cầu nói ngươi làm sao biết tới nơi này một bên rủ l ì hạ nhìn khí chất không tầm thường tô lân cũng tò mò bản thân khuê mật cái quái gì thời điểm quen biết một cái như vậy đại xuất ca đầy mắt bát quái hỏi nói l ẹ nạ vị này là tô lân trên người có một cỗ phòng ấm công tử ca trên thân hoàn toàn bất đồng cương nghị khí chất làm cho hắn đột nhiên liền làm người khác chú ý l ẹ nạ suy nghĩ một cái trước mắt lúc này mới giới thiệu nói tô lân tiên sinh là bằng hữu của ta tô lân vô cùng tự nhiên xoay người ôm lên thiếu nữ tóc vàng chậm một dây đưa ra ngoài tiêm tay hay một nụ hôn tay lễ ố hát tiểu thư xinh đẹp ngươi tủm cười thời gian khỏe miệm tràn ra lún đồng tiền thật làm cho người、mê. m ở miệng liền là lão hải vương quý tộc nhà tiểu thư thấy qua quá nhiều hoa hoa công tử có thể giờ khắc này du lị hạ cảm giác rất kỳ quái nàng tại cái này nam nhân trong mắt không nhìn thấy một tia làm cho người ta chán ghét cảm giác nàng thu hồi bị hôn tay trái đồng dạng hưu nhã đ á p lễ cảm ơn ngươi ca ngợi nhìn thật là tiểu thư nhà mình bằng hữu cái đó nhị giai chức nghiệp giả bảo tiêu cũng lặng yên rời đi chút cự ly lẽ nạ à còn rất là hiếu kỳ tô luân làm sao đột nhiên đến nội thành lại h ỏ i nói tô luân tiên sinh thế nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong một đôi đại thủ lại trực tiếp ôm bên trên bờ vai của nàng giống như là cực kỳ thân mật bằng hữu t ô l u â n đột nhiên làm ra như thế động tác thân mật làm cho lẹ nạ mặt đẹp thần tình cứng đờ muốn nói lời gì trong nháy mắt một mảnh t r ố n g không nàng trong đầu còn không phản ứng q u a đến liền cảm thấy đến bên thai vọt đến một cỗ hơi nóng lại là t ô l u â n tiếp thai lặng lẽ nói ra đ ừ n g nhúc ních giúp ta một chuyện nghe nói như thế lẹ nạ cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên liền không t h ầ n trương phản phất lại trở về trong lòng đất người nam nhân kia chúng quy biết dùng giọng ra lệnh để cho mình làm một ít sự tình nhưng mỗi một lần, đều cứu mình tính mệnh tôi luôn cũng không là đến tàn gái liền tại một giây phía trước hắn liền phát hiện mình bị cao g i a chức nghiệp giả ánh mắt phong tỏa Cái á kia ngoài h mắt m a n đến c h hắn một cảm đi lại nạ thời điểm tô luân vẫn không quên quay đầu hướng về nàng khuê mật khởi mở nói một câu tiểu thư xinh đẹp không để bụng ta chiếm dụng một cái người tốt khuê mật một điểm chút thời gian đi dù t ì à thật cho là bọn họ là thân mật bằng hưu huyện chuyển cười nói đương nhiên tô lân u đáp lại thiện ý tủng tìm cười liền dẫn lẽ nạ đi ra chỉ có lẽ nạ người trong cuộc này còn đang kéo dài được vòng bên trong dù sao không là chỉ có quái vật địa quật không người nhìn trước công chúng xuống nàng cũng cảm thấy mình cái này dịch ra tộc đại tiểu thư bị một người đàn ông ôm cái cổ có chút không ổn đặc biệt là tại chính mình khuê mật cùng bảo tiêu trước mắt khó nói tại ngoại thành ở giữa bạn bè chào hỏi phương thức đều n h i ệ tình t như vậy sao gò má nàng sâu xa nóng nao bên trong suy nghĩ lung tung một cái trước mắt liền chủ động hỏi tô lân tiên sinh ngài cần tôi a hỗ trợ c luôn t hơi ẳ n hơi á n ta b cười một tiếng nói thẳng nói ngươi bị ta ép buộc đề tài này nhảy thoát làm cho lẹ nạ cho rằng đầu góc của mình ngắn đường mất đi năng lực suy tư bắt cóc một cái trước mắt phía sau mới bình thường kết nối lên ngôi lai、like, bản thân bị ôm cái cổ là bị ép buộc không lạ đến tô lân u tiên sinh sẽ làm ra kỳ quái như vậy cử động nàng đột nhiên nghĩ thông suốt cái quái gì nhưng thật giống như lại nửa điểm cũng không có đã trở thành con tin giác ngộ trong lòng nửa điểm không có bối rối trái lại bởi vì là da thịt chạm nhau nàng ngửi thấy tô lân u trên thân nhàn nhạt mùi màu tươi liên đoán được vị này tô lân u tiên sinh thần sắc lạnh nhạt phía sau tình huống đã vô cùng cấp bách lẽ nàng nghĩ, nghĩ lại yếu, yếu hỏi nói cái kia cái kia vậy ta phải phối hợp ngươi làm cái gì ư không cần ngươi đi theo ta đi liền tốt tôi luôn nói một câu nhìn cái này rất phối hợp con tin tâm tình lớn tốt nghĩ nghĩ lại bổ sung nói ừ nếu như có thể ngươi cảm xúc có thể hơi biểu hiện được ngay t r ư ờ n g một điểm vừa nói tôi luôn đã đem lẽ nạ kéo vào mặt trăng quán trọ cửa lẽ nạ lúc này mới hậu chi hậu giác nga một tiếng cách đó không xa lẽ nạ khuê mật dù ly ạ đã trợn mắt hốc mồm ngươi nói chiếm dụng một chút thời gian là ý tứ này thẳng đến q u á n trọ các ngươi ở một cái độc thân cô nương trước mắt thanh tú đến lộ liễu như vậy thật tốt sao nạm chiến tranh h o a huyễn chương một trăm hai mươi hai o z băng nhân quấn vải liệu tô lân ôm lại nạ cánh tay trong nháy mắt quả nhiên bản thân phía sau lưng vẻ này giống như là đao gọ t sát cơ đột nhiên liền suy yếu đi rất nhiều dịch gia tộc đại tiểu thư mặt bài vẫn rất lớn cho dù là dù người của tổ chức muốn theo đuổi hung ác cũng muốn cố kỵ vị đại tiểu thư này thân người an toàn tô lân cũng không dám trì hoãn thừa dịp hiện tại vây quanh người còn không nhiều hắn nhất định phải nhanh tìm tới cái này phong cấm vật bởi vì là con tin rất phối hợp song phương người thuận lợi tiến nhập quán trọ đại sảnh một tiến vào đi nhìn thấy quán trọ hoàn cảnh tô lân trong đầu lập tức liền xúc cảnh hồi ức lên một ít hình tượng càng xác định cái đó phong cấm vật giấu ở nơi、nào. t lê lầu u thịt ô n g xác đ n h này của h chúng ta vé tiểu thư mới yếu yếu nói một câu quán trọ này là nhà nàng sản nghiệp trải qua lý nhận biết nàng Lại hỏi m ộ tôi chút, con phố b u n bán này địa sản, phân nửa đều là nhà nàng. là địa đều Ừ, Tô luôn có tiêu thất. Tô Luân không đi biết mở cửa phòng ra mặt trăng quán trọ là cấp cao quán trọ sửa sang không như đ ờ i t r ư ớ c những thứ kia khách sạn năm sao kém cái này gian phòng giá cả cũng không tiện nghi vị t i a a thông đại đạo tặc cá bá dâm lựa chọn nơi này hưởng thụ là một chuyện quan trọng hơn là an toàn càng sang trọng quán trọ càng không biết càng đến kiểm tra phòng q u á n trọ này phía sau là dịch gia tộc hướng đến đều là chút ít đại nhân vật kiểm tra phòng ít người ở nhiều lần lần thấp dấu đ ồ cũng không dễ dàng bị phát hiện lẽ nạ mặc dù không để bụng giúp tôi luôn bận điệu nhưng cũng rất nghi hoặc hắn tại sao phải mang bản thân đến phòng khách sạn có thể nàng còn chưa kịp hỏi mới vừa vào cửa tôi luôn liền nói một câu đem con mắt bế lên không phải sau đó ngươi biết rất nhiều nhiều phiền phức ồ lẽ nạ tuy rằng làm không hiểu tôi luôn muốn làm gì cũng liền giống như là ở trong hang đồng dạng không có hỏi nhiều ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền tôi luôn xác thực không nghĩ làm cho lẽ nạ nhìn thấy bản thân muốn làm gì không phải nàng sẽ rất phiền phức hơn nữa nói càng nhiều chính hắn liền bại lộ càng nhiều tiến nhập cái nhà này trong đầu hình tượng trong nháy mắt liền rõ ràng sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào treo góc đ ỉ n h rơi mắt thường cái quái gì đều nhìn không đến một mảnh t r ắ n g sơn hắn dậm ở băng ghế lên sau đó thân thủ tại cạnh góc lên như lúc phạm phất mò tới một cái ẩn hình đầu hình dán vật tìm được còn thật sự ở nơi này tô i luân trong lòng một thích hắn không hiểu rõ cái này phong cấm vật đến cùng là cái gì chỉ biết nói nó tại cái kia tầm thường trong góc dán hiện tại trộp vào trong tay dùng đồng tử biết hết một nhìn lập tức thì biết trong tay cái này trong suốt đồ vật đến cùng là cái gì o z băng nhân cuốn vải liệm miêu tả nó là an nghỉ người che kín thân thể vải người sống tìm kiếm m ệ n h mang nguyên rùa đặc tính nó có thể phong ấn pháp t ắ c tầng diện không cao tại vật phẩm bản thân thi thể làm cho hắn không tiết lộ bất kỳ khí tức gì đương nhiên ngươi nguyện ý bỏ ra tuổi thọ đại giới cũng có thể dùng đến xem như áo tàng hình không người có thể phát hành t u n g của ngươi lại hoặc người khí tức dựa vào cuốn vải liệm đầy đủ gần nó biết gấp mười lần hấp thu ngươi sinh mệnh nếu như ngươi nhất định phải đem nó cuốn tại trên thân từ linh chi khi biết làm cho người sinh mệnh một ngàn lần trôi qua tương giải cái này là một đầu chí ít là hai mươi ngàn năm phía trước một cỗ thần bí cổ thi trên thân chóc xuống đến cuốn b ả i l i ệ u hấp thu phi thường khủng bố từ linh nguyện rùa ngươi thấy nó sao không bất luận kẻ nào đều nhìn không đến tôi luôn lúc t r ư ớ c đụng vào trong tay cái này trong suốt đầu hình dáng vật thời điểm liền cảm thấy đến cảm giác hơi có chút là lạ bây giờ thấy cái này tương giải hắn mới hiểu rõ cái kia là sinh mệnh gấp m ộ ư ơ i lần mất đi cảm giác hơn nữa cái này phong cấm vật nguyện rùa đặc tính tùy thời mang theo trên người tùy thời gấp m ư ơ i lần hốt bệnh x u y n lên một ngày một ngàn lần tiêu hao liền lẫn nhau đương muốn hao tổn đem gần ba năm phòng bất quá so sánh bị bắt chết bất đắc kỳ từ ngay tại trận cái giá này quả thực quá đáng giá không lạ đến cái k i a á bá grăm cho rằng cầm tới vật này biết tự tin đ á o thoát dù tổ chức vây bắt vật này quả thực là trốn mệnh t h ầ n khí t ô l u â n cầm tới vật này trong lòng bao phủ t ử v o n g mây đen đột nhiên liền biến mất hơn phân nửa đánh v ậ c mệnh ta giống như lại thắng bất quá hiện tại cũng không là cảm khái thời điểm t ô l u â n cầm lên cái k i a một đầu chừng hai mét kéo căng mang liền bắt đầu hướng trên thân quấn đang suy nghĩ ngắn như vậy như thế nào quấn quanh toàn thân thời điểm suy nghĩ cùng một chỗ kéo căng mang bản thân giống như là sống qua đến đồng dạng nó giống như là một đầu tham lam hút người sống hơi thở trong suốt tiểu xà du tẩu trên người tô lân một vòng lại một vòng đảo mắt đem hắn quấn quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. giờ khắc này tô lân có thể cảm nhận được bản thân bị trói thành cái xác ư ớ p đồng d ạ n g nghiêm nghiêm thật t hắn ậ t h cúi đầu nhìn nhìn bản thân hai tay vẫn như cũ có thể nhìn thấy có thể đảo mắt nhìn gian phòng cái gương rất quỷ dị là rõ ràng có hai cái đại hoạt nhân trong phòng chỉ có thấy được đang nhắm mắt l ẹ nạ một người tô lân đứng yên vị trí trống g i n g hoàn toàn biến mất nhìn thấy trong gương bản thân không thấy tô lân rốt cuộc nhìn thấy chạy trốn ra ngoài hy vọng bất quá hắn cũng phát hiện một vấn đề vẹn vẹn là quang học trên ý nghĩa biến mất thân thể của hắn là chân thật tồn tại chân xuống đạp hàng vỉa hè cũng rất rõ ràng xuất hiện dấu chân lõm t ô l u â n hiểu rõ một ít cảm nhận siêu cường cao thủ nhất định có thể phát hiện cái này dị thường cũng không dám tiếp tục lưu tại trong phòng gặp đi phía trước hắn nhìn thoáng qua còn tại thành thành thật thật đứng lẽ nạ còn nói, nói nhớ ó i n không luận xảy ra cái quái gì một sẽ có người hỏi lên ngươi liền miệng nhất định bị ta bắt cóc dùng tử vong uy hiếp uy hiếp lên lầu lẽ nạ k h ô n k é o gật đầu ồ t ô luôn suy nghĩ, nghĩ lại nhẹ nhàng nói cảm tạ nghe nói như thế lẽ nạ không mở mắt mà đẹp lên vừa ra nhàn nhạt t ù n tìm、cười. sau đó nàng nghe được bang đương tiếng đóng cửa hồi lâu trong phòng lại không còn bất kỳ động tĩnh nào lẽ nạ đoán được cái quái gì lái cẩn thận miệng hỏi tô luân tiên sinh ngươi vẫn còn chứ không người đáp lại nàng lại hỏi nói ta có thể nhắm mắt sao n h ư cũng không người đáp lại cái này thời điểm lẽ nạ vẫn là không có dám mở mắt bởi vì nàng nhớ tô luân tiên sinh nói mở mắt biết gây phiền phái lại chờ giây lát cửa sổ pha lê bên ngoài đột nhiên liền vang lên động tĩnh một người nhảy tiến vào đến vội v à n hỏi lẽ nạ tiểu thư ngươi không có chuyện gì chứ lẽ nạ lại mở mắt ra một cái trong phòng đã sớm không có tô luân thân ảnh vừa mới phát sinh hết thảy giật mình một giấc c h i m bao dịch ra tộc đại tiểu thư bị bắt cóc sự tình rất nhanh liền chuyển đến dù tổ chức cao tầng cái này ác liệt bắt cóc sự kiện lập tức tại thượng lưu thổ địa biết dẫn lên kịch liệt dung chuyển ban đầu bạn tại tổng bộ đỉnh cấp chức nghiệp giả đều nghe hỏi đổi đến muốn cứu người thời điểm đột nhiên nghe sự tình đã giải quyết con tin được thành công giải cứu nhưng người h i ể m nghi lại biến mất không thấy dù tổ chức nhân viên kỹ thuật cẩn thận khám xét mặt trăng quán trọ số năm trăm linh năm gian phòng một cái không giận tự uy người trung niên sập mặt lại trong phòng nghe thuộc hạ báo cáo sở dĩ các ngươi cùng thành phòng chỗ đội trị an t ổ người cộng đến trung i niên đẻ nén lựa dẫn trong lòng ban đầu bản chặn giết thập tự biết tiểu đội sự tỉnh chỉ là một cái lại nhỏ bất quá nhiệm vụ người toàn bộ đều thanh lý mất thu dụng vật ô nhiễm căn bản không sẽ có bất kỳ vợn sống nào lại không muốn đến một cái nhị giai chức nghiệp giả dẫn đội đi chặn giết một nhóm ngoại thành hắc bang tôm cá nhã nhép thế mà làm cho người giết ngược mấy cái người còn chạy trốn sau đó điều động nhiều tài nguyên như vậy người chưa bắt được cũng được đi hiện tại còn náo động lên toàn thành đều biết vụ án bắt cóc hiện tại người vừa lại chạy trốn nếu như không là trước mắt là mình mang ra ngoài đắc lực bộ phận xuống năng lực đã lấy được nhận có thể người trung niên còn thật hoài nghi bọn họ dù trong tổ chức bây giờ cán bộ đều là ngu xuẩn tuy rằng xác nhận đào phạm có chuẩn nhị giai chức nghiệp giả thực lực thế nhưng càng đã chứng minh nội bộ tổ chức tình báo hệ thống có lớn sơ hở nếu không mạnh như vậy người làm sao có thể tại thập tự biết chỉ là một hạng người vô danh tại dù trong tổ chức càng là hoàn toàn khoảng trống trắng nghĩ tới đây vị này dù tổ chức cao tầng hiển nhiên k h í không đánh một chỗ đến người h i ể m nghi thân phận có đầu mối sao nhận ra độ cao như vậy thực trang có thể đừng nói các ngươi không tra được có đầu mối chúng ta căn cứ đầu mối điều tra hồ sơ phát hiện mấy tháng phía trước ám ảnh ngõ hẻm c h ợ đen s ắ c thực đấu giá qua một tấm chưa bao giờ ghi chép qua hoàng kim phẩm chất chi chu thực trang bản vẽ hơn nữa từ công hiệu lên đến nhìn cũng dựa vào bản án cướp mấy tháng phía trước ha ha n g ư ờ i nói là vậy ít nhất là uy tín lâu năm chuyên gia xuống ống biết hàm nghĩa vô thị đ ạ o phạm mới tiến g i a i đang dạng chức nghiệp giả m ấ y tháng mấy tháng tuân thủ chức nghiệp giả liền đem các ngươi mấy chục cái chỉnh biên t i ể u đội đùa nghịch xoay quanh bầu không khí rất xấu hổ cái kia viên t r ư ớ c toàn bộ hành trình bị mắng cầu hết lâm đầu nhưng sự thật liền là như thế bọn họ tìm được đầu mối liền là những thứ này tuy rằng chính bọn hắn cũng không tin tưởng người trung niên hiểu rõ hiện đang nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề lại hỏi nói biết rõ ràng cái kia giặc cấp tại sao phải đến bắt cóc dịch gia tộc tiểu thư sao ta lúc trước đến thời điểm nghe nói song phương người tựa hồ nhận biết Đúng chúng ta đã điều tra tương quan hồ sơ suy đoán khả năng này liền là lúc trước bố lạc ú c gia tộc bảo khố mất trộm án kiện bên trong đánh mất cái này phong cấm vật o z băng nhân c u ố n b ả i liệm sở dĩ ngươi muốn nói các ngươi đã điều tra mấy năm không tìm được tăng vật cái k i ê u người hiểm nghi trực tiếp thì tới lấy đi sau đó mượn dùng cái này phong cấm vật trốn đúng vậy nghe xong thuộc hạ báo cáo người trung niên lại lật nhìn toàn bộ bắt quá trình hồ sơ ghi chép tức giận trên mặt biến thành ngưng trọng suy tư từ vừa bắt đầu không luận là dùng xe taxi lừa dối đuổi bắt còn là phía sau dùng giả mạo ám hiệu hướng thẻ người hiểm nghi đều biểu hiện ra không phải bình thường tỉnh táo hắn nghĩ đường rất rõ ràng toàn bộ phản vây bắt quá trình bên trong đều biểu hiện ra phi thường chính xác mục đích tính trước tiên đi số bốn nội thành bị ngăn cản phía sau trở lại mặt trăng quán trọ lấy phong cấm vật sở dĩ mục đích của hắn thủy trung rất rõ ràng chính là muốn trốn đi nghĩ tới đây người trung niên ánh mắt lấp l i ệ n thông chi tất cả mọi người trọng điểm phong tỏa loại bỏ số bốn nội thành cái k i a người hiểm nghi mục đích còn là tại số bốn nội thành đặc biệt loại bỏ thông hướng ngoại thành dòng sông ố n g c h y a nước n buôn lậu mương nói vâng người trung niên xuống xong truyền lệnh lông mày lại như cũ không tùng xuống đến tại trong kho hàng có thể làm ra như thế mau lẹ ưng đúng không bài trừ hắn sớm thì biết ý xa ác luyện kim bản chép tay giấu ở nơi này nhóm hàng vật ở bên trong cái này kỳ quái sạm bù nên còn không bạo lộ tin tức như thế nào tiết lộ đúng vị k i ê u phỉ lạc phu nhân và nàng thế lực sau lưng có di động gì sao tạm thời không có nhìn chăm chú bọn họ vâng còn nữa đại khái s u ấ t các ngươi là không bắt được tên kia chuẩn bị đi ngoại thành chặn giết đi không là có tiểu tử kêu hết ý sao thông chi ô n h à bang dịch c h ư a bệnh tạm như cái gọi hắn đem người tìm ra đến thông chi sạm bù chặn giết tuyệt đối không thể làm cho người hiềm nghi cùng thập tự biết cao tầng gặp mặt vâng trọng yếu nhất một điểm phủ công thức bên kia đã xuống tử mệnh lệnh bản chép tay không cho sơ thất nếu như lưu lạc ra ngoài ô nhiễm những người khác biết đối với chúng ta cựu linh đôn tạo thành ảnh hưởng to lớn nhớ chỉ cần tiếp xúc đến bút ký người hết thể dọn dẹp sạch sẽ cái này lần sự tình náo như thế lớn muốn là còn làm cho người chạy các ngươi cũng liền không trở lại vâng tuy rằng bắt thành khu công nghiệp không khí chất mức độ kém một ngụm đều có thể hút vào nửa cái bụi thế nhưng so với trong đường cống ngầm độc khí tốt quá nhiều là thở dốc hai cái thực trang tiêu tán hắn liền không dám bất luận cái gì trí hoãn vội vàng lấy ra cường hiệu thuốc giải độc t ề cho cổ mình đâm lên một giây sau khuôn mặt lên chúng độc màu đen nhánh n h ờ vậy mới không có tiếp tục tràn ra đâm xong giải độc c h â m tô luôn lúc này mới thật dài một tiếng thư khí lúc trước ít huyết thanh tiết lộ đến cùng chế tạo ra hoặc ít hoặc nhiều cái vật kinh khủng cái này trong đường cống ngầm cũng sắp chất đầy nhìn cái kia đen thùi lùi miệng cống thoát nước hắn như c thậm chí không như tại nội thành bị người đuổi bắt vừa rồi nếu như không là tám chân chạy đến nhanh cái kia một n g à n nhiều chân có thể phun l ử a phun độc con giết kém điểm không làm cho hắn ngay tại trận qua đời muốn là ba năm phía trước đạn nghỉ trốn ra được thời điểm là tình huống này liền hắn cái kia một trăm n h i ề u cân thịt còn chưa đủ cho những thứ kia kinh khủng vật biến dạng khác thường quái nét h cái răng bất quá trung pi h là may mắn sống ra đến t ô luôn quay đầu nhìn cái kia cao ngất nội thành tường thành ánh mắt có chút phức tạp ban đầu bản là định theo lấy đội áp vận đi tăng một chút kiến thức cũng không nghĩ trong lúc này thành chuyến du lịch một ngày biến thành địa ngục cửa một ngày trước bơi lội các loại bao vây làm cho hắn có loại tại địa ngục cửa lặp đi lặp lại hoành k h i ề u cảm giác bất quá mệnh kém điểm mất đi cũng là thu hoạch hai cái đồ vật phía sau hắn cách đó không xa dính dấp một cái tơ thép tơ thép lên tựa hồ bực cái quái gì vật vô hình vậy dĩ nhiên là là cái này cái này lần cứu được hắn một mạng phong cấm vật o z băng nhân quấn b ả i l i ệ u vẹn vẹn là trong thành dùng cái này nửa ngày thời gian liền tiêu hao một hai năm p h ọ m ệ n h còn sống đại giới cũng đang đến nhưng hắn cũng không dám lại thả bên người vật này xác thực là bảo toàn tánh mạng bảo bối tốt thì là không thể vào để vào chữ vật giới chỉ lại không thể tùy thời trói tại trên thân chỉ có thể xa như vậy sang âm tuy rằng số liệu bảng nhìn lên không đến thọ mệnh cái này một hạng nhưng chỉ cần cái đồ chơi này nhích lại gần mình một thước bên trong hắn liền phát hiện một ít thân thể trị số tại sâu xa y ế u b i ế n hóa sở dĩ hắn cũng suy đoán ra được cái này phong cấm vật ảnh hưởng phạm vi tại trường một mét t ô l u â n suy nghĩ ngay sau muốn tùy thân mang theo mang chỉ có trói tại hoạt thi trên thân hoạt thi cũng không có thọ mệnh nói chuyện nên bỏ qua cái này nguyện rửa đặc tính thậm chí hắn đều nghĩ kỹ một cái rất thích hợp khôi lỗi chiến thuật đến thời điểm làm một t ầ n hình hoạt thi quả thực là trời sinh thích khách vạn nhất liêm đao cũng có thể cùng một chỗ trói ẩn hình vậy đơn giản liền là âm nhân đại sắc ký đỉnh cấp chức nghiệp giả làm không tốt đều muốn bị hắn âm cuốn vải liệm tạm thời cứ như vậy ngâm thừa dịp thời gian thở dốc tôi l u â n lấy r a hắn trong ngực cái tia sách lý xa ác luyện kim bản thảo lúc trước gọi quý giá mới chân trâu bìa ngoài đã tại trong đường cống ngầm ngấm nát lộ ra bản thảo hình dáng bìa sách cái này sờ lên giống như là da cá sấu thô r i á p chất liệu bìa ngoài lên âm khắc có một bộ đồ án phi thường phức tạp tám mang tinh luyện kim trận xem xét biểu hiện là không nhận biết cao dài phong ấn hệ thuật dạng vẹn vẹ là nhìn mặt địa một cô vừa dày vừa nặng cảm giác thần bí liền đập vào mặt mà tới lật ra một n h ì n tr nó cho người cảm giác không giống là giấy bằng da dê cái loại đó khâu giáo mà giống như là người sống da chạm đến bên dưới cái k i a trang sách thậm chí biết giống như là thiếu nữ mẫn cảm gia thịt đồng dạng rung động nhẹ nhẹ tô lân u nếu như không biết vật này nhìn như thế tà môn tám thành biết tìm một chỗ trước tiên cất giấu có thể chân thị chi đồng một xem xét cái này bản thảo không những không tà môn trái lại còn có đại d ụ bất quá nó nguyên rùa đặc tính nhưng có chút đặc biệt ý xa ác luyện kim bản thảo miêu tả một quyển từ nào đó không nhận biết sinh vật ra viết luyện kim bất ký nguyên rùa đặc tính vận mệnh là một đầu vô tận nhân quả liên đầu thế giới bản thân phát triển cũng tuân theo cái này nhất định lại cùng quan hệ nhân quả cái này là một bản nhiễm phải vận mạng bút ký nó biết làm cho tiếp xúc con người liên lụy vào bút ký nhân quả là phúc là họa ai ngờ nói đâu tương giải tùy thân mang theo mang lấy được đến quan g hoàn y sa ác tức sĩ c h ú c phúc nó biết làm cho ngươi học tập luyện kim thuật làm ít công to biết thường xuyên đốn i g ộ linh quang lóe lên lý giải một ít huyền ảo luyện kim tri thức nguyên dùa đặc tính là cầm tới bút ký sẽ dính dấp nhân quả tô luân cho rằng cái này căn bản không tính toán sự tình có nhân có quả vạn sự vạn vật bản liền tuân theo cái quy luật này sợ gặp phi thức Lúc trước c bị hắn hiện tại tiếp xúc luyện kim chi thức càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng cao sâu rất nhiều sâu tầng thứ luyện kim thuật không chỉ cần có tốn thời gian đi học còn cần ngộ tính cùng lý giải cái này bạn chép tay biết làm cho học tập của hắn hiệu suất đề cao n lần thu hoạch tuyệt đúng là không có thể lường được hơn nữa nhìn bạn chép tay số hiệu là cũng thì đồng nghĩa với như vậy bạn chép tay chí ít còn có hai bản không ra ngoài dự liệu có một quyền tại cho mình v ó n g mạc lên lưu văn tự ở trong tay người kia đến mức nội dung đồng dạng có thừa d à i hiện tại cũng không là giải đ ộ c thời điểm tô h luân thở dốc khôi phục một lát sau thu lên b ộ t ký hiện tại hắn còn có một cái trọng yếu việc cần hoàn thành vậy là chạy đường chạy ra khỏi nội thành chỉ là bước đầu tiên nguy cơ còn xa xà không giải trừ tuy rằng dùng phía trước tô lân u cũng là tội phạm truy nã nhưng bởi vì là địa thấp tại h ắ c ban g cuộc sống cũng không có ảnh hưởng gì hiện tại bị dù tổ chức truy sát tình trạng liền hoàn toàn khác nhau hơn nữa hiện tại biết tiến quỷ s á m bú lại là nội ứng thập tự trong hội khẳng định còn có nhiều hơn nữa nội thành hạm tuyến thập tự sẽ tự nhiên là không thể quay về đi thậm chí tô lân u cái thân phận này tại ngoại thành cũng tạm thời không dùng được hắn chỉ có thể ra khỏi thành tránh một chút dù sao lợi hại hơn nữa truy tung đều có địa phương tính cùng hiệu quả thực tế tính chỉ cần chạy đến đủ xa hết thể truy tung thủ đoạn đều là phù vân vừa v ậ n bình minh thành bên kia kiến tạo cỡ lớn liệp hoang danh o địa ở ngoài thành trường kỳ cuộc sống cũng có bảo hộ tô luân nguyên bản là dự định đi nhìn nhìn hiện tại vừa vặn hắn mắt xuống phải làm liền là quay về cách lâm nhai mang nhà trên đường chạy đường dù sao phải ra thành liêm đao cùng hoạt thi cái loại đó đồ vật bảo mệnh còn là đến mang đi tô luân trong đầu đã sớm suy nghĩ xong chạy đường kế hoạch một đường phi nước đại không nhiều thời gian tô luân tại bắc thành mã đường lên mở khóa thuận một chiếc xe gắn máy một đường hướng lấy nam thành chạy nhanh đi bởi vì là sớm dự liệu được nào đó một ngày có lẽ biết chạy đường hắn cũng đã sớm chuẩn bị nắm giữ mấy đầu có thể bí mật ra thành m ư ơ n g nói hơn nữa ngoại thành không như nội thành hắn đ i ệ u đầu xà này đường rất quen ngoại thành cũng không có như thế nhiều chức nghiệp giả truy binh cũng không có như thế tốt cơ giới trang bị cho dù bị vây lấp nguy hiểm hệ m ấ y cũng không cao phía trước nâng là không đụng tới nhị giai chức nghiệp giả nhưng ngoại thành hoang vắng đụng phải cấp hai tỷ lệ so với nội thành thấp một lần không nhiều thời gian xe máy một đường bão táp liền đã lái vào nam thành khu thập tự biết địa bàn cũng chính là ý nghĩa đ ị c h nhân số lượng biết c h ẳ giảm nhưng tôi luôn không có lơ là hắn biết rõ dù tổ chức những tên kia chưa bắt được người nhất định đoán được hắn đã tại ngoại thành tô lân u không hiểu rõ đối phương có thủ đoạn gì nhưng lớn như vậy tổ chức khẳng định không biết cứ tính như vậy hắn một đường đều rất cẩn thận thời khắc để phòng người khác theo đuổi đến xe máy cưới cực kỳ nhanh cái tốc độ này không nói người bình thường theo đuổi không lên mặc dù có người truy tung trong nháy mắt liền biết bị phát hiện nhưng trung quy cẩn thận hơn còn là bị đuổi tới phòng vệ người lại có vật gì khác cưới, cưới tô lân đột nhiên phát hiện một con mắt đỏ ô nha đi theo bản thân mô tô tại bay rẽ ngoặt về sau ô nha như c ũ đi theo Thiện tay một súng bắn qua đi ô nha rắt rắt rơi xuống đất bất quá cái này một súng về sau t ô l u â n lại có một loại dự cảm vô cùng không tốt tại cựu linh đôn ô nha chỉ thích tại đông thành tụ tập bởi vì là chỉ có ô nha b ằ n g những thứ kia cũ phái thuật sĩ mới biết cho những thứ này biểu thị không do thực hủ loài chim cho ăn ô nha là những tên kia tín ngưỡng cũng là năng lực kết quả không phải dự cảm thành hiện thực t ô l u â n đánh chết thứ một con ô nha về sau dần dần phát hiện theo đuôi ô nha càng ngày càng nhiều bọn chúng tựa như là từng cái giám thị camera mắt đỏ chằm chằm biết dùng người nội tâm run dày ô nha càng ngày càng nhiều Tô l u những một trận bàn p á h thứ này h n t cũ phái luyện kim thuật sĩ đều nắm giữ một ít hắn kỳ kỳ quái quái năng lực quỷ dị lại phi thường nan giải cái này tạm nhĩ cái nhậm chức nghiệp người liền là ôn dịch bác sĩ giỏi các loại người liền rủa truy tung giết người vô hình cái này là cho dù thập tự sẽ làm bộ môn cũng không thích nhất nhìn thấy ra hỏa truyền thuyết tạ nhĩ cái có một loại truy tung bí thuật chỉ cần cho hắn ô nha thôn vệ mục tiêu huyết dịch móng tay lông tóc hắn ô nha liền sẽ giúp lấy hắn tìm được mục tiêu nhìn thấy cái này ô nha nhóm tôi luôn không lại hoài nghi mình đã bị phát hiện mà cái này thời điểm cưới mô tô là nghị cử động súng chính hắn chỉ cảm thấy đến hết hầu một nửa giống như là có cái g ì dị vật trận bỏ vào một trận nôn mửa một giây sau huệ một tiếng hắn đột nhiên há mồm liền phun ra một con mang mau hắc ô nha rắt rắt liền bay mất thấy vậy tôi luôn trong lòng lạnh lẽo nguyền r chiến tranh khoa h u y ễ n chương một trăm hai mươi bốn du s a t s ẹ t g i đối với người bình thường mà nói nguyên r u ộ thuật t quả thực liền là ma quỷ thuật dạng nhưng đối với có nhất định chi thức lượng luyện kim thuật sĩ đến nói bất luận cái gì thuật dạng đều có thể tố nguyên nguyên r u ộ thuật t bản chất là cùng loại ký sinh trùng t i n h chất một loại đồ vật sao nên là vừa mới thông qua hô hấp lại hoặc người r a tiếp xúc đến những ô nha kia dòng máu màu xanh lục mới lây tô luân trong đầu tự động toát ra tương quan c h i thức hắn cũng đoán được bản thân chúng chiêu quá trình vừa rồi những thứ kia mắt đỏ ô nha ngoại trừ là theo dõi dùng càng quan trọng hơn là cái đó dịch chữa bệnh xét gỉ cầm đến thi triển nguyên rùa thuật môi giới những ô nha kia bị đánh đạn bên trong d ò n g máu màu xanh lục mạng trời vậy đến đều là như thế nào đều tránh cho không được lại hoặc người có gọi hay không ô nha bản thân liền ôn dịch đầu n g u ồ n tô luân nhìn thuộc tính của mình bảng lông mày cũng n h u lên giờ phút này phía trên nhiều hơn một cái mặt trái trạng thái nhắc nhở ôn quạ bại huyết nguyền r ù a mỗi phút đồng hồ tiêu hao một phần trăm tinh huyết thúc đẩy sinh trưởng s a n h huyết ôn quạ vừa rồi miệng bên trong phun ra một con còn sống ô nha liền là nguyền rủa kỹ thuật dùng huyết lục của hắn thúc đẩy sinh trưởng ra một loại vật biến dạng khác thường cái vật cái này nguyền rủa chúng cũng tương đương với du hy ở bên trong cái loại mỗi phút đồng hồ một phần trăm tinh huyết tiêu hao cũng không phải nói phải tiêu hao đến một trăm linh thời điểm người có tài mới dễ chết kỳ thật đạt tới ba mươi tả h ư u thời điểm người liền biết rơi vào trạng thái h ư n h ư ợ c rất nhiều sáu mươi người liền sẽ có nguy hiểm tính mạng ừ còn liền là tâm lý xúc phạm cũng rất lớn giống như là cái này miệng bên trong đột nhiên nhả ra một con mang mau vật sống muốn là người bình thường gặp phải không nói xúc phạm nhiều lớn dọa đều đến dọa gần chết t ô luôn hiện tại nuốt miệng nước đều cho rằng là lạ trong cổ họng tựa hồ còn có dị vật nuốt lại nuốt không được nuốt lại nuốt không xuống đi hắn suy nghĩ liền cho mình đâm khôi phục dự tệ Tổn thất tinh huyết tình thế có thể cái h m này h ư n g ô nha t còn chưa nói xong tôi luân tựa hồ nửa điểm đều không nghe đi xuống hứng thú rút súng liền đem nó sụp đổ thành một đoàn màu xanh lá với vụ quá mau bay loạn sống mệnh ta mẹ nó tin ngươi một cái quỷ lúc này mới đi nội thành â m ĩ như thế lớn dù người của tổ chức đều đã giết hơn mười tô lân cũng không báo bất luận cái gì gặp may mắn may mắn bị bắt được còn có thể sống được cho dù là muốn sống mệnh cũng tuyệt đúng không là tại ngươi cái tên này trên thân ý. chỉ có thể dựa vào bản thân không cần nghĩ cái này ô nha câu nói kế tiếp không là làm cho hắn đầu hàng liền là nghĩ kéo dài thời gian tô lân nơi nào không hiểu rõ cái này cũng là cái đó dịch chữa bệnh s ẹ t gỉ thủ đoạn ô nha bản thân là không có bao n h i ê u sức chiến đấu hiện tại nguyền rủa cũng thực hiện qua cũng chỉ có thể đánh một chút miệch tháo nhưng là tiết lộ một chuyện vậy liền là sẽ ghi bản thể cách nơi này còn cách một đoạn nếu không bản thể đến cũng không cần dùng ô nha truyền lời sẽ ghi s á t thực rất mạnh có thể mạnh hơn bản thể cũng không khả năng cách không giết người dựa vào mấy con ô nha liền nghĩ chiếm được tiện nghi làm sao có thể tô luân cũng không đáp lý người này ý tứ sau đó lại là một con ô nha đã bay qua đến uy hiếp nói ngươi tự tìm cái chết ta hiện tại lời nói còn chưa nói xong lại bị một súng bắn nổ cử động này cũng triệt để chọc g i ậ n ô nha nhóm cái này thời điểm cái này mấy trăm con ô nha lại c á c thành đội hình hướng về phía tô luân mô tô vọt lên qua đến xúc phạm ngược lại không lớn đáng nhìn biến lại bị quáy dày rồi kỵ hành tốc độ cũng càng ngày càng chậm á quả nhiên là nghĩ kéo dài thời gian tô lân nhìn bầu trời cao càng theo đuổi càng nhiều ô nha dứt khoát cũng không chạy trốn quảng trường lên phòng ốc thành ô nha công sự che chắn x ạ kích còn không tiện lắm hắn liền dứt khoát đem xe máy lái đến một cái địa phương chống trải cái này một đi chống trải địa phương ô nha nhóm đảo mắt đều tới còn khí thế hùng hổ muốn mổ tô lân mắt cẳng hắn ánh mắt tô lân p h n h lại một chỉnh sửa xe máy đầu xe hất lên đột nhiên liền ngừng xuống đến sau đó hai tay năm ngón tay hư không làm trảo trống g i n g liên lụy ra hai c không khách khí chút nào liền hướng lấy bầu trời bên trong liền một trận lân hỏa phun tung tóe không làm gì được ngươi nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả còn không làm gì được đến mấy con x u ấ t s i n h lông lá h ỏ a d i ễ m nấu những ô nha kia một cái trở tay không kịp mấy trăm ô nha trong nháy mắt bị hỏa thiêu chết hơn phân nửa thi thể như trời mưa đùng đùng rơi xuống một chỗ không khí bên trong tràn ngập một cỗ k h é t thịt nướng mùi vị may mắn còn sống sót ô nha cự ly quá xa rát rát hoảng sợ gọi bậy tứ tán chạy trốn có thể tô l â n cũng không khách khí đôi súng đều xuất hiện hắn đường đường một cái chuyên gia súng ống đã chức nghiệp giả còn có thể đánh không chết đã những thứ này xỏa đ i ệ u quả thực liền làm ộ t người một thương thậm chí một súng hết mấy liền là cái này mấy con toi xuống đi cái kêu may mắn còn sống sót hai ba thành ô nha tại thiên không bên trong nổ bể ra từng đám từng đám hết u y vụ cái này trước mắt thời gian mấy trăm ô nha liền giải r ắ c không thừa lại xuống mấy con hốt hoảng trốn lại nghe nào đó con ô nha một bên bay một bên thở hổn hển quái khiếu đáng chết tiểu tử lao tử nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh t ô luôn nghe cái này uy hiếp mặt lên không chút nào không ổn định. Căn bản không nhắm chuẩn nhắc tay liền hướng lấy phương hướng âm thanh một súng liền cho làm xuống đến cũng không trách cái này dịch chữa bệnh xẹt gỉ phá phòng ngự mắng chửi người chân thực là tô luân cái này một trận thao tác làm cho hắn tổn thất không nhỏ những thứ này xanh huyết ô n h à cũng không là thông thường ô n h à muốn cho h n huấn luyện thành như bây giờ cần hao phí lớn lượng tiền tài tinh lực cùng thời gian mỗi chết một con đều cùng r ú t địa trung hải đỉnh đầu mao đồng dạng rút một cái đau lòng một cái hơn nữa có thể nói chuyện ba con còn đặc biệt chân quý tô luân làm cái này một trận không lý biết xa như vậy xa nuốt ô nha lần nữa cơi xe máy hướng lấy cách lâm nhai phương hướng phi nước đại h ắ n cũng biết nói hiện tại hành tung của mình bạo lộ thời khắc đều biết bị vây quét hơn nữa còn có một cái am hiểu cách truy tung nhị d a i t r ư ớ c nghiệp giả lúc này mới là rất khó giải quyết nhất định cần nghĩ biện pháp xử lý trước cái đó s ẹ t ghi à không phải đổi quay về cách lâm nhai cũng trốn không thoát tô luân cưới xe đ á y mắt hiện lên một vòng lạnh ý muốn xử lý một cái nhị d a i t r ư ớ c nghiệp giả hắn hiện tại muốn đến chắc chắn nhất thủ đoạn liền là cách lâm nhai phòng ngầm dưới đất hoạt thi cùng liêm đ à o bất quá dịch chữa bệnh s ẹ t ghi tên kia năng lực phi thường q u ỷ dị truyền thuyết hắn có loại đặc thù nguyền r u t h u ậ t có thể sử dụng ô nha thay thế bản thân tiếp nhận xúc phạm không sợ đao súng một loại vật lý xúc phạm hắn nói thượng lưu t r u y ề n hắn có bị giết chết phía sau phục sinh truyền thuyết tô luân không rõ ràng loại năng lực kia là cái gì nhưng tất nhiên truyền ra cũng thì đồng nghĩa với sẹt ghi nhất định là có tương tự năng lực không thể khinh thường dù sao liêm đao là vật lý xúc phạm nếu như giết không được như thế tô luân cho rằng tình cảnh của mình liền biết vô cùng tệ hại chị d ồ tại nọt tân đường phố không được thập tự biết ngoại trừ y i ế n quỷ khẳng định còn có trong bọn họ quỷ tô luân tin được chị d ậ nhưng hắn vẫn hiểu rõ chị d ậ không gánh nổi hắn một cái ô nha ba ngược lại là không sợ có thể cái này phía sau lại là nội thành dù tổ chức hắn n một khi nói chuyện dù tổ chức vụi tại ngoại thành ám tuyến cũng biết trước tiên liền biết nhận được tin tức cái này cũng biết bạo lộ hắn đại khái vị trí vẹn vẹn là hô một tiếng yên quỷ là nội ứng ý nghĩa không lớn một chưa có chứng cứ hai là đối với hắn đào vong trí lộ có hại vô ích đến thời điểm cùng khả năng tới không là viện binh tay mà là sát thủ sau đó hắn biết cao thủ tựa hồ cũng chỉ có một hát tiên sinh vị tiên xuất quỷ nhập thần đỉnh cấp chức nghiệp giả mặc dù không sợ dù tổ chức nhưng không có giúp nghĩa vụ nhìn đến chỉ có dùng cái phương pháp kia suy nghĩ lóe lên rồi biến mất tôi luôn cao mày trong lòng thầm đ ủ một câu ô nha nhóm bị đánh tan nhưng tôi luôn hiểu rõ hành tung của mình nhất định bại lộ hắn liệu định cái đó dịch c h ư a bệnh s ẹ t g h i hiện tại khẳng định tại đổi tới đường lên nhưng là tình huống cũng có một điểm còn không tính quá tệ vậy liền là nam thành là thập tự biết địa bàn ô nha bang không có khả năng đại quy mô vượt biên hắn cho rằng sethi một người một ngờ khả năng tới tính rất lớn tôi luôn nghĩ tới một cái hố i ế t kế hoạch vừa rồi âm một đợt quả nhóm những ô nha kia cũng đã có kinh nghiệm núp trong bóng tối cũng không phách lối ra đến đe dọa nhưng hắn có ác ý cảm nhận những ô nha kia tuy rằng giấu cực kỳ tốt có thể cũng chạy không thoát cảm giác của hắn tôi luôn liền giả bộ như không phát hiện cưới mô tô không đi cách lầm ngay mà là đi mấy khu phố bên ngoài ngân hạnh đường phố bỏ lại mô tô còn tận lực khắp nơi lượn quanh vòng làm đủ phản truy lùng cử động lúc này mới chui vào số 88 những tòa tiểu dương lâu sau khi vào nhà tôi luôn cũng không nóng này hắn ngồi ở phòng khách ghế s o f a lên lúc này mới có rảnh rỗi xử lý lên vết thương trên người đến sau đó lại kiểm tra đạn dược súng ống cùng trang bị làm xong đây hết thảy hắn mới nằm ngựa tại ghế s o f a lên nghỉ ngơi nhìn c h â n nhà trong miệng hắn lầm bầm lầu bầu m ộ t câu chỉ mong vị kia h ắ c tiên sinh không biết để bụng ta đem người dẫn tới bẫy dập của hắn ở bên trong đến không tệ đây là hắn rất sớm dùng phía trước liền nghĩ qua đối với địch phương án kiện đã từng tô luân liền nghĩ qua nghỉ ngơi nghĩ tới nếu như gặp phải không thể địch lại định nhân cách lâm nhai số tám mươi tám chính là một cái tuyệt giai phục sát vị trí bởi vì là phòng ngầm dưới đất còn có một cái tê cấp mà tô lân u lại hiểu rõ ra đến xử lý pháp tuy rằng sau khi đi vào hắn cũng có thể là đụng phải kinh khủng kia siêu d i a i h o ặ c thi nhưng so sánh bên d ư ớ i đúng bị rụ rỗ đi vào địch nhân mới càng là ác ngộng bất quá cái này ôn quạ bại huyết nguyền rụa xác thực là một vấn đề nếu như tìm không đến phá giải mới pháp làm không tốt thật biết bị hút chết hiện tại đã qua đi đem gần hai mươi phút cho dù là tiêm vào chữa thương d ư ợ c t ề tô lân u cũng rõ ràng cảm nhận được đầu váng mắt hoa cái này là tinh huyết thiếu sót hư yếu biểu hiện mà cái này thời điểm trong c ổ họng đột nhiên lại xuất hiện cái kia quen thuộc kia dị vật nghẹn nào cảm giác t ô l u â n sắc mặt biến thành sâu xa phát trắng thoáng qua phía sau hẹn một tiếng lại là một con mang mao ô nha đã bay ra đến cái kia rắt rắt rắt tiếng tê tựa hồ đang dễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình là phu n một cái ra đến t ô l u â n trong nháy mắt cho rằng lại h ư n h ư ợ c một m ả n g lớn đáy mắt lại lướt qua một vòng lạnh tấu xương rốt cuộc đã tới s a o ô nha từ miệng ra t ô l u â n tâm bên trong mặc dù không có nửa điểm ngoài ý mới thế nhưng làm ra một b ư c bị phát hiện hành tung quay đầu liền phải cửa trước bên ngoài sông ra phản ứng có thể hiển nhiên địch nhân không biết làm cho hắn cứ như vậy chạ liên cái này thời điểm lầu hai cửa sổ kiếm đột nhiên nổ tung một nhóm ô nha đã bay tiến vào đến ngăn chở hắn đi đường qua nhóm bên trong cả người lên dài đại hắc lông vũ cánh khuôn mặt lên mang mỏ nhọn ô nha mặt nạ người trung niên đã bay tiến vào đến có thể bay thiên phú đến quả nhiên nhanh tô lân nhìn người tới h i ệ n nhiên đoán được cái này là dịch chữa bệnh sẹt gỉ bản tôn người này thiên phú là hy h ư u hóa thú hệ thiên phú bờ không năm mươi lăm nha nhân ô nha nhóm một đi vào phòng vẻ này nhị gia chức nghiệp giả bàng bạ h u áp lập tức làm cho tô lân cảm nhận được như trâm mang trói mắt nồng đấm áp ý set g h nhìn đã thành cá trong chậu tô lân cười lạnh một tiếng hắn cũng đoán được phòng ngầm dưới đất khả năng có mai phục hoặc người địa đạo cũng không có gấp theo đuổi súng đi mà là khống chế ô nha nhóm trước tiên đã bay xuống đi thông qua ô nha cộng hưởng tầm nhìn một nhìn thế mà phát hiện chính là một cái trống rông bịt kín phòng ngầm dưới đất sau đó phòng ngầm dưới đất lần nữa chuyển đến tiếng súng dày đặc hắn ô nha lại bị tô lân u cho đội đột đột đột đáng chết hỗn đản sắc ghi g i ậ n mắng một tiếng cảm nhận được sủng vật của mình bị giết chết khỏe mắt một đánh tức giận trong nháy mắt liền lên tới tất nhiên biết phòng ngầm dưới đất không có mai phục cũng liền đổi u xuống đi sắc ghi phòng ngầm dưới đất ở bên trong ngăn chặn tô lân u ban đầu bản gia hỏa này còn muốn lấy người thắng tư thế chiêu hàng cũng không từng n g h ĩ căn bản chưa kịp liền cái này thời điểm một màn quỵ dị xuất hiện đứng phòng ngầm dưới đất tô lân bốn phía không gian vặn mẹo đi sau đó không hề có điểm báo trước liền biến mất không thấy. còn là ẩn thân năng lực sắc ghi liền nhìn như vậy trước mắt một người lớn sống sờ sờ thay đổi không có sắc mặt mạnh mẽ thay đổi tô luân biến mất địa phương một trang giấy chậm rãi bay xuống tại sắc ghi trận to hai mắt muốn tìm được trong tầng hầm ngầm tô luân thân ảnh thế nhưng hoàn toàn không có kết quả không có kết tấn không có luyện kim trận l ư ợ n g lên hắn làm sao chạy trốn sắc ghi lòng tràn đầy n g h i hoặc mà cái này thời điểm hắn cũng nhìn thấy tờ giấy kia liền k h ô n g chế ô nha đi đ ề u quay về đến cầm lấy một nhìn tấm kia trên giấy viết phòng ngầm dưới đất là một cái n g u y n ruộ không gian n g u y n ruộ không gian sắc g h tâm bên trong bản năng mặc n i ệ m cái quái gì. đột nhiên liền phát hiện bốn phía quan g cảnh v ặ n vẹo biến đổi hắn trong nháy mắt ý thức được cái quái gì nói thầm một tiếng không tốt nạm chiến tranh khoa huyễn chương một trăm hai mươi lăm ôn dịch thầy thuốc mặt nạ mỏ quạ t ô l u â n cực lực k h ô n g chế ý nghĩ của mình không đi nghĩ phòng ngầm dưới đất là nguyền rủa không gian sự thật này bởi vì hắn sợ bản thân sớm quá nhiều bị hút vào đi gặp được cái đó xanh ra trời ra hoạt thi đến thời điểm muốn là bị miểu sát lại hoặc người không thể không sớm ra đến phục sắt liền không ý nghĩa bất quá sau khi đi vào hắn phát hiện tình huống cũng không tệ lắm bốn phía quen thuộc quan cảnh tình lình liền là hạ vẹo bệnh viện khu nội chú lầu ba đ ồ n g dạng trống giống không có bất kỳ người nào cùng b á i vật tô luân thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng vui mừng bản thân phục sát kế hoạch đã thành công hơn phân nửa cái này nguyền r u a không gian sau giết người có thể đem linh hồn của con người vây ở chỗ này sau đó người nọ sau khi chết nội dung vợ kịch biết lặp đi lặp lại trở về hiện tại lầu ba không có xanh ra trời ra hoạt thi xuất hiện tô luân suy đoán vừa có khả năng nội dung vợ kịch lần nữa trở về chỉ cần không đi phát động lầu hai trong phòng viện trưởng làm việc tụ sát cái kia hoạt thi hẳn không biết lên lầu ba đến nếu như không có cái kia xanh ra trời ra hoạt thi tô luân còn sẽ rất hiếu kỳ thám tử mù điệu là không là còn tại lầu hai ngồi dù sao lên lần bị giết hắn chỉ là tách ra một bộ phân linh hồn khả năng còn có thể chóc mấy lần nhưng hiện tại khẳng định không thể đi sau đó tô luân liền bắt đầu thực làm lên hắn bê kế hoạch không hề chậm trễ chút nào hai tay bóp lên t h u ậ t sĩ ấn giải khai thực trang trên thân cũng bừng bừng b ư ớ c lên lên lánh diễm cái này một lần hắn không chỉ là muốn đem dịch chữa bệnh s ẹ t ghi lưu tại cái này nguyền r ù a không gian còn muốn tận mặt giết hắn tìm tới nguyền r ù a giải trừ mới pháp bởi vì là bình thường đến nói người hạ độc tùy thân biết mang theo mang giải dược kết quả không phải không bao lâu cách đó không xa không gian n g ậ đi i ư u c h e đột nhiên xuất hiện ở trong hành lang t ê n tiêu nhìn bốn phía biến ảo quan cảnh trong mắt đầy là n g h i hoặc hiển nhiên là còn không biết xảy ra cái gì nhưng lại một nhìn cách đó không xa tám tay nện mâu g i ữ t ậ n tô lân hắn lập tức ý thức được bản thân bị g ã i bẫy mặt đầy dáng vẻ phòng bị tô lân nhìn người đến khoe miệng dương lên một vòng đường cong giống như là chủ nhân chào hỏi khách nhân đồng dạng nhận tình chào mời nói đến a cảm ơn như thế cái tiên sinh nhưng nói chuyện đồng thời Hán căn bản không cho địch nhân b ấ tệ luận u triển n cái thi gì y n tô h u ậ t cơ b i ế luân tức t nghĩ n g tới mới pháp liền là sử dụng không gian này kinh khủng cụ hiện quy tắc đánh chết bệnh nhân nếu như vẹn vẹn là đem người đưa vào đến quả thật có thể giết chết nhưng là có một cái vấn đề hắn cầm không đến địch nhân chiến lợi phẩm cho dù là xuống lần lại vào đến địch nhân đã chết mất hắn đồng dạng gặp được địch nhân linh hồn cụ hiện thể đến thời điểm không chỉ có muốn đối mặt địch nhân còn muốn đối mặt hắn huyện nghĩ ra được quái vật càng nan giải nhưng hiện tại tôi luôn thân bên trong ôn quạ bại huyết n vườn rửa hắn nhất định phải cầm tới x ẹ t ghi chữ vật giới chỉ cùng mảnh vỡ ký ức sở dĩ gia hỏa này phải chết ở chỗ này phải chết tại hắn trước mắt mà cái này phục sát kế hoạch có khó khăn nhất một điểm đó chính là cái này trong không gian cụ hiện quái vật là không sai không công kích nhưng có một ngoại lệ vậy liền là tinh thần siêu cường nhện nữ hoàng lúc trước ở trong hang ở bên trong tô lân có thể là tận mắt thấy đầu kia quái vật nhẹ nhóm giết mất một cái nhị giai thích khách cũng thì đồng nghĩa với cái kia nhện l ữ hoàng khống chế tinh thần đúng tuyệt đại đa số nhị giai chức nghiệp giả đều hữu dụng hơn nữa mấu chốt nhất mà tô luân phỏng đoán cái không gian này kỳ thật còn có một cái ẩn tàng quy tắc vậy liền là kinh khủng cụ hiện ra đến quái vật chi tiết càng chân thực năng lực lại càng có thể k h ô n g chế huyễn nghĩ g i ă m trung quy khả năng lớn nhất xuất hiện chính là một cái bình thường bạch tuộc con quái vật dù sao n g ư y i căn bản không hiểu rõ cái loại đó lực lượng tầng diện ý vị như thế nào sở dĩ rất tốt là tự mình trải qua đúng năng lực lý giải thấu triệt quái vật với lúc đúng dịp nhện nữ hoàng chi tiết cặn kẽ hắn cơ hồ đều biết nói ngay cả tinh thần trùng kích đợn cường độ đều rất rõ ràng đặc biệt là hiện tại dung hợp tám tay nện mâu về sau Khoái trong kia vật mắt Tô ở Luân cái ơ chơi hồ không như thời kỳ gì. game có c bất bí mật、gì. Tựa như là chơi game thời điểm, đã một điểm, là đã mới bột rất dễ d à này g đ n nhiều nệ được quy luật, chiến tổ liền càng, ngày sẽ càng nhỏ. Cái này, nữ n hoàng làm ạ n h tinh thần lực của nó không chế thậm chí không cần nhìn thẳng liền có thể làm cho người chúng chiêu hơn nữa da của nó có thể ngạnh kháng khuôn mặt luyện kim đạn nhưng là tô luân cũng rất rõ ràng một điểm liền la n ệ n nữ hoàng nhìn chăm chú là cùng loại quan g ba tồn tại nó chỉ có thể công kích con mắt nhìn thấy mục tiêu cái này cũng là vì cái gì tô luân huyễn nghĩ ra được cái vật là cái mông hướng về phía hắn mà khuôn mặt hướng về phía s e ghi nguyên nhân cái này hẹp nhỏ hành lang đối với nhân loại đến nói coi như rộng rãi nhưng đối với thân thể cổng kềnh nệ nữ n hoàng trong nháy mắt rất khó liên l ạ quái vật này xuất hiện trong nháy mắt cái kia s ẹ t r i cũng cảm nhận được tử vong nguy cơ bản năng liền phải thi pháp chống cự có thể là nệ nữ n hoàng gặp mặt cứ nhìn nhân loại trước mắt trong mắt hồng mang đại thịnh một cô cường đại tinh thần lực giống như là thủy triều liền cọ rửa toàn bộ dũng nói cho dù là ở sau lương tô lân cũng thấy đến thần tình một h o à n g hốt mà đối diện hắn setri kỹ khuôn mặt bị đỗi trong nháy mắt liền mất đi ý thức nệ nữ hoàng căn bản không khắc khí nhấc tay nệ mâu liền là đâm một cái từ đầu đem tên kia cho chạy thấu tâm vừa đối mặt liền tiêu diệt một cái nhị d a i trước nghiệp giả xa xa tô l u â n một n h ì n thâm bên trong một thích giết chết nếu như không thể khống chế được s ẹ t ghi hắn lập tức liền biết n i ệ m tụng cái đó v o á n n i ệ m chủ danh tự ra ngoài hiện tại một n h ì n kế hoạch rất thuận lợi nhưng đột nhiên tô l u â n ánh mắt nhìn chằm chằm s ẹ t ghi thi thể không hiện hiện sương mù s á m hắn con ngươi đột nhiên dù lại không đúng còn chưa có chết nện mâu xuyên thấu s ẹ t ghi xương sọ mà cái này thời điểm cái tiết thi hải lại biến thành một đầu một người cao ô nha thi thể mà thi hải phía sau lưng giống như là ve sầu thoát sắc đồng dạng vỡ ra đến một cái sắc mặt tái nhợt đàn ông trung niên lảo đảo từ thể xác phía sau lưng chen lấn ra đến đây chính là hắn cái kia truyền thuyết bên trong có thể lẩn tránh vật lý tổn thương năng lực tô luân cũng nhìn minh bạch gia hỏa này thật giống như có cùng loại con dối thế thân tương tự công hiệu ô nha thế thân cũng may mắn lúc trước hắn không lựa chọn dùng liêm đao nếu không một đao kia không chém chết tám thành muốn chuyện xấu mà cái này thời điểm sẽ ghi bởi vì làm trọng sinh tạm thời khôi phục ý thức đáng tiếc như cũng là cùng q á i vật t i ế p mặt cự ly cái kia n ệ nữ hoàng cũng không hơi có vẻ bất ngờ, ánh mắt chừng một cái. lần nữa cho nhân loại trước mắt đến một đạo tinh thần trùng kích đợt sau đó k h ô n g chế được lại là một mâu trực tiếp đâm ở ngực nhìn thấy thi thể lên trôi nổi lên xương mù s á m cái này lần t ô l u â n rốt cuộc xác định tên kia cái này lần là thật đã chết rồi thế i t mặt mũi đúng loại tinh thần này hệ quái vật c h ố n địa phương cũng không có dù cho cái này ôn dịch bác sĩ có vô số quỷ dị khó lường pháp thuật thủ đoạn này cũng không sử dụng đến trực tiếp bị liên sát hai lần xét ghi mốt chết cái đó nện nữ hoàng hiển nhiên trước tiên phát hiện sau lưng nó còn có một người loại liền tại cồng cành chi chu thân thể có quay đầu dấu hiệu trong n h y mắt t ô luôn hai cái khôi lỗi đột nhiên liền dính dính dứt r hướng lấy nữ hoàng kia liền làm ộ t n g ụ m dầu đen một n g ụ m lân hỏa phun ra qua đi hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên chi chu bản thể cùng hành lang mà tô luân cũng không tiếp tục công kích tám tay nện mâu thần tốc lật qua lật lại hướng lấy nện nữ hoàng mạnh mẽ hướng mà đi l i ê n tại quái vật là chuyển biến tốt đẹp thân một trăm tám mươi độ thời điểm tô luân cũng chính tốt đến sau lưng nó hai tay cơ giới găng tay bên trong tơ thép kéo một phát h ắ n cả người liền theo quái vật tiêu đốt phía sau lưng lồi kéo qua đi cái này lần cùng lên lần ở trong hang bất đồng bị rết không xong cũng căn bản không cần giết chết cái quái vật này liền là sát vai mà qua thiếp thân n h ả lên làm cho tô lân u hoàn m ị tránh đi bị nện hoàng ngay mặt đối mặt tinh thần trùng kích đợt ở trên không bên trong hắn liền trong nháy mắt thu lên thực trang sau đó lăn mình một cái rơi xuống đất lột xuống trên thi thể chữ vật giới chỉ thuận tay thôn phệ đoàn kia sương mù s á m trong miệng âm tiết cũng hoàn toàn thì thầm ra đến tỉ m ị đồ em mở trệ cổ toàn bộ quá trình kế hoạch không sai chút nào giống như là diễn luyện qua vô số lần tiếp theo một cái trước mắt bốn phía quang ảnh biến ảo tô lân u đã về tới cách lâm nhai số tám mươi tám phòng n g dưới đất xét gỉ trong chữ vật giới chỉ đồ vật không nhiều tô lân đem tất cả mọi thứ đổ ra đến một ít kỷ quái bình bình lọ, lọ. đa số là nhìn lên cũng rất nguy hiểm kỳ quái vật liệu s ắ c ư ớ p nào tuy nhiên dịch bệnh con chuột buôn ngắn mục nát cự nhân tuyến lệ rồng cộ mò đồn ư ớ c bọn sau đó dùng chân thực chi nhãn giám định một cái hắn không đi lý biết những thứ kêu kỳ k kỳ quái quái ôn dịch vật liệu một phen tìm kiếm quả nhiên thuận lợi tìm được giải trừ ô nha bại huyết nguyền r ù a mới p h á t một loại uống thuốc thuốc bột nhìn công hiệu về sau hắn không chút do dự liền phục dụng xuống đi không nhiều thời gian giao diện thuộc tính lên cách n u y ề n rủa tiêu ký cũng liền biến mất không thấy giết chết sẹt gỉ cái này am hiểu cách truy tung nhị giai chức n h i p giả, giả trừ nguyền rủa t ô luôn trong lòng cảm giác g á p bách cũng thư h o a n xuống đến thật dài đã gọi ra một ngụm trọc khí hô vận khí không sai cái này thời điểm trong đầu hắn mới có tâm tư đi quay về nghĩ vừa rồi thu hoạch ký ức lấy được đến s ẹ t ghi ma l y mạnh vỡ ký ức bốn ngươi thu được một ít tin tức bình minh thành trong di tích giống như là một chỗ cổ đại chiến trường trong thành phát hiện rất nhiều không được bảo b ố i à ngươi nắm giữ một ít nguyền r ù a thuật c h i thức ngươi lĩnh nộ g kỹ năng nguyền r ù a thuật đâm người cỏ ngươi thu được một ít ấu nhà thuần dưỡng tri thức luyện kim thuật thi pháp kinh nghiệm ba mươi mốt tinh thần không tám thôn vệ đoàn kia sương mù sám về sau tôi luôn phát hiện não bên trong nhiều hơn rất nhiều thứ đa số là liên quan tới ô nha cùng nguyền r ự a thuật hơn nữa hắn cũng trực tiếp nắm giữ một cái kỹ năng mới đâm người cỏ sử dụng mục tiêu huyết dịch thi triển công kích từ xa thủ đoạn hành hạ đối phương tinh thần cùng đục thể cự ly càng xa hiệu quả càng kém tôi luôn não bên trong một cái chớp mắt lóe lên kỹ năng này tin tức cặp kẽ cái này nguyền r ự a thuật có chút tác dụng nhưng tác dụng giống như lại không thật là lớn cách không tổn thương người thủ đoạn công kích ngược lại là quỳ dị nhưng cự ly quá xa cũng chỉ có thể chế tạo ác ngộng ảo giác gì gì đó hành hạ mục tiêu tinh thần công dụng cũng không lớn ừ thích hợp một ít đ ộ c phụ hành hạ tình địch của các nàng nhưng đột nhiên hắn nào bên trong lóe lên linh cảm ồ cự ly càng gần xúc phạm càng lớn muốn là đem cái này nguyền rủa thuật sĩ cô hóa đến quỷ ngẫu hoa hoa ở bên trong chiến đấu bên trong muốn là hấp thu máu của địch nhân dịch đối phương muốn công kích hoa hoa hạ không phải mình tổn hại bản thân cái này nguyền rủa thuật giống như cũng không tệ d á n g vẻ t ô l u â n trong tay chỉ có một quyển nhập môn quỷ ngẫu chế tác bách hoa toàn thư giảng giải các loại chế tác quỷ ngẫu căn bản bên sản xuất phát cùng lý luận nhưng thành phẩm thiết kế đồ chị cũng không nhiều nhưng mà bên trong lại viết một câu có vô hạn có thể nói sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng là quỷ ngẫu sư chân quý nhất tiềm chất một cái hợp cách quỷ ngẫu sư cần sáng tạo thích hợp p h ù văn của chính mình quỷ ngẫu tô luân cho rằng cái này nguyền r ù a thuật hoa, hoa suy nghĩ chính là một cái không sai suy nghĩ nào bên trong suy nghĩ một cái chớp mắt hoàng qua suy nghĩ về sau có thể động thủ nếm thử một cái tiêu hóa xong thu hoạch đến ký ức hắn cầm lên lúc trước thuận tay từ sẹt gỉ thi thể lên hao chính là cái kia mặt nạ mỏ quạ xem x é t một nhìn cũng là một kiện công hiệu cường đại vật n g u y n rủa ôn dịch thầy thuốc mặt nạ mỏ quạ phẩm chất bạch ngân miêu、tả. ôn dịch bác sĩ là truyền bá ôn dịch từ thần còn là cứu người chữa bệnh bác sĩ nguyên r ù a đặc tính chính mình nguyên r ù a đặc tính mặt nạ chống độc đeo nó lên ngươi có thể loại bỏ trong không khí chín mươi chín dùng lên độc làm trường kỳ mang mặt nạ ngươi đem chậm chạp tăng lên độc làm kháng tính ôn dịch kháng tính lấy được đến tăng lên trên diện rộng nhưng ngẫu nhiên ngươi biết bởi vì là mặt nạ còn sót lại trần năm cũ độc không giải thích được chúng độc lại hoặc người nhiễm lên ôn dịch tương giải một nghìn tám trăm n ă m phía trước nào đó tòa thành thị ôn dịch tràn lan thời điểm một vị hiền lành y sư từng mang nó đi giải quyết kinh khủng kia ôn dịch sau khi hắn chết ôn dịch thầy thuốc thanh danh lại chuyển xuống、đến. Mặt t nạ này h u ộ cái tính rất tệ, không thể, cơ hồ cơ độc c làm loại bỏ,、cái、này so với ngoài cao hắn ấ t m ặ mà nói cái này là kiện rất gân gà đồ vật hắn không là chuyên nghiệp bác sĩ Cái đó ngâu n hơn i loại nhiễm đại giải. ê n chúng nguyền tính rất đánh cực vật khí, hốt một ngụm, độc làm khả năng không loại bỏ, còn có thể cảm nhiễm cổ đại trần năm lão độc. Hắn có thể không dám hứa chắc chúng độc nhất định độc đặc cực độc có cảm cổ độc. có chắc độc có khí, hốt khả thể thể hứa thể h một rùa rất vật láo làm dám bỏ, nữa hắn dám nói muốn đeo cái này lên mặt nạ ô nha bang những tên hướng tiêu tuyệt đúng biết không chết không thôi khá là đáng tiếc liền là bởi vì là thời gian cấp bách s é t ghi trên thi thể nhậm chức vật liệu cùng thực trang không có lấy ra đến nhưng cũng xem là tốt mục đích giết người là trốn đi thu hoạch chỉ là thuật mang tô luân cũng thấy đến rất thỏa mãn vốn dĩ là phát động n g u y n rủa không gian hát tiên sinh sẽ xuất hiện tô lân còn nghĩ nói cho hắn tiếng xin lỗi nhưng đợi một biết đều không đến tô lân cũng không có tại t r o n g căn hộ chờ lâu vì giết cái này sẽ đi chậm c h ễ không ít thời gian nội thành dù tổ chức tiên quân chỉ sợ đã tới nam thành hắn hiện tại là muốn làm liền là lập tức quay về cách lâm ngai mang theo tài sản ra khỏi thành nạm chiến tranh qua nguyễn chương một trăm hai mươi sáu cho yên quỷ mụ đao g i a ngân hạnh đường phố số tám mươi tám nhà trọ tô lân một đường đi nhanh xuyên qua tại các loại t r o n g hẻm nhỏ cách lâm ngai phụ cận quảng trường hắn đều hết sức quen thuộc một đường trèo tưởng chở mình lầu rất nhanh liền lấy đường tắt đi vào thuê phòng cho thuê phía trước nơi cửa phòng rời đi thời gian thiết t r í cơ quan nhỏ cũng không có bị người đụng vào vết tích hắn lúc này mới yên tâm tiến nhập phòng ngầm dưới đất phòng ngầm dưới đất có rất nhiều dụng cụ cùng cơ giới trang bị những vật này mang không đi cũng không kịp thu thập chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này cũng bởi vì là rất sớm lúc trước liền thời khắp dự bị chạy đường tô lân nơi ở cũng phòng lấy đường chạy đồ vật bổ sung mấy cái đồ đầy đạn dược cùng bổ cấp chữ vật giới chỉ hắn thẳng đến bàn giải phẫu bàn giải phẫu lên nằm một cỗ trên thân khắp nơi đều là khép lại vết sẹo phù văn hoạ kế cái này lần có thể hay không chạy ra khỏi đi toàn bộ nhờ ngươi không chỉ hoãn hắn lại đi nơi h ẻ o lánh lấy ra dấu ở trong tối cách ở bên trong màu đen lớn liêm buộc chặt ở hoạt thi tay lên sau đó liền thử dùng oz băng nhân quấn vải liệm đưa chúng nó đều bao khỏa lên v ậ t như vậy đều có thể cầm đi bàn đến chỉ là thử một chút cũng không trông cậy vào cái này quấn vải liệm có thể bao khỏa cùng là phong cấm vật hát liêm không nghĩ cái này một quấn thế mà thật vẫn hoàn toàn bao gồm lên liêm đao cùng thi thể lập tức tiêu thất ở trước mắt hai cái phong cấm vật hoạt thi tạo thành nhận hình đại sắc khí hiện thế cái này xuống ngược lại là dễ dàng rất nhiều t ô luân tâm bên trong có chút kinh thích năm ngón tay nhấc lên một chút liền khống ch t va va chạm chạm, tuy dù sao đã từng là khá sôi nổi hoạt động tại cách lâm nhai hắc bang địa lầu xà tô luân đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc thậm chí hắn đúng cơ hội tất cả tiểu thương cùng thường cư trú dân đều có thể treo trước quét mặt thuê phòng ngầm dưới đất vị trí cũng không có người khác hiểu rõ trước cẩn thận cũng vì hắn hiện tại bớt đi rất nhiều phiền phức hắn đi tới đường phố lên có thể đi không bao xa còn là phát hiện vấn đề cách lâm ngai cả con đường đều bị vây quanh đầu đường cuối ngõ xuất hiện một ít khuôn mặt xa lạ ăn mặc ca dô tây trang khoác lánh sắt tiêu xài đầy háo khoác mang găng tay cùng đứa nhỏ phát báo mũ tuy rằng người bình thường không nhìn ra dị t h ư ờ n g có thể am hiểu cách truy tung người liếp mắt liền có thể nhìn ra những người đó rời rạc ánh mắt cùng cư dân bình thường hoàn toàn bất đồng dù tổ chức nhân viên tới nhanh như vậy nhìn đến bọn họ còn có cái khác mới phát truy tung khóa c h ặ ta tuy rằng chưa từng ôm gặp may mắn may mắn thật là bị vây lại tô luân cũng thấy đến có chút phiền phức bất quá thời cơ cũng vừa tốt hắn hiện tại cầm tới hoạt thi cùng liêm đao cho dù vây bắt đội ngũ bên trong có cao dài trước nghiệp giả cũng không là hoàn toàn mặc người c h é m g i ế t nghĩ tới đây tô luân liên lụy hoạt thi thép tuyến lại xếp chặt hắn m ặ t không đổi sắc giống như là người bình thường đồng dạng đi bên trên đường phố địch nhân nếu như đã xuất hiện ở cách lâm ngai tô luân cũng không biết cho rằng bọn họ không thể nhìn thấu bản thân ngụy trang cái này là chiến đấu phía trước cuối cùng một tia yên tĩnh kết quả không phải đi chưa được mấy bước hắn phát hiện trước mắt đột nhiên đen kịt một màu t h ư ợ n h ư là tắt đèn cái quái gì đều không thấy được thị giác t ấ c đoạt t ô l u â n trong nháy mắt ý thức được cái quái gì tâm bên trong r u lên cái này thật là cao cấp khống chế hệ pháp thuật sau đó cùng một thời gian hắn phát hiện lỗ thai của mình cũng nghe không đến bất kỳ thanh â m gì thính giác t ấ c đoạt nhìn không đến nghe không đến một cái trước mắt này phản phất liền rơi vào vô tận lỗ đen một cô to lớn cảm giác kinh khủng tập đến hơn nữa làm cho t ô l u â n càng ngưng trọng là hiện tại tinh thần lực của hắn đều cao như vậy còn là trong nháy mắt liền chúng chiêu cũng thì đồng nghĩa với động thủ người có gia vị nghiền ép nhất định là nhị gia trước nghiệp giả ha ha. ba cái nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả đến vây bắt ta một cái tiểu hát bang phân tử còn thật là nhìn đến khởi t a đấy t ô luân tâm bên trong cười lạnh một tiếng lập tức cảm giác được cái quái gì tuy rằng bị tức đoạt thị giác thính giác nhưng hắn n h ư n g trong lòng không có nửa điểm bối rối bởi vì là cái kia kim đâm giống nhau ác ý giống như là đem tối bên trong cháy hừng hực hỏa diễm làm cho hắn nhìn đến rõ ràng rất trước tiên truyền tới địch trí phương hướng thình lình chính là cái đó thi pháp khống chế ra hỏa Mười điểm phương hướng. T khu không hẳn hình động bên người không xa tôi t thường luôn ấ y cái kia ác c kia h ể n phương hướng tới ánh mắt một thích đã thấy thi thể trên người sương mù xám mà hiển nhiên đối phương đến không là một người còn có hai cái nhị giai hắn lúc trước đã sớm trong thành đã linh giáo rồi dù tổ chức cái này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ đoàn thể vừa ra tay thường thường liền là một bộ làm cho mục tiêu căn bản vô pháp phản kháng chiến thuật hợp kích khống chế về sau nhất định còn có thủ đoạn khác một cái trước mắt này cho dù không cần cảm nhận ác ý tô lân trong nháy mắt phát hiện chân xuống đột nhiên chuyển tới thấu xương h ẳ n ý quen thuộc kia dính chân băng phong cảm giác thình lình là lúc trước tại nội thành phèn nhà kho ở bên trong tập sát đội á p vận chính là cái kia nhị giai băng hệ pháp sư một cái ngay cả luyện kim đạn điện xạ đều xúc phạm không tới cao dài thuật sĩ thân thể đóng băng cứng ngắc cảm giác đến vô cùng mánh li t ô luôn liền đã không ngừng nghỉ chút nào k h ô n g chế hoặc thi lại là một đao chạm xuống cái này một lần có thị g ra bắt t ô luôn tinh chuẩn nhắm chuẩn liền là người quần áo đen cái cổ năm ngón tay hư không làm t r ả o đ n g nhiên xuống rồi ngoài t r ă m thức cái đó còn tại làm phép người quần áo đen sắc mặt mạnh mẽ thay đổi hắn đầy mắt kinh ngạc mục tiêu rõ ràng đã bị tước đoạt cảm nhận vì cái gì còn có thể tinh chuẩn phản kích nào bên trong lóe lên n g h i hoặc bởi vì là bị đánh cách ứng phó không kịp người quần áo đen lại còn tại thi pháp bên trong muốn tránh đi đã không còn kịp rồi mục đích của hắn đến nhìn thấy t ô l u n cơ đao động tác thời điểm hầu kết chỗ liền đã xuất hiện một đầu màu đen tử vong không hề có điểm báo trước Tơ cắt lướt đất, huyết vong báo cao không ráng người xuống phun như giác hề chém dịch có cảm điểm đầu rơi lâm. lũa qua, sắp u ố i Khi chi hát nột dạ n như thế nào không chế đến như thế tinh chuẩn. thế chế thế s ắ chết phía trước người quần áo đen nao bên trong toát ra người cuối cùng suy nghĩ hắn nhận ra cái kia vết nước không gian lại không nghĩ ra vì sao một đao kia sẽ như thế tinh chuẩn người ngoài tuyệt đúng nghĩ không đến tôi luôn chỉ sợ là cái thế giới này lên duy nhất có thể chính xác khống chế hát liêm trạm kích cự ly cùng ý năng người bởi vì là kinh khủng kia nguyền ruộ phạt vệ người bình thường căn bản không có khả năng cầm bệnh đi một lần lần luyện tập như thế nào khống chế tinh chuẩn liêm đao nhưng tôi luôn lại có thể bởi vì hắn có có thể lặp đi lặp lại sử dụng hoạt thi cái này cũng là hắn cho dù là nhiều trì hoãn chút thời gian cũng muốn mạo hiểm bay về chỗ ở nhận lại đao nguyên nhân liêm đao tại tay hắn mới thật sự có chạy trốn ra ngoài sức liền là cái này hai đao liên chạm hai cái nhị giai chức nghiệp giả trong nháy mắt phá vỡ cái này tất sát ba người hợp kích chiến thuật thế nhưng còn không xong tôi luôn cảm nhận bên trong còn có một cỗ phi thường cường liệt s á t ý i ấ u tại cách đó không xa t r o n g tự phô cái kia là nhất giai chức nghiệp giả căn bản trò không được uy hiếp liền là tôi luôn đao thứ hai chạm xuống thời điểm nơi đó quán rượu cửa sổ đột nhiên nổ tung một đoàn pháo hỏa thỉnh thịch vọt lên ra đến tô luân đã sớm phát hiện hắn tồn tại lại làm sao có thể không có phòng bị tay phải khống chế hoặc thi chém giết người quần áo đen kia đồng thời tay trái đã liên lụy ra một cỗ khôi lỗi chắn bên cạnh người cơ hồ cùng một thời gian đạn pháo cùng khôi lỗi liền đụng vào cùng một chỗ vay một tiếng toàn hệ phòng ngự phủ văn khôi lỗi bị oanh đến năng luyện cái này một pháo uy năng có thể tưởng tượng được tô luân cũng bị cỗ này lực trùng kích đánh bay ra ngoài một ngụm c h ọ huyết phun ra ra đến phúc mà bởi vì là khôi lỗi chặt lại cái này bạn là phải chết pháo kích hắn không chú ý thương thế của mình ngược lại bay ra ngoài quá trình bên trong hắn nhấc tay lại làm ộ t đao hướng lấy pháo kích phương hướng chém qua đi người kia tuy rằng không thấy được gần hình hoạt thi tồn tại nhưng là nghe được lưỡi dao phá không phong thanh thân là cao dai chức nghiệp giả bản năng cảm giác nguy cơ làm cho hắn nã pháo về sau một đầu đụng nát pha lê nhảy ra đến có thể là cho dù phản ứng nhanh chóng như vậy hắn bọc thép bao trùm bẹn đùi bộ phận còn là một l ệ n h bị đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian cùng nhau c ắ t đoạn hai cái đùi lưu tại trong tự phô máu tươi phun trào cơ thể nhảy ra ngoài cửa số lưỡi hái vết nứt không gian trước mắt cho đến. Lại phối hợp tôi luân bản nghĩ lại bổ thêm một đao giải quyết triệt để cái phiền phái này có thể cái này thời điểm bên người hắn đột nhiên liền tuân ra một đám mưa máu hắn ý thức được cái cái gì vội vàng né tránh cũng may mắn cái tia chân gãy ra hỏa nhận bị thương nặng cái này một pháo không có cái gì khóa chặt kỹ xảo tô luân chật vật tại lên lộn vài vòng cũng chính tốt tránh đi cái này trí mạng pháo kích lại một nhìn chân gãy người nã pháo về sau cũng triệt để chết ngất qua đi tô luân không đi nhìn nhiều thi thể mà là nhìn bên người hết u y vụ những mày đến cực h ạ n a thình l i n h là dùng đau quá tấp nập phản vệ sớm một phát tam đạo trưởng lớn lên v ế t cắt đem hoạt thi cắt thành v à i khúc trong n g á y mắt mất đi sinh mạng thể trung thu hắc liêm cũng mất ra đến tô luân nhìn cho mình r ú t bận rộn l á o h ỏ a kế hơi có chút cảm thái cũng không hiểu rõ là bởi vì là thời gian quá vội vàng còn là bởi vì là dù tổ chức cảm thấy đối phó tô luân không cần quá cao bao nhiều dài t r ư c nghiệp giả may mắn là cách lâm ngai phụ cận tựa hồ chỉ có cái này ba cái nhị giai chức nghiệp giả lão hỏa kế hoàn thành nó quang b i n h sứ mệnh tô lân không nhìn nhiều thân thủ bắn ra cơ giới găng tay ở bên trong tơ thép đem liêm đao cùng kéo căng mang kéo quay về con ở c o n lên lại ném đi một cái đạn l ử a tại trên thi thể triệt để hủy thi di tích sau đó rút ra đôi súng hướng lấy đầu đường đối diện dù thành viên tổ chức liền liền mở ra hỏa ba cái rất khó giải quyết nhị giai chức nghiệp giả bị mấy cái đối mặt chém giết tô lân nguy cơ trong nháy mắt giải trừ chín thành thông thường chức nghiệp giả với hắn mà nói uy hiếp thực sự là có hạn Ra quá nhiều gây nên điểm. tại vây bắt trong vòng xé ra một cái chỗ rách phía sau tôi luôn liền đi tới một cái hẻm nhỏ chỉ cần bay qua tường rào này hắn lập tức liền có thể nhảy ra vòng đây coi như cái này thời điểm hắn đột nhiên phát hiện đầu đường cuối ngõ tràn ngập lên nồng nặc i ê n vụ t ô l u â n lập tức biết là ai đến nhưng cảm nhận bên trong vẻ này địch đi có chút lơ lửng không cố định hắn cũng không sốt ruột đ ộ n g thủ hắn biết rõ cái kia là yên quỷ năng lực t ô l u â n nhìn thấy yên vụ cố ý giảm thấp xuống họng súng còn ra vẻ mặt đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thường lấy yên vụ nồng đậm chỗ hưng phấn mà nói yên quỷ láp lại là người sao người tới cứu ta nghe nói như thế yên quỷ thân ảnh chậm rãi từ yên vụ bên trong hiện ra ra đến cái này biểu tình em độc nam nhân nhìn trước mắt náo động lên trở mình trời động tĩnh tô lân đ á y mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác phức tạp nhưng miệng lên lại nói nói từ nơi này giao cho ta ngươi cơ hội biết trước tiến đi hắn như thế nào cũng không muốn đến hay bên thân một cái tầm thường tôn cá nhạy nhép thế mà biết cho hắn mang đến phiền toái lớn như vậy vừa nói tiên tủy trên thân lôi cuốn nồng nặc n i ê n vụ chậm dại hướng tô lân đi qua đến cái kia nồng nặc ác ý cũng càng ngưng càng thực quá tốt rồi tô lân phảng phất toàn bộ không phòng bị trên mặt mang sống sót sau hai nạn cùng t í c h thậm chí đem súng đều đâm vào trong bào súng có thể nụ cười này còn không triển khai liền đột nhi nhưng g á y mắt sau đó, hắn không nghĩ ra là rõ ràng cái gì cũng đã đưa đến nội thành vì cái gì biết còn sẽ bị người cho cướp đi trong tổ chức cao tầng lúc trước còn thông tin chất vấn hắn vì cái gì bỏ sót trọng yếu như vậy tình báo an bài một cái như vậy thiên lôi tiến vào đội áp vận không chỉ có cầm đi b ả n thảo còn náo động lên động tính lớn như vậy ta mẹ nó hiểu rõ cái quỷ a ngoại thành thông thường hắc bang bang chúng thực lực gì các ngươi không hiểu rõ cách lâm ngai thập tự sẽ giúp chung c ứ như vậy mấy tô mét trong bang hội ai chẳng biết nói đội áp vận ở bên trong duy nhất một cái chức nghiệp giả cũng là cây tiểu t ử kia đều còn không tại hiện trường ai ngờ nói bên cạnh hắn còn có một cái chuẩn n h ị giai cao thủ tiểu đệ chuyên gia xung ống hư hư thực, thực hoàng kim phẩm chất chi chu luyện kim thực trang biết hàm nghĩa vô thị thông thường chức nghiệp giả có thể có một loại trong đó liên tuyệt đúng là thập tự biết hoạch tâm nòng cốt ai từng nghĩ cái này tô luân thế mà lúc trước nửa điểm không tiết lộ ra đến tiên quỷ bị thủ trưởng chất vấn cho rằng trong lòng rất biệt quất các ngươi xác định không hòa hợp tra một cái nội thành cái nào đặc thù cơ cấu có hay không có trốn tránh tinh anh còn đến chất vấn ngoại thành cái quái gì thời điểm nuôi ra một cái như vậy quái vật cái này tinh anh nhất giai chức nghiệp giả là ngoại thành cái này t à i nguyên thiếu thốn địa phương có thể bồi dưỡng ra được còn có lại nói nội thành dù tổ chức cơ giới thành vệ còn có chỉ an chỗ cao thủ chúng nhiều liền một cái nhất giai chức nghiệp giả đều không giải quyết được tiên ủy cho rằng những tên kia là bởi vì là hoàn cảnh sinh hoạt quá an giật rồi đều đánh mất dựa vào bản săn thức ăn năng lực lợi hại hơn nữa cái kia tô lân u cũng là một nhất giai a thậm chí một phút phía trước tiên ủy bị thông chi đến liên hợp chặn rết thời điểm hắn đều không thể tin được cái đó gọi tô lân u không có tiếng t â m gì tiểu bàng chúng là tại nội thành rết hai ba mười cái vây bắt nhân viên còn chạy trốn ra đến nhưng hiện tại nhìn thấy hết thệ trước mắt hắn tin rồi l i ê n tại một phút đồng hồ phía trước liền nghe được trong máy bộ đàm báo cáo ba tên tham dự vây bắt dù tổ chức nhị giai cán bộ tận mấy bị rết tiên ủy ngăn chặn tô lân thân xác rất phức tạp nguyên lai là bởi vì là trong tay có phong cấm vật chối này đại hát liêm đao yên quỷ làm sao không quen mắt lúc trước bọn họ liền là cầm lấy chôi này phong cấm vật thủng thập tự biết tổng bộ kho bạc cửa sau đó liêm đao bị một cái đồng bọn mang đi phía sau đến không nghe được đồng bọn trở về thành tin tức còn lấy vì hắn chết tại trong đường cống ngầm cái góc nào không muốn đến thế mà rơi vào tiểu t ử này trong tay cái kia phong cấm vật uy năng sát thực mạnh gần như không giải có thể nguyên rùa đặc tính cũng là trí mạng căn bản không có khả năng cầm đến đương thông thường binh khí sử dụng thế nhưng cho dù là có phong cấm vật hát liêm nếu như một cái chức nghiệp giả dùng nó liên sát giờ phút này cũng nên nên bạo thể bỏ mình a yên quỷ không đổi lên trước chiến đấu bây giờ nhìn cho hắn cười chào hỏi tô lân hắn cho là mình không bạo lộ sau đó không nghĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới liền bị phi đầu cái kiểm một đao chém xuống đến ngoa tạo tiểu tử này tại sao sẽ đột nhiên xuống sát thủ khó nói là ta bại lộ nếu như giờ phút này có thể nghe được yên quỷ thời khắc này sinh l ò n g nhất định là câu này thô tục mậu bức bên dưới lại là một cô tử vong đến đại khủng bố trong nháy mắt làm cho hắn lông tơ nổ tung cái kia hắc liêm một đao vung xuống một khe hở không gian lập tức liền xuất hiện ở yên quỷ trước người một đao sẽ đem hắn toàn bộ cái cổ nghiêng chém thành hai khúc nhưng yên quỷ dù sao là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm nhị giai trước nghiệp giả tuy rằng tô luôn động tác không chút nào thoát khỏi m a n g nước còn chiếm đánh lén tiên cơ nhưng vung chém động tác rất dễ dàng bị dự phán lên tay lúc đó đợi yên quỷ liền bản năng nguy cơ phản ứng làm cho hắn liền bắt đầu kiệt lực tránh làm cho có thể là h ắ t liêm chém ra vết nước không gian chân thực quá nhanh v u n g đ a o vết nước liền đã tới bá một cái duệ khí cắt đứt gấm lụa tiếng văng lên máu tươi phun ra một đầu tay cụt ba một tiếng đánh rơi lên mà yên quỷ thân thể cũng tán loạn thành sương mù dày đặc trong nháy mắt cùng bốn phía sương m không giết chết ta tô luôn nhìn bức tường đổ con người hơi hơi co r ụ t lại tám tay nện mâu kéo một cái áo bào x é rách trong n g á y mắt liên lụy ra mấy cái kêu rên hoa hoa cùng quỷ cười va hoa, hoa bảo hộ ở thân thể m ộ n phía hắn trong tay h ắ t liêm nắm chặt nhìn chằm chặp xương mù dày đặc m ộ n phía không thể một đao giết chết t i ê n quỷ cái này cũng là đoán trước cái đó bên trong lúc trước hắn mặc dù có thể thành công giết chết ba người kia dù tổ chức nhị giai chức nghiệp giả trọng yếu nhất liền là đối phương không hiểu rõ trong tay hắn có hắc liêm cũng không lưu ý đến cái kia ẩn thân hoa thi toàn bộ không phòng bị nhưng hiện tại yên quỷ đã sớm nhìn thấy trên người của hắn liêm đao bản năng sẽ có đề phòng. hơn nữa yên quỷ năng lực rất đặc thù t ô luôn lúc trước liền cả trời nghe c â y nói khoác thủ đoạn dẫn hắn ra đến lao đội trưởng yên quỷ như thế nào như thế nào lợi hại cũng từng kỹ càng đề cập qua hắn đã từng gặp qua trong chiến đấu yên quỷ năng lực cùng q ị dị vừa rồi không nhìn yên quỷ tin t ô luôn lời nói không chút nào phòng bị mà thẳng bước đi ra đến kỳ thật cái này lao âm bức cũng có theo thói quen phòng bị cử động phía sau hắn thời khắc đồng b ề n h i ê n vụ liền là công sự che chắn có loại cùng loại chiết xạ hư ảnh năng lực ngươi thấy người tại trước mắt thực tế vị trí cụ thể không hề ở nơi đó tựa như là rõ ràng con cá trong nước ngươi dựa theo bóng dáng cái kia xên cá cắm xuống đi, khẳng định biết xin thiên. cái này đang chiến đấu bên trong phi thường thực dụng địch nhân rõ ràng n h ắ m chính xác là hắn trái tim khai mở súng về sau sẽ phát hiện đánh hụt lại hoặc người là đánh vào không phải gây nên mệnh bộ phận vị cái kia yên vụ càng lớn cơ hồ có thể mê hoặc chức nghiệp giả hết t h ể cảm nhận thủ đoạn sở dĩ vừa rồi một đau kia tô luân cũng chỉ là dự đoán trước yên quỷ đại khái vị trí có thể chém đoạn một cánh tay đã coi là không tệ kết quả đừng hỏi vì cái gì không hành lấy cắt phạm vi lớn chém ngang phản vệ hẳn phải chết không nghi ngờ vừa đối mặt liền bị chạm gây mất cánh tay yên quỷ phẫn nộ hơn lại sinh lòng nồng đậm kiến k � t ô l u â n bộc lộ ra sát cơ trong n g a y mắt hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy cơ nhìn t ô l u â n bốn phía răng rắc răng rắc đồng b ề n phủ văn quỷ ngẫu còn có trong tay nắm hắc liêm tiên quỷ dấu trong yên vụ cũng không dám t ù y tiện lộ diện liền sợ lại chịu một đ a o thì nộp dạ chi hắc liêm làm sao biết trong tay n g ư ờ i thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên giống như là khe núi hồi âm làm cho người căn bản vô pháp bắt vị trí của hắn t ô l u â n nhìn khoe miệng dâng ư lên lạnh lùng cười nói ngươi đón đâu cảm giác của hắn bên trong vẻ này ác ý cũng tạt ra phản phất xuất hiện ở bốn phương tám hướng mê vụ có thể che giấu hắn hết thể tồn tại vết tích rất khó giải quyết năng lực. t i ê n vụ bên trong truyền đến một tiếng lạnh lùng cười ha ha phải t h ì như thế nào ngươi vừa rồi đã chém một đ a o lại muốn chạm ra đ a o thứ hai nguyên rụa phản vệ lập tức liền có thể muốn n g ư ơ i mệnh t i ê n bỉ cho rằng tô luân không hiểu rõ cái này hắc liêm nguyên rụa đặc tính đặc biệt nhắc nhở một câu ồ tô luân xem thường cười nết miệng răng trắng trái lại mang theo giọng dễu cợt hỏi lại nói ta có dám hay không chạm đ a o thứ hai ngươi muốn không ra đi thử một chút t i ê n bỉ nói không sai nguyên rụa phản vệ cùng người sử dụng cường độ thân thể có quan hệ trực tiếp người bình thường thân thể so với phủ văn hoạt thi kém quá nhiều liên tục chém ra hai đau đại khái xuất biết ngay tại trận chết bất đắc kỳ tử nhưng yên quỷ lại không biết tô luân chính xác khống chế vết nứt không gian uy năng vừa rồi một đao kia cự ly đầy đủ gần vết thương cũng không lớn phản vệ lại so với lên lần quật ở bên trong nhỏ rất nhiều nếu như mức thương tổn tính toán không sai hắn đoán chừng mình có thể chém ra chí ít bốn năm đao mới biết phát động lập tức phản vệ lời này vừa ra trong xương khói quả nhiên không có t i ế n g mả yên quỷ không dám lấy chính mình mệnh đi đánh c ư c húng chi hắn muốn giết người có thể dùng không lại lộ mặt làm sao xảm bụ tiên sinh không dám lộ mặt tô l â n còn đang dùng ngôn ngữ k h í tướng song phương người lựa chọn thời điểm này miệng tháo kỳ thật đều riêng có mục đích t ô l u â n muốn để cho địch nhân mở miệng bộc lộ ra càng nhiều sơ hở khóa chặt hắn vị trí mà yên quỷ cái này lào âm bức kiên kỵ trong tay mình hắt liêm không dám lộ mặt nhưng còn mở miệng nói chuyện kỳ thật là vì che đậy hắn vô hình đón sát thủ bốn phía càng ngày càng đậm yên vụ nhìn lên ngoại trừ thị giác không có ảnh hưởng nhưng thực tế giấu dếm s á t cơ t ô l u â n nhìn số liệu trên bảng dị thường tâm bên trong cười lạnh một tiếng hắn cũng không chút hoang mang trực tiếp liền lấy ra lúc trước cái đó ôn dịch thấy thuốc mặt nạ mỏ quạ đeo ở trên mặt bởi vì là sương mù này ở bên trong có một loại mặt nạ chống độc đều loại bỏ không được đặc thù hòa độc nhìn thấy t ô l u â n đột nhiên xuất ra mặt nạ chống độc mang lên t i ê n quỷ cũng biết mình thủ đoạn bị người nhìn ra đến ban đầu bản hắn tâm bên trong còn có chút khinh miệt dù sao mình hòa độc là bụi mù cùng thuật thức lăn lộn tổn hại pháp thuật thông thường mặt nạ chống độc có thể loại bỏ không được nhưng nhìn cái k i a đặc thù quả miệng tạo hình t i ê n quỷ lập tức một tiếng kinh nghi cái này là sẹt gỉ quả miệng mặt nạ sau đó hắn lập tức ý thức được cái quái gì tiên vụ trung lập khắc lại chuyển tới chân kinh ngươi giết sẹt g h đúng a yên quỷ tiên sinh rất nh hắn đã thông qua vừa rồi ý kia tâm tình c h ậ m g trợn đại khái xác định yên quỷ vị trí nhưng h á c đao một chỉnh sửa tên tiên lại biến mất mấy cái quỷ ngẫu hoa hoa cũng ở bên người tuần hành một khi bắt cơ biết hắn biết không chút do dự v u n g đào t h ẳ n g xuống mà cái này thời điểm tô lân u vẫn còn tiếp tục kích thích nói ta cũng rất tò mò ngươi làm sao biết là dù người của tổ chức đấy nội ứng tiên sinh trong x ư ơ n g khói truyền đến yên quỷ tiếng cười khinh miệt đoán được tô lân u suy nghĩ ha ha ngươi muốn chọc giận ta hiện tại sương mù đã tràn ngập cả cái hèo nhỏ không người biết tiến vào đến thanh âm cũng không truyền ra đi hắn biết mình chỉ cần không lộ diện cái kia tô luân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ người thông minh ở giữa so sánh mức độ thắng bại liền tại một ít chi tiết ở giữa hiện đang so liền là ai càng có thể trầm chủ khí tô luân nhìn nhìn thân thể bốn phía càng lúc càng đồng n ạ c y ế n b ụ ngươi là cho rằng ngươi không lộ diện hỏa độc liền nhất định có thể giết ta tiên quỷ cũng khinh miệt đáp lại nói ngươi không là đã cảm nhận được sao hh ắ c ắ c tô luân trong mắt tiêu ý dần dần dữ tợn hắn xác thực đã cảm nhận được hỏa độc xúc phạm nhìn nhìn ra của mình trái cảm giác đang mãnh liệt đâm đau thần kinh của hắn cái này là người bình thường đau nhức khó có thể chịu được cái này đậm đà khói trăng không chỉ có biết cháy tim phổi hô hấp nói càng là có thể rót vào lỗ chân lông l i ê n này nháy mắt tô luân đã cảm giác được da thượng truyền đến nóng hừng hực bị bỏng cảm giác da của hắn dần dần khô ráo ấm lên chậm dại biến thành cháy phía sau vỏ cây khô vàng màu sắc sau đó chậm dại biến thành một tầng đốt cháy cho tàn không cần yên quỷ động thủ kéo dài nữa xuống đi hắn cũng biết bị đốt chết tươi hơn nữa hiện tại dù tổ chức tiếp viện còn đang quần quần không ngừng mà đổi đến hắn kéo không được nhất định phải bức yên q u xuất thủ ban đầu bạn còn có chút cố kỵ nhưng hiện tại cái này tình trạng tựa hồ cũng không lựa chọn tô luân móc ra một con màu xanh lá nhìn thoáng qua quyết đoán hướng lấy cổ của mình đâm lên tiên vụ bên trong tiên quỷ thấy cảnh này lại truyền tới tiếng cười lạnh chữa thương dược tề ha ha người đem ta tẫn độc nghĩ quá đơn giản tô lân nghẹo đầu đẩy vào dược tề một cố lên mát lạnh cảm giác lập tức tập bên trên n ó trên mặt hắn lạnh lùng cười làm cho người càng phát nhìn không thấu dùng rất không cho là đúng ngựa khí trào phung nói ồ thật không bởi vì vì có thể nhìn thấy bản thân số liệu bảng hắn đã từng kỹ càng khảo nghiệm qua các loại chữa thương chất thuốc trị liệu số liệu hắn vô cùng rõ ràng hiện trong tay tốt nhất dược tề cũng vô phát triệt tiêu cái này kéo dài điệt g i hỏa hệ đ nhưng liền là cái này dược t ề xuống đi thần kỳ một màn xuất hiện tô luân trên thân vừa rồi bị bỏng khô r á o r a lại chậm d ã i khép lại hơn nữa giống như là trị liệu mức độ chán ra hắn cả người trên thân đều lưu động một loại b ả n g bạc sinh mệnh khí t ứ c hoàn toàn triệt tiêu hỏa độc này cháy xúc phạm ồ nhìn đến đây tiên vụ bên trong truyền đến một tiếng nhẹ tề ừ hiện nhiên yên quỷ cũng thấy đến không thể tưởng tượng nổi hỏi đây là thuốc gì tề ngươi nghĩ có biết không tô luân cho rằng mình bây giờ trạng thái thật tốt nhất miệng kích thích nói đáng tiếc ta không nói cho ngươi bất quá cái kia quần bạo có thể mức độ khép lại thương thế phía sau cũng không ổn định giống như là bãi đê đập nước mới đầu còn suối mọng nước quê mùa ngay sau đó liền là cồn bạo lũ ống tại kinh mạch cơ bắp bên trong mạnh mẽ đâm tới tựa hồ muốn phá hủy hết thảy tái tạo hỗn loạn nguyên lai vật biến dạng khác thường điểm báo liền là loại cảm giác này t ô l u â n cảm nhận được cái loại đó khí cầu muốn bị căn r a bạo sinh t ừ một đường cảm giác bất quá cũng để ý liệu cái đó bên trong hắn không chút hoang mang lại là dược tề hướng lấy cổ của mình đâm tiến vào đi mắt lạnh chi y rót vào đại não cái loại đó nổ cảm giác trong nháy mắt bị ức chế xuống đi không sai t ô luôn trích không là thông thường dược tề mà là ít huyết thanh nguyên dịch cùng v huyết thanh sẽ sửa bồi dưỡng thân thể của hắn biết trong thời gian cực ngắn làm cho tế bào hạ t t í n h tăng vọt mấy lần tăng lên trên diện rộng tự thân khép lại năng lực tuy rằng đã không đến lúc trước cái đó căm hận chiến sĩ trình độ nhưng dùng để ngăn cản hoạt động nhìn lên đã đủ rồi huyết thanh chỉ có 75% s m ư xác suất thành công có thể cái này trước mắt căn bản s á t mặt không được tô luân do dự hiện tại yên quỷ rõ ràng liền là đang kéo dài thời gian kéo dài nữa xuống đi cho dù tô luân có thể giết chết hắn cuối cùng cũng không trốn thoát thành huống chi hắn lựa chọn tiêm vào ít huyết thanh còn có một cái khác dự định hắn hiện tại đã sử dụng một lần hát liêm phản vệ biết tại sau một tiếng xuất hiện sở dĩ trong đầu hắn nghĩ tới cái này lấy độc trị độc mới pháp ít huyết thanh mang tới siêu cường năng lực khôi phục có thể làm cho hắn tại đột nhiên xuất hiện vết thương phía sau trình độ lớn nhất giữ được tính mạng huyết thanh không chỉ có thể giải quyết trước mắt hỏa độc vấn đề còn có thể giải quyết phản vệ thai hoàng ẩm 75% sát xuất thành công đã đầy đủ hắn làm ra quyết định hơn nữa tiêm vào dược t ề tô lân u cũng có chủ động phản kích sức nạm chiến tranh khoa nguyễn chương một r ư ơ i tám ký hiệu hiện tại hỏa độc tổn hại không được tô lân u tiên quỷ kế hoạch cũng rơi vào khoảng không nếu như không chủ động hiện thân công kích hắn liền căn bản không làm gì được tô lân u mà tô lân u cũng sẽ không ngồi chờ chết khống chế tám tay m ệ n g mâu trực tiếp lại bắt đầu phi nước đại lúc trước kiên kỵ biết bị l ê n q u tìm tới sơ hở nhất kích tất sát nhưng hiện tại tiêm vào ít d ư tệ thân thể tính bền d ẻ o kháng tính cùng năng lực khôi phục càng ngày càng mạnh hắn hiện tại tự tin yên quỷ một k í c h giết không được bản thân trái lại đối phương một khi không nhịn được xuất thủ liền là phân ra thắng bại thời điểm tuy rằng con mắt nhìn không đến tình huống trung bình nhưng tôi luân lại đại khái có thể phân rõ ràng bên kia là phía nam một c ắ m đầu liền hướng lấy cái hướng kia thẳng hướng mà đi chân nhện có bỏ qua chướng ngại chuyển vị năng lực gặp tường leo tường gặp lầu lên lầu căn bản không cần quẳng có hay không đường tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá dù vậy đoàn kia yên vụ cũng như bóng với hình theo sát mà tới cho dù phi nước đại bên trong sơ hở trong chỗ tô lân u cũng căn bản không quan trọng song phương người từ cách lâm n g a i một đường hướng nam truy đuổi tô lân u vốn dĩ là yên quỷ nhìn hắn lộ ra sơ hở biết không nhịn được xuất thủ dù sao thật muốn đi địa hình phức tạp bên ngoài thành đến thời điểm cục diện đúng truy kích mới lại càng không lợi cũng không từng nghĩ song phương người đều tại lẫn nhau tìm kiếm xuất thủ cơ biết muốn giết đối phương thời điểm không tưởng tượng được sự t ì n h lại xuất hiện một cái người h áo t r o à n g cấp tốc phi nước đại mà đến ngăn cản đi đường người nọ mở miệng liền chất vờ nói s ạ ngủ ngươi là dù người của tổ chức thành âm có che đậy nghe không ra là nam hay là nữ tô lân nhìn bị người ngăn lại không là tổ cái h ứ loại đó mổ bình thường đen tuyển cái này áo choàng bên trên có kim sắp tuyến đầu bình thường phát họa xinh đẹp hoa văn có rắn lạo hưng than làn hỏa long bụi gai tiêu xài những thứ này luyện kim điện tịch bên trong thường xuyên xuất hiện ẩn dụ đồ án áo t r à n g lên kim sắc hoa văn nhìn lên giống như giống như là trang sức tổ hợp tại cùng một chỗ phảng phất lại như là nào đó cao thâm luyện kim chất pháp mạnh nhìn bên dưới biết cho rằng có một cỗ nồng nặc cảm giác thần bí đập vào mặt mà tới cái này áo t r à n g giống như là những thứ kia chân chính có nội tình cổ lão quý tộc đồ trong nhà hơn nữa làm cho tôi luôn lấm lét còn là một người khác bởi vì làm vừa rồi người nọ đuổi theo tới một cái trước mắt tôi luôn thấy áo t r à n g phía sau có một màu vàng ký hiệu tôi luôn lúc trước tổng cộng thấy qua hai lần cái ký hiệu này một lần là vừa chuyển k ế p đến tại bạo phong trang viên lòng đất trong tế đàn cái kia năm pho tượng bên trong thì có một tôn thượng mặt điêu khắc là cái này còn có chính là hắn trong ngực cái kia sách di xa ác luyện kim bản thảo phía sau tám mang tinh luyện kim trận hạch tâm cũng có một cái hiện tại cái này áo t r à n g lên là thứ ba lần tô luân suy đoán cái ký hiệu này cùng nào đó cấp S thiên phú có liên quan bởi vì hắn lúc trước thức tỉnh s một mươi tám đồng tử biết hết thời điểm còn có ký hiệu pho tượng đi theo vỡ vụn sau đó thức tỉnh f bốn tử vong thu hoạch giả thời điểm cái kia tôn có ký hiệu pho tượng cũng vỡ vụn bình thường tình hung xuống quần áo bên trên có rõ ràng tiêu chí đại biểu một cái tổ chức nào đó giống như là thập tự biết thiết thập tự sao cái này người háo choàng nên là đến từ một cái tổ chức thần bí tô luân phản ứng đầu tiên người đến là h ắ c tiên sinh bởi vì là lúc trước đi ngân hạnh đường phố số tám mươi tám phòng ngầm dưới đất h ắ c tiên sinh cũng đã hiểu do hắn đi qua nhưng nhìn cái này người háo choàng khí thế hùng hổ do người lại lập tức loại bỏ h ắ c tiên sinh không luận cái quái gì thời điểm đều cho người cảm giác đều là giếng cổ không đợt mà vị này toàn thân bừng bừng bốc lên tựa như h ỏ a diễm giống nhau sắc khí ngang ngược lộ ra ngoài tất nhiên cảm nhận không đến đắc ý tô luân cũng dừng lại không có gì đâu đối phương vừa rồi mấy cái nhảy vào liền đuổi lên đến có thể thấy thân thể lực lượng nhất định cực mạnh hiện tại hắn đến chất vấn yên quỷ, cục diện này nhìn lên làm sao đều không nên là định nhân yên quỷ nghe được người áo choàng chất vấn trầm giọng hỏi các hạ là người phương nào cái tia người áo choàng căn bản không trả lời lần nữa hỏi ngươi chỉ dùng trả lời là hoặc người không là yên quỷ hiển nhiên không có khả năng mở mắt nói lời bịa đặt dù sao còn có một cái biết tình tô luân ở bên người chỉ có thể nói sang chuyện khác cùng các hạ có liên các ơn gì vậy liên là rồi cái tia người áo choàng ngữ ký có điểm bà nói ngươi không thừa nhận cũng được đi ta nói là ngươi chính là vừa nói hắn khí thế của cả người càng rút càng cao tựa hồ liền chuẩn bị đậu thủ t i ê n quỷ đối phương cái này khí thế hùng hổ dọa người làm đến mặt danh kỳ diệu thừ l ệ n h một tiếng nhưng hiển nhiên ý thức được đối phương đến ý không tốt liền không lại ẩn tàng hắn nói thẳng nói tất nhiên hiểu rõ ta là rủ, các hạ cản ta ra sao ý t i ê n quỷ từ người áo choàng khí thế liền đã nhìn ra đối phương nhất định là cao giai chức nghiệp giả hiện tại thật muốn đậu thủ gãy một cánh tay bản thân khẳng định ăn thiệt thòi h ú n g chi bên cạnh còn có một cầm lấy liêm đao nhìn chằm chằm ra hỏa một khi bạo lộ thân hình hắn tự biết tình cảnh biết vô cùng nguy hiểm ý gì hiển nhiên gi Cũng k h ô n g t ừ n g n g h ĩ dọn ra dù ra thô ổ c ứ luân con h người co giục l lại nhìn cái kia người áo choàng đạp đất trên mặt đất bước ra khí lãng động tĩnh liền hiểu rõ ra hỏa này năng lực cận chiến nhất định cực mạnh cái này thật là cao cấp độ tiến thân pháp một cái dậm chân kia không chỉ là làm cho bản chân thụ lực mặt đất càng là dẫm đạp không khí nén thành khí bạo mượn lực cực tiến bất quá cái này vừa thấy mặt liền giết tính cách rất nóng nảy a có thể biết do nói liên quỷ là dù người của tổ chức còn dám đ ộ n g thủ toàn bộ cựu linh đôn chân chính dám chủ động cùng dù tổ chức đối nghịch người hoặc người thế lực cũng không nhiều nhìn đến đây tôi luôn náo hải bên trong đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu lúc trước hắn tại chợ đen ở bên trong nghe tin tức thời điểm lúc đó đã có người nói một tháng phía trước cái đó nổ thành tây phòng thí nghiệm bị treo thưởng nữ nhân tại bắc thành bị dù tổ chức ngăn chặn ngay lúc sắp vây giết thành công đột nhiên t i ể u g i a phát hiện một cái phe thứ ba thế lực sẽ toan dù tổ chức vòng vây làm cho người phụ nữ kia lần nữa chạy trốn khó nói cái này người áo c h à n g liền là cái tia phe thứ ba thế lực tuy rằng đoán được điểm này nhưng cao giai chức nghiệp giả đánh nhau tô lân cũng không chuẩn bị xem kịch hiện tại có người kéo lại yên quỷ vừa vặn hắn cũng không cần mạo hiểm lại dùng hắc liêm chém ra đào thứ hai vừa mới chuẩn bị thừa dịp khai bậy lưu cũng không từng nghĩ chiến đấu đến đột nhiên kết thúc đến càng đột nhiên cho dù là tô lân đã có tâm lý dự đoán cái đó người háo t r o à n g dám chặn đường yên quỷ thực lực tám thành không yếu nhưng nhìn một màn trước mắt trong mắt của hắn như cũng đầy là khó có thể tin yên quỷ ẩn thân tại mê vụ cái đó bên trong muốn giết hắn đây đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là cái không nhỏ phiền p h ư c Cũng k tôi n g nghĩ, luôn g ư i ánh mắt trì trệ sẽ nghĩ tới tại điện tịch bên trong thấy qua cái này hy hữu thiên phú giới thiệu không đúng cho dù là cấp a thiên phú cũng tuyệt đúng tuyệt k hơn ô n năng mạnh như、vậy. Hắn nhớ điển tịch bên trong miêu tả cái thiên phú này, nói cách khác có thể trên phạm vi lớn tăng cường thân, còn từ đến chưa từng nghe qua thiên phú còn có thể dị tượng lộ ra ngoài. g có tịch cái cách khác có chưa có khả phú thể phạm phú thể h tả miêu vậy. vi từ dị ra qua lộ nữa toàn bộ c ử u linh đôn ngoại thành bên trong cấp a thiên phú đa số là chút nhân vật đại danh đình đình cũng chưa nghe nói qua ai đã thức tỉnh cái này thần thoại hệ thiên phú â khó nói là đã nghĩ cái loại đó thiên phú hai lần thức tỉnh người này là ai tôi luôn không kịp suy tư vì vậy thời điểm chiến đấu đã kết thúc cái này người áo trắng tốc độ nhanh nhanh đến tựa như lưu tình thực lực mạnh mạnh đến vừa đối mặt liền đem sương mù dậy đặc bên trong nút yên quỷ truy thổ huyết bay ngược ra đến cho dù yên quỷ gây một cánh tay nhưng hắn cũng là hàng thật giá thật uy tín lâu năm nhị giai c h ứ c nghiệp giả vừa đối mặt liền bại nằm tại lên thổ huyết không chỉ yên quỷ mặt như giấy vàng hiển nhiên nhận ra người áo choàng là ai hoảng sợ đan sen là ngươi Ngươi làm sao biết làm sao mạnh mẽ nhưng tiếp theo một cái trước mắt cái kia người áo choàng căn bản không nói cho hắn lời cơ biết thân hình nói lên lại là một cước đạn mạnh ở đầu của hắn lên dáng dắt một tiếng người nghe phía sau lưng lạnh cả người tiếng xương nứt văng lên thật tự biết uy tín lâu năm cán bộ thành danh thật lâu nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả yên tủy s ả m bù cả tinsky ngay tại trận vấn mệnh còn chưa kịp lưu chiến đấu liền kết thúc t ô luôn nhìn cái này k ì n h bạo hiện trường án mạng là siết chặt trong tay đại hát liêm lại nối lòng xuống đến trên mặt nổi lên vẻ nghi ngờ chấn kinh cảm khái đan vào phức tạp t h ầ n tình thanh âm mặt mũi thậm chí thân hình đều có thể bị cái k i a áo choàng cả i biến nhưng phong cách làm việc lại có một c ố m a n h liệt vừa thị cảm lại một liên nghĩ yên tủy trước khi chết cái t i ê một bộ nhận ra người quen biểu tình t ô l u n đại khái đoán được vị này là ai chỉ là không muốn đến nàng thế mà mạnh như thế không hợp t h o i thường cái này thập tự sẽ tới đấy là chuyện gì xảy ra ra một cái dù trong tổ chức quỷ cũng được đi nàng làm sao biết là cái kia phe thứ ba thế lực đâu mà cái này thời điểm cái kia người háo choàng nhìn tô luân không trốn còn đầy mắt kinh ngạc mà nhìn mình nàng giống như cũng rất không thể tưởng tượng nổi hỏi ngươi nhận ra ta tô luân nghe giọng điệu này càng xác định tâm bên trong đoán nghĩ ánh mắt phức tạp nói đừng à chị dồ tỉ thì... nàm chiến tranh khoa h u y ễ n chương một trăm hai mươi chín ra khỏi thành tô luân đã từng cũng nghĩ tới chị dồ nhận được tin tức có lẽ biết tới cứu mình nhưng hắn vẫn tuyệt đối không muốn đến cái này đánh cược nghiện thiếu phụ thế mà mạnh như thế không hợp t h o i thưởng rõ ràng là giống như yên ủy nhị giai cán bộ bây giờ lại cho thấy hoàn toàn n g h i ề n ép cùng giai thực lực vừa đối mặt liền đem người rết đi lại muốn nghĩ nàng nếu quả như thật liền là đó cùng dù tổ chức đối nghịch phe thứ ba thế lực thế cục liền càng vi diệu nàng còn là lẽ nạ thân tiểu di như thế dịch ra tộc đoạn thời gian trước dung chuyển có hay không cũng có cái khác bên trong tỉnh thập tự có thuộc phía sau vị t i ệ kim chủ phỉ lạc phu nhân đâu hát tiên sinh đâu liên tiếp trôi nghi vấn tô luân não bên trong, trong nháy mắt hình thành một cái liên quan đến nội thành ngoại thành thế lực ngầm lưới chị r ồ xuất hiện tựa như là băng sơn triển lộ một góc nhưng g i ấ u ở trong biển còn có to lớn hơn không biết cùng t h ầ n bí. muốn chống lại hát tháp nhất định đến cũng tương ứng thực lực tài lực cùng người lực cái này phe thứ ba thế lực đã đều có mặc dù không bị ngoại nhân biết nhưng lại không thể phủ nhận cái tổ chức này rất mạnh lớn tôi luôn hiểu rõ chị r ồ tất nhiên khoác cái này thân có ý nghĩa đặc thù áo t r ò n đến h i ệ n nhiên là không tiện dùng thân phận ban đầu ra mặt đại khái là thập tự biết hiện tại tiếp nhận không lên đ ị c h đúng dù tổ chức đại giới muốn cái đó phe thứ ba thế lực đến đảm đương chị rổ đi qua đến cũng không tại hái xuống đón rộng v à n ý tứ nhưng nàng cái này vừa mở miệm cảm giác thần bí lập tức liền biến mất ai nha tiểu tử ngươi quả nhiên nhận ra ban đầu vốn không dự định dùng cái này phương thức cùng ngươi gặp mặt nhưng ngươi nên hiểu nếu như ta dùng cái đó thân phận đến rất nhiều chuyện tình biết không tiện không luận là giọng nói chuyện còn là trong lúc này sắp mặt tô luân đều khẳng định cái này trăm phần trăm là vị kia đánh cược nghiện thiếu phụ thập tự biết cán bộ h i ệ n nhiên không tiện giết dù người của tổ chức hắn nghe cái này chị dô lời này lại hỏi nói chị dô tỷ ngươi là tới cứu ta chị dô nói thẳng nói đúng a lại nạ nha đầu kia vội vã mà tin cho ta hay nói ngươi tại nội thành gặp phải nguy hiểm để cho ta nghĩ biện pháp ban đầu bản kế hoạch của ta là phát động nội thành quan hệ đi tiếp ứng ngươi người ta đều chạy đến nửa đường lại không nghĩ lại bất ngờ lấy ra dù tổ chức tác chiến tình báo hiểu rõ tiểu tử ngươi thế mà trốn ra được sau đó đuổi quay về đến lại chậm c h ễ một chút thời gian tô luân thành tâm nói cảm tạ ngươi chị d ô tỉ ta nói rồi ngươi là ta bảo một người phải dùng tới khách khí như vậy chị d ô mặt đầy lơ đễnh dáng vẻ tô luân cũng biết nói tính cách của nàng không nhiều lời những khách s a o kia dừng một chút chị dỗ lại nhìn tô luân lên mắt n g a khí bên trong sơ lược mang một tia trêu tức ta còn nghe nói ngươi đều đem l ạ nạ ép buộc Cũng cô còn không nàng như gì kia hiểu rõ cô nàng kia làm tôi h ế giúp ngươi. t hiển nhiên hiểu rõ nàng rõ luôn à treo gẹo, cười c nói, h y này ệ n ngươi đều biết. Chỉ dầu ngữ khi có chút cổ quái, đúng biết. khi đều dầu quái, chút Chỉ có cổ h k g chỉ là ta, n ộ i đại thành các g i a tộc h i ệ n tại cũng náo đến n sôi s ù giơ sùng. Còn tháng trước lấy là phía trước mấy phía đ ạ thanh r ử lên lông mày dù tổ chức khẳng định sẽ không nói chuyện nguyên nhân gây ra là bọn hắn đi chặn giết một cái ngoại thành hắc bang đội c h u y ể n vận sau đó bị người cho giết ngược nhưng hắn lúc trước tại đủ nguồn phố buôn bán gây ra động tĩnh lại không đạt được đại khái cuối cùng biết dùng giặc cấp thông thường đề án chị dỗ không có ý định nói nhiều ý tứ đi thôi vừa đi vừa nói thô lân đi chỗ nào đưa ngươi đi bên ngoài thành a chị dỗ giải thích nói dù trong tổ chức có rất lợi hại truy tung người hiện tại ngươi náo động lên động tĩnh lớn như vậy bọn họ biết không tiếp bất cứ giá nào đổi bắt ngươi tại c ự linh đôn trong thành là đợi không được ra khỏi thành đi tránh đầu gió đi ta hiện tại còn chưa thuận tiện bạo lộ không phải xảy ra chuyện rồi không nhất định có thể quan tâm được ngươi hả cái kia ngươi chờ ta một chút tô lân u vừa nói không q u ê n hướng lấy yên quỷ thi thể đi qua đi mượn chóc nhẫn chữ vật và trên thi thể nhậm chức vật liệu động tác t h u ậ c tay cũng đem mảnh vụn linh hồn cho thu hoạch được bạch ngân nhậm chức vật liệu hẹp phù văn tẩu thuốc nhị giai cho tàn thuật sĩ chuyên nghiệp vật liệu cấp hai bạch ngân thực trang thực q u a n g xa lỗ hồng có thể khiến người ta lấy được đến vặn vẽo tia sáng ẩn thân yên vụ bên trong năng lực đều là tính thực dụng rất mạnh thích khách hệ chuyên nghiệp vật liệu nếu như không là cũng không thích hợp tô lân quỷ ngẫu sư chuyên nghiệp quy hoạch h ẳ n đúng yên quỷ nguyên rùa tụ hợp nguyên tắc chức nghiệp giả tiến giai phía sau nhậm chức vật liệu nguyên rùa đặc tính biết dung hợp bình thường thi thể con biết ra một cái cao dai nhậm chức vật liệu cùng thực trang đến mức chóc ký ức cũng đều là tô luân đoán được tiên quỷ là dù trong tổ chức quỷ một ít tin tức những thứ khác cũng liền là tăng thêm một đợt kinh nghiệm nhìn tô luân thu thập tiên quỷ trên thi thể chiến lợi phẩm chị rổ cũng không nói gì quan hệ của hai người không khách khí như vậy nhưng cái này thời điểm nàng cũng chú ý tô luân trên mặt còn không lấy xuống quả miệng mặt nạ liền tò mò hỏi người đem bác sĩ chữa bệnh ôn dịch xẹt thì dết ừ n tô luân nhẹ gật đầu chị rổ rõ ràng cho rằng không thể tưởng tượng nổi tôi luôn không hiểu rõ như thế nào cùng hắn giải thích dù sao cái kia là hát tiên sinh bấy dập hắn nhìn thấy chị rổ trên người hào chẳng tuy rằng đã sớm đoán được cái quá gì nhưng cũng hỏi một câu chị rổ tỉ ngươi và h ắ c tiên sinh nhận biết ngay vậy chị rổ ngữ khí kinh ngạc không trả lời mà hỏi lại ầ u ngươi làm sao biết đổ hời tiên sinh tôi luôn nghe lời này một cái tâm bên trong hít một câu quả là thế cái đó phe thứ ba thế lực chị n g dồ cũng không tiếp tục truy vấn tô lân thu thập xong yên quỷ chiến lợi phẩm lại ném đi một viên đạn lửa mỹ thi diện tích phía sau song phương người liền hướng lấy nam thành tường thành đi đi có một cái như vậy lớn cao thủ hộ giá hộ thống tô lân u cũng coi như từ cái kia bị đổi một ngày cảm giác cấp bách bên trong ngừng lại mà thở mơ hơi so sánh hắn hiếu kỳ c h ỉ r ồ che giấu tung tích c h ỉ r ồ càng hiếu kỳ tô luân lộ ra các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn nàng nhìn t h ầ n sắc bình tĩnh tô luân ngựa khí có phần là phức tạp cho dù ta không đến t i ê n quỷ cũng không có thể giết chết ngươi đi ừng tô luân cũng không phủ nhận bình tĩnh đáp lại nói nhưng ta chết rơi khả năng cũng rất lớn chật chật ngươi còn thật là làm cho người khác tươi đẹp không nhẹ đây rõ ràng yên quỷ tên kia ám sát năng lực rất mạnh thông thường nhị giai chức nghiệp giả đều phải bị t h u thiệt thế mà không làm sao được đến ngươi trái lại còn chặt đứt một cánh tay chị rổ vừa nói tự hồ là nghĩ đến cái gì ồ khó nói ngươi sớm thì biết yên quỷ thân phận tôi luân cho rằng không có gì dầu dếm c h ỉ dồ có thể mức độ sớm muộn đều biết hiểu rõ bên trong có cái kia bản chép tay nói ra đúng à lúc trước chúng ta không là đi một nhóm hàng hóa đi nội thành giao tiếp sau hắn nói đơn giản mấy câu giải thích hắn phát hiện bản chép tay sau đó đoán được yên quỷ là nội ứng đẩy lý quá trình c h ỉ dồ ở một bên nghe đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi còn thật là tâm tư kín đạo à. mà cái này thời điểm hắn nhìn tôi luân sau l ư n g đại liêm đao lại hỏi nói cái này liêm đao làm sao rơi xuống trong tay ngươi lên lần đi điệu q u t h ự c tập thời điểm thuận tay nhặt được ngươi vừa rồi chém yên quỷ một tay dùng trôi này liêm đao chị dâu nghe xong n ữ khí đột nhiên thay đổi đến n g ư n g trọng cái này xuống hơi rắc rối rồi cái này phong cấm vật nguyền rủa phản vệ có thể thật là trí mạng chờ ta một chút liên lạc một chút một cái đi bên ngoài thành cho ngươi tìm một chữa bệnh đội nhưng thời gian cấp bách không nhất định tới kịp chỉ mong có thể giữ được tiểu tử ngươi tính mệnh ách ta cảm thấy đến sẽ không có biết b á t như vậy chính ta có thể xử lý một bộ phân nếu như có thể có một bác sĩ giúp đỡ tay là được rồi a ta cảm thấy đến ngươi khả năng không rõ ràng cái kia hắc liêm nguyền rủa đ ặ tính không ta rõ ràng t ô luôn hiện tại có chi chu cánh tay khâu vết thương gì gì đó căn bản không đang nói xuống hơn nữa trong khoảng thời gian này nghiên cứu h o ặ c thi thời điểm hắn còn thuận mang bù lại một cái ngoại khoa cấp cứu tri thức cũng sẽ một bộ kia hát tháp học viện dụng cụ cấp cứu sử dụng mới pháp chỉ cần không là đại não bị chặt thành hai nửa cái loại đó chết ngay lập tức thương thế vấn đề còn không lớn chính hắn liền có thể giải quyết húng chi hiện tại có ít huyết thanh đổi bồi dưỡng phía sau siêu cường sức khôi phục còn có lúc trước tại l ẹ nạ nơi đó học được sinh mệnh chuyển đổi luyện kim trận đa trọng bảo hiểm tô lân cho rằng chết bất đắc kỳ từ khả năng không hề lớn nhưng nếu có một hai bác sĩ hỗ trợ liền càng tốt song phương người rất nhanh là đến nam thành tường bọn họ đều không đi cửa thành tôi luôn dùng chi chu cánh tay trèo tường chị dỗ lại làm ấ y cái tung mình liền bay qua tường thành ta liên lạc xong nội thành liệp hoang đội an bài cho ngươi một cái thân phận mới đến thời điểm ngươi liền đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi bình minh thành di tích bên kia có đại k ỳ n g ộ nhưng là rất nguy hiểm ngươi so với ta dự đoán càng cẩn thận những thứ khác cũng không cần ta nhiều lời vốn dĩ là là trốn mệnh nghe càng giống là theo chân liệp hoang đoàn đi tùy tiện dạo chơi ừ chị dỗ tỉ có một sự tình phiền p h ư c ngươi cách lâm ngai ta thuê có một gian phòng ngầm dưới đất bên trong có lưu một ít gì đó nếu như ngươi vừa liền liền giúp ta dọn dẹp t ố t há còn có cách lâm ngai số một ư ơ i sáu trong tầng hầm ngầm là một người bằng hữu của ta hắn gọi đan n h i là cái rất lợi hại dược tề sư ta sợ dù tổ chức biết truy xét đến chỗ của hắn ngươi giúp ta chiếu cố một cái ừ m chi dô tỉ ngươi vừa mới đó lộ ra ngoài h ư ảnh là thiên phú hai lần thức tỉnh sao ô n g ngươi ngay cả cái này đều biết nói cái này có thể là đỉnh cấp chức nghiệp giả mới biết liên quan đến lĩnh vực ngay cả nội thành đều phong tỏa tiến gia chi t r ư c đây song phương người trò chuyện một chút mà cái này thời điểm chị dồ cũng phát hiện tô luân s ắ c mặt thay đổi thành một loại quỷ dị m à u lam nàng hỏi ầu ngươi t r ú n g độc ra làm sao thay đổi xanh ra trời tô luân nghe có chút bất đắc dĩ nếu như nàng sớm điểm ra hiện mình cũng không cần mạo hiểm tiêm vào ít huyết thanh bất quá giống như cũng nhân họa đ ắ c phúc hiện tại cũng không vật biến dạng khác thường nên là thành công từ l â u đến cuối chị dồ không giải thích nàng nón rộng t à n h thân phận vấn đề tô luân cũng không hỏi nhưng lúc chia tay thời điểm chị dồ cho hắn một câu ý vị thâm trường chung nói cố gắng mạnh lên đi chỉ có đứng tại chỗ cao mới có thể thấy được không giống phong cảnh ừ m tô luân hơi hơi cười một tiếng tuy rằng chỉ có một câu nói tô luân lại nghe ra nói bên ngoài chi ý hắn còn không tư cách tiếp xúc những thứ kia cao đoan bí ẩn nạm chiến tranh khoa nguyễn c h ư một trăm ba mươi vu đ ộ c búp bê c h ỉ d ù tại nội thành ngoại thành có thể mức độ đều rất lớn cho dù là tô luân tại cựu linh đôn làm thành loại trình độ kia nàng còn là tại trong vòng một canh giờ tìm tới một cái không sai bác sĩ giúp tô luân giải q u y ế t h ắ c liêm nguyền rủa cắn trả vấn đề bởi vì là tô luân chính xác khống chế trạm kích cường độ hắc liêm nguyền r ủ phản vệ vết thương không lớn có ít h ế t thanh hòa đốt tiền tục mạng sinh mệnh chuyển đổi, luyện, kim trận, cuối cùng sau đó liền là ra thành kế hoạch ban đầu bản tô luân dự định là độc hành đến thời điểm lại tìm cơ biết lăn lộn cái giá đoàn đi bình minh thành nhưng c h ỉ d ổ an bài h i ệ n nhiên càng thỏa đương nàng cho tô luân an bài một cái thân phận hợp pháp vì không làm cho thân phận của hắn bạo lộ c h ỉ d ổ cũng không có an bài cùng thập tự sẽ có quan hệ liệp hoang đoàn mà là làm cho hắn gia nhập nội thành một cái thương hội đội c h u y ể n vận tô luân thành một cái đón nhận liệp hoang công hội nhiệm vụ thuê mà đến nhàn tản ngắm bắt tay chính mình liệp hoàng công hội ban hành đăng ký huân chương cùng một ít nhóm chứng nhận chứng thư lai lịch thân phận cũng trải qua đến lên cân nhắc hắn thay thế cái đó ban đầu vốn muốn đến gọi là rô ni li trong đội ngũ máy hơi nước dưới tiếng oanh minh không dứt tại thai cái kia là mấy chục con hơi nước động vật không có chiến đấu chức năng nhưng chúng nó có thể tiếp nhận rất nặng hàng hóa so sánh tiểu thể trạng cũng có thể thích t i ế n g trong lòng đất gập gành quần mỏ cái này là liệp hoang giả bọn họ thường xuyên dùng đến nhờ vận vật nặng chủ lưu phương tiện chuyên trở hiện tại bình minh thành bên kia đang tạo dựng cỡ lớn liệp hoang doanh điệm cần đại lượng tài liệu kiến trúc cái này là thương nhân họ bọn k i ế mấy trời mặc dù đã gặp phải mấy trận tiểu quy mô vật biến dạng khác thường quái vật nhóm tập kích chết rồi mấy người bất quá may mà không có gì tổn thất quá lớn mất hơn nữa bởi vì là dồn n h là làm thuê rong giải rác liệp hoang giả, vốn là không có gì người quen liền treo tại đội ngũ phân đôi không ai quấy r à y đương nhiên cái này là tô i luôn tận lực tạo quái gở người bố trí vì cái gì là che đậy thân thể mình dị dạng bởi vì là tiêm vào ít dược tế nguyên nhân tác dụng phụ làm cho hắn hiện tại toàn thân da đều biến thành m à u lam vì không khiến người ta nhìn ra mánh khỏe hắn toàn bộ hành trình đều mang mặt nạ chống độc tay lên cũng mang thật là đắt giá mô phỏng sinh vật ra gần tay không có đem một chút da ra bộc lộ ra đến may mà ở trong hang ở bên trong liệp hoang liệp hoang dạ đa số toàn bộ vũ trang trang phục này cũng không tính là đột、nột. đội truyền vận ngũ không nhanh không chậm hướng chạm đất đáy đi về phía trước tô luân đeo túi đeo lưng cùng một cái màu đen học lớn cái này là phía trước mấy trời bởi vì là không có tìm được thi thể mới chế tác h o ặ c thi vì che đậy liêm đao tồn đang dùng bắn k ẹ a va l i đựng súng tử đi đi một cái mười ba mười bốn tuổi tiểu nam h à i vui vẻ hướng lấy đội ngũ cái đôi chạy qua đến hắn vung trong tay mặt nạ chống độc hướng tô luân lắc lắc hưng phấn nói dỗ nỉ tiên sinh ngài có thể giúp ta nhìn ta một chút mặt nạ chỗ đó có vấn đề sao cái này nửa đại tiểu tử gọi to mì là tiểu quỷ liệp hoang đoàn đoàn trưởng tiểu nhĩ tử bở hắn cái đó lớn đầu góc lao cha liền dẫn hắn cùng đi phía trước trời thời điểm đội truyền vận gặp phải một lần vật biến dạng khác thường quái vật từ trên trời g i á n g xuống đánh lén tô luân thuận thủ đã chết một đầu quái vật cứu cái này kém điểm bị quái vật cắn cổ tiểu ra hỏa hắn cũng bởi vậy thắng được t i ể u quỷ đoàn tình hữu nghị tiểu tử này bị cha hắn lĩnh đến nói lời cảm t ạ về sau cũng không sợ người lạ ngẫu nhiên còn biết mời dạy tô l u â n một ít s ú n g pháp cùng phương diện cơ giới vấn đề dỗ nhì tiên sinh người anh vũ mặt nạ tốt xinh đẹp a tọ bị đầy mắt hâm mộ nhìn tô luôn mặt nạ trên mặt móc nhó miệm giống như、so、ng ha ha ta nhìn nhìn tôi luôn nhận lấy cái kia vịt con xấu xí mặt nạ cũng không phát giác đến phiền phức cẩn thận một nhìn nhìn đương nhiên không so sánh được tôi luôn bản thân trên mặt mang cũng không là thông thường mặt nạ chống độc mà là hắn đổi bồi dưỡng phía sau ôn dịch thầy thuốc mặt nạ mỏ quạ lúc trước zsg cho rằng dùng không lên vật này cũng không nghĩ tiêm vào ít huyết thanh phía sau tôi luôn phát hiện hắn tế b à o hạt o tính thay đổi đến cực cao một ít hơi một chút độc làm căn bản đúng thân thể không có ảnh hưởng liền có thể tự động thay thế mất phía trước hai trời hắn lại khảo nghiệm qua mặt nạ nguyền rủi đạt tính thông qua cẩn thận quan sát giao diện thuộc tính cuối cùng cho ra kết luận hắn bây giờ tế bào hoạt tính không kém đa năng ngăn cản được mặt nạ này tác dụng v ụ lại có đạn ý luyện chế đỉnh cấp thuốc giải độc tệ bị độc chết sát xuất cực thấp suy nghĩ ngược lại đều muốn mang mặt nạ chống độc che mặt dứt khoát liền đem cái kia mặt nạ mỏ quạ ngoại hình cải tạo một cái dù sao không luận là chín mươi chín phần trăm phòng độc sát xuất còn là cái đó trường kỳ mang có thể tăng lên độc làm kháng tính chức năng cũng không có so với nó ưu tú hơn mặt nạ chống độc nhưng bởi vì là, là chiến lợi phẩm vì không khiến người ta nhận ra đến tô lân cũng đem ban đầu bản tạo hình lánh khốc thần bí phong cách mặt nạ mỏ quạ bị cải tạo thành loại, loại anh vũ mặt nạ không chỉ có đem màu đen chủ màu sắc đổi thành anh vũ màu vàng xanh lá còn thêm giống như là cần gạt nước cái loại đó cho kính bảo hộ rõ ràng lý tầm mắt gân gà trang bị cơ giới lại thuận mang cho quả miệng lên che một khối da vẹ thần bí che mặt miếng vải đen cái này là ngoài t r ợ lên chủ lưu bằng hữu răng khoản dạng rất đơn giản cơ giới đổi bồi dưỡng lại làm cho ngoại hình phong cách đều đại biến hình thức nhìn lên trong nháy mắt đứng đầy đường coi như là cái này gân gà đổi bồi dưỡng lại hấp dẫn tiểu tò mì nồng hậu dày đặc hứng thú n h ì t ô luôn đang kiểm tra tác phẩm của mình tò mì ở một bên nói thầm nói dỗ nỉ tiên sinh ta nghĩ là một nhưng tự động mở ra cơ giới kính bảo hộ. để cho ta cần rộng lớn tầm mắt thời điểm nó có thể đợi tại cái m ũ lên nhưng nó chung quy là cốt cách vang ta bên trên dầu nó còn là sẽ rất cứng cứng ồ tôi luôn phát hiện cái này tiểu tò mỹ rất có cơ giới thiên phú c h ỉ ít cái này suy nghĩ rất có ý tứ hắn bình thường nhìn nhìn liền phát hiện vấn đề căn nguyên nói ra kỳ thật ngươi đã rất không tệ ngươi nơi này bánh răng có thể hơi xây dịch một cái vị trí cái tiêu thép t u y ế n lực chuyển qua đến mới biết thuận lợi hơn nó vì lẽ đó biết lịch là bởi vì là ngươi thiết kế trang trí quá phức tạp đi càng phức tạp cơ giới càng dễ dàng mắc lỗi tiểu tò mỹ đi theo t ô luôn bên người rất cẩn thận e không nhiều thời gian tô luân đem mặt nạ đưa quay về đi đứa bé trai này nộ g tính rất tốt hắn tự hồ i hoàn toàn nghe hiểu vui vẻ ra mặt ô hát cảm tạ ngươi dồn nỉ tiên sinh ta hiểu rõ ta đại khái cần làm sao đi cải biến ta vịt con xấu xí mặt nạ vừa nói hắn lại vui sướng chạy rời đi tô luân nhìn cũng cười cười v ư ợ bực ngán ngẩm nhiệm vụ cũng coi như có chút tiểu nhạc thú lại đi mấy cái giờ đồng hồ một ngày hành trình kết thúc đội ngũ ngừng xuống đến tốt có thể ngừng chúng ta ngày hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại gọi hàng gọi hạ bạc gồng là cái cao cao gầy teo láo người tướng mạo cùng tính cách của hắn đồng dạng tôi r u n g luôn cũng lấy ra trong ba lô hành quân liệu vải ở một cái tầm thường trong góc cho mình xây dựng chỗ ngủ sau đó chui tiến vào đi cuối cùng đã tới nghỉ ngơi thời điểm cái này là tô luân cũng thấy đến cái này là một ngày bên trong thư thích nhất thời điểm hắn đem ẩ n hình hoạt thi liên lụy vào liều trại sau đó mở ra cuốn b à i liệm lộ ra bên trong phủ văn hoạt thi cùng đại h á c liêm tô luân mình cũng hái xuống mặt nạ chống độc một tấm quỷ dị xanh ra trời ra khuôn mặt bạo lộ ở không khí bên trong nếu có người ngoài ở chỗ này nhìn thấy trong liều vài hai cái xanh ra trời ra quái vật nhất định biết bị hù dọa tô luân lại thành thói quen hắn lấy ra phủ bút bắt đầu cho những thứ kia ảm đạm đi xuống phủ văn một lần nữa bôi lên luyện kim vật liệu cái này là phía trước trời một lần tập kích bên trong gặp nạn một vị liệm h o a g dạ thi thể xong tốt tô lân u liền thu tập dùng đến làm vật liệu hắn một bên cho hoạt thi bổ túc phù văn một bên kiểm tra thi thể cơ bắp biến hóa miệng bên trong tự nhủ phân tích nói ít huyết thanh đúng thi thể tăng phúc cá thể khác biệt vẫn rất lớn cận chiến hệ chức nghiệp giả nên càng thích hợp dùng để chế hoạt thi đáng tiếc trước nhị giai chức nghiệp giả thi thể không cơ biết mang ra khỏi đến nếu không dùng cái loại đó chức nghiệp giả thi thể hẳn là có thể tiếp nhận càng nhiều lần c h a n g kích tuy rằng phản vệ đều là một đao hai đoạn nhưng năng lực khôi phục kém rất nhiều cho dù là hoạt thi đồng dạng tiêm vào bà cây hai đời ít huyết thanh tô lân cũng phát hiện cái này một cô nữ thi so với lên một cô nam thi kém một mạng lớn cùng các loại tình huống có thể tiếp nhận cắn trả mức độ sẽ có t r ê n lệch không nhỏ bất quá ảnh hưởng cũng không quá lớn ngược lại đều là vật tiêu hao muốn đến ít huyết thanh tôi luôn lại túi đầu nhìn nhìn cánh tay mình lán ra màu xanh lam xuống phòng lên cầu kết cơ bắp ánh mắt có phần là phức tạp cái này mấy trời vẫn luôn đang đổi đường cho dù hắn không có quá huấn luyện cường độ cao cơ bắp thời khắc tràn đầy bành trướng bơm cảm giác cái k i a là cơ bắp thần tốc tăng trưởng biểu hiện chi tiết của hắn bản thân trên hiện đến càng trực quan ngoại trừ tinh thần lực tất cả nhục thể tương quan số liệu cơ hồ đều tăng lên gấp đôi trở lên hơn nữa cái này tăng trưởng quái đại khái biết tại không đến trong vòng mấy tháng hoàn toàn tiêu hoa xong đợi đến mức hoàn toàn hấp thu huyết thanh phía sau t ô l u â n có thể đoán trước thân thể của mình tố chất lại so với giống nhau cận chiến hệ chức nghiệp giả còn cường hãn hơn một mạng lớn ngoại trừ thân thể số liệu lên tác phúc lại có một cái hết sức rõ ràng năng lực tăng cường đó chính là h á n minh muốn hấp thu ám linh lực hiệu suất cùng không tiêm vào huyết thanh lúc trước có một trời một vực cái đó không lúc trước t ô l u â n minh nghĩ một đêm lên đại khái có thể tăng lên một cái đơn vị ám linh lực nhưng hiện tại hắn minh nghĩ một đêm lên sẽ tăng lên ba cái đơn vị tuy rằng trong lòng đất ám linh lực s á t thực so với cựu linh đôn càng dày đặc nhưng là không đạt tới gấp ba trình độ hơn nữa không chỉ là nồng độ mà là hấp thu hiệu suất cùng cảm giác lên tô luân cho rằng lúc trước m ì n h nghĩ tựa như là cưỡng ép cho thân thể rót vào ám linh lực mà hiện tại hắn cho dù là không chủ động dùng hô hấp pháp hô hấp ám linh lực cũng sẽ tự động chui vào lỗ chân lông thân thể không chỉ không có vật biến dạng khác thường dấu hiệu còn có kéo tơ như vậy cảm giác vui thích Tựa thuật thuyết như là pháp hệ là lý sĩ tô lân u cũng đánh giá một cái trạng thái của hắn bây giờ hắn rất nhanh liền có thể đạt tới tiến gia nhị giai chức nghiệp giả thấp nhất thuộc tính yêu cầu thậm chí bởi vì là thân thể mạnh lên cùng ám linh lực tăng vọt thu dụng giá trị cũng sẽ thành cực kỳ cao đoán chừng ít nhất có thể tiếp nhận nhị giai hoàng kim phẩm chất và dùng lên tiến giai vật liệu hòa luyện kim thực trang cái này cũng làm cho tô lân u đúng sau bình minh thành chi hành báo càng lớn chờ mong nếu như có thể tìm tới một cái cường đại không gian vật nguyên rửa cũng không cần lo lắng thân thể tiếp nhận không được mà bỏ lỡ dung hợp cái loại đó cao g i a chuyên nghiệp tài liệu cơ hội tô lân không kém nhiều cho hoạt thi bổ túc tốt phù văn liền dùng quấn v Mà cái nhưng à y t ờ i điểm, hắn nghĩ tới điều lại giới cái đen một hắn nghĩ chữ chỉ h bên trong n gì, từ vật lấy ra mực một cái búp bê. Đây là một cái vật thí h hóa thuật đâm người có thuật thức i người ệ m đâm là cố có nguyện ngâu ruột bởi ú búp p bê. bê. b tên Tô Luân là vu nó mệnh độc búp bê. Nhưng đem độc vì là đây là một loại tác phẩm mới còn có quá nhiều chức năng và số liệu cần khảo nghiệm mới có thể sử dụng tại thực chiến t ô l u â n suy nghĩ cái này nhàm chán còn có nửa tháng liên góp nhặt một ít huyết dịch hình thức bản đến khảo nghiệm một cái vừa vặn vị kia hạ bạ gừng quản sự lúc trước đuổi đường xuống dốc bên trong từ cơ giới cầu lên ngã xuống đến lưu một chút máu t ô luôn không hiểu do nghĩ tới điều gì trên mặt tràn ra một vòng sơ lược ma ngày náy n h ạ t cười hơn một trăm em mở cự ly hiệu quả hắn không kém k h á c nghiệt tạ bạ gồng tiên sinh ngượng ngùng chỉ có thể cầm ngươi trước thử một chút miệng bên trong lẩm bẩm một câu hắn liền lấy ra thu tập đến huyết dịch hình t h ứ c bản bôi lên ở bút bê sau lưng luyện kim trận phát lên rực rỡ lõe lên rồi biến mất bút bê phảng phất trong nháy mắt có linh tính nguyên bản không có ngũ q u a n mặt con nít lên xuất hiện một tầng hôi vụ mơ, mơ hồ hồ cùng vị t i ế hạ bạ gồng tiên sinh có chút tương tự nhìn lên hơi có vẻ quỷ dị t ô luôn ký ức bên trong đúng đâm người cỏ thuật này dạng hết sức quen thuộc hi sau đó đâm ở bút bê đồi chân lên cái này thuật dạng vốn là không là cái loại đó dễ dàng một kích đánh chết mệnh thủ đoạn cự ly xa không có nhiều đủ hết dịch hình thức bản không đâm trái tim cùng đầu chỉ có thể hành hạ hành hạ người liền c h â m này đâm xuống đi tôi luôn bén n h y tính g i á c làm cho hắn trong nháy mắt nghe được hét thảm một tiếng ai nha cũng không hiểu rõ vị kia hạ bạ gổng quản sự đang làm gì nhưng nghe một tiếng kêu gọi tựa hồ rất đau giảm cứ thanh âm tại không khí bên trong truyền bá tiêu tốn thời gian từ đâm xuống đi đến mục tiêu tiếng trói h a i kéo dài đại khái một ba giây cũng không hiểu rõ là hắn phản ứng chậm còn là thuật dạng chịu cự ly chỉ hoán nguy t ô luân trong lòng thầm nhủ một câu liền dùng bút ghi chép xuống hắn thí nghiệm số liệu ngày một tháng chín khảo nghiệm mục tiêu không không một thông thường đàn ông trung niên huyết dịch hình thức bản phẩm chất e một trăm ba mươi m kim đâm bắp chân chỉ h o ắ n một ba giây tiếng trói thai ghi chép xuống số liệu t ô luân suy nghĩ nghĩ lại đem lên phủ văn cương trầm hướng lấy bút bê cùng một cái chân đâm đi sau đó lại dựng thẳng thai lắng nghe tôi lần này thét trói t hai phản ứng rõ ràng càng chậm hơn có lẽ là một cái chân đâm đến có chuẩn bị đổi một đầu thử một chút t ô l â n suy nghĩ nghĩ lại đổi chân đâm một cái thoáng qua phía sau n g h e được vị kia hạ bạ gồng tiên sinh tiếng kêu thảm thiết cùng hùng hùng hổ hổ âm thanh t ô l u â n rốt cuộc xác định cái quái gì lại tại bút ký bên trong bổ sung một câu dựa vào bản xác định thi pháp cự ly cùng tốc độ phản ứng thành tương phản đến tiếp sau vừa vừa nặng khảo nghiệm cự ly cùng trì hoãn chính xác trị số sau đó lại đâm mấy châm cơ hồ đều không nghe được hết thảm huyết dịch hình thức vốn cũng thay đổi cực kỳ nhạt t ô l u â n lại đi vào thi pháp biết tiêu hao mục tiêu sinh vật hình thức bản trên phạm vi lớn giảm xuống nguyền rủa hiệu quả thi pháp cự ly trên diện rộng giảm bớt t ô luôn khảo nghiệm đệ nhất bản vụ độc bút b ê t h u tính có một ít mới linh cảm. Hắn lấy ra một khối mới đầu gỗ. dự định điêu khắc một cái cải tiến một ít thuật sĩ búp bê nhưng điêu khắc lấy điêu khắc lấy bên ngoài lều có tiếng bước chân dựa vào gần tiểu tọ m ỉ đến thông chi hắn nói vị kia ạ bạ gồng tiên sinh gọi tất cả dong binh tập hợp mở cuộc họp khẩn cấp nạm chiến tranh khoa nguyễn chương một trăm ba mươi mốt điều tra tô luân thu lên điêu khắc một nửa đầu gỗ búp bê một lần nữa mang bên trên mặt nạ chống độc mới từ trong lều vải đi ra đến hắn liền nghe được nơi xa chuyển đến vị kia ạ bạ gồng tiên sinh hùng hùng hổ hồ thanh âm nhìn chăm chú nhìn lên tên kia đang xoa đôi chân từ cái kia xa hoa h à n h quân trong lều vải đi ra đến đáng chết đất này ta lao thấp khớp đều cho ta kiếm tái phát tô h luân nghe lời này mặt nạ xuống khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên cái này lần kinh cức đ i ề u thương hội tổng cộng thuê năm tri cỡ nhỏ liệp hoang đoàn còn có một ít giải rác liệp hoang dạ cái này năm sáu mươi cái võ trang đầy đủ liệp hoang dạ cũng là đội c h u y ể n vận bảo an chủ lực tô h luân tìm một nơi hẻo lánh l ạ n g y ê n nghe có hội nghị khẩn cấp cũng liền nói rõ chỗ đó có vấn đề không nhiều thời gian nhân viên đến đông đủ ạ ba cổng tiền sinh đi thẳng vào vấn đề ta là lấy được tin tức mới nhất d ư ớ khu vực cũng chính là chúng ta đại khái ba ngày sau biết tiến vào khu vực có mấy c h i đội chuyển vận bị vật biến dạng khác thường quái vật tập kích cơ hồ toàn quân bị diệt nhưng chúng ta nhóm vật tư này lại nhất định cần chuẩn thời gian áp giải đến bình minh thành di tích trong danh địa sở dĩ ta hy vọng các ngươi làm tốt phòng bị hạ trại trực đêm thời điểm nhiều hơn phái những người này tay phải tất yếu bảo hộ đội chuyển vận an toàn nhìn ra được đến vị này chưa từng tới bao giờ bên ngoài thành điệu huyện quản sự có chút xuất sáng hắn cũng đem sợ hãi của hắn cảm xúc truyền bá cho toàn bộ đội chuyển vận người đi bình minh thành di tích liệm hoang dạ nhiều không những không làm cho đường xá thay đổi đến an toàn trái lại giống như là câu cá đả chỗ đồng dạng loài người khí tức hấp dẫn càng ngày càng nhiều vật biến dạng khác thường quái vật địa q u ậ t nhưng không phải nhân loại l ã n h địa mãi mãi xa là quái vật nhạc viên cái này nói chuyện liệp hoang giả bọn họ cũng rối rít nghị l u ậ n lên ta lúc trước đến thời điểm cũng nghe nói d 2 4 phụ cận tựa hồ là có một cỡ lớn tam nhãn độc rắn mối tộc quần rất sinh động lúc trước thì có mấy chi liệp hoang đội gặp phải tiểu quy mô quái vật nhóm q u á i dối tổn thất không nhỏ cái loại đó vật biến dạng khác thường quái có chút nan dài a tốc độ nhanh thành quần kết đội ẩn hiện cắn một cái còn có thể làm cho người cảm nhiễm mục nát máu thị độc làm các ngươi chuẩn bị thuốc gi chỉ mong sẽ không gặp phải đại quy mô quái vật nhóm nếu không chúng ta liền p h i ệ n thoại mọi người sớm chuẩn bị một cái đi hạ trại thời điểm tận mức độ chạm g ắ t phóng xa một điểm ừ chỉ có như vậy năm liệp hoang đoàn đoàn trưởng tập hợp tại cùng một chỗ thương lượng một cái dù sao đều là ăn cái này cơm cũng không ai bởi vì là gặp nguy hiểm liền bị sợ l u i không đ a n g chú ý trong góc tô lân cũng lặng lẽ nghe xong nghe mấy cái đoàn trưởng thương lượng kế hoạch tác chiến ă n bài đ ị a h u y ệ t ở bên trong thông đạo phức tạp khúc c h ế t đi bình minh thành có rất nhiều đầu đường đội chuyển vận hiện tại đi đường dây này là trước mắt liệp hoang giả bọn họ dò xét minh cự ly gần đây một đầu nhưng là không là tô luân lúc trước biết đến cái kia đầu nhân công xây dựng g i ả i nói lượn quanh rất nhiều đường cũng trải qua một ít địa đồ lên đánh dấu khu vực nguy hiểm bất quá giống như đoàn tô luân cũng là không quan trọng hắn nghe cũng không phát giác được bao nhiêu cấp bách tam nhãn độc r ắ n mối hắn hiểu rõ đúng không phải chức nghiệp giả uy hiếp rất lớn nhưng đối với hiện tại hắn đến nói những thứ kia dùng thông thường hỏa thương liền có thể đánh chết quái vật đều không gọi uy hiếp húng chi có ẩn hình hoạt thi cái này đại sát khí tại tay cho dù đã tới cao giai vật biến dạng khác thường quái vật hắn cũng có phản kích thủ đoạn cho dù bạn nhất thật muốn chạy đường tuyệt đại đa số vật biến dạng khác thường quái đều không thấy đến có thể chạy qua có tám tay n ệ n mâu chính hắn không nhiều thời gian khai mở xong biết tô luân bảng nghĩ đi về nghỉ t i ể u quỷ liệp hoang đoàn đoàn trưởng bèn sân lại tìm lên đến dỗ nhị huynh đệ làm sao vậy bèn sân đoàn trưởng hắc hắc tò mì tiểu tử kia cái này hai trời cho ngươi thêm phiền thoái bèn sân là cái tiểu tao núi dâu quai hàm tính cách hảo sàng tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu nhưng tô luân đối với hắn ấn tượng không tệ bởi vì là lúc trước cứu tò mì nguyên nhân cái này dâu quai hàm đối với hắn chúng quy là phi thường khắc khí tô luân cười cười tính toán không được phiền bèn sân mặt đầy lão phụ thân sự bất đắc dĩ ai hôn tiểu tử này làm cho người thao toái lưu tâm ta nhìn hắn đ ư a thích chơi đùa những cơ giới kia đồ chơi bạn nghĩ đưa hắn đi tu xe cửa hàng làm cái học đồ không nói giàu có c h ỉ ít cuộc đời này có thể lăn lộn cái áo cơm không lo nhưng tiểu tử kia lại không nguyện ý không phải hồ nào muốn làm cái gì nhà mạo hiểm làm cái gì chân chính cơ giới sư không phải sao không cưỡng được hắn cả trời la hét phải ra đến liều hoang liền nghĩ dẫn hắn ra đến thấy thấy cảnh đời không nghĩ tại trên đường còn kém chỉ ra vấn đề muốn không là huynh đ ạ ngươi tiểu tử kia sợ phải bị thua thiệt tóp h u kỳ thật rất có cơ giới thiên phú t ô luôn cười cười hắn cho rằng dâu quay hàm này nên tìm hắn còn có chuyện khắc t ỉ n h kết quả không phải vẹn sần khách khí như thế nửa trời lúc này mới rốt cuộc nói ra đến ý đ ú n g cái đó dồn ý lao đệ đang trước lộ tuyến khả năng gặp nguy hiểm đến thời điểm thật nếu gặp phải đại quy mô vật biến dạng khác thường q u á i tập kích n g ư ơ i cách chúng ta đoàn gần điểm chúng ta lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau nói cực kỳ khách khí cũng chiếu cố t ô luôn mặt mũi của nói là chiếu ứng lẫn nhau kỳ thật là nghị chiếu cố hắn cái này cô độc hành hiệp dù sao tại người bình thường nhìn đến thương thủ là cần đồng đội bảo vệ chuyên nghiệp đặc biệt là ngắm bàn tay một khi bị quái vật tiếp cận chính là một cận chiến yếu kê t ô luôn nghe rõ cái này là nghĩ hồi báo lúc trước cứu to mỹ ân tình hắn cũng không nhiều lời cười gật gật đầu ừ t ố t c ả m tạ cứ như vậy đội chuyển v ậ n tiếp tục hướng chạm đất một chỗ sâu đi đi nửa đường ngược lại là gặp phải mấy lần tiểu quy mô vật biến dạng khác thường quái vật t ậ p kích nhưng bởi vì là đội chuyển vận người nhiều hỏa lực đủ cũng đều hữu kinh vật lộn ngẫu nhiên thả thả lạnh xuống liền tốt không ai để ý trong đội ngũ một cái như vậy mò cá lại cô tịch ra hỏa Tô lúc u â n m trước tại bạch phàm nhà kho bị dù tổ chức chặn rết thời điểm tô lân còn rất nghi hoặc vì cái gì rõ ràng những tên kia có thể lặng lẽ cầm đi đồ vật lại lựa chọn giết người diệt khấu phía sau đến tại cách lâm nhai một trận chiến tô lân giết chết ba cái dù tổ chức nghị giai chức nghiệp giả lại tách ra nhà kho kia chặn rết bọn họ bằng hệ thuật sĩ mảnh vỡ ký ức phía sau hắn lúc này mới kiếm minh bạch dù tổ chức vì l ẽ đ ó muốn tiêu diệt miệng là bởi vì bọn hắn nội bộ thế mà đem cái này bản thảo coi là vật ô nhiễm nhận là bản thảo nguyền rùa đặc tính biết ô nhiễm tiếp xúc đến bút ký người nảy sinh cự lớn nguy hại bọn họ lấy được truyền lệnh liền là đem tiếp xúc qua bút ký người đều thanh lý mất nhất định cần thu quay về bản thảo hơn nữa cái này còn là h ắ t tháp phủ công tức bên kia trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh nhưng cái này làm cho tôi luôn cảm thấy rất nghi ngờ hắn d á m định ra cái này bản thảo kỹ càng tình báo căn bản không có cái gì ô nhiễm đặc tính duy nhất cái đó nguyền rùa đặc tính cũng chỉ nói là tiếp xúc bản thảo sẽ dính dính dứt đến bả là phúc là họa đều không biết đây coi là cái quái gì ô nhiễm tô lân u cho rằng cái này sợ rằng có lẽ cũng là hát tháp cao t ầ n muốn l ũ n g đoạn siêu giai luyện kim kiến thức cử động dù sao hắn từ một người khác nhị giai ký ức bên trong cũng biết dù tổ chức lúc trước là hiểu rõ cái này bản thảo tồn tại hơn nữa bọn họ còn suy đoán cái này là truyền thuyết bên trong y sa áp tức sĩ lưu xuống đến cái k i a năm bản ghi chép thần giai luyện kim thuật bản thảo một cái đ a m chiêu không có kết quả sau đó tô lân u liền nghĩ tại bút ký bên trong tìm kiếm đáp án cái này mấy ngày liền liên tục tại giải mã cái này bản thảo không muốn dùng hắn vậy không tính toán quá cao min thế mà cũng va và, và chạm chạm mà đem bản thảo nội dung phiên dịch ra đến kết quả là là hắn phát hiện khoản này nhớ liền là một bản không thể bình thường hơn được luyện kim bút ký chí ít mục đích của hắn phía trước thấy nội dung như thế phía trên ghi lại nội dung cũng là một loại đặc thù luyện kim thực trang năm đó vị tiêu y sa abtursi muốn dùng một loại trái tim thực trang đến mức chấp nhận bên ngoài ám linh lực đồng thời cũng cho người ta thể thêm một cái kéo dài khôi phục s a n h ra trời bờ umf làm cho luyện kim thuật sĩ đang chiến đấu bên trong vĩnh viễn không thiếu ám linh lực có thể không cố kị xanh ra trời mức độ tiêu hao phong thích uy năng cảng lớn pháp thuật hơn nữa cái này bản bản thảo nội dung cũng phi thường có tính người tựa hồ là vị kiên luyện kim b á n thần sợ hậu nhân nhìn không hiểu hắn tuyệt diệu sáng l ậ p ý còn tiến hành theo chất lượng từ căn bản bắt đầu giảng giải như thế nào từ nhặt vào sâu từng bước một thành công chế tạo cái loại đó trái tim thực trang tôi luôn xem h i ể u phía trước vài trang ghi chép là ý sa áp luyện kim tri tâm cấp chế tạo bản vẽ dùng tài liệu chính là nhất giai vật biến dạng khác thường quái vật trái tim phú văn luyện chế phối phương gì gì đó tuy rằng phức tạp nhưng đều là đê đề giai chức nghiệp giả trầm giá học liền có thể nắm giữ nhập môn tri thức hơn nữa thần kỳ là Hắn muốn xem hiểu phía hiện hiện. hai hắn hiểu phía phía muốn nội dung, nội dung phía sau mới sẽ tự động hiện hiện. Cái này trang, này trang, nội dung luyện xem mặt mới xem mới kim tâm, sau sau sau Cái trời, vài giải vài trước tự trước trí ra lúc đọc ác cấp, sa sẽ đó là ý xa áp luyện kim trí tâm, cấp, bản vẽ. bởi ả n vẽ. b vậy nhưng phỏng đoán cái này b ả n bút ký càng nội dung phía sau khả năng còn có cấp cấp cấp hoàn toàn liền là một bản không thể bình thường hơn được bút ký cái này một bản hoàn toàn là ghi chép luyện kim thuật điện tịch ngoại trừ luyện kim tri thức liền là cao thâm hơn luyện kim tri thức căn bản không có cái gì nhưng bị coi là ô nhiễm nội dung tôi luôn cho rằng duy nhất đặc biệt liền là câu kia dính líu độc thần vị kêu y sa ác tức sĩ dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ngự khí tại trang tên sách trên viết một câu như vậy lời nói cái gọi là thần giai sinh vật tại vĩ đại luyện kim thuật trước mắt cũng bất quá là tài liệu cao cấp mà thôi tô lân u suy đoán khoản này nhớ mấy tờ cuối cùng làm không tốt liền là dùng cái gọi là thần trái tim đến luyện chế một viên y sa ác luyện kim c h i tâm đội chuyển vận lại hướng c h ạ m đất quật chỗ sâu đi mấy ngày rốt cuộc tiến nhập nguy hiểm khu vực không khí trong đội ngũ cũng dần dần thay đổi được ngay trở lên cái này một ngày vào đêm bọn họ theo thường lệ tuyển một cái nơi tương đối an toàn hạ trại tăng thêm trực đêm nhân thủ tô lân cũng đâm tốt l ề vải bắt đầu hắn thường ngày nghiên cứu. Cũng không t ừ nghĩ n g cái này một nhìn tuy rằng ầm ý động tính rất lớn lại không đả đến lên bởi vì là xâm nhập người không hề là vật biến dạng khác thường quái vật mà là cựu linh đôn nội thành một cái đại danh đỉnh đỉnh thợ săn tiền thường đoàn hơn nữa thủ hộ doanh trại mấy cái liệp hoang đoàn các đội viên tuy rằng võ trang đầy đủ đề phòng thế nhưng không dám thật độc thủ bởi vì là những thứ này ngang ngược xâm nhập người bên trong có một nhị giai chức nghiệp giả thiết kỵ sĩ thợ săn tiền thưởng đoàn phân đoàn trưởng kiếm lơi mạnh hồn một cái giỏi cung đình tế kiếm uy tín lâu năm kiếm khách dù sao là ký kết thủ hộ khế ước đội chuyển vận l i ệ p hoang giả bọn họ cũng có thủ hộ chuyển vận nghĩa vụ bọn họ cầm lấy binh khí rằng co không có làm cho cái này nhóm khách không mời mà đến xâm nhập doanh nghiệp tâm mặc dù đối phương có nhị giai chức nghiệp giả nhưng dù sao đội chuyển vận cũng có một hai trăm người chân hỏa cũng lên nhất định là lưỡng bại cầu thương kết cục đối phương cũng không dám động sau đó cái kêu hồn cùng ạ bạ gồng khiếu lại một cái, tựa hồ là nói cái gì? vị này thương hội quản sự thế mà liền tùy tiện đồng ý bọn họ tại trong doanh địa điều tra chúng ta đang, đang đổi a n g đ bắt một cái vô cùng nguy hiểm tội phạm truy nã xin mọi người phối hợp chúng ta cái này cũng là đúng an toàn của các ngươi lo nghĩ tất cả mọi người đi ra lều vải mở ra lều vải cùng lớn kiện dương bao chúng ta muốn kiểm tra hãy lấy mặt nạ xuống mời các ngươi đem mặt lộ ra đến thiết kỵ sĩ đoàn tổng cộng đến mười người nhìn khí chất ngoại trừ vị k i a nhị giai hồn chí ít còn có mấy đang dạng chức nghiệp giả cái này đã thật là mạnh đội ngũ phối trí t ô l u n nhìn một đội này người khí thế hung hăng xông vào doanh địa tựa hồ là muốn tìm cái gì tội phạm truy nã nghe nói như thế hắn lông mày cũng n h u lên bởi vì hắn chính mình chính là một cái tội phạm truy nã khó nói là dù người của tổ chức theo đuổi bản thân theo đuổi tới nơi này hắn phản ứng đầu tiên liền là như thế đám người kêu đem tất cả mọi người đuổi ra khỏi lều vải sau đó nhất nhất kiểm tra tôi luôn hiện tại một thân xanh ra trời ra căn bản thấy không được đến một khi hái lấy mặt nạ xuống nhất định biết dẫn lên người chú ý nhưng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút cái này thiết kỵ sĩ đoàn xử lý phương thức cũng có chút lạm quyền đi dù sao cái này vận chuyển người trong đội đều có thân phận hợp pháp liệu hoang dạ thợ săn tiền thường cũng không là ngành chấp pháp căn bản không có cái gì điều tra quyền lợ cái này cũng là chỉ rổ an bài cho hắn cái này thân phận hợp pháp nguyên nhân trọng yếu nhất có thể tránh khỏi một ít phiền t h á i không cần thiết mà cái này ngang ngược cử động hiển nhiên cũng đưa đến mấy cái liệp hoang đoàn đoàn trưởng bất mãn bèn sân đoàn trưởng trực tiếp liền mở miệng ui ui ui thiết kỵ đoàn các ngươi không nên quá phân a chúng ta là liệp hoang đoàn không phải là cái gì tội phạm truy nã không nghĩa vụ phối hợp các ngươi điều tra cái này nói chuyện cái khác bốn cái đoàn đoàn trưởng cũng rối rít tương hòa đúng vậy các ngươi dựa vào cái gì điều tra chúng ta liệp hoang giả bọn họ cũng không sợ ngay lúc sắp biến thành vũ trang xung đột điều tra bị ngăn càng g o hồn sắc mặt tài x dù sao thông thường thợ săn tiền thưởng cũng không dám thật giết hợp pháp l i ệ p hoang dã nhưng hắn tựa hồ giấu cái gì mệnh lệnh khẩn cấp không có thời gian tốn nhiều miệng lưỡi lấy ra một tấm lệnh truy nã cùng một khối huy hiệu màu vàng trực tiếp lượng sáng tỏ t h â n p h ậ n lạnh lùng nói cái này là hấp t h á p ban bố cao cấp nhất không lệnh truy nã ta là dù tại ngoại thành đặc biệt người chấp hành luật pháp viên Liên tại nửa cái giờ tội nửa đồng hồ phía trước, vị này cùng hung các tội phạm truy nã trước truy sát phạm phía cực ác cựu Ám hồ Vị mấy cái liệu hoang đoàn mặt dài màu sắc mạnh mẽ thay đổi trong n g á y mắt liền không dám nói nữa gây ai cũng tốt không ai dám trêu chọc dù tổ chức mà một phương diện khác tô lân u thần tình cũng trở nên có chút cổ quái còn thật là dù tổ chức am tuyến nguyên lai là vừa có một q u a n lớn bị ám sát hắn nhìn tấm kia lệnh truy nã đồng thời cũng minh bạch những người này không là tới bắt bản thân cách đến thật xa hắn cũng thấy rõ cái kia trong lệnh truy nã ảnh hình người phụ nữ kia lúc trước gây ra động tĩnh so với hắn còn lớn hơn tại cựu linh đôn nội thành khẳng định đợi không xuống đi chạy ra khỏi bên ngoài thành cũng là dự kiến cái đó bên trong nhưng cái này trốn ra được còn không thấp đ i ề u điểm lại gây ra động t í n h lớn truyền thuyết bên trong vì chỉ vì chiến đấu mà tồn tại siêu cấp cơ giới chiến sĩ mỗi lần nghe được tin tức của nàng giống như không là đang làm sự tình liền là đang làm chuyện trên đường có thể ép cái kia hồn sốt ruột lượng minh thân phận điều tra doanh địa cũng liền ý vị bọn họ xác định người phụ nữ kia giờ phút này nên chạy trốn tới phụ cận bất quá tôi luôn quan tâm không là người đàn bà kia tình cảnh mà là chính hắn vì vậy thời điểm một cái thiết kỵ đoàn g a hòa chạy tới lều vải của hắn phía trước sau đó cầm lấy súng thét ra lệnh nói này ngươi hai xuống mặt nạ của ngươi tô luân nghe xong che giấu tại mặt nạ chống độc xuống ánh mắt cũng lạnh xuống đến hắn tâm bên trong lóe lên một cái ý niệm trong đầu muốn toàn bộ g i ế t đến sao nạm chiến tranh khoa h u y ễ n chương một trăm ba mươi hai người xem bói trong lòng đất cũng không là cựu linh đôn nội thành thật muốn động thủ cũng không có gì cố kỵ tô luân giết bọn hắn hoàn toàn có thể ung dung lui đi cái này địa hình phức tạp cho dù lại đến cựu linh đôn vây quét thời gian gấp m ư ơ i lần truy binh cũng không có thể đổi tới hắn bất quá dạng này vừa đến hắn muốn điệu thấp đi bình minh thành kế hoạch liền bị lỡ cái này do nỉ thân phận lại đến vứt bỏ nhưng trước mắt giống như cũng chỉ có thể đ ộ n g thủ nay vậy ai liền là ngươi đem mặt nạ h á i xuống đến tô luân đối diện cái đó thiết kỵ đoàn gia hỏa còn đang thúc giục hắn động thủ hái mặt nạ dù sao hiện tại giữ nguyên doanh nghỉ ngơi thời điểm đội chuyển vận ở bên trong tuyệt phần lớn người trên mặt đều không đeo mặt nạ chống độc người nọ đảo qua một cái tự nhiên là nhìn ra tô luân bất đ ộ n g thấy tô luân không chậm chạp có động tĩnh người kêu họng súng cũng dơ lên tựa hồ chỉ cần phát giác không thích hợp lập tức liền biết mở súng mặt nạ là khẳng định không thể lấy xuống hai xuống nhất định phải xảy ra vấn đề nghe thúc giục tô luân cũng căn bản không để ý kẻ trước mắt này Nhìn hắn c ầ mà s ú hiện g tại c nhỏ h t l tô luân ngón tay hơi hơi phát lực chuẩn bị khống chế sau lưng ẩn hình hoạt thi một đao trước tiên chém cái đó nhị giai chức nghiệp giả thời điểm đột nhiên kỵ sĩ đoàn mấy cái khác đang tại trong doanh địa sưu tầm người phát hiện gì rồi hét lớn nói đoàn trưởng ta phát hiện cái này tiếng này nôn nắng quát đem trong doanh địa lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua đi tô lân cũng phóng nhãn nhìn đi người nọ cầm trong tay thình lình là một đoạn hư hại cánh tay máy không là cái loại đó thông thường cánh tay máy nhìn lên căn bản là là một cây người sống tay cụt bất quá cái tiêu tả tơi mô phòng sinh vật ra xuống phản xạ kim loại sáng bóng chỗ đức cũng không có đổ máu mà là một ít hư hại phức tạp cao tinh cơ giới bộ kiện người ngoài nhìn đến mặt đầy n g hoặc i h tô lân cũng rất quen thuộc tâm bên trong bất ngờ nói tờ ít chín trăm mười một cơ giới thân thể hắn vì lẽ đó quen thuộc là bởi vì hắn trong chữ vật giới chỉ những t h ứ kia quỷ ngẫu lên thì có cái này cơ giới thân thể lên hủy đi thao xuống linh kiện nhìn thấy cái này đầu tay cụt tô lân cũng ý thức được người phụ nữ kia dùng một đầu tay cụt hấp dẫn địch nhân một ít truy lùng năng lực h i ệ n nhiên cái kia kiếm lơi mảnh hồn cũng ý thức được điểm này sắc mặt thay đổi cực kỳ khó nhìn tìm ra cánh tay máy cũng thì đồng nghĩa với bọn họ bị cái kia tên tội phạm bị truy nã lừa dối tiếp tục đợi tại trong doanh địa tám thành là lãng phí thời gian cho dù là tô lân đối diện người kia giờ phút này cũng không tâm tư tiếp tục thúc giục hắm tho giục hắm người lãnh đạo trực tiếp bị ám sát hồn đội vào áp lực từ lớn hắn nghiêng đầu nhìn về phía trong đội ngũ cái đó ăn mặc màu đen cao đỉnh tơ chất mũ dạ nam tử hỏi h u g ì n ngươi xem b ó i năng lực còn bao lâu có thể lần nữa thi triển nghe nói như thế cái đó gọi h u g ì n nam tử trên mặt lộ ra ngượng hiệu chí ít còn muốn hai giờ đồng hồ hôn lắc đầu hiện tại đâu h u g ì n vốn muốn nói đủ không đến có thể nhìn đoàn t r ư ở n g xanh mé t sắc mặt hắn cũng biết không có thể cự tuyệt t a thử một chút vừa nói ra hỏa này liền đem trong tay trôi này bạc trôi thủ trượng đâm ở mặt đất sau đó hai tay cất lên thuật sĩ ấn đạo mắt chân hắn xuống t i ể u ra phát hiện một cái ngân sắc lục mang tinh t r ậ n pháp cách đó không xa tô luân là nghi hoặc bọn giá hỏa này muốn làm gì đột nhiên cứ nhìn cái kia mũ cao nam tử ngôi sao s á u cánh phía trên xuất hiện tinh không tiêu chí đột nhiên ý thức được cái quái gì thuật bói toán tuy rằng hiện thực bên trong hắn còn chưa từng gặp qua biết cái này vô cùng hy hữu thần bí năng lực trước nghiệp giả nhưng hắn tại hát tháp học viện giáo khoa thư lên lại thấy qua ghi chép liên quan người xem bói nhưng là thật chính cực độ hiếm hoi trước nghiệp giả cần một ít đặc định linh môi thiên phú mới có thể nhậm chức cái t r ư c này nghiệp toàn bộ cựu linh đôn đều không thấy đến có mấy cái hợp cách người xem bói bất、quá. Tại l u y ệ nhưng kim t u ậ t t sĩ r nếu cái lực gì năng lực đều có giới.、Giống、như g n biết xem bói mục tiêu vượt qua bản thân thực lực lại hoặc người chạm đến một ít cấm kỵ tổn thất thọ mệnh cái quái gì đều là nhẹ đại giới khả năng vô hạn thả lớn h cái nào đó vật phẩm thời điểm. một tố nguyên lại bất ngờ thăm dò đến một cái không nhưng miêu tả tồn tại trong nháy mắt liền đến chết bất đắc kỳ tử liền tô luân não bên trong suy nghĩ lóe lên thời điểm cái đó mũ cao nam tử dưới chân lục mang tính trận pháp đã hoàn toàn sáng lên lên mà thần kỳ lạ trôi này bị hắn đứng tại trung ương trận pháp bạc trôi thủ trượng cũng giống như nhận lấy một cố vô hình lực lượng dẫn dắt hướng lấy nào đó một cái phương hướng chậm d ã i lắc lư lên giống như là tại chỉ dẫn cái quái gì quải trượng liên tục tại hướng về một phương hướng lắc lư nhưng thủy trung không có rơi xuống phản phất còn thiếu sót một điểm gì đó nhưng làm đến mức này người thầy bói toán kia hụ g h n tựa hồ đã phi thường cố hết s trong miệng hắn miệng t ụ n g lấy chú ngữ cả người thân thể đều đang dùng động lấy nhìn xem bói không có kết quả hắn lại cắn r ă n g một cái móc ra một cái vòng cổ thủy tinh vòng cổ thủy tinh vừa ra một c ô ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt ra chỉ ở luyện kim trận pháp lên khanh một tiếng thủ trưởng đột nhiên rơi xuống đất chỉ hướng hướng tây nam một cái huyệt động mà dây c h u y ể n cũng trôi nổi lên tam giác thạch anh giống như là m linh hồn nhận lấy một cỗ vô hình bố tạng bỗng nhiên liền một mụm máu phun ra ra đến sắc mặt thay đổi đến thẳng trắng cái này phun ra một mụm máu hắn cả người phảng phất già đi mười tuổi khí sắc rõ ràng suy kiệt một mảng lớn hôn nhìn thuộc về xuống phun máu tựa hồ sớm có đón trước sắc mặt cũng không quá tốt nhìn vất vả ngươi theo đuổi lại không kịp nhiều lời hắn liền chào hỏi tay xuống hướng lấy cái k i a trôi nổi vòng cổ thủy tinh chỉ dẫn phương hướng đổi ra ngoài c o n trước mắt thời gian thiết kỵ đoàn cái này hơn mười người lại vội vàng rời đi doanh đ g h i ệ p nhìn người đi rồi ạ bạ gồng quản sự chào hỏi mọi người nói tuất mọi người đi nghỉ ngơi đi tiếp tục trước đêm không nên bông lòng cảnh giác bị náo đằng một màn như thế đội chuyển vận cái này một mọi người sắc mặt đều không tốt nhìn nhưng dù sao đối phương là dù người của tổ chức cho dù trong lòng ổ họa cũng đến kìm nén liệu hoang dã những thứ này đ ạ i lao ra bọn họ hùng hùng hổ hổ mấy câu tiếp tục nên ngủ một chút nên trực đêm trực đêm mà cách đó không xa t ô l u â n nhìn những tên rời đi kia trong tay nắm thơ thép cũng nới lòng xuống đến ánh mắt nhưng dần dần thâm thúy hắn ban đầu bản đều dự định độc thủ không muốn đến đối phương thế mà không để ý đến hắn nữa trực tiếp liền đi bất quá hắn cũng không vì là bị phát hiện mà vui mừng trái lại có loại mạc danh cảm giác nguy cơ cái này xem bói năng lực rất nguy hiểm a t ô luôn h í mắt trong lòng toát ra một cái nhao nhao muốn thử suy nghĩ vậy đại khái liền là lúc trước chị rồi nói những thứ kia đặc thù truy tung năng lực người dù trong tổ chức có người như vậy đúng bất luận cái gì tội phạm truy nã đến nói đều là cực lớn uy hiếp hiện tại người phụ nữ kia là s cấp s tội phạm truy nã tôi luôn cảm thấy mình lại thế nào cũng là một cấp s thật muốn có cái loại đó thần bí hệ thầy xem bói đến một màn như thế sớm muộn đều đến đã lên húng chi hiện tại năng lực của hắn cùng liêm đao đều đã bại lộ xuống lần gặp lại vây quét người tới khả năng liền không dễ dàng như vậy giết nghĩ tới đây t ô luôn tâm bên trong mải mải nói thầy xem bói cái loại đó vô cùng khan hiếm trước nghiệp giả dù trong tổ chức có hay không thủ đoạn cái đó mấy cũng không tiện nói còn nên đều tại cựu linh đôn nội thành hiện tại quật ở bên trong làm không tốt cũng chỉ có như thế một hai giết một cái ít một cái t ô luân lông mày nhữ lại đáy mắt đột nhiên cướp một vòng nguy hiểm nghiền ngấm nguy hiểm đã c o manh mối như vậy thì đem cái tia nguy hiểm bóp giết từ trong trứng nước tốt nghĩ tới đây suy nghĩ liền lập tức biến thành hành động hắn điều khiển lấy hoa thi lạc yên mò tới lều vài phía sau lưng sau đó tránh đi người khác ánh mắt thuật sĩ ấn vừa bấm giải khai nện mâu thực trang tiện lợi tìm kiếm theo vách đá bỏ bên trên động quật đình chót sau đó hướng lấy thiết kỵ đoàn những tên hướng kia rời đi phương hướng đ u ổ i qua đi tuy rằng con gặp qua một lần nhưng tôi luôn đúng người đàn bà kia ấn tượng rất sâu sắc tỉnh táo lý trí quyết đoán trên người nàng luôn có thể tìm tới một ít có thể lẫn nhau lý giải nảy sinh cộng minh suy nghĩ tất nhiên người phụ nữ kia lựa chọn đem tay cụt giấu ở đi ngang qua gặp phải một cái đội chuyển bận ở bên trong như thế nàng cũng khẳng định hiểu rõ địch nhân có xem bói truy lùng thủ đoạn tôi luôn cho rằng nếu như hắn giờ phút này chỗ tại người đàn bà kia tình cảnh khẳng định không biết cứ như vậy chạy mà là biết tại một nơi nào đó bố b ấ dập mai phục thiết kỵ đoàn những người đó Dù sao, không giết chết cái đó người xem bói căn bản là không hiểu rõ thịnh sở dĩ tôi luôn lựa chọn theo đuổi lên đến giết người chỉ là được tuyển chọn kế hoạch chọn lựa đầu tiên kế hoạch là vì cái kia cùng một trận hắn nhận là nhất định sẽ phát sinh phục kích vợ kịch đương đương hoàng tước tôi luôn tám tay nện mâu chạy tại trần nhà lên chạy rất nhanh rất nhanh liền theo đuổi bên trên thiết kỵ sĩ đoàn những người đó hắn cố ý cách xa một chút khoảng cách liền sợ bị phát hiện mặc dù không có nhìn thấy người nhưng cũng có thể nghe được những người đó chạy tiếng bước chân linh mở biểu hiện là bên trái cái thứ hai thông đạo không xa nhanh theo đuổi mà đột nhiên bất ngờ phát sinh nhóm người k i a đuổi theo đuổi theo đột nhiên phát động bạo tạc trang bị vay một tiếng vang thật lớn khí lãng cùng hỏa diễm cửa hàng mà đến toàn bộ động quật vách đá đều đi theo chấn động kịch liệt lấy đá vụn như mưa phiến đồng dạng rào tung tích ngay sau đó liền nghe được chiến đấu kịch liệt tiếng đánh nhau tôi luôn bị cái này nổ khí lãng xông suýt nữa từ vách đá lên mất xuống đi không những không sợ hãi trái lại lộ ra trong dự liệu vui mừng hắn không t r ì hoãn vội vàng ra tốc hướng lấy động tính chuyển tới phương hướng chạy vội qua đi đen như mực hành lang ở bên trong chỉ có hảo quang nhỏ yếu cũng không thời gian lại có đao kiếm đụng vào kim loại hỏa đến âm vang r u ệ tiếng vang không dứt tại h a i t ô luôn năng lực nhìn ban đêm làm cho hắn bắt được đang tại kịch chiến hai cái thân ảnh cái kia cầm kiếm người tự nhiên là là lúc trước thấy qua kiếm lưới mạnh hồn g i a hỏa này thủ đoạn khoái kiếm vung vẩy đến gió thổi không lọt cung đình tê kiếm q u y ề n thuật phong cách từ mang một cô ưu nhã chi khí thân hình như nhảy múa nhẹ nhàng né tránh bên trong h i ể n thị do ung dùng nhưng mũi kiếm chỉ nhưng lại giấu dếm sắc cơ còn bên kia lại là một cái sóng vai tóc b ạ c kim cụt một tay nữ nhân nàng trong tay cũng nắm một thanh thon dài thái đào đại khai đại hợp cơ trạng kích mảnh nhìn bên dưới người ph trên thân các nơi mô phỏng sinh vật ra lên đều xuất hiện tổn hại giống như là lúc trước liền trải qua một trận ác chiến nhưng cho dù là gây một cánh tay tình trạng cơ thể nhìn lên cũng rất tồi tệ nàng như cũ cùng cái đó hồn đấu bất tương lên xuống thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong song phương ngươi tới ta đi đánh phi thường kịch liệt nhị giai cận chiến hệ chức nghiệp giả quả nhiên phản ứng mạnh đến mức không còn gì để nói tô luân treo tại vách đá đỉnh lên nhìn xa xa đồng thời cũng đang âm thầm quan sát cái đó hồn chiến đấu thói quen cái này cận chiến hệ nhị giai chức nghiệp giả phản ứng thần kinh tốc độ đã đạt đến có thể đao trẻ đạn trình độ thật muốn sớm có phòng bị cho dù tô luân t ự thân phản ứng chưa đủ mau lẹ cũng không có thể làm bị thương cái này người hắn không gấp đậu thủ liền có ở đây không nơi xa nóc huyệt động c h ỗ t r e o bởi vì hắn hiểu rõ vị t i a tóc bạc nữ nhân dám phục kích nhất định có xuất thủ n ắ m chắc đánh lưỡng bại câu thương mới là hắn muốn gặp rất lý tưởng cục diện vừa rồi bạo tạc đánh thiết kỵ đoàn một cái trở tay không kịp hơn mười người kia hiện tại còn sống sáu đoàn trường hồn kiềm chế tóc bạc nữ nhân mà bọn gia hỏa này cũng ở một bên làm phép thi pháp thả lệnh súng thả lệnh súng t ô l u n còn đặc ý nhìn, nhìn cái đó người xem bói hụ g ì n quả nhiên còn sống cái này hy hữu chức nghiệp giả nhất định là tr hiện nhiên thiết kỵ đoàn người cũng đoán được người phụ nữ kêu biết trọng điểm đánh chết còn sống mấy người đều đem cái kia người xem bói bảo hộ ở trung tâm tô lân u vốn muốn tìm tới cơ biết liền đ ộ n thủ giết chết hồn kết thúc trận chiến đấu này nhưng đột nhiên hắn phát hiện một ít dị thường những người này là tại cố ý kéo dài thời gian tô lân u cũng đã nhìn ra cái đó hồn tựa hồ biết mình căn bản giết không được cái kia tên tội phạm bị truy nã số một ư ơ i chín thế công thu liễm sát phạt khí thế thay đổi đến trùng điệp kéo dài hoàn toàn liền là đấu đ ạ pháp không cầu có thể đả thương đi thủ chỉ cầu trì hoãn kỳ quái tô lân nhìn ra điều này trong lòng cũng lướt qua một vòng suy nghĩ sâu xa kéo dài thời gian là vì cái gì phát ra tín hiệu chờ đợi vệ i n binh chiến đấu vẫn còn tiếp tục cái kia số 19 quá dữ dội nàng tất nhiên có thể nhiều lần từ dù tổ chức vây quét g á c chiến bên trong chạy ra khỏi đến làm sao có thể biết bị một cái nhị giai c h ứ c nghiệp giả kéo nàng bố trí mai phục mục đích rất rõ ràng chính là vì đánh chết cái đó thầy xem bói số 19 n h ì n ra hồn trì hoãn mục đích sẽ thấy mặc kệ da hòa này chân xuống đột nhiên phun ra một cỗ nâng lên khí lưu trực tiếp liền hướng về phía người thầy b ó toàn kia mà đi thân hình trợt lói lên nàng trong tay thái đao chém một cái một c ô mắt thường nhìn thấy đao khí gợn sóng gào thét mà qua con thấy hàn mang lướt qua hai viên đầu người liền đã bay lên thi thể như suối nước dâng trào cái kêu bảo hộ tại người xem bói mấy người bên cạnh dọa đến sắc mặt thằng trắng vội vàng khai mở súng muốn ngăn cản nàng tiếp tục giết chóc thế nhưng cho dù là luyện kim đạn tại số mười chín trên thân đều chỉ là đánh ra khanh s o á t hỏa tiêu xài bạo liệt đạn cũng vẹn vẹn đưa nàng thân hình đánh lui non n ử a bộ tô luân não bên trong suy nghĩ còn đang bay lộn trước mắt nhìn thấy những người đó cử động súng trong lòng cũng không có nửa điểm vận sóng tờ ít chín trăm mười một cơ giới thân thể có siêu cao vật ma đôi kháng luyện kim đạn không kích bên trong chỗ yếu căn bản tổn hại không được nàng hơn nữa có lẽ nàng trên thân căn bản không có cái gì thông thường ý nghĩa đã nói yếu hại hắn lúc trước phi thường cẩn thận hủy đi giải phân tích cái này cơ giới thân thể chức năng tuy rằng rất nhiều kỹ thuật đều nhìn không hiểu nhưng hắn cũng phỏng đoán trước mắt cái này số mười chín khả năng ngoại trừ đại não cùng thần kinh những thứ khác đều là cơ giới lại hoặc người luyện kim bộ kiện vật thay thế sở dĩ đang người thường mà nói xoang n i lỗ thai hốc mắt các loại xương cốt khớp nối gì gì đó yếu điểm đối với nàng mà nói. tám thành tại thiết kế mới bắt đầu liền đã hoàn toàn loại bỏ q u á y mũi cái này là một cô thuần túy vì chiến đấu và giết chóc mà tồn tại siêu cấp cơ giới chiến sĩ nhưng c h u y ể n ý nghĩ một nghĩ tô lân vừa nghĩ hoặc nàng tất nhiên mạnh như vậy lúc trước đến cùng là ai có thể đem nàng đả đến gãy một cánh tay t a m gia i trước nghiệp giả hơn nữa bị một cái nhị giai tiểu đội đuổi theo không phản sát còn không đến không chạy trốn tô lân cho rằng nàng khả năng là đoán về sau khả năng còn có mạnh hơn truy b ì n h cho nên mới không chỉ hoãn thời gian giết chết những người này cái này một nghĩ tô lân h i p mắt nỉ non một câu viện quân đang đổi đến trên đường kế hoạch tác chiến giống như đến điều chỉnh một chút số 19 xâm nhập đoàn người bên trong một trận dơ đao chém xuống thao tác liên trả mấy người nhìn đến kiếm lưới mảnh hồn sắc mặt tối sầm vị này nhị giai kiếm khách cũng tìm đúng cơ biết một kiếm đâm vào số 19 t ổ n hại thân thể bên trong hỏa đến văng khắp nơi mà dù sao là cơ giới không thương tổn đến một ít mấu chốt linh kiện căn bản không có nhiều lớn ý nghĩa thực tế l i ê n cái này vừa thấy mặt thời gian số 19 đã đem người thầy bòi toán kia ở bên trong sáu người tận mấy chém giết mà cái này thời điểm nàng căn bản không lý biết cái đó muốn kéo nàng hồn chân xuống nâng lên khí lưu dân tr quay đầu liền hướng chạm đất quật chỗ sâu phi nước đại mà đi tôi luôn nhìn cũng thấy đến sự tình đại khái đến nơi này đổi lại là hắn giết chết t h ờ i xem bói phía sau cũng không biết ly biết cái này một thời gian nửa biết giết không được nhị giai trước nghiệp giả cũng không nghĩ cái kia hồn đuổi mấy bước theo đuổi không lên g i ậ n mắng một tiếng đáng chết sau đó hắn hung ác cắn răng một cái thế mà làm ra một cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi động tác đến tôi luôn cứ nhìn ra h ỏ a này vừa chạy vừa lấy ra màu xanh lá d ự ợ tề không chút do dự hướng lấy cổ của mình đâm tiến vào đi cái này nồng nặc vừa thị cảm làm cho hắn cho ràng mạc danh quen thuộc cái này không chính là mình lúc trước đối chiến yên quỷ thời điểm thao tác sao khó nói r a hỏa này cũng là nhìn không đánh lại muốn tiêm vào ít huyết thanh l i ề u mạng nhìn đến là nhận được cái quái gì từ mệnh lệnh không lưu lại người hồn đại khái quay về đi vậy không sống được nhưng là tôi luôn dám tiêm vào huyết thanh là bởi vì hắn có vật biến dạng khác thường ức chế dược tề da hỏa này dựa vào cái gì tiếp theo một cái trước mắt nhìn hồn thân thể giống như là hột biến thân bành t r ư n g lên tôi luôn liền nhìn minh bạch cũng cảm thấy bất ngờ không cần mệnh dã muốn kéo nàng lại một cái t r ớ c mắt da hỏa này liền đã biến thành một đầu căm hận chiến sĩ Nguyên like, cái này không phải là cái gì thuần túy ít huyết thanh mà là căm hận d ự tệ hồn căn bản không dự định muốn nước chế vật biến dạng khác t h ư ờ n g bản liền là cầm mệnh muốn kéo số mười chín tô luân nhìn mỹ mắt một đánh hắt tháp những tên kia khống chế người năng lực đến bao kinh khủng nhị giai chức nghiệp giả nói tự bạo liền tự bạo bất quá hắn càng t ạ i ý là một người khác đồ vật căm hận chiến sĩ giống như là một loại rất không tệ họa thi vật liệu a nạm chiến tranh khoa h u y ễ n c h ư ơ n một trăm ba mươi ba cơ giới chiến sĩ cùng căm hận chiến sĩ nhị giai căm hận chiến sĩ cái này năng lực khôi phục đến mạnh cỡ nào tôi luôn nhìn thuốc trích phía sau biến thành căm hận chiến sĩ hồn giống như là nhìn thấy cái gì không được bà bối tâm trung kỳ đợi cảm giác một cái liền đằng lên hắn lúc trước cùng tay hắn cướp hơi nước đảng đội áp vận thời điểm liền xử lý qua một đầu cấp một căm hận chiến sĩ cũng sâu sâu lãnh hội qua cái loại đó đánh không chết quái vật rốt cục mạnh đến mức nào hung hãn cái kia là đột phá giai vị hạn mức tối đa viên siêu cùng giai chức nghiệp giảm ấ y lần thậm chí gấp mười lần dùng lên lục thân số liệu nhìn thấy đầu này nhị giai căm hận tôi luôn không những không lo lắng nó mạnh trái lại chờ mong nó thay đổi đến càng mạnh bởi vì là đối hắc liêm đến nói đều là một đao, lại hoặc người hai hắn t ạ i ý là là có hay không có thể đem căm hận xem như hoạt thi vật liệu lúc trước tô luân tại chế tạo hoạt thi thời điểm liền một mực cảm thấy đến nhân loại bình thường thi thể quá mức lưu yếu dù mấy lần liền biết h ư mất hắn cũng lại nghĩ có hay không có tốt hơn vật thay thế h i ệ n nhiên liền nghĩ đến căm hận chiến sĩ mà căm hận chiến sĩ cùng hoạt thi bản chất là đồng dạng đều là nhân loại cũng đều là sử dụng ít huyết thanh mang tới không phải định hướng vật biến dạng khác thường tăng lên thuộc tính sở dĩ lý luận lên để nói nó là hoàn toàn có thể xem như thi thể tài liệu nếu như cái này suy nghĩ thật có thể thực hiện tô luân cho rằng có thể làm cho hắn khôi lỗi hoạt thi có bay vọn thức ch liền căm hận cái loại đó khoa trương đến mức tận cùng tự lành năng lực hồi phục không thương tổn đến chỗ yếu trong nháy mắt liền có thể khép lại cũng thì đồng nghĩa với khống chế căm hận h o ặ c thi dùng h ắ liêm chém năm nào phát động lập tức phản vệ nhưng cái này năm nào nếu như đều không làm bị thương căm ghét chỗ yếu sau đó lập tức liền có thể bị nó kinh khủng kia năng lực tự khỏi bệnh phục hồi như cũ có lẽ lập tức lại có thể lại chém năm nào năm nào về sau lại năm nào lý luận đã nói chỉ cần vận khí không kém không phát động chết ngay lập tức thương thế tô luân có thể dùng căm hận chiến sĩ chém ra n nào nếu như cái này nghỉ ngơi muốn thành lập h ắ c liêm tại căm hận chiến sĩ trong tay mới thật sự là kinh khủng đại sắc khí lúc trước không có chế tạo căm hận chiến sĩ kỹ thuật có suy nghĩ không điều kiện n ế n thử nhưng hiện tại trước mắt t i ể u g i a phát hiện một cỗ thành phẩm còn là nhị giai nghĩ tới đây tô luân đã ẩn ẩn không kiềm chế được tâm bên trong chờ mong hắn nhất định phải đem đầu này căm hận cho mang quay về đi thử xem suy nghĩ cùng một chỗ hắn cũng không chỉ hoãn chạy xuống đi thần tốc thu hoạch được mấy cái thi thể trên người chiến lợi phẩm liền hướng lấy cái kia căm hận chiến sĩ chạy nhanh phương hướng đổi lên hồn thuốc trích biến thành căm hận chiến sĩ tốc độ thay đổi đến cực nhanh. nó một đường mạnh mẽ đ n g tới rất nhanh liền theo đuổi bên trên đang đang lẩn trốn đi số mười chín số mười chín nhìn quái vật này biểu tình tuy rằng như cũ tê dại nhưng ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng ngưng trọng nàng nghe được sau lưng căm ghét mạnh mẽ hướng mà đến động tĩnh đ ỗ n g nhiên đạp đất một cái ngựa ra sau nhảy vọt tránh đi va chạm thân thể ở trên không trung hậu ngựa b ố n lượn thành một hình t r ă n g l ư ớ i liềm rơi xuống đất đường bên trong trường đao trong tay của nàng v u n g lên mà xuống chạm tại căm hận chiến sĩ vai phải lên lưới đ a o không có vào hai chỉ nhưng trong n h y mắt vết thương thì hoàn toàn khép lại mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt bởi vì là xuất thủ cái t i căm hận phản ứng cũng là cực nhanh. trở lại liền là một q u y ề n hành o mở tiếng do rít gạo gỗ lăn cánh tay tráng kiện vung mạnh nặng nề g h mà đập vào số mười chín hông của bụng cự lực va chạm bên dưới cái kia nhìn lên chỉ có quái vật thể tích một phần tư kiểu yếu thân thể như đạn pháo bay ra quay một tiếng đụng vào vách đá lên sâu hám sâu vào t ô luân chạy tới thời điểm đúng dịp thấy số mười chín bay ngược một màn này hắn trong lòng cũng đã đ o á n được cái này căm hận chiến sĩ tốc độ chí ít là lúc trước cái kia hồn gấp hai hơn nữa còn đang kéo dài mạnh lên thân thể tái tưởng lực lượng có thể thấy được chút ít một kích này muốn là rơi tại người bình thường trên thân cho dù không chết nửa đầu vẹn h định giã xác vẹn, vẹn làm mấy cái này đối mặt song phương người tựa như là hình người hỏa pháo đối xạn đùng đùng đùng liền đem đất này quật vách đá hoành lấy được chỗ đều đổ sụt vỡ vụn nơi xa tôi luôn l ặ n g lặng nhìn không những không xuất thủ trái lại đem người cất g i ấ u bí mật hơn ban đầu bạn thời điểm này có số 19 ờ i c kèm chế cái kia căm hận chiến sĩ liền là tốt nhất đánh lén cơ biết mặt đúng không có trí k h ô n căm hận một đao rất nhiều hai đao liền có thể giải quyết thế nhưng hắn lại không đ ộ n g thủ bởi vì là nhìn thấy cái đó hồn cầm bệnh kéo số 19 c ử động hắn càng xác định dù tổ chức viện quân trong khoảng thời gian ngắn sẽ chạy tới tôi luôn cho rằng nếu như mình đã đoán đúng dù tổ chức có viện quân lập tức sẽ đến như thế hắn hiện đang động tay giết chết căm hận chiến sĩ liền bại lộ mình và ẩn hình i cái này biết làm cho hắn rơi vào rất cục diện bị động cho dù cái này lần có thể rời khỏi như thế xuống lần dù tổ chức đổi u rét mục tiêu thì sẽ từ một cái biến thành hai cái nhưng biết rõ có viện còn đến tô lân cũng không lập tức rút lui một là không muốn tùy tiện từ bỏ rễ như trở bàn tay căm hận chiến sĩ thi thể hai là hắn cũng thấy đến tình huống còn chưa tới hắn nhất định phải lập tức rút lui tình trạng khoảng cách xa như vậy có thể thần tốc chạy tới không có khả năng là đại bộ đội khả năng lớn nhất là cường đại độc h à n h người nhưng căm hận chiến sĩ địch lý là không phân địch ta địch nhân tiếp viện vừa đến cũng không thấy đến lập tức biết phân ra thắng bại đại khái xuất lại biến thành ba bên hỗ chiến số một mươi chín g cùng căm hận cũng có thể chỉ hoãn một chút thời gian cái này phức tạp địa hiện ở bên trong nghĩ theo đổi bên trên có tám tay nện mâu có thể trèo tường khoan thành động tô lân cũng không dễ dàng chỉ cần chọn tốt gần thân vị trí muốn rút lui không khó sở dĩ hắn làm bây giờ liền là nặng quyết tâm chờ đợi cơ biết số một mươi chín nghĩ đi nhưng bị c ă m g thẳng ầm căn bản vô pháp thoát ra một người một quái chiến đấu đã tiến nhập gây cấn một cái hợp kim thân thể đã không nát khác một cái thân thể có thể tự lành không giết chết song phương đều đang l i ề u tiêu hao đột nhiên tô l u â n ánh mắt lấp liệt đến địa h u y ệ t trong thông đạo thanh âm có thể truyền bá rất xa cái này thời điểm hắn bên cạnh thai ngay s o n g n h ạ cảm bắt được bọn họ đến hang động phương hướng chuyển đến liên tiếp chuôi ba ba ba không khí bắn nổ b ạ o hưởng đoán được người đến đến nhất định là đỉnh cấp mạnh mẽ người tô luôn thậm chí không dám dùng ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng âm thanh truyền tới liền sợ đối phương cũng có cùng loại ác ý cảm giác năng lực bất quá đợi đến thanh âm kia động tính càng ngày càng gần tôi luôn đột nhiên lại n g h e được một ít dị dạng không đơn giản là phi nước đại đạp khí bạo âm thanh còn có cái loại đó phản lực trang bị tăng tốc xì xì tiếng phản lực trang bị tôi luôn đúng thanh âm này rất quen thuộc bởi vì làm mắt phía trước cái này số 19 c h i ế n đấu thời điểm các khớp nối thời gian thỉnh thoảng thì có cái này khí tuân ra tiếng hắn lúc trước đi sâu phân tích bộ kia giành được tờ ít c 1 í n cơ giới thân thể thời điểm cũng phát hiện nhiên liệu tiến lên trang bị cùng cái loại đó giống như là máy bơm hơi đồng dạng không khí động lực trang bị những thứ này tiến lên trang bị tích xúc năng lượng về sau có thể cho cơ giới chiến sĩ cung cấp bạo phát tính tốc độ cùng lực lượng vừa v ẫ n thích hợp thần tốc buôn tập đổi đường sở dĩ hắn suy đoán người đến tám thành cũng là một cái cơ giới chiến sĩ t ô l u â n vừa cẩn thận nghe đ ộ n g tĩnh quả nhiên như hắn sở liệu cái kia viện binh là một người một ngựa m à tới nhìn đến đây hắn cũng không sốt u ruột rút lui dù sao hiểu rõ người đến là cơ giới chiến sĩ tình báo trái lại càng sáng tỏ không giống là những năng lực kia cổ quái pháp hệ chức nghiệp giả luôn có thể thi triển ra một ít làm cho người khó lòng phòng bị pháp thuật cơ giới chiến sĩ rất mạnh nhưng thủ đoạn công kích đất nhất bình thường chỉ có vật lý công kích hơn nữa bởi vì là không có nhục thể c tuy rằng hiểu rõ cơ giới chiến sĩ không có cái quái gì ác ý cảm nhận năng lực nhưng hắn cũng tận lực giảm thấp xuống ánh mắt dựa vào bén nhạy tính rác bị động bắt mục tiêu đặc tính nhưng làm cho tôi luôn bất ngờ là hắn dự liệu ba bên hôn chiến cục diện chưa từng xuất hiện nhanh như vậy tô luân đoán được tên kia khẳng định có khống chế căm hận chiến sĩ lại hoặc người để nó không công kích chính mình thủ đoạn bất quá cho dù chưa hậu chiến vấn đề cũng không lớn bởi vì là ở trong mắt tô luân số mười chín chỉ là một kiểm chế địch nhân mùi nhử không luận là lấy cái quái gì phương thức kiểm chế tô luân nghe được kết thúc chiến đấu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời ánh mắt rời lên không bị phát giác hắn cũng thở phào nhẹ nhõm ánh mắt dần dần lên rời hắn nhìn một người mặc màu đen quản thuốc dạng quân trang đích nam t ử trẻ tuổi đứng ở trong hành lang giống như là một thanh kiếm sắc bén làm cho người nhìn thì có một cỗ phong mang b ứ c ngờ ư i không dám nhìn thẳng cảm giác áp bách hắn một tay bấm số m ộ ư ơ i chín cổ đưa nàng nâng lên treo ở giữa không trung bên trong nhưng bởi vì là số m ộ ư ơ i chín nắm trong tay đại bí mật gia hỏa này tựa hồ không có ý định lập tức giết chết nàng mà cùng là cơ giới chiến sĩ quân trang nam hiển nhiên vô cùng giải cơ giới chiến sĩ cấu bồi dưỡng cũng không hiểu rõ như thế nào thao tác một tay kèm ở số một cánh tay còn lại cũng giang rắp giật x u ố n đến chặt đ ứ t hai tay số m ộ ư ơ i chín đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng cái kia quân trang nam tựa hồ lúc này mới yên tâm dùng một loại người thắng tư thế không đội không c h ậ m nói nói số m ộ ư ơ i chín a truyền thuyết bên trong mạnh nhất cơ giới chiến sĩ không nhưng phòng chế chiến đấu thiên tài chật chật đáng tiếc lên một đời vợ ít tám trăm m ư ơ i một cơ giới thân thể thiết kế thiếu hụt còn không ít đây tô luân từ giọng điệu này nghe được ra nồng nặc chua ý cùng kinh nghiệm phản p h ấ t trung quy bị người nói thành thiên hạ đệ nhị hiện tại đánh bại trời xuống thứ nhất cái kia nhất khẩu ác khí mới thoải mái ra đến quân trang nam thấy số m ư ơ i chín đối với lời của hắn hoàn toàn không có phản ứng tựa hồ cũng thấy đến không thú vị liền không nói nhầm nữa l ệ n h lùng hỏi nói đi đồ vật ở đâu số mười chín mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt quân trang nam chặt đứt hai cánh tay nàng nguyên b u ồ n đã không có bất luận cái gì chuyển bại thành thắng khả năng lại d â y ruột như thế nào cũng là phí công coi như cái này thời gian nàng đột nhiên liền động bởi vì là bị b ắ c cổ vẫn còn dư lại hai chân nàng đột nhiên leo cuốn một cái một cái cái kéo đôi chân như t h i ể m điện khóa lại cái kia quân trang nam cánh tay đem hắn vấp đến trọng tâm không vững cái kia quân trang nam thấy mình bị khóa lại không những không sợ hãi trên mặt trái lại hiện lên một vòng nụ cười khinh miệt h ử vùng vẫy dãy chết cứ như vậy trình độ công kích. Căn bản k siêu cấp ó k h cơ giới chiến sĩ thính giác khẳng định mạnh tô luân biết mình tuy rằng kiệt lực che đậy nhưng đổi một đường t a m thành cũng bị nàng phát hiện dị dạng cái tia nhỏ vụ động tĩnh liên tục không xa không gần đi theo cũng không là trong động quật quái vật có thể chế tạo ra t ô l u â n cho rằng cái này số 19 c ù n g chiến đấu của hắn trạng thái rất tương tự tỉnh táo lý trí không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc cũng bởi vậy t ô l u â n cho rằng hắn có thể đem mình đại nhập số 19 góc độ số 19 c ũ n g nhất định có thể đại nhập góc độ của hắn tất nhiên phát hiện thăm dò người như thế nhìn lâu như vậy làm trò nàng khẳng định cũng có thể đoán được thăm dò người không là dù người của tổ chức thăm dò là vì cái gì h i ệ n nhiên là vì chờ đợi cơ hội giết người nhặt n h ạ n chỗ tốt hơn nữa hiện tại lại tới một cái siêu cường cơ giới chiến sĩ hắn còn đang xem k ị c không c o lui đi cũng liền nói rõ hắn có xem trò vui chi phí b ả n tôi luôn cảm thấy mình nếu như là số mười chín nghĩ tới đây nhất định biết cho cái đó thăm dò người sáng tạo một lần công kích cơ biết ngược lại tình trạng cũng không thể càng h ỏ n g bét bây giờ thấy nàng làm ra cử động này tôi luôn lập tức biết ý liên lụy ẩn hình hoạt thi huy động liêm đao hướng lấy cái kia quân trang nam cái cổ liền làm ộ t đao bổ xuống số mười chín đã gãy hai tay cho dù nàng cái này dốc hết toàn lực khóa một cái cũng căn bản không có sau này thủ đoạn kích thương quân trang nam nhưng nàng bạn ý liền không phải là vì tổn thương người liền cái này khóa một cái quân trang nam bị số 19 mang theo trọng tâm mất cân bằng l i ê n tại cái này vô pháp mượn lực trong nháy mắt đột nhiên một c ô vết nước không gian dùng một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ liền vạch ở cổ của hắn lên bá một tiếng vẻ này cực hạn tơ lụa cảm giác lướt qua cho dù là là hợp kim cái cổ cũng hời hợt cắt ra một cái bóng loáng vết cắt mặt mang kinh ngạc đầu lâu đứt gây mất số 19 c ù n g bộ kia thi thể không đầu đồng thời rơi xuống đất mà quân trang nam một chết một bên căm hận chiến sĩ tựa hồ lại mất đi khống chế cùng tính đại phát nhưng nó là nghĩ hướng lên đột nhiên lại là một khe hở không gian xuất hiện một viên xấu x i、si、đầu lâu b ă n g đương rất xuống đất huyết dịch như suối phun dựng thẳng hướng tám mét liên tiếp chém ra khoảng cách xa hai đao tô luân tân chế tạo h o ạ thi trong nháy mắt băng liệt không khí bên trong tuân ra một đám m ư a máu giết chết hai cái cường địch tô luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn nhặt lên rơi xuống liêm đao cùng bọc đựng xác hướng lấy cái kia số mười chín cùng cái kia hai cổ thi thể đi qua đi nạm chiến tranh khoa nguyễn chương một trăm ba mươi bốn g u y ê n chủ thân phận chân thật tô luân không quan tâm gãy mất hai tay co quắc ngồi trên đất số mười chín hắn bước nhanh đi tới căm hận chiến sĩ bên cạnh thi thể. sau đó đem căm hận cái kêu bí đỏ lớn đầu lâu một lần nữa lắp đặt trở về thi thể không đầu bên trên lại lấy ra giải phẫu kim khâu thần tốc khâu lại lên có kết nối về sau thi thể vết thương trên cổ bắt đầu khép lại không hề dùng quá tinh tế khâu lại kỹ xảo thi thể siêu cường chữa trị năng lực sẽ tự động chính xác kết nối đứt rời thần kinh mạch máu cùng những tổ chức khác nhìn đến đây hắn cũng thở phào nhẹ nhõm hoặc thi nghiên cứu nhật ký ở bên trong có cặn kẽ thí nghiệm ghi chép ít huyết t h a n h đổi bồi dưỡng phía sau thân thể con người chính mình cao vô cùng tế bào hòa tính bình thường người đã chết tế bào thân thể cùng thần kinh cũng biết tại một đoạn thời gian rất dài bên trong còn bảo trì h t h ằ n g đến sinh vật có thể mức độ tiêu hao xong không thể tuần phôi lại để cho cho có thể mức độ mới biết triệt để chết mất thông tục mà nói liền là thân thể còn chưa ngọn cụ tỏi nhưng nếu như cùng thi thể lạnh thấu về sau lấy thêm quay về đi cho dù là đến thời điểm khâu lại tốt cũng không thể dùng lại chế tạo hoạt thi cần một cỗ thi thể nguyên vẹn mà không là hai khối ghép lại vật nhìn thi thể tại tự động khép lại bên trong tô lân cũng không lại còn nhiều hắn bắt đầu thu thập lên chiến lợi phẩm của mình cái đó kiếm lưới mảnh hồn bởi vì là biến thành căm hận linh hồn đã tán loạn thu hoạch đến một điểm, điểm không nhiều kinh nghiệm mà cái này mà quân trang g i a hỏa coi như là thu hoạch lớn lấy được đến ma nhĩ khoa tư thắp mảnh vỡ ký ức năm người thu được một ít tin tức vinh quang chính là tam ệ n h ta là công tức đại nhân trung thành nhất bộ hạng người lĩnh nộ g cách đấu kỹ năng bẹt lộ quân thể nhất kích tất sát k ý xảo người lấy được đến lớn mức độ tác chiến vũ khí kinh nghiệm sử dụng người nắm giữ lớn mức độ cách đấu ký đúng dịp kinh nghiệm cận chiến bảy trăm năm mươi một tinh thần lực không một cơ giới chiến sĩ cơ hồ không có tinh thần gì lực có thể nói sở dĩ gia tăng trị số cùng với người bình thường đồng dạng bất quá kinh nghiệm chiến đấu thêm lại cực kỳ khoa trương hát tháp bí mật chế tạo những thứ này vì chiến đấu mà tồn tại cỗ máy g i t chóc trong đầu cơ h ộ i chất đầy các loại chiến đấu tri chi thức thu hoạch được bảy trăm nhiều điểm kinh nghiệm trực tiếp làm cho tô luân kinh nghiệm cận chiến tăng vọt một mạng lớn cơ h ộ i đạt đến chiến đấu chuyên gia tiêu chuẩn ngoại trừ chiến đấu kỹ xảo gia hỏa này trong đầu liền là cuồng nhiệt trung thành tô luân trong đầu nghĩ tới tẩy não một người khác chuẩn xác miêu tả tư tưởng dấu chạm nổi suy nghĩ đại khái là hát thấp vì làm cho sáng tạo ra những thứ này máy móc chiến đấu có tuyệt đúng trung thành ở tại bọn hắn xuất xưởng lúc trước linh hồn liền đã bị đánh bên trên tuyệt đúng trung thành dấu chạm nổi đã có có thể tiêu trừ trí nhớ thủ đoạn như thế tại tiềm thức bên trong tăng thêm một ít trung thành ám chỉ cũng nhất định có thể làm được. k tôi n luôn y ngẩng i đầu nhìn nàng một cái cũng không đi nhiều lời những thứ kia nói nhảm nói thẳng nói ta nghĩ trước nghe một chút lai lịch của người mới quyết định chúng ta có hay không có đ ạ t thành giao dịch căn bản tín nhiệm hắn đúng số mười chín không ấn tượng xấu gì nhưng là đ ả m luận không bên trên tốt hắn cho rằng cũng không tệ người liền đã là đánh giá rất cao bên trên lần tại hát tước sĩ bất ngờ chạm mặt nàng không đậu thủ hiện tại tô lân u cũng không đậu thủ tô lân u tuy rằng giết người không biết tay run nhưng cũng không biết lấy thế làm vui nhưng nếu như không hoàn toàn chắc chắn hắn tuyệt đúng không biết làm cho tình cảnh của mình thay đổi đến không nhận không chế mọi người giống như lần trước như thế là một m sượt qua người người đi đường liền tốt số mười chín tựa hồ thật có cái quái gì phải nói hơn nữa tô luân cũng thấy đến nàng nhận ra phòng độc mang mặt nạ bản thân ta cảm thấy đến chúng ta có thể chuyển sang nơi khác lại đ à m luận tô luân gật gật đầu lại hỏi nói ngươi còn có thể đi sao có thể số mười chín mặt không thay đổi đáp lại một câu bởi vì là đứt rời hai tay đôi chân bên trên cũng có vết thương nàng dựa vào vách tường vùng vẫy một cái mới đứng lên đến nhìn lên phi thường hư yếu nàng nhìn tô luân đang đang thu thập căm ghét thi thể hỏi ngươi định đem căm ghét thi thể mang đi ta tay cụt bên trên chữ vật giới chỉ là cổ đại luyện kim sản phẩm có đem gần bảy tám thức khối cao hơn lớn không gian chữ vật ngươi cần liền có thể cho ngươi bảy tám lập phương tô luân không nói nhiều lời nhặt lên cánh tay của kia、yeah, đem chữ vật giới chỉ cầm x u ố n g đến beo ở bản thân tay bên trên sau đó đem bức tường đổ nhét vào nhận chữ vật danh chính luôn thuận thu hoạch được chiến lợi phẩm của mình bất quá hắn cũng không đem thi thể cất vào đi bởi vì là hiện tại thi thể đã sinh ra yếu ớt hô hấp và không quy luật nhịp tim cái này là sát chết vùng dậy hiện tượng nhưng đúng tô l â n đến nói lại là một cái hiện tượng tốt nói theo một ý nghĩa nào đó nó đã là một cố bán thành phẩm hoạt thi. thi thể có phục sinh dấu hiệu t ô l u â n suy đoán đã hoàn thành phân nửa hiện tại hắn cần lập tức cho nó vẽ phù văn thử một chút có thể hay không tránh ra mở đầu căm hận thi thể sự lưu thông của máu làm cho sinh mạng thể trưng thu duy trì xuống đi nếu không nó biết thật triệt để chết đi chiến đấu hiện trường không tiện ở lâu thời gian cũng không s ắ p mặt trì hoãn hắn trực tiếp đem thi thể dùng thép t u y ế n liên lụy lên sau đó khống chế nó hướng chạm đất quật chỗ sâu đi đi x o a u phương người tại đen thu i địa quật bên trong đi một đoạn t ô l u â n tại trên đường bố trí một ít dự cảnh trang bị mới tại một góc hẻo lánh ở bên trong ngừng xuống đến hắn cũng không tị h bên người có số mười chín lấy ra vẽ phủ văn vật liệu liền bắt đầu cho căm hận trên thi thể vẽ phủ văn số 19 t o à n bộ hành trình đều biểu hiện cực kỳ y ê n tĩnh tựa như chưa tin dụng cụ cơ giới một đường đi đều thất tha thất thể、ự. hiện tại ngừng xuống đến liền tựa vào trong góc t ô luôn một bên vẽ phủ văn một bên hỏi ta xưng hô như thế nào ngươi nhất tâm đa dụng năng lực làm cho hắn có thể rất dễ dàng một bên vẽ phủ văn một bên đối thoại số một mươi chín tôi luôn nói cái này danh tự có lai lịch gì sao số 19. t mươi n nói chuyện rất đơn giản đây là ta lúc trước ở trong phòng thí nghiệm số hiệu Tô l u số một mươi chín ò n g t h g hiển nhiên đoán được tôi luôn hỏi lời này nguyên nhân nhìn hắn một cái trực tiếp liền nói ra một cái bí mật kinh thiên người đoán không lầm ta là chấp hành ra lệnh cho bọn họ lúc trước số bảy nghiên cứu chỗ bạo tạng ngoại trừ tiêu hủy ước chế tể nghiên cứu hạng mục cũng là vì che đậy bọn họ làm một ít ăn bài để cho ta hiện tại mới có cơ biết triệt để hủy đi cái đó hạng mục ồ tô luân biểu tình không nhiều biến hóa lớn dù sao lúc trước đã đoán được đại bộ phật phân, phân hiện tại n g h e xong số mười chín thừa nhận như thế sự tình liền sáng tỏ đan nghị phụ mẫu hiểu rõ đến nổ rất phòng thí nghiệm không có khả năng triệt để hủy diệt h ắ t tháp cao tầng muốn tiếp tục nghiên cứu ít huyết thanh suy nghĩ cho nên mới lưu lại hậu thủ làm cho số mười chín trực tiếp rút tuổi dưới đ á y nổi cướp đi chế tạo ít huyết thanh chế tạo đầu mượn nhưng tô luân cũng không hiếu kỳ đến hỏi nàng đến cùng trộm ra đến thứ gì có cho thể làm số một c mươi chín trong mắt có loại coi nhẹ sinh từ bình tĩnh chỉ là giải thích nói ít huyết thanh kế hoạch còn có một ít nhất định phải tiêu hủy đồ vật không xử lý song sở dĩ ta hiện tại còn không thể chết tôi luôn nghe không nói gì h i ệ n nhiên cho rằng cái này còn chưa đủ để làm cho hắn lộ vẻ xúc động số mười chín nói thẳng ra nàng giao dịch thẻ đánh bạc nói trong tay của ta có một nhóm săn g i ế t dù thành viên tổ chức lấy được chiến lợi phẩm đại khái giá trị mấy cái trăm triệu nếu như ngươi đúng những t h ứ kia không hứng thú trong tay của ta có rất nhiều liên quan tới hát tháp tình báo t u y ệ t mật ừ tôi luôn nghe cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt chỉ nói giá trị những vật này không kém nhiều cũng đủ rồi những cơ giới kia thân thể kỹ thuật quá mức cao đoan lưu trong tay t ô luôn tác dụng cũng không lớn cũng vô pháp chạy vào thị trường có thể trao đổi một ít vật hữu dụng càng tốt ú nhưng g c i t r ta thiếu n bản c sót một phần trí nhớ sở dĩ ta nghĩ hiểu rõ chúng ta tại cái kia lúc trước biết không nghe được vấn đề này số một mươi chín phảng phất cũng không ngoài suy đoán nàng lạnh nhạt nói nói nhận biết bởi vì là ngươi chính là ta tự mình đưa ra hát tháp t ô l u â n hiếu kỳ nói ta tại nội thành dùng phía trước là thân phận gì cái này thời điểm số mười chín lạnh nhạt nói nói không ngươi không là cựu linh đôn người dừng một chút nàng mới phun ra mấy cái làm cho người không tưởng tượng được chữ ngươi đến từ ngoài tháp nghe vậy t ô l u â n ánh mắt trì trệ như thế nào cũng không muốn đến sẽ nghe đến mấy cái từ này ngoài tháp c h ư một trăm ba mươi lăm h á tháp t t u y ệ t mật ngoài tháp t ô l u â n nghe lúc này mới từ ngữ trong đầu phản ứng một cái mới ý thức tới số mười chín nói cái gì không là tất cả mọi người nói cho ta biết thế giới dưới lòng đất liền cựu linh đôn một thành phố hiện tại nàng miệng bên trong ngoài tháp lại là có ý gì làm là c h u y ể n kiếp người tô lân tư duy còn không hình thành một ít cố hóa ấn tượng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì không lạ được hắn khắp nơi trưng cầu ý kiến thu hoạch được vô số mảnh vỡ ký ức cũng từ đến không người nghe nói qua cựu linh đôn nội thành có chủ cũ dễ gạ đi gia tộc ngươi lai、like, căn bản cũng không là dân bản địa là bên ngoài đưa tới nếu như ngươi muốn hỏi ngươi thiếu sót ký ức thật có lỗi ta không hề hiểu rõ số chín nói tiếp nói ta chỉ là phụ trách đem những thứ kia từ h tháp bên ngoài đưa tới lưu vong người trục xuất ra nội thành người phụ trách một cái phanh đúng dịp lúc đó ngươi bị đưa xuống đến thời điểm chính là ta những thứ kia tôi luôn nhạy cảm bắt được cái này lựa từ k h ẽ cho mày hỏi ngươi ý tứ là từ hát tháp bên ngoài đến không chỉ ta một người đúng thế ngươi chỉ là trong đó một cái số m ộ ư ơ i chín xác nhận nói cái này là hát tháp cờ mật tối cao nàng nói t i ế p nói hát tháp liên thông t h g tầng ngoại trừ đại công tức giả phổ cùng t h i ể u số mấy cái cao tầng không người hiểu rõ hát tháp cái đó lên tới đấy là tình huống như thế nào ta cũng không hiểu rõ nhưng khẳng định là có những nhân loại khác ở bởi vì là mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có một nhóm người xa lạ từ hát tháp bên trên bị đưa xuống đến bọn họ bị thanh trừ phía ngoài hết thẻ ký ức sau đó ném đến ngoại thành tự sinh tự diện nói đến đây số mười chín lại giải thích tô lân một cái nghi ngờ khác nói cái này cũng là bên trên lần tại hát tức sĩ ta không hề động tay nguyên nhân bởi vì ta hiểu rõ ngươi từ ngoài tháp đến liền nhất định không thể nào cùng dù tổ chức có bất kỳ quan hệ gì nghe nói như thế tô lân rơi vào trầm tư phản phất bổ toàn trọng yếu nhất một khối ghép hình hắn đột nhiên cho rằng tâm bên trong sáng tỏ thông suốt lúc trước ấy nhiều hắn rất nhiều vấn đề bởi vì là lời nói này đột nhiên liền giải thích thông được hắn trong lòng thầm nhủ một câu ta nói một cái như vậy thế giới không nên nên cũng chỉ có một tòa thành thị dưới mặt đất a o n g u y ê n lai、like. h ắ t tháp là liên tiếp thượng tầm thông đạo cựu linh đôn người trong thành không mặt đất khái niệm tô luân cho rằng cho dù không là mặt đất cũng tuyệt đúng là một cái rộng lớn hơn thế giới trục xuất tiêu trừ ký ức những mấu chốt này từ liên hệ tại cùng một chỗ cho t ô l u â n cảm giác cái này cựu linh đôn làm sao giống như là một sở địa hạ ngục giam lưu vong vùng đất ngoài tháp tội phạm lưu này tới nơi này tự sinh tự diện tình huống này cùng t ô luôn kiếp trước một ít nội dung vở kịch rất tương tự a thế kỷ m ư mặt trời không lặn đế quốc lưu vong phạm nhân xích nghi ban đầu cho là hắn chuyển kiếp đến như vậy lâu đã mở ra cái này thế giới thần bí khăn che mặt cũng không nghĩ bản thân vẹn vẹn là giải khai băng sơn một góc khăn che mặt tô lân u rốt cuộc hiểu rõ chủ cúp vấn đề thân phận tuy rằng đúng cái đó r ễ gạ đi g i a tộc còn là một đầu xương mù nước thế nhưng hắn lại biết cái thế giới này đại khái tình huống không l ạ đến hát tháp chính mình cựu linh đôn tuyệt đối thống trị lực không lại đến vị kia đại công tức dạ phổ được hưởng hết thảy trường ngục biết làm cho tù phạm có cường đại vũ lực sao hắn nghĩ lên lúc trước rời đi cựu linh đôn thời điểm chí dỗ nói với hắn câu nói kia thay đổi đến đủ mạnh mới có thể thấy được chỗ cao phong cảnh nguyên lai、like、là một câu hai nghĩa chỗ cao không chỉ là chỉ cao giai chuyên nghiệp lĩnh vực còn có hát tháp thượng tầng thậm chí hắn cũng đoán được hát tiên sinh cái đó phe thứ ba thế lực ý nghĩa tồn tại cái này một nghĩ tô luân không những không cho rằng có loại thân là tù phạm cảm giác tuyệt vọng trái lại tâm bên trong cái loại đó bức thiết nghĩ trở nên mạnh mẽ g ụ c vọng bừng bừng liền b ạ o lên chật chật nguyên lai、like、thế giới như thế lớn a vô tận không biết xuất hiện ở trước mắt tô luôn đáy mắt lóe lên một vòng đồng nạc thăm dòm ta nghĩ ngươi nên minh bạch cái quái gì số m ộ ư ơ i chín nhìn t ô luân dừng lại một cái chớp mắt phú bút còn nói nói còn có một cái tin tức có thể nói cho ngươi đại khái ngươi nghe liền không có như thế nhiều băn v ă n ồ t ô luân một bộ dựa hai lắng nghe bộ dạng hắn cũng biết mình nghĩ tới nữ nhân này cũng có thể muốn đến từ bắt đầu giao dịch thẻ đánh bạc cái quái gì đều là thứ yếu trọng yếu nhất còn là tín nhiệm t ô luân không n g u y ệ n ý đem an nguy của mình hoàn toàn bạo lộ tại một cái khả năng đối nàng người có uy hiếp trước mắt cho dù số m ộ ư ơ i chín hiện tại cũng không có lộ ra á c ý hiện tại nàng gây mất hai tay nhìn bên trên có thể mức độ cũng tiêu hao đến không sai bị lắm nhưng thật muốn tiếp tốt cánh tay yếu thế tình cảnh liền là tô luân số mười chín chầm ngâm một cái trước mắt còn nói ra một câu làm cho tô luân lấm lét lời nói đến ngươi nên nhận biết cái đó l à sát nữ đi tô luân ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại không đáp lại la sát nữ nên nói đúng là chỉ rồ số mười chín không đợi được tô luân trả lời cũng không quan trọng bởi vì nàng vững tin bản thân phán đoán tiếp tục nói bởi vì ta đã từng là h ấ p tháp giữ bí mật cơ cấu cao tầng sở dĩ ta quen thuộc bọn họ cơ hồ tất cả tình báo hệ thống dù tổ chức hệ thống rất bằng lớn phải cải biến một lát căn bản không có khả năng cũng bởi vậy ta trong khoảng thời gian này bắt được rất nhiều tình báo cơm vật trong đó liền bao quát tình báo của ngươi tô lân trong tay phủ bút không ngừng còn ngươi đến lại có một ít hiếu kỳ dừng một chút nàng trực tiếp liền nói ra tình báo nói ta hiểu rõ ngươi bây giờ gọi tô lân là sắt thép thập tự biết người tại nội thành náo đằng vừa ra bị đuổi r ế t ra đến cũng biết nói trong tay ngươi có hỉ nột dạ chi hắc liêm cùng o z băng nhân quấn vải liệm hai cái phong cấm vật lúc trước còn tại ngoại thành giết chết ba cái nhị giai trước nghiệp giả sau đó tao nộ dù tổ chức tại thập tự biết nội tuyến yên t h ủ sản mù chắn giết la sát nữ đem ngươi cứu được ra ngoài nghe đến đó t ô luôn đầu lông mạy nhấc lên một chút nguyên lai、like、số mười chín cái quái gì đều biết nói bất quá một muốn đến lúc trước nàng bị d u tổ chức vây khốn phe thứ ba thế lực tham dự cứu hành động của nàng không biết cái này số mười chín cũng là cái tổ chức kia người đi người đoán không lầm số mười chín tựa hồ nhìn ra t ô luôn đã đoán được nàng che giấu tung tích rất quả quyết thừa nhận nàng nói ra la sát nữ b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm lộ mặt cứu được ngươi ta cảm thấy đến quan hệ của các ngươi cũng không đơn giản bọn họ lúc trước trong thành giúp ta giải vây sau đó ta và hát tiên sinh tiếp xúc một cái liền quyết định gia nhập cái tổ chức kia sở dĩ ta cảm thấy chúng ta không quan hệ thù địch thậm chí trình độ nào đó bên trên nên là minh hữu dừng một chút nàng nhìn tô luân ngự a khí rốt cuộc không giá lạnh như vậy không phải ta cũng không biết nói với ngươi như thế nhiều tử vong còn chưa đủ để làm cho nàng như vậy chiến sĩ ủy khúc cầu toàn tô luân nghe xong nếu như số mười chín thật là h ắ c tiên sinh cái tổ chức tiêm người còn thật tính toán là bạn không phải địch số mười chín không quanh c o lòng vòng trực tiếp liền nói ra nhu cầu của mình lại nói ta còn có một ít sự tình không xử lý xong có mấy người không giết chết sở dĩ ta hiện có ở đây không có thể chết cho nên mới muốn mua sắm bộ k i ệ cơ giới thân thể d ừ n g một chút nàng lại nói hơn nữa ta hiện nơi cánh tay gây mất cũng cần một người trợ giúp ta kết nối một cái cơ giới thân thể nếu như ngươi không ngại ta cũng muốn mời ngươi giúp chuyện này tôi lân nghe lại xác nhận một cái ngươi gia nhập hát tiên sinh tổ chức số mười chín đúng thế nếu như ngươi cho rằng cần một ít cần thiết chứng minh ta trong chữ vật giới chỉ còn có tổ chức tín vật ngươi thấy nên liền biết nhận biết t ô luôn nhìn nhìn trên tay mình nhận chữ vật vừa rồi thuận tay liền đương chiến lợi phẩm mang bên trên còn chưa kịp rõ ràng điểm bên trong có thứ gì cái này một nhìn trong góc thình lình để một cái có ký hiệu kim văn áo tràng tuy rằng hoa văn hơi không giống nhưng không luận chế tác cùng chất liệu cùng cái loại cảm giác này đều cùng trị dồ cái này như đúc đồng dạng t ô l u â n có phán đoán t u t ư một trăm ba mươi sáu số m ộ ư ơ i chín cơ giới thân thể t ô l u â n đáp ứng số m ộ ư ơ i chín giao dịch nhưng bởi vì là cho h o ạ thi t vẽ p h ủ văn làm việc không cho trì hoãn hắn cũng không có ngừng xuống số m ộ ư ơ i chín cũng ở một bên an t í n h nhìn song phương người nhất thời không lời không nhiều thời gian đại công cáo thành bởi vì là đã rất nhuẩn nhuyễn t ô l u â n vẽ song căm hận chiến sĩ trên người p h ủ văn cũng không tốn bao n h i ê u thời gian làm cho hắn tiểu xác thực may mắn là phù văn vẽ s a khi đi lên thi thể sinh mạng thể trương thu cũng ổn định xuống đến cũng thì đồng nghĩa với hắn thành công chế tạo ra một c ố căm hận hoạt thi dùng sắc bén đoàn kiếm thi thử một lần cơ bắp tính bền dẻo phi thường c ứ n g hãn dùng sức đâm rách về sau cái kia khoa trương năng lực khôi phục cũng cùng nó còn sống thời điểm như lúc đồng dạng trong nháy mắt liền đem vết thương phục hồi như cũ nhìn đến đây tô luân cũng thật dài đã gọi ra một hơi thở mạnh cái này lần ra đến lưu cánh o ặ t chả thật là nhặt được bảo lúc trước viết hoạt thi nghiên cứu nhật ký cái đó trẻ cầu nghiên cứu là muốn bình thường phục sinh nhân loại sở dĩ đại khái hắn cũng không biết muốn đến đặc thù nào đó v ậ t biến dạng khác thường phía sau căm hận chiến sĩ cũng có thể chế tác sống thi có cái này căm hận hoặc thi hắc liêm mới chính thức biến thành tô lân u trong tay siêu cấp đại sắc khí tô lân u chơi đ ù a tốt hoặc thi hơn ba mét thi thể phối bên trên hai thước màu đen đại liêm đao sắc khí đằng đ ằ n g quả thực là tuyệt phối bởi vì là số mười chín đã hiểu rõ trong tay mình hai cái phong cấm vật hắn cũng không tận lực né tránh sau đó lại dùng quấn vải liệm đem thi thể và liêm đao quấn quân lên tuy rằng số mười chín sắc thực h i ể u rõ tình báo trước kia cũng nhìn tận mắt cái này một sắc một đao tùy tiện chém giết cùng là cơ giới chiến sĩ tên địch nhân kia nhưng bây giờ nhìn khổng lồ kia căm hận hoạt thi cùng hắc liêm đột nhiên tiêu thất ở tầm nhìn bên trong nàng gáy mắt chả là hiện lên vẻ kinh hãi rất khó tưởng tượng muốn chưa phòng bị ai có thể ngăn trở cái này ẩn hình sắc khí số mười chín thần sắc phức tạp nói ra dù nội bộ tổ chức tình báo nói ngươi nắm giữ một loại không sợ phản vệ sử dụng h ỉ nột dạ chi hắc liêm thủ đoạn thì ra là vậy tô luân không giải thích thêm bởi vì là không hoạt thi nghiên cứu nhật ký ở bên trong nghiên cứu tri thức bên cạnh người biết cũng không ý nghĩa hiện tại chuyện của mình tình chơi đua tốt có thể bắt đầu nói mua bán hắn lấy ra cái đó quân trang nam cơ giới thi thể hỏi Ta bất quá cái này là một cố lực lượng hình cơ giới thân thể cùng ta thiết kế không không quá phù hợp hơn nữa là một đời mới cơ giới cần đổi bồi dưỡng một ít linh kiện mới có thể miễn cưỡng áp dụng ta trong chữ vật giới chỉ thì có vật liệu còn có cánh tay cụt kia cũng cần hủy đi giải một ít linh kiện xuống đến thay thế tô lân cũng thấy đến cái này quân trang nam cơ giới xương cốt không xương lớn hơn số một c ù ngay số sĩ s khác kỳ khu hiếu hình. chiến thân thể phân lực Cơ còn có biệt nói, giới rất lớn, lượng dùng o Số 19 đơn giản giải thích một câu, nói, ừ, có tờ Z lực lượng hình cùng giải thích một tờ t câu, có lực ừ Z xong ả h ì h thiên h cái loại, o n vệ p cách chiến Nghe đồng. song đấu bất đồng. Nghe xong danh tự đại khái liền hiểu rõ hai cái hình hào khúc không tôi luôn đột nhiên nghĩ đến bản thân trong chữ vật giới chỉ bộ kia số nhỏ thân thể nhưng là cho rằng giống như cùng số mười chín không quá đồng dạng lại hỏi nói là không là ngươi cần l à tờ ít chín trăm mười một cơ giới thân thể số mười chín lắc đầu không tuy rằng tờ ít hệ liệt đều là kỹ xảo hình nhưng ta l à tờ ít tám trăm mười một bản cũ cho nên mới cần thay thế một ít linh kiện ồ、oh. tô luân nghĩ nghĩ còn nói nói cái kia ngươi có thể lắp đặt tờ ít c h i một cơ giới thân thể sao số 19 n g h e xứng sở có chút không có nghe minh bạch hắn lời này có ý tứ gì tô luân vừa nói lấy ra một ít tờ ít c h i một linh kiện nói ra ta ý tứ là ta lúc trước bất ngờ lấy được một cốp tờ ít c h i một cơ giới thân thể sau đó cũng dùng không bên trên phá giải một cái nên trả xong tốt ngươi muốn là cần cái này loại càng tốt hơn ta cảm thấy đến có thể đổi cái này nhìn thấy tô luôn lấy ra linh kiện số 19 cũng bối rối mười ộ t t cái r c có mắt, l chín tuy r rằng biểu tình như cũ nhưng giọng nói chuyện rõ ràng có tâm tình chậm trởn nếu như là cái này một cỗ lời nói hiển nhiên càng tốt tô lân cũng thấy đến không quan trọng l số mười chín tuy r a nam n g thi t h rằng là cơ giới chiến sĩ nhưng ngoại trừ đứt rời hai cánh tay vai chỗ khớp nối nhìn lấy được cơ giới linh kiện địa phương khác cùng chân nhân không có cái gì khu không mô phỏng sinh vật ra làm rất ngắn mịn g thậm chí có thể nhìn thấy lỗ chân lông cùng mạch máu đương nhiên một ít lệ thẻ chỗ hư hại cũng có thể nhìn thấy tràn lan kim loại s á n g bóng t ô luôn lúc trước liền đã tháo rỡ qua cơ giới thân thể kỹ càng nghiên cứu sở dĩ cầm lên công cụ cũng không ngược tay trực tiếp liền vào tay tháo rỡ hợp kim bản giáp cần phá hư y phục của ngươi ta cắt bỏ ừ ngươi trực tiếp động thủ liền tốt hai người ngữ khi đều mười phân bình tĩnh không có nghe đến bất luận cái gì dư thừa tâm tình chập trờn số mười chín h ặ c trên người là một thân màu đen phong cách gỗ thịt liên thể v á n ngắn ngự có c mảng lớn viền gen chậm rỗng cho dù là nằm cũng như cũ có ngạo nghệ chập trùng bởi vì là là cơ giới thân thể thân thể của nàng tỷ lệ hoàn toàn là dựa theo tỷ lệ vàng đã bồi、dưỡng. không luận làm ô n g eo so với đôi chân thân so với nhìn lên đều vô cùng hoà mỹ đặc biệt là môn g tuyến cao làm cho người cho rằng cái kia một đôi ăn mặc màu đen tiểu cao giống như bị ngoa chân trắng đặc biệt thon dài có loại phi thường lập thể ngạo nghệ ưỡn lên mật mà t ô luôn mặt bên trên không chút nào dị sắc bình tĩnh cắt bỏ váy đen răng rác răng rắc cái kéo áo vụ nâm thành tại cái này ưu ám trong lòng đất hiện ra đến phá lệ rõ ràng dùng cái kéo cắt bỏ quần áo thời điểm t ô luôn ngón tay ngẫu nhiên đụng vào số mười chín mô phòng sinh vật da thịt chặt chẽ gảy nhẹ hoàn toàn liền là chân nhân da thị xúc cảm cái này hay là hắn đệ nhất lần tiếp xúc cao cấp như vậy vật liệu. là một nhập môn luyện kim thuật sĩ hiển nhiên đúng tài liệu này cũng có chút hiếu kỳ cái này ra giống như là dung dịch kết t ủ a nhưng lại đầy đủ cứng cỏi giữa ngón tay xúc cảm thuận hoạt chú mục nhìn đi rõ ràng còn có rất nhìn nhiều không biết luyện kim kỹ thuật cùng hắc khoa kỹ từ ngực đến b ụ n g dưới lại đến máy thang đến này là tàn phá cơ giới thân thể hoàn toàn bạo lộ tại không khí bên trong sau đó là viện gen tiếp thân quần lót cắt bỏ phía trước một giây tôi luôn cho là nàng quần áo xuống thân thể nên chỉ là có phập h ồ n g hình dạng không có cái quái gì chi tiết không nghĩ hoàn toàn cắt bỏ quần áo về sau thế mà cùng chân nhân như lúc đồng dạng thậm chí nếu như không có cái kia địa phương hư hại cái này có lồi có l õ m thân thể cơ hồ có thể nói trượt tì vết nào tác phẩm nghệ thuật số mười chín tựa hồ đoán được tô lân u sẽ có n g h i hoặc cũng hoàn toàn không t ị hiểm dùng bình tĩnh ngự khí giới thiệu nói không có gì kỳ quái mô phỏng sinh vật thân thể bàn sơ bị phát minh ra đến chính là vì thỏa mãn nam nhân một ít đặc biệt nhu cầu hơn nữa vì chấp hành nhiệm vụ bên trong không dễ dàng bạo lộ chúng ta cơ giới chiến sĩ ngoại hình thiết kế bên trên cùng nhân loại bình thường không có gì khu không ồ tô lân nghe hơi như mày đột nhiên hắn lại xem hiểu ra bên trên một ít p h ù văn vết tích hỏi cái này mô p h ỏ n g sinh vật da còn có thể quan g học cẩn thân số mười chín cũng không thị húy đáp lại nói ừ cái này là hút đến vật liệu chế tạo thành có rất cao ma kháng cùng tính bền dẻo quan g học cẩn thân chỉ là một loại trong đó chức năng ồ tô l u â n tò mò hỏi mấy vấn đề cũng không nói thêm nữa hắn dùng dấu tay đến mô p h ỏ n g sinh vật da thịt xuống cơ giới đóng thẻ bắt đầu dùng tay tháo d ỡ hợp kim tầm tre mô p h ỏ n g sinh vật da có thể phá đi sao ừng tô luôn hỏi một câu bắt đầu động lên tay đến cũng không bởi vì là người trần chuồng mà trong mắt có bất kỳ dị thường nào tâm tình chậm trợn giống như lúc trước phòng ngầm dưới đất ở bên trong tháo rỡ cơ giới thân thể thời điểm đồng dạng song phương người đều rất thản nhiên số m ộ ư ơ i chín n h ì n hắn thuần thục như vậy thủ pháp cảm khái nói ngươi thủ pháp rất nhuẩn nhuyễn ta cho rằng ngươi biết cần ta hỗ trợ nhắc nhở tô luân nói ra lúc trước tháo rỡ xuống đến nghiên cứu qua đại khái liền nhớ cơ giới chiến sĩ tiêu hao nguồn năng lượng là cái gì nguồn rùa kết tinh nếu như là cường độ cao chiến đấu cần tiêu hao t ự c phẩm kết tinh ngươi này thường có đồ ăn n h cầu sao đại não cần cần thiết kẹo phân cung cấp năng lượng sở dĩ này thường biết bù cho một ít dịch dinh dưỡng thần kinh lại như thế nào kết nối cơ giới là khoa học kỹ thuật trả là đặc thù luyện kim thực trang đều có nhưng thần kinh kết nối cơ giới kỹ thuật cho dù hát tháp hiện tại cũng không nắm giữ phía sau từ ít huyết thanh bên trong đã rút ra một ít đặc thù vật chất mới làm cho siêu cấp chiến sĩ kế hoạch thay đổi đến khả năng tuy rằng như thế đại quy mô đổi bồi dưỡng như cũ sẽ cho người thể đúng cơ giới thân thể này sinh phi thường cường liệt bài xích tính sở dĩ siêu cấp chiến sĩ số lượng vẫn luôn không nhiều lúc trước ta liền là nhóm đầu tiên thí nghiệm người ở bên trong duy nhất sống sót cái đó đại khái không đến ba phần ngắn s á t suất Ô ngươi giết mấy người kia đều là cùng ít huyết thanh kế hoạch có liên quan sao đến lúc trước ta nghe nói ngươi giết một cái gọi hào tư s i quan tình báo ư không phải người đại diện trước luật pháp miệng thu t ậ p liền là hào tư tô h luân vừa điều khiển một bên cùng với số mười chín hàn huyên lên hắn đúng cơ giới chiến sĩ cấu bồi dưỡng phi thường tò mò hiện tại phân tích một cỗ hoàn c h ỉ n h h i ệ n nhiên có cái gì nghi hoặc đều hoàn toàn hỏi ra đến sau đó còn có nàng gây án chi tiết cùng một ít h tháp nội tình cơ mật cái này một trò chuyện thời gian cũng qua thật nhanh ban đầu bạn chỉ là đổi bên trên hai cánh tay hiện tại có một bộ đầy đủ kiểu mới cơ giới thân thể dứt khoát ngay cả đôi chân cùng thân thể cũng cùng một chỗ đổi không nhiều thời gian tô luân cho số 19 đổi bên trên hai cánh tay sau đó nàng cũng mình có thể hỗ trợ xử lý một ít cơ giới bộ kiện song phương người cứ như vậy ăn ý phối hợp không đến hai giờ đồng hồ liền đem tuyệt đại bộ phận phân chi thể đều đổi xong còn lại xuống một ít tinh vi linh kiện cùng hư hại mô phòng sinh vật ra vậy cần một chút thời gian đi xử lý số 19 n ó i nàng mình có thể giải quyết tô luân đem cái kia quân trang nam trên thi thể lồi xuống mô phòng sinh vật ra cũng cùng nhau cho nàng c ũ nàng g không hiểu rõ l k h ô là l là bởi vì thử à n huyên n hoạt n người cũng g thục động mình một chút gỡ ít chín trăm mười một chút kiểu mới cơ giới thân thể không có cái gì không lưu loát tuy rằng hai tay trả hoàn toàn là phơi bảy khung xương kim loại thân thể nhưng nàng tựa hồ cảm giác rất tốt nàng cảm thấy rất hài lòng cảm tạ không cần k h á c h k h í bàn đến chính là chúng ta đàm luận tốt giao dịch lại cho một mình ngươi tình báo đi người muốn đi lê minh thành có thể lưu tâm nhiều một ít nơi đó dù thành viên tổ chức cũng rất nhiều ta lúc trước bắt được một phần bí mật tình báo lê minh thành di tích bị phát hiện là bởi vì là một cái đến từ ngoài tháp đại nhân vật đi tìm kiếm trong truyền thuyết gì tế đàn mới ngẫu nhiên phát hiện mà tin tức truyền ra đến cũng là hát tháp cao t ầ n g cố ý là cái đó ngoại trừ phát hiện di tích đại công tức giả phổ t ự a hồ trả nghĩ tại cái kia trong di tích tìm cái gì không lâu sau đó nội thành cũng biết tổ chức đại quy mô liệt hoang hành động sẽ có nhiều hơn nữa cao giai chức nghiệp giả qua đến ngoài tháp đại nhân vật ừ tình báo không nhiều hơn nữa nội dung chỉ biết nói là thông qua phủ công tức đến giống như là một cái tuổi trẻ thiếu gia t ô luôn nghe được tin tức này cũng đột nhiên nghĩ minh bạch đến cùng là ai đang truy nã chủ cũ x o n g phương người không nói thêm nữa sắp chia tay thời gian số mười chín nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu cái này lần ta thiếu ngươi một cái nhân tình lần sau nếu như còn có thể lại gặp ta sẽ trả ngươi ừng t ô luôn nhìn nàng tiêu thất ở động quật chỗ sâu cũng trong nháy mắt rời đi c h ư ơ một trăm ba mươi bảy liệp hoang thành trấn t ô luôn trở lại đội chuyển vận doanh trại thời điểm còn chưa tới thức dậy nổ trại thời gian t r ư ớ c đêm c h ạ m gác tại doanh địa bốn phía buồn bực ngán ngầm hút thuốc h á á m bên trong có lúc sáng lúc tối châm chút lửa đến h ắ n tử vách đá đỉnh bên trên lặng yên s ở trở về trong lều vải không ai phát hiện bận làm việc hơn nửa buổi tối bên trên hiện ở trên không xuống đến tô lân u cũng bắt đầu kiểm lại một cái buổi tối thu hoạch cái đó thiết kỵ sĩ đ o à n dù sao là dù tổ chức thành viên vòng ngoài trang bị đều cũng không tệ lắm đóng gói cũng có thể bán ra cái giá tốt mà làm cho tô lân u rất tạ i ý còn là người thầy bói toán kia nhận chữ vật bên trong ngoại trừ một ít kỳ kỳ quái quái xem bói vật liệu lại có chính là hắn lúc trước xem bói thời điểm dùng cái kia đầu vòng cổ thủy tinh giám định một nhìn dự kiến cái đó bên trong là một kiện cổ đại vật nguyền một đầu khắc rõ đưa ta thân yêu sẽ l ì chữ viết vòng cổ thủy tinh nguyên rùa đ ặ c tính khi ngươi lựa chọn khó khăn thời điểm nó khả năng giúp đỡ ngươi làm ra quyết định coi xem bói sự vật đẳng cấp bỏ ra ngang hàng thọ mệnh xem như trao đổi đại giới tương giải luyện chế thủ pháp mặc dù không tính quá cao minh nhưng nó là một đầu bao hàm thích lý thí luyện kim dây c h u y ể n đeo nó cao xác suất làm cho ngươi khỏi bị không cao hơn nhị giai thuật thức xem bói dò xét có thể làm là con lắc thầy xem bói nhậm chức vật liệu t ô l u n cảm thấy sẽ l u cái này danh tự có chút quen mắt giống như ở nơi nào thấy qua nhưng bởi vì là cái này cũng là một cái rất phổ biến nữ tính danh tự, cũng không đi sâu nghĩ. chỉ nói hiệu quả cái này là một đầu tính thực dụng rất mạnh dây c h u y ể n t ô luôn lúc trước còn có chút bận tâm hành tung của mình được người xem bói thăm dò cái này đầu mặt dây c h u y ể n phòng ngự dò xét thuộc tính liền đang dễ giải quyết vấn đề này nguyên d ù a đặc tính cũng còn có thể tiếp nhận sử dụng xem bói mới sẽ giảng thọ t ô luôn không là người xem bói chuyên nghiệp tuy rằng cũng thu hoạch được một điểm xem bói tài mọn đúng dịp nhưng hắn cảm thấy mình đoán chừng sẽ không giống là lúc trước tên kia cưỡng ép xem bói cái quái gì kiếm đến thổ huyết g i ả n thọ mang tại trên thân có bị động thuộc tính liền tốt đồ vật không sai t ô luôn đem mặt dây chuyền quấn ở thủ đoạn bên trên tre lớp lên miệm trong lại cũng nhường một câu, quả nhiên, tinh cho u ẩ n ă dù là trục xuất ở cái này thế giới dưới lòng đất cũng muốn đổi tận giết tuyệt bất quá cái này cũng tốt chí ít địch nhân không là nội thành một gia tộc lớn nào đó tôi luôn phải đối mặt vẹn vẹn là một tờ càng ngày càng vô dụng lệnh truy nã lúc trước liền không bị người nhận ra đến hiện tại tiêm vào ít huyết thanh ai còn có thể đem xanh ra trời ra một thân khối cơ thịt mình và chủ cũ cái kia thanh tú quý tộc thiếu niên dáng vẻ liên hệ lên không nhiều thời gian trong doanh trại lệnh tập kết liền v ă n g lên đội c h u y ể n v ậ n bắt đầu mới một ngày hành trình lúc trước nghe nói d 2 4 khu sẽ có quái vật tập k ích cũng làm đến trong đội ngũ tất cả mọi người một đường kinh hồn tán đảm có thể đi mấy ngày bọn họ chi này đội c h u y ể n vận thế mà đi k h ắ c thường thuận lợi d 2 4 i m ư d h a m ộ t đường đi xuống đi ngoại trừ gặp phải mấy lần tiểu quy mô vật biến dạng khác thường quái vật tập ích cũng không có gặp phải bất luận cái gì một lần có thể gọi là nguy hiểm chiến đấu đường xá bên trên ngược lại là nhìn thấy rất nhiều dấu vết chiến đấu nhưng thi thể đều được rõ ràng lý qua nhìn lên giống như là lúc trước đến rất lợi hại đại đoàn đội một đường dọn dẹp xuống đi không có chiến đấu trong đội ngũ liệp hoang dã bọn họ cũng vui vẻ đến thanh nhàn vài ngày sau bọn họ rốt cuộc đến lê minh thành di tích lại một lần đi vào lê minh thành cái này là c h u y ể n kiếp đến nơi sinh tô luân cũng có phần là cảm khái đã từng là thời điểm nơi này giống như là bãi tha ma đ ồ n dạng không tức giận chút nào có thể hiện tại dùng bạo phong trang viên làm trung tâm đầy khắp núi đổi đều là các loại tu kiến bên trong kiến trúc cách đến thật xa l i ề n có thể nhìn thấy trong doanh địa đèn đuốc thông minh cái kia cao ngất hơi nước nổi hơi thình thịch buốc lên k h ó i trắng những thứ này nổi hơi có thể cho trong doanh trại cỡ lớn công xưởng cung cấp liên tục không ngừng nguồn cung cấp năng lượng gia tốc xây bồi dưỡng trong trang viên còn có giống như là nhà máy hóa chất đồng dạng các loại quán thể cùng quản nói tạo thành hai bộ cỡ lớn dụng cụ cơ giới cái kia là không khí loại bỏ trang bị cùng dùng để uống nước xử lý trang bị cái này cũng là cam đoan liệp hoang dạ bọn họ có thể ở trong túi linh lực cồn bạo lòng đất trường kỳ sinh tồn được nói là doanh địa càng giống là một cái chiến tranh thành trấn liệp hoang dã bọn họ dùng thạch khối cùng sắt thép giá đỡ dựng lên đủ để chứa mười vạn người loại cực lớn liệp hoang doanh địa từng nhánh thương đội còn đang không ngừng mà từ cựu linh đôn nội thành vận đến các loại công trình kiến trúc chi phí đại khái không lâu sau nơi này lại biến thành một tòa náo nhiệt tiểu thành thị bất quá tô lân u khi nhìn đến bạo phong trang viên thời điểm ánh mắt cũng thay đổi đến sâu thẳm trở lại chỗ cũ hắn muốn lên vẹ tố ra cái đó đưa hắn quỷ ngẫu sư tiến gia tài liệu ưu linh trùng tiểu cô nương bạo phong trang viên được xâm chiếm nói cách khác cái đó n g u y n rủa không gian bị phá trừ tô luân nhìn lông mày thần tình hơi vạn xuyên rất đúng khẩu vị tiểu cô nương a mặc dù không là người a suýt n ữ a c biến mất giống như còn có nàng tặng một cái hung châm trôn ở một chỗ đi vào cái này dê ba mươi ba khu xuống di tích ám linh lực nồng đậm độ đã là cựu linh đôn trong thành mấy lần đây đối với nhân loại bình thường đến nói cái này là ở lâu rất dễ dàng dẫn khởi thân thể vật biến dạng khác thường khu vực nguy hiểm bất quá đối với tô luân đến nói lại hoàn toàn không có ảnh hưởng trái lại hắn cảm thấy tại loại hoàn cảnh này bên trong toàn thân lỗ lô chân lông đều thoải mái ít huyết thanh tăng phúc hậu thân thể đối với cái này nồng độ cao ám linh nỗ lực bày ra vô cùng thoải mái thậm chí không cần nhập định minh ý, h á n hiện ở trong người ám linh lực trị số tăng phúc đều cùng dùng phía trước minh muốn thời điểm không xê xích bao nhiêu hơn nữa không có bất kỳ cái gì bởi vì là hấp thu cái này ám thuộc tính có thể mức độ quá nhanh mà có vật biến dạng khác thường dấu hiệu độ dây này còn chỉ là dốc núi bên trên tầm nhìn nơi xa cái kia di tích trong thành trì còn có x ư ơ n g mù màu đen tràn ngập đặc biệt nồng đậm khu vực có thể đoán trước loại hoàn cảnh này bên dưới tô luôn ám linh lực giá trị sẽ phi tốc tiêu thăng có lẽ tại không đến một hai tháng bên trong h ắ n ám linh lực liền có thể đạt tới nhị giai trước nghiệp giả cánh cửa nếu như đến thời điểm tìm tới thích hợp tiến giai vật liệu nói không chừng hắn còn có thể thành công đột phá nhị giai chúng ta thuê làm hợp ước liền đến đây kết thúc cảm tạ đều vị tận tâm tận trách dựa theo khế ước thương phẩm không có tổn thất ngoài định mức thanh toán một thành phí tổn Ô hát, ngợi khẳng khái gổng tiến sinh. Chúng ta thương hội sẽ tại sau 10 ngày về thành, nếu có hứng thú tiên ta tại tiếp ca có sau ngợi gổng ngày nếu ạ bạ sẽ về hạ bạc cổng cho mọi người giàu to rồi còn dư lại thuê làm số dư liền đi giao hàng bởi vì là không có át chiến cũng không có ngoài định mức chiến đấu trợ cấp tôi luôn cái nhận căn bản tiền thuê nhưng là có đem gần một trăm l i n dị sổ nguy hiểm cao cũng đổi lấy hồi báo nhiều mọi người nhận tiền đều từ tắn đi tôi luôn xa xa ngắm nhìn cách đó không xa doanh n g h lại không có gấp qua đi căm hận chiến sĩ là của hắn bảo đảm mệnh lợi khí tự nhiên muốn mang theo t r o người n g nhưng là nó cao hơn ba mét thân thể chân thực quá khôi ngô cho dù là có cuốn vải l i ệ bản thân tại nhiều người địa phương cũng rất dễ dàng bị người phát hiện hơn nữa họ o thi bởi vì là có sinh mạng thể trung thu cũng không thể để vào chữ vật giới chỉ lúc này mới là rất để cho người nhức đầu tô i l u ô n cảm thấy bản thân nhị giai tiến giai phương hướng nhất định ưu tiên sẽ xem xét có thể thức tỉnh không gian năng lực nguyền rủa vật liệu nếu không về sau không chế khôi lỗi nhiều đoán chừng giống như là lưu con vịt đồng dạng đi theo phía sau một l ớ n chuỗi cuối cùng rằng có một trận tô i l u ô n tại trở về thành thương đội trong tay mua một cỗ hơi nước cầu đem họ o thi ngụy trang thành hàng hóa dùng cơ giới cầu cõng lúc này mới không nổi bật như vậy tô luân dắt máy móc cầu hướng lấy liệp hoang doanh địa đi, đi. giờ này cửa doanh trại đã đẩy thật dài vào thành đội ngũ đến lúc trước tô lân u vốn di là bình minh di tích doanh địa liền cái kia là lều vải khắp nơi nhàn tản doanh đ ị a không từng muốn thời gian ngắn như vậy quy mô đã đạt đến tường cao x ú g lại thành c h ấ n tường thành lên khung sắp đặt hạng nặng cơ súng cùng hỏa pháo một ít võ trang đầy đủ ra hỏa đang ở cửa bố trí thẻ còn lấy là là kiểm tra thân phận kết quả chỉ là thu vào thành phí tô lân u bất động thanh sắc đánh giá xuống thành vệ binh g á c cửa bố cục bản năng đánh giá một cái thật nổi lên và chạm có hay không có thể toàn thân mà lui sau đó h ắ n liền yên lặng xếp hạng những người kia nói chuyện cũng biết rõ trong thành đại khái tình huống ngầm cao lệ phí vào thành cũng làm cho mới tới liệp hoang giả bọn họ hùng hùng hồ hồ mẹ nó tại cái này trong danh o địa ngây ngô một đêm lại để cho thu ba ngàn d ì số lệ phí vào thành lao t ử một chuyến xuống đến mới kiếm một trăm ngàn được một tháng liền đến tiêu xài đến một tháng người muốn quá đẹp ta nghe lúc trước cái kia đi vào anh em nói cái này trong danh o địa cái quái gì đ ề u quý cựu linh đôn nội thành ba năm trăm thông thường sắc đẹp nơ ư môn nơi này muốn năm ngàn dùng để uống nước càng là cựu linh đôn gấp mười lần còn có đồ ăn dược phẩm đạn dược bụ cho cũng đều là mấy lần mắc như vậy vậy chúng ta cầm mệnh đi liều hoang không là toàn bộ cho cái này vô lương thương nhân kiếm kỳ thật cũng không mắc a tất cả mọi người là đến liều hoang ai là tới nơi này ở lâu dài a đỉnh nhiều bù cho nghỉ dưỡng sức một cái trong thành đợi không được mấy ngày húng chi những thứ kia đại tài phiệt lầm món tiền khổng lồ xây thành trì còn lộng như thế nhiều thiết bị đến tự nhiên muốn thu quay về phí tổn ta thảo mẹ nó l a o tử còn chưa bắt đầu kiếm tiền đấy liền phải tiêu xài cái này tiền tiêu hợp phí người không nguyện ý gửi gắm cũng có thể ở ngoài thành hạ trại a chỉ là di tích này phụ cận vật biến dạng khác thường quái tập kích rất tấp nập còn có cướp đoạt người cùng t i ể u tâu h liền sợ ngươi ngủ ngủ mặc danh kỳ diệu mệnh liền không có kỳ thật cũng có mới pháp có thể không giao lệ phí vào thành nói thế nào gia nhập năm tập đoàn tài chính lớn l i ệ p hoang đội a chỉ cần phục tùng bọn họ điều lệnh tham gia một ít tập thể l i ệ p hoang nhiệm vụ liền tốt năm tập đoàn tài chính lớn l i ệ p hoang đội đúng a gia nhập thì có thuê làm tiền lương chỉ là l i ệ p hoang phát hiện bảo vật ưu tiên bán cho bọn hắn cái khác cũng không cái quái gì hạn chế ta hỏi qua rồi giá cả coi như công bằng không có nghe mấy câu t ô l u â n liền đại khái biết rõ cái này doanh trại tình huống nội thành mấy cái đại t à i p h i ệ t điều tập lớn mức độ tài nguyên qua đến xây xong doanh địa sau đó làm một màn như thế lệ phí vào thành muốn không giao tiền liền đến gia nhập bọn họ liệp hoang đội nghe ăn bài đi chấp hành một ít nhất định điểm thăm dò nhiệm vụ t ô l u â n không có ý định gia nhập những thứ này tại p h i ệ t liệp hoang đoàn dù sao hắn không là cầm mệnh đến liệp hoang kiếm tiền hắn biết rõ những thứ kia tại p h i ệ t đại khái muốn thu là d ò mìn pháo hôi dù sao nguyên rủa không gian đến cùng là nguy hiểm gì đẳng cấp ai cũng không sẽ sớm hiểu rõ cái kia là cần cầm người mệnh đi dò xét vạn nhất gặp phải một không người còn sống tê cấp cao giai chức nghiệp giả hao tổn ở bên trong liền đáng tiếc trước tiên đi chút pháo hôi tìm kiếm đường cũng đại khái có thể biết rõ ràng mức độ nguy hiểm không nhiều thời gian xếp hàng đến phiên tô lân u hắn giao tiền xong nhận gái mang màu sắc bảng treo tại nổi bật vị trí thuận lợi vào thành tô lân u không có ý định ở ngoài thành dựng t r ứ n g đồng liên nhập thành phí cũng giao không d ậ y nổi liệp hoang giả trong tay đại khái cũng không vật gì tốt hắn muốn đi trong thành liệp hoang phường thị trước tiên nhìn, nhìn nếu như có thể mua được cần vật liệu càng tốt nếu như mua không đến hắn cũng trước tiên đi liệp hoang giả công hội nghe ngóng một ít tin tức sau khi vào thành hai bên đường phố liền là dạy đặt các loại bù trò cửa hàng chiêu bài bên trên cũng đều treo nội thành đều đại thương làm được danh hảo đi không mấy bước liền có thể nhìn thấy quen thuộc đăng hồng tự lục an ý các thương nhân nâng cấp quán hòa phong tục chàng trước tiên liền lái đến trong doanh nghiệp đại khái là ngại giải thích p h i ề n phức cửa đều treo có giá cách đánh dấu bảng cô nàng ba năm trăm linh bắt đầu bia đen bốn trăm linh bắt đầu không nhìn giá cả là cựu linh đôn trong thành gấp mười lần nhưng sinh ý nhìn lên rất tốt tô luân đi ngang qua mấy bước này đường liền có thể nhìn thấy liệp hoang giả bọn họ kề vai sắt cánh hi hi ha ha liền đi tiến vào đi có thể đem như thế một bọn kiểu diễm n u nhược phong tục cô nàng đưa đến lòng đất cũng coi như là không dễ dàng quý chút cũng có đắt tiền đạo lý ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian làm cho liệp hoang giả đám bọn chúng tinh thần áp lực kỳ thật lớn vô cùng bọn họ cần phát thiết diệu thị sinh ý trái lại ở chỗ này còn có thị trường húng chi có thể từ trong di tích còn sống đi ra liệp hoang dạ trong túi đều có tiền tôi luôn một đường đi qua đi lúc trước hắn ở cửa thành nhìn doanh trại quy hoạch hình ảnh hiểu rõ phía đông có một con đường nói là chuyên môn cho liệp hoang giả quy hoạch bán đồ phương thị hắn dắt cơ giới cậu đi hai con đường liền nghe được phương hướng k i a u chuyển đến bởi tập giống nhau tiếng hồ nào âm hôm qua ngày di tích mới ra đến bạch ngân nhậm chức vật liệu mặt người hào mắt đến đến đến mới ra đất cổ đại luyện kim quần trục số lượng có hạn cổ đại binh khí chém sắt như chém bùn hai tay kiếm luyện kim n ỏ người l u n thuẫn mới mẻ sản xuất nguyền rùa vật liệu hát tiết bạch ngân phẩm chất đều có giá cả xinh đẹp bên hai ngay được thanh âm tô luôn liền hứng thú. những lái buôn kia miệng bên trong xuất hiện rất nhiều hy hữu tài liệu danh tự tại cựu linh đôn nội thành bất kỳ địa phương nào đều không thể nào thấy được bạch ngân vật liệu liền mở tại hàng vỉa hè bên trên tiếng giao hàng tình cảnh cho dù là tại ám ảnh ngõ hẻm chợ đen ở bên trong bạch ngân vật liệu cũng là khó gặp hàng bán chạy có thể ở chỗ này liền được liệp hoang giả bọn họ xem như thông thường thương phẩm bảy quầy bán hàng bán cái này là thủ đoạn nguồn cung cấp đất chỗ tốt bởi vì là không có cửa hàng giá trị mấy trăm ngàn hơn triệu cổ vật liền theo ý g i t một khối vải rách thả tại bên trên giao hàng đường phố bên trên lui tới người cũng rất nhiều có giải thích cường điệu ăn ý th nhiều hơn nữa là mạo hiểm người ăn mặc liệp hoang dã cổ đại để lại vật nguyền r ù a đa số là hy hữu hàng hóa cho dù là h ắ c thiết vật liệu cũng so với cái này thời đại luyện chế tốt rất nhiều ở chỗ này muốn tiến gia chức nghiệp giả liệp hoang dã bọn họ có thể đ à o được chân chính tinh phẩm vật liệu tô luân vừa đi vào phường thị quảng trường cái thứ nhất quầy hàng liền hấp dẫn sự chú ý của hắn Trước 138, ảo thuật luật tiểu thương là hai cái quần áo bên trên sư dục. cái có 138, ảo áo đoàn hai hồ huy quần màu Sắp là ly nay bên vị đỏ bọn họ quầy hàng bên trên bảy các loại da dê quyển trục cùng cổ tịch có chút bảo tồn hoàn hảo nhìn lên là nguyền rủa trong không gian ra đến có chút rách tung tóe đều có tàn khuyết nên là đào được cổ vật nhìn lên giống như là tìm được một gian cổ đại thư viện nhìn tôi luôn ngừng chân một người trong đó cầm lên quyển trục chào hỏi hắn nói này huynh đệ mua luyện kim thuật quyển trục sao ghi chép hy hữu lôi hệ luyện kim thuật ngũ lôi oanh quyển trục cựu linh đôn đấu giá sẽ đã từng ra qua ba trăm n g h n giá cao ta chỗ này chỉ cần hai trăm bốn mươi n g h n liền lấy đi chúng ta là hỏa hồ liệp h o a n đoản tín dự tuyệt đối không có vấn đề người nếu như không tin được có thể đi thương hộ i giám định canh dẫn nước tuyệt đại đa số quyển trục bên trên đều tiêu chú pháp thuật danh xưng ơ mặc dù không làm cho mở ra nhưng tôi luôn dùng đồng tử biết hết giám định một cái cũng xác định những vật này còn thật đều là đồ tốt bất quá pháp thuật quyển trục cũng không là hắn mong muốn hắn nhìn nhìn hỏi có ghi chép tinh thần tương quan c h i thức cổ tịch lại hoặc là khôi lỗi sư tương quan điện tịch sao hai loại điện tịch đều rất tiên muốn a không muốn cái này thuận miệng hỏi một chút người nọ tựa hồ còn thật nghĩ tới điều gì đợi một chút thật giống như có hẳn ạ i trong chữ vật giới chỉ lục soát một cái lấy ra một quyển thật g à y điện tịch nói ra ngươi nhìn, nhìn cái này đúng hay không? tôi luôn nhìn nhìn thư mặt bịa bên trên dùng tiếng gần lĩnh viết tinh thần dẫn luận r ồ i sẽ phải đi cho viết hắn hỏi có thể lật vài trang sao đương nhiên người kia cũng không đ ể bụng liền đem điện tịch đưa quả đến còn nói nói vật này giống như là siêu giai c h i thức liền không bày ra đến siêu giai c h i thức đối với cựu linh đôn trong thành người bình thường đều vô dụng bày ra đến cũng không người mua đại khái chỉ có nội thành p h ú hảo sẽ mua một ít khi đổ cổ vật trang trí tôi luôn nhìn bài trang là tinh thần lực một ít lý luận giới thiệu nhưng không là tu luyện bị pháp nhưng hắn cũng chuẩn bị mua xuống đến nhìn, nhìn. có lẽ có thể tìm tới một ít kiến thức hữu dụng liền hỏi nói cái này bạn bán thế nào người nọ như nói thật nói cái này là tối hôm qua chúng ta đoàn bên trong người mới từ trong di tích mang ra ngoài nếu như không người mua chúng ta liền chuẩn bị xử lý cho nội thành đại thương hành bọn họ xế chiều mỗi ngày đều sẽ phái người đến thu mua một lần đại khái có thể bán bảy tám vạn một quần đi người muốn liền cho đồng dạng giá cả liền tốt luyện kim chi thức rất đắt đỏ cho dù là nhất giai chi thức cũng tuyệt đối không chỉ giá này tiền nhưng siêu giai chi thức dùng không lên trái lại không đ á g i á ừ ta mua giá cả rất công bằng tô l u n nhẹ gật đầu còn có gì khác không người nọ lại lấy ra mấy bản đ i ệ n tịch nói ra khôi lỗi thuật t ư ờ n g quan không có nhưng ta chỗ này còn có một quyển h à n g nghĩa cấp luyện kim thuật tàn tiên còn có một ít siêu giai c h i thức ngươi có hứng thú có thể cũng có thể cho ngươi nhìn xuống tô l u â n nhìn nhìn lại mua mấy bản nhưng không có mua pháp thuật quần chục những vật kia lại quý lại cần tốn hao lớn mức độ tinh lực đi học cùng hắn chuyên nghiệp cũng không đủ phù hợp cái thứ nhất quầy hàng h ã y thu lấy được một ít vật hữu dụng tô l u â n cảm thấy cái này phường thị khả năng còn sẽ thu hoạch một ít đồ tốt hắn tiếp tục hướng phía trước đi hứng thú quầy hàng bên trên liền lưu xuống đến nhìn, nhìn. quầy hàng bên trên nhiều nhất còn là các loại luyện kim vật liệu đồng thời trách nhiệm vật liệu những thứ kia cỡ lớn liệp hoang đoàn quầy hàng bên trên thậm chí trồng chất như núi cũng không biết đáy rết hoặc ít hoặc nhiều quái vật bất quá hiện tại tô lân u đã tiến giai trước nghiệp giả đối với nhất giai vật liệu không có gì nhu cầu vòng vo vài vòng loại bỏ tuyệt đại đa số quầy hàng hơn nữa đi dạo một chút h ắ n còn thật tại một ít lớn quầy hàng nhìn lên đến nhị giai nhậm chức vật liệu cùng thực trang b ả n vẽ nhưng đa số là chủ lưu cận chiến thích khách pháp sư nghề nghiệp vật liệu giá cả cực quý còn không có thích hợp tôi luôn muốn tìm rất tốt là không gian năng lực tương quan nhị giai nhậm chức vật liệu nhưng không cần nghĩ loại đồ vật này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại quầy hàng bên trên cho dù là có lập tức cũng đều sẽ được tùy thời du đãng ở trên đường ăn ý thương nhân giá cao mua đi tôi luôn đi dạo hơn phân nửa con phố sau đó lại phát hiện một cái ngoài ý muốn cái đó thích hắn tại một nhà cũng tầm thường quầy hàng bên trên nhìn thấy chủ quán dùng cái hộp trang dậy rồi một ít ngân sắc sợi tơ nhìn số lượng khoảng chừng hơn hai mươi cái giám định một nhìn thình lình là hắn liên tục muốn tìm khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền rủa sợi tóc quả thực là chờ mong cái đó bên trong lại ngoài ý liệu kinh thích lúc trước hắn liền suy đoán tất nhiên sợi tóc ra từ di tích khả năng những người khác cũng sẽ tìm được một ít không muốn đến thật gặp phải tôi luôn bước nhanh đi qua đi hỏi huynh đệ ngươi cái này sợi tơ bán thế nào cái kia chủ quán nhìn đến khách hàng nhiệt tình giới thiệu nói ai nha tiên sinh ánh mắt coi như không tệ cái này sợi tơ có thể thần kỳ nó rất cứng cỏi hơn nữa rót vào ám linh lực phía sau sẽ thành trong suốt còn có thể nguyên tố tan cái này sợi tơ tuy rằng thần kỳ khả năng dùng đến chuyên nghiệp không nhiều sở dĩ không hề bán chạy cái này thổi cũng hấp dẫn bốn phía một ít người đi đường tựa hồ đối với cái này có thể nguyên tố tan sợi tơ cảm thấy rất hứng thú tôi luôn rất rõ ràng cái này sợi tóc đặc tính không hề muốn quá làm người khác chú ý không chờ hắn giới thiệu xong liền nói nói ra cái giá phù hợp liền mua cái k i a chủ quán con ngươi chuyển một cái lướt qua một vòng tinh minh thuận miệng kêu giá mười ngàn một cái ngươi cũng biết dù sao cái này có thể là phí hết tốt lớn thời gian mới lấy được cái này rõ ràng miệng này thăm dò nếu như ta không đoán sai ngươi cái này sợi tơn nên là tại nào đó bộ thi thể bên trên nhặt được đi tôi luôn nói ra lời này hiển nhiên là muốn làm cho đối phương ý thức được hắn là hiệu công việc loại tài liệu này thuộc về tài liệu mới cựu linh đôn cơ hồ không ai thấy qua đối với cần người mà nói mười ngàn một cái còn thật tiện nghi nhưng đối với không cần người t ặ n g miễn phí đến đều vô dụng khôi lỗi sư dù sao là hiếm có chuyên nghiệp có nhu cầu người c ự c ít tuy rằng hắn cảm thấy cái này sợi tóc giá trị giá này cũng không muốn bị người khi hoan phần chính tô lân u cũng không r n g dài dứt khoát nói ra giá tổng cộng tất cả ta đều gói một trăm ngàn dị số người kia suy nghĩ nghĩ tựa hồ cảm thấy chủ này chú ý cũng không tốt lựa gạn quyết đoán đáp xuống được tô lân u trả tiền đem sợi tóc bỏ vào nhận chữ vật trong lòng cũng mặc danh thở phào nhẹ nhõm mà cái này thời điểm cái k i a chủ quán lại giới thiệu từ bản thân quầy hàng bên trên những vật khác ngươi nhìn ta chỗ này còn có một ít vật liệu cái này sợi tơ còn nữa không không cái này đã là toàn bộ tôi luôn nhìn lướt qua tâm tư không tại vật liệu cái quái gì bên trên mà là trực tiếp hỏi nói ta muốn hiểu rõ cái này sợi tơ lai lịch tình báo nếu như ngươi hiểu rõ ta nguyện ý bỏ ra giá cả thích hợp bên ngoài liều hoang bất kỳ vật gì đều có giá cả bao quát tình báo cái k i a chủ quán nghe nói như thế cũng không bất luận cái gì bất ngờ vật liệu nguồn tình báo cái này cũng là hắn bày quậy bán hàng mua bán thương phẩm một cái hắn trực tiếp báo giá cả ba mươi ta cam đoan đem phát hiện cái này sợi tơ vị trí cụ thể cho ngươi mười ngàn tô luân càng trực tiếp hắn lấy ra một điện thật dạy màu xanh lá hiện tiền l i n giấy nói ra nếu như chưa đủ k ỹ c à n g ta sẽ tự tuyệt trả tiền được cái kia chủ quán trực tiếp liền lấy ra giấy bút vẽ lên một tấm sơ đồ phát thảo tại di tích đông thành bên ngoài có tháp gạch đông bắc ba trăm m m tu viện tô luân nghe trong lòng đối với cái kia địa chỉ đại khái có một cái đại khái ấn tượng hắn cần cái này khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền rủa sợi tóc càng nhiều càng tốt cái này sẽ làm cho hắn khôi lỗi khống chế có một bay vọt về chất nếu như có thể hắn thậm chí vẫn còn muốn tìm đến cái kia sản xuất loại tài liệu này quái vật hiện trong tay có hắc liêm cái này đại sắc khí cho dù là cao giai vật biến dạng khác thường quái vật cũng có có thể thử một chút suy nghĩ cái này ban đầu bản cái này là một lần không thể bình thường hơn được mua bán cũng không nghĩ cái kia tiểu thương còn tại cho t ô luân giảng địa chỉ thời điểm đột nhiên đi tới mấy người ta nghe nói ngơi ư quầy hàng bên trên đang bán một loại đặc thù sợi tơ cái này vừa lê n tiếng ngạo mạn ngữ khí bên trong liền rõ ràng lộ người đến cao nhân nhất đẳng địa vị t ô luôn không cần nhìn liền hiểu rõ cái này người tám thành ra từ nội thành dư đến thoáng nhìn hơi, hơi gáy mắt người đến là một cái dâu cá chê nhét lên tây trang người trung niên tô luôn ánh mắt trong nháy mắt được hắn n ắ m thủ trưởng năm tay hai tay hấp dẫn qua đi ngón tay tho n dài mu bàn tay bên trên có kinh mạch rõ ràng loại tình huống này bình thường ý nghĩa mười ngón linh hoạt giống như là nghệ sĩ dương c ầ m tên nhân viên một loại chuyên nghiệp thân thể bên trên sẽ thấy nếu như là siêu phàm trước nghiệp giả lại hoặc là là khôi lỗi sư bởi vì là tô luôn bản thân tay chính là như vậy tiểu thương nghe có người trưng cầu ý kiến lại nhìn nhìn người tới trang phục ngữ khí đột nhiên thì trở nên khắc khí tôn quý tiên sinh ngài cần gì dâu cá chê người trung niên lần nữa nói hắn mục biết đến ta nghe nói ngươi đang bán một loại đặc thù sợi tơ ta có hứng thú mua xuống đến cái này nghe lời này một cái cái kêu bán hàng r o nhìn g n t ô luân lên mắt lộ ra một vòng ngượng nghịu t ô luân đoán được tên kêu mục đích đến không có ý định sinh nhiều chi tiết đem tiền đưa cho chủ quán lạnh nhạt nói nói cái này là tiền l ờ i ghi chép cho ta liền tốt ồ chủ quán có chút không biết làm sao trung niên nhân kia rõ ràng cũng từ chủ sạp sắc mặt bên trong nhìn ra cái gì hỏi ngươi là muốn nói sợi tơ bán ra đi sao chủ quán kiên chỉ trả lời nói đúng thế là bán cho vị tiên sinh này dâu cá chê nhìn nhìn t ô l u â n mạo hiểm người trang phục liền không con mắt lại nhìn tựa hồ hắn cảm thấy thân phận của mình cùng bình dân giao đàm luận đều sẽ hạ giá mà cái này thời điểm bên cạnh hắn đi theo cái đó học đồ dáng điệu đích nam tử trẻ tuổi nhìn chuẩn sắc mặt chào hỏi lại đang muốn trong nháy mắt rời đi tô luân vị tiên sinh này mời ngươi đ ợ i một chút tô luân nghe đối phương ngữ khí khá lịch sự cũng liền n g ừ n g một cái trước mắt ừ người tuổi trẻ nói ra vừa rồi ngươi mua sợi tơ đối với chúng ta đến nói rất trọng yếu có hay không có thể mời ngươi bỏ những thứ yêu thích thật có lôi ta không có bán tài liệu suy nghĩ tô luôn quyết đoán cự tuyệt không có mở miệm lúc trước hắn kỳ thật liền đoán được đối phương mục đích đến bất quá hắn lại khẳng định sẽ không bán mất cái này sợi tóc bởi vì là cái này không chỉ là mấy cây vật liệu còn liên quan đến hắn có hay không có thể bình thường thao túng đầu kia căm hận hoạ thi mấy tháng phía trước tại chợ đen hắn cầm tới ba cây khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền rụa sợi tóc nhưng bởi vì là số lượng quá ít khống chế khôi lỗi hoàn toàn không đủ dùng cũng liền liên tục để hít đ u i hiện tại thêm bên trên cái này hơn hai mươi cái hoàn toàn đầy đủ hắn trong phạm vi nhỏ khống chế một cô khôi lỗi lúc trước vào thành thời điểm hắn liền cảm thấy đến căm hận hoạ thi quá mức gây chú ý nếu như dùng sợi thép khống chế lại rất dễ dàng bị người nhìn ra đến hiện tại có những thứ này sợi tóc giải quyết tốt đẹp vấn đề này hắn hiện tại thậm chí không cần giống như là lấy phía trước đồng dạng che che lấp lấp lẩn tàn cam ghét tồn tại áo choàng đem h o ặ c thi bao một cái thao túng thời điểm dùng ám linh lực rót chú thích sợi tóc cái này có thể nguyên tố tan đặc thù sợi tơ liền sẽ hoàn toàn tiêu thất vết tích tùy thời có thể đem nó mang theo trên người không có khống chế vết tích còn không sẽ bị người hoài nghi sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không công tha cho cái này tới tay vật liệu nghe được tô luân cự tuyệt người tuổi trẻ kia sắc mặt đột nhiên thì trở nên đến không dễ nhìn như vậy rồi. Thân thể từng phận của hắn chưa cùng của có c địa vị ô liver gia này hắn cho tộc h nhận y lấy m nội thành nhất lưu tài phiệt không kém nhiều cùng một phân là bảy dịch gia tộc mấy cái phân ra thực lực trên lệnh không nhiều Cũng là xây là tôi luôn g doanh t r ạ vì lẽ đó đáp lại là bởi vì là đối phương lúc trước cho đầy đủ khắc khí nhưng hiện tại hắn nơi nào không nhìn ra những người này lạ mạn rõ ràng là lấy thế đ ạ người thật có l ỗ i ta thật không có mua bán tài liệu suy nghĩ hắn không lại nhiều d n g dài trong nháy mắt trực tiếp liền đi nhanh rời đi nhìn tôi luôn mảy may không để mặt mũi gọi là gian dở người trẻ tuổi khí trong nháy mắt mặt đỏ lên có thể người đều đi căn bản không cho hắn làm khó dễ cơ biết gian dở chỉ có thể n g o ả n lại trợn mắt nhìn chủ quán g i ậ n hướng hướng nói hắn ra bao nhiêu tiền chủ quán nói được nhìn t r ầ m t r ă m nuốt nuốt miệng nước m ư ờ i một trăm n g à n gian dở giận nói ta cho ngươi một triệu đem sợi tơ bán cho ta cái này chủ quán mặt đầy sầu khổ trong nháy mắt cảm thấy mình bán thua lỗ tuy rằng hắn hiểu rõ phường thị mua bán rời tay quy củ thế nhưng muốn cầm số tiền kia liền vội v à n g mình lại chào hỏi đã rời đi tô lân u lớn tiếng nói tiên sinh có thể hay không tô lân u không lại quay đầu lạnh lùng nói không thể n g ư ơ i chủ quán bản liền đối lý cũng không dễ nói cái quái gì nhìn thấy tô lân u thái độ này gọi là gian dở người trẻ tuổi càng là giận không kèm được giận mắng một tiếng tên đáng chết có thể một bên dâu cá chê lại lắc đầu chào hỏi người tuổi trẻ nói tất nhiên vật liệu bán vậy đi thôi bản đến sởi tơ là hoàn mỹ khôi lội vật liệu nếu như thật nhiều lời nói còn có thể cân nhắc cho n g ư ờ i làm là luyện chế thiên tơ thực trang tài liệu chính đáng tiếc gian dở nghe càng cảm giác khó chịu dừng một chút dâu cá chê lại nhìn t r ô n g sạp hàng chủ đúng cái kia sợi tơ vật liệu tại cái nào bắt được tình báo cũng chúng ta cũng mua một phần mấy người ban đầu đường trở lại quay về đi đi người tuổi trẻ trong lòng v ẻ n à y giận ý không những không tiêu trái lại bừng bừng bên trên bốc lên hắn hướng bên thân người trung niên nói ra lao sư ta cảm thấy đến vừa rồi tên kia khả năng không biết khóc lóc đau khổ ma nữ n u y ề n giụa sợi tóc dù sao vật kia đối với thông thường chức nghiệp giả đến nói cũng không có tác dụng gì đại khái là ta quá lô mãn g báo ra lai lịch làm cho hắn nghe được ta là đến từ ô l i vợ gia tộc lúc này mới cố ý muốn cố tình mất giá dừng một chút hắn cảm thấy mình bắt được cái quái gì lại trợn tỉnh lộ nói ta hiện tại liền đi tìm hắn tăng giá nhất định có thể mua xuống đến cái k i a sợi tơ cho dù tiêu xài một triệu mua xuống cũng đang đến không hắn hẳn rất rõ ràng cái k i a sợi tóc công hiệu dâu cá chê lắc đầu tô luân không cho hắn đệ tử thể diện cũng không cho hắn cái này lao sư mặt mũi của hắn trong mắt cũng lóe lên vẻ âm lãnh tất nhiên ngươi báo ra ra môn hắn còn không sợ đắc tội người cũng không chịuồng ra vật liệu suy nghĩ cũng nên cái kia là khôi lỗi sư ha ha cựu linh đôn khôi lỗi sư nhất mạch chỉ mấy cái như vậy c h u y ể n thừa ta ngược lại muốn nhìn nhìn hắn từ đâu tới sức dừng một chút người trung niên con n g ư ơ i chuyển một cái mai mai nói bất quá ta ngược lại là cảm thấy cái kia phải là một tội phạm truy nã nếu không từ đâu tới tên gia hỏa có mắt không trỏng dám không cho ổ l ì vợ gia tộc thể diện không cho hắn l ộ t r u ộ t mì thể diện ồ ngay vậy người tuổi trẻ trong mắt một thích lập tức sẽ ý hắn hướng sau lưng bảo tiêu ngáy mắt ra giấu người hộ vệ kia lập tức sẽ ý lặng yên rời đi đội ngũ tô luân đang tại đường phố bên trên đi đột nhiên đã nhận ra cái quái gì n h ữ mày trong lòng n h ỉ non một câu bị người theo dõi à. hắn có ác ý cảm giác năng lực tất cả không có hảo ý ánh mắt nhìn đến lập tức liền có thể phát giác rõ ràng liền là vừa mới kia cái gì ố lì vờ người của gia tộc lên lòng xấu xa xao ha ha tô luân khỏe miệng dưng ơ lên một vòng lạnh ý nhưng danh o địa nhiều người phức tạp cũng không thích hợp độc thủ tô luân suy nghĩ nghĩ không hề muốn ở chỗ này giết người náo h sự liền kẹo vào một cái kiến trúc vật dày đặc nơi hẻo lánh theo dõi người nọ đại khái là chuyên nghiệp bảo tiêu không hề quá giỏi theo dõi tất nhiên được tôi luôn sớm biết được liền rất dễ dàng liền bị mất mục tiêu không nhiều thời gian tôi luôn đổi một thân trang phục và mặt nạ lần nữa nghênh ngang đi bên trên đường phố nói mà cái này thời điểm bên cạnh hắn đã không có cơ giới cầu cùng hàng hóa mà là theo chân một cái khôi ngô áo t r o à n g t r ắ n g h á n tuy rằng cái này vóc người cao lớn rất trói mắt nhưng dạng này hình thể khoa trường cận chiến hệ c h ứ c nghiệp giả cùng nặng cài máy giới chiến sĩ đường phố bên trên cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai đ ổ i ma nữ sợi tóc khống chế sợi tơ hoàn toàn tiêu thất ở không khí bên trong có hô hấp tim có đập người ngoài cũng không phát giác ra căm hận hoạt thi dị thường tôi luôn cứ như vậy dẫn hoạt hướng lấy l i ệ p hoang giả công hội phương hướng đi nếu như nói thật có nơi nào có thể nghe ngóng đến tinh thần lực bí pháp cùng không gian năng lực tiến gia tài liệu tung tích nhất định là l i ệ p h o a n g công hội nơi đó có liên quan tới di tích rất đầy đủ hết tình báo còn có nắm giữ tình báo l i ệ p hoang đội chương một trăm ba mươi chín dồn ý tiên sinh rất mạnh l i ệ p hoang giả công hội là lê minh doanh địa địa phương náo nhiệt nhất hơn nữa nó liền ở bạo phong trang viên cái kia tòa nhà rách dưới t r o n g biệt thự tô lân u điều khiển căm hận hoạt h i một đường hướng về dốc núi ngược lên không nhiều thời gian đi tới trang viên vườn hoa bốn phía quan cảnh rất quen hắn còn nhớ viên tiêu méo cổ thụ xuống chính là hắn giết chết đầu chọc i v a n địa phương hiện tại là phòng không hỏa pháo cùng cơ thương trận phòng khách biệt thự đã biến thành liệp hoang đại s ả n h trên đầy các loại con súng mang kiếm liệp hoang giả trong đại s ả n h có một khối cự sáng dọ đến màn ảnh bên trên đầy lít nhít phân phát các loại nhiệm vụ tin tức chiêu mộ nhân viên tình báo cầu mua còn có các loại cao cấp vật liệu cùng vật nguyền r ù a c h e o bán liệp hoang giả bọn họ ngừng chân màn chiếu phim phía trước tìm kiếm bản thân tin tức cần c h i ê mộ thiết giày ống liệp hoang đoàn c h i ê mộ liệp hoang đoàn thành viên ba mươi tên bác sĩ ưu tiên có nhị chiêu mộ đông thành bên ngoài c cấp a nguyền rủa không gian thăm dò nhiệm vụ tô lì vợ gia tộc cao giai chức nghiệp giả dẫn đội vô hạn người đến lưng ngày hai vạn dị sổ chiến đ ấ u có ngoài định mức trợ cấp cầu mua tình báo cần nhị giai lôi nguyên làm thuật sĩ tương quan tiến giai vật liệu hoặc tình báo coi tình báo giá trị thanh toán ba năm trăm n g à n dị sổ đi công chứng sử vật phẩm gửi bán nhị giai thích khách tiến giai vật liệu đen nhánh ma truy giám định có thể thức tỉnh tìm hành hướng về năng lực giá cả gặp mặt trả giá tô l â n thị lực rất tốt không chen đến đoàn người ở bên trong liếc rõ ràng màn sáng bên trên chữ cũng thấy có người đang cầu xin mua nhị giai vật liệu cái này cũng là hắn mục đích tới nơi này bình minh di tích rất lớn chỉ dựa vào hắn tự mình một người tuyệt đối không có khả năng tìm tới mình muốn tình báo hắn không nhiều trí hoãn trực tiếp đi công hộ i giao tiền treo một đầu tuần hoàn tin tức cầu mua tình báo chân kinh năm triệu cần nhị giai có thể thức tỉnh không gian năng lực tài liệu tương quan tình báo coi tình báo giá trị thanh toán hai năm triệu gì sổ đi xác nhận cũng có thể giống như đoàn thăm dò nhất giai uy tín lâu năm trước nghiệp giả chuẩn súng ống đại sư việc tốt không cản trở cái này bắt con mắt phương pháp là hắn đợi trước từ các loại không tốt từ truyền thông cái kia học được tiêu đề đảng không quan tâm tình huống như thế nào trước tới chấn kinh lại nói hắn cái này năm triệu vừa ra trong nháy mắt liền theo cái kia rậm rạp chẳng c h ị tin tức bên trong thay đổi đến hạc đứng cây nhóm đến mức tinh thần lực bị pháp hắn cũng không có treo lên h á c tiên sinh nói cái kia là được hát tháp nhóm là cầm thuật c h i thức tô l u â n cảm thấy nếu như l ạ i trương kỳ cổ treo lên khả năng sẽ dẫn đến một ít người có dụng t â m khác câu cá tô l u â n treo tốt tình báo cầu mua tin tức lại tại cửa đại s ả n h ngừng chân chỉ chốc lát hắn muốn nhìn nhìn có hay không bản thân hứng thú tình báo mà liên cái này thời điểm đột nhiên một cái thử thanh em từ phía sau hô một tiếng dỗ n h tiên sinh là người sao tô luôn quay đầu một nhìn một tấm non nớt gương mặt đang lường mắt to đánh giá bản thân không là to mi thì là người nào bất quá tô luân càng bất ngờ là bản thân thế mà được nhận ra vừa rồi vì vứt bỏ cái kia người theo dõi còn đặc ý đem trang phục đều đổi một cái cái này to mi làm sao nhận ra tô luân cười cười cũng không phủ nhận hiếu kỳ nói ngươi làm sao nhận ra ta to mi nhìn thật là tô luân khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lập tức hiện lên nụ cười kinh t h í c h nói ta không nhận ra đến nhưng ta cảm giác nên là dồn i tiên sinh ngươi cảm giác tô luân nghe được cái từ này càng bất ngờ hắn thấp thoáng cảm thấy to mi tựa hồ có đặc thù gì năng lực thiên phú hỏi là ngươi thức tỉnh năng lực đặc thù gì sao tọ mị gật gật đầu lại lắc đầu ngựa khí không quá chắc chắn nói ta cũng không hiểu rõ h á n khổ khuôn mặt nhỏ nhắn suy nghĩ nghĩ nói ra lúc trước đang bị giam giữ vận thời điểm ta không là kém điểm được vật biến dạng khác thường quái vật cắn chết sao thời điểm đó ta bị sợ đầu ông ông vang may mắn dồn nhì tiên sinh đã cứu ta sau đó sau đó ta liền phát hiện ta thật giống như có một ít năng lực đặc thù tựa như là vừa mới ta cảm thấy đến người của ngài ảnh rất quen thuộc liền hô lên tên ngài dạng này a tô lân nghe hắn miêu tả quá trình dựa vào b ả n có thể xác nhận tỏ mỹ đại khái là thật đã thức tỉnh thiên phú nào đó bất quá trong đầu hồi tưởng một cái nhưng lại không tìm được bất luận cái gì đối ứng thiên phú cái này không giải thích được cảm giác năng lực thật giống như có điểm hy hi hữu giống như là nào đó thị giác hệ thiên phú nhưng bởi vì vì thiên phú là không thấy được chỉ có thể thông qua một ít biểu tượng để suy đoán hơn nữa lại không có thức tỉnh hoàn toàn lúc trước thậm chí không dám khẳng định đến cùng là cái gì t ỷ như rõ ràng thiên phú của ngươi là bờ không không không hai nhưng là ban sơ thức tỉnh thiên phú thời điểm chỉ là biểu hiện ra sức lượng b i lớn rất dễ dàng liền sẽ cùng giờ không tám mươi hai đại lực lẫn lộn không đi mở phát khống chế vẻ này lực lượng liền không có biến thân hồng ma cơ sẽ có khả năng cái loại đó hy hữu thiên phú cả đời đều được mai một đây đối với không có ý định tiến g i a trước nghiệp giả người bình thường mà nói tình huống này cũng không thể bình thường hơn được lúc trước nhìn chị rổ t r i ể n lộ nàng cái tia nhị đoạn thức tỉnh la sát nữ thiên phú thời điểm tô lân cũng tò mò hỏi qua liên quan tới thiên phú một ít tri thức hắn hiện tại đã xác định thiên phú có có thể phát triển tính hơn nữa là có thể hai lần đột phá mặc dù không xác định cái tia ảnh hưởng trường thành tính bởi vì làm là cái gì nhưng từ chị rổ tổng kết ra được kinh nghiệm đến nói thiên phú thức tỉnh cơ hội đều cùng chiến đấu có quan hệ chỉ có kinh lịch cái loại đó trong sinh tử tuyệt vọng mới có thể cảm thấy ngộ cái này cùng tỏ mỹ miêu tả cũng hoàn toàn năn khớp t ô luân nhữ mày suy nghĩ một sẽ cũng đều không muốn đến tỏ mỹ thiên phú cái kia là cái gì hỏi cha ngươi đâu hắn hiểu rõ ngươi đã thức tỉnh thiên phú sao ta nói cho hắn tỏ mỹ vừa nói chép miệng mặt đầy ủy khuất nói ra hắn nói ta là h ồ tư lo n g h cha ta còn nói dừng một chút hắn còn xẹp lấy giọng nói học bẹn sần ngư khí một ngụm lợi t ụ lao tử thức tỉnh đều là đại lực ngươi cái này thằng nhóc khẳng định cũng là thức tỉnh đại lực lực lượng lớn hơn có thể chuyển có thể chịu lúc này mới là thực dụng nhất năng lực không hồ tư lầm nghĩ n ha ha tô luân nghe r ở khóc r ở cười lời này ngược lại là phù hợp bèn s ầ n cái kia sơ ý mắt tính cách đối với người bình thường mà nói đại lực xuất kỳ tích xác thực là rất chân thực có thể mắt thường nhìn thấy năng lực một cái những thứ kia loẹ loẹt hy hi hữu năng lực hay cùng chúng sổ số, số đồng dạng đều là người khác nhà hắn lại hỏi nói đúng cha ngươi đâu tò b ỉ chỉ chỉ trong đại s ả n h rậm rạp chẳng c h ị đầu người nói gặp phải một người quen đi đón nhiệm vụ tô luân song phương người là nói đến đây bèn sân không biết từ nơi nào túa ra đến nhìn nhi tử cùng một người xa lạ đ á p lời dâu quai hàm này trên mặt cũng hiện lên một vòng cẩn thận có thể tiểu to mì đó lên t hưng ơ phấn mà nói ra l ã o cha ta gặp phải dô nỉ tiên sinh bèn sân đánh giá tô luân liếc mắt chợt cảm thấy kinh ngạc dô nỉ huynh đệ hắn rất kỳ quái lúc này mới không bao lâu không thấy làm sao lại thay quần áo tô luân nhẹ gật đầu đ ú n g a bèn sân đ o à n t r ư ở n g làm gì nội thành còn đeo mặt nạ chống độc a kém điểm không nhận ra đến bèn sân lẩm bẩm một câu nhưng cũng không nhiều nghĩ dạng này ăn mặc liệp hoang dạ cũng rất nhiều nhận ra tô lân u hắn tự a hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên hưng phần nói huynh đệ có một liệp hoang nhiệm vụ có hứng thú không đông thành tháp g ạ c h quảng trường liệp hoang ta có một người quen cũ đoàn đoàn trưởng của bọn họ là nhị giai thực lực mạnh phi thường hơn nữa thủ lao rất tốt mức độ nguy hiểm cũng thấp liều đoàn liên hợp thăm dò tình huống tại liệp hoang bên trong cũng thường xuyên sẽ có đặc biệt là gặp phải một ít cỡ lớn nguy hiểm di tích bình thường sẽ là một chút hợp tác qua người quen đoàn đội đông thành tô lân nghe xong còn thật hứng thú thù lao gì gì đó đều là thứ yếu hắn nghe được cái đó đông thành tháp lạch quảng trường có điểm quân t h a chẳng phải là lúc trước cái kêu bán hàng rong nói tìm tới khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền r ử a sợi tóc địa phương bèn sân nhìn t ô l u â n có hứng thú lại hỏi nói huynh đệ ngươi nên còn không tìm tới đội ngũ đi cùng chúng ta t i ể u quỷ đoàn cùng một chỗ thế nào lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau t ô l u â n hiểu rõ cái này đại thúc đại khái là cảm thấy lúc trước không còn tới nhân tình cái này là dự định tiếp tục chiếu cố hắn đây hắn đang muốn đi một khu vực như vậy nhìn nhìn có một đoàn đội cũng có thể thật nhiều bảo hộ cũng liền đáp ứng nói t u t bèn sân nghe t ô luôn đáp ứng lại cười nói đi cho ngươi đi báo cái tên thuận tiện giới thiệu cho ngươi một cái bằng hữu của ta mà cái này thời điểm hắn cũng nhìn thấy t ô l u â n cách đó không xa yên t ĩ n h đ ứ n g áo choàng người khổng lồ hiếu kỳ nói vị này là t ô l u â n thuận miệng nói ra đó là ta trước đây quen biết một cái hợp tác vừa rồi vừa vận t ạ i doanh địa đủ phải nếu như thuận tiện liền cùng một chỗ báo cái tên đi bèn sân nhìn căm hận hoạt thi hình thể hiển nhiên đoán được nó thực lực không tầm thường cũng thấy đến ngắm bắn tay có một hợp tác cũng mới hợp tình hợp lý hắn cười nói ha ha đương nhiên thuận tiện hiện tại đều đại đoàn đều tại tuyển người thăm dò di tích chỉ sợ người chưa đủ không sợ người nhiều đây nói xong t ô luôn đi theo bèn sân rời đi đại sành n mặc đi yến hội sảnh bên cạnh một cái phòng t ô luôn nhìn đèn đuốc sáng trang hành lang ánh mắt dần dần thâm thúy lúc trước ở chỗ này có thể là gặp phải một trận huyết tinh yến hội a bèn sân một bên đi còn ở một bên giới thiệu ta nói với ngươi nhiệm vụ lần này thù lao rất tốt cho dù là không có bất kỳ cái gì thu hoạch mỗi ngày đều có năm ngàn gì s ố mấu chốt là người đáng tin cậy ta người bạn kia là hợp tác qua rất nhiều lần uy tín lâu năm liệp hoang giả, kinh nghiệm phong phú khẳng định không có vấn đề hơn nữa chúng ta là hợp tác khế ước độc lập với nhau không cần phục tùng bọn họ chỉ lệnh gặp phải nguy hiểm cũng có quyền lựa chọn của mình t h một h u l món mục đích ề u tô lân cũng à n trong nháy t mắt h i ể i đ u á n chừng là bọn dẫn hắn cũng trong nháy mắt hiểu đoán chừng là bọn hắn cũng mua cái đó chủ sạp tình báo sau đó dự định sai phái liệp hoang đội qua đi nhìn nhìn muốn đến trước theo dõi tô lân mắt cũng hơi híp lên chật c h ậ c thật đúng gì đây vào phòng bèn sân lại bắt đầu một trận thương nghiệp mạnh mẽ thổi vị này là ta huynh đệ j o h n n y rất lợi hại ngắm bàn tay kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm liệp hoang giả cái tiết là hắn bằng hữu vô cùng lợi hại chiến đấu cao thủ ngắm b ắ n tay quan sát viên sau đó lại hướng về tô luân giới thiệu một cái cái đó trèo lên nhớ viên nhìn lên giống như là một cái chức nghiệp giả đây là ta lão bằng hữu g i ạ lịch đại danh đỉnh đỉnh chiến đao đoàn đội trưởng cái k i a g i ạ lịch đánh giá tô luân cùng tâm hận hoạt thi liếp mắt nói ừ thẻ căn cước kiện xuất ra đến trèo lên nhớ một cái đi tô luân lấy ra g i n h i liệp hoang chứng minh mà hoạt thi tùy tiện tìm một cái giấy chứng nhận đánh mất mượn cớ liền đường nhét vào qua đi đối phương rõ ràng cũng gấp tiền người còn là người quen giới thiệu cũng không chăm chỉ không nhiều thời gian khế ước ký kết hoàn thành t ô l u â n liền treo ở t h ư ợ quỷ đoàn tên xuống sáng mai sẽ cùng theo ổ lì vợ gia tộc tổ chức cỡ lớn đoàn đội cùng một chỗ đi di tích t ô l u â n làm xong thuê làm thủ tục cũng không tại liệp hoàng công hội chờ lâu cáo biệt benson cha con c hắn liền dẫn hoạt thi đi doanh địa tìm được chỗ nhìn t ô luôn rời đi benson cũng thở phào nhẹ nhõm hắn câu tỏ mị bà vai nói đi thôi nhi tử một bên đi hắn còn một bên huyền diệu năng lực làm việc của mình cô cũng coi như cho dỗ nhị huynh đệ tìm được một cái đáng tin thuê làm nhiệm vụ dù sao cô độc hành hiệp còn là một thương thủ không dễ tìm cho lắm đoàn còn dễ dàng gặp phải hát đoàn bên cạnh tò mì nhìn tôi luôn bóng lưng không hiểu rõ nghĩ tới điều gì lẩm bẩm một câu ta cảm thấy đến dỗ nhị tiên sinh rất lợi hại không có lao cha ngươi giới thiệu hắn cũng nhất định có thể tìm tới tốt đoàn bèn sần không có nghe h i ể u tò mì ý tứ trong lời nói nhữ mày ừ dỗ nhị huynh đệ thuật bắn súng xác thực còn không tệ nhưng là vẹn vẹn là không tệ lúc trước thời điểm xem qua cái kia thuật bắn súng cùng hắn trong đội ngũ thương thủ tao chia năm năm t mấu chốt hơn một điểm là tô luân cảm thấy có thể hưởng thụ đến bắt đầu cựu linh đôn gấp mười lần giá cả rượu nước liệp hoang giả tám thành đều là từ di tích thành công còn sống đi ra người trong tay bọn họ sẽ có rất nhiều chân quý thủ đoạn tình báo tô luân đi dạo một vòng tuyển người một nhà rất nhiều lớn nhất cựu quán vừa vạn danh t ử cũng gọi là hát t ư c sĩ đây là một cái dây t r u y ề n nhãn hiệu cựu linh đôn nội thành ngoại thành đều rất ra tên phía sau kim chủ là cờ lạc gia tộc xây bồi dưỡng doanh trại năm tập đoàn tài chính lớn một cái cũng là hơi nước đảng sau l ư n g kim chủ cho dù hiện tại còn là ban ngày trong cựu quán cũng chất đầy các loại sống mơ mơ màng màng khách uống rượu bọn họ đều là từ di tích ra đến kiếm được tiền đến tiêu phí liệp hoang dạ t ô l u â n tại nơi hẻo lánh tìm một không quá thu hút vị trí ngồi xuống c ự linh đôn bốn mươi một bình nơi này bốn trăm dị xô một chai bia đen một đá bắt đầu bán các n gọi một c i tư s ắ v ẫ ngươi được p h o n tục cô nàng, vẹn vẹn uống là bồi r ợ u nghe nói sao phía trước mấy ngày đi ra hỏa điệu liệp hoang đoàn tối hôm qua trở lại siêu cấp thu hoạch lớn a nghe đâu nghe hỏi đuổi đến nhận hàng những đại thương hội kia quân sự đem đoàn trưởng của bọn hắn cửa phòng đều gó nát làm sao có thể không nghe nói nói là hỏa điệu đoàn người vận khí tăng cao nội nhập bên trong vòng nội thành không những không đoàn diệt còn giấm nhằm cất chó nhận được một cái phong cấm vật cấp bậc vật nguyền rùa đoàn bọn h á n viên được chia tiền đầy đủ sung sướng qua nửa đời sau chúng ta đoàn tờ m ở làm sao không vận khí này bèn đoàn trưởng ngươi cũng đừng nghĩ bên trong vòng nội thành nguy hiểm nguyền rùa không gian rất nhiều còn có những thứ kia không giết song vật biến dạng khác thường quái tình huống bây giờ không minh cho dù là đỉnh cấp chức nghiệp giả cũng không dám hứa chắc nhất định có thể tiếp tục sống quay về đến cũng không nghe nói hôm qua ngày thiết ngạc đoàn liền lỡ tay dò xét một cái cấp s nguyền rùa không gian tổn thất nặng nề thành tây cũng xuất hiện hai cái trước mắt nhìn đến là t cấp nguyền rùa không gian năm gia tộc lớn an bài nô lệ đoàn đi d ò xét toàn quân bị diệt nhưng đoán chừng l ích lợi cũng kinh người đại khái cái quái gì thời điểm sẽ an bài cao dài chức nghiệp giả đi thăm dò Tô trước một cái an tĩnh tại Thành tích Luân Lê liệp liền là rượu, búng ngay an người nghe. Hiện tại Lê Minh thành Di tích liệt hoang vừa cái cơ Di hồ đều không sẽ kém. tôi luôn c cấp cấp ũ nghe những rượu thứ kia nhỏ vụn g tin tức nào bên trong tự động ghép lại lên một khối mảnh địa đồ mạnh vỡ trong lòng đại khái cũng đối với toàn bộ bình minh di tích bên ngoài vòng có ấn tượng tôi luôn tại cựu quán ngồi mấy cái giờ đồng hồ tin tức cũng nghe đến không sai bị lắm liên tại hắn chuẩn bị muốn rời khỏi tìm địa phương nghỉ ngơi dễ ứng phó mực giấc bảo đảm đủ tinh thần minh ngày đi liệp hoang thời điểm ánh mắt đột nhiên nhìn phía lầu hai thang lầu t i ể u quán lầu hai là khu khách quý không là có tiền có thể liền có thể đi lên cái kia là chuyên môn tiếp đại những thứ kia nội thành người địa phương thiết thang lầu khanh khanh rung động đi xuống mấy người t i ể u quán trong nháy mắt thay đổi đến yên tĩnh cái kia dẫm đạp thang lầu thanh â m phá lệ rõ ràng tiêm trắng cặp đùi đẹp đạp một đôi nhỏ dài dày cao gót sau đó là xẻ tà đến bắp đùi màu trắng tơ lửa váy dài vừa v ậ n tại thang lầu cái này ngưỡng vọng góc độ cặp đùi đẹp nhìn một cái không sót gì lại xuống mấy bức thang lầu một đầu hỏa hồng đại ba lãng mái tó tấm kia yêu diễm mặt tuyệt mỹ bảng mới ánh vào tầm mắt liên l à cái này bạch hồ cầu váy dài nữ nhân một c á i đến toàn bộ huyên náo tựu i quán giống như là được nhân x u ố n g tạm dừng khóa đột nhiên liền im lặng một nhóm đại lao ra trong tay giơ chén rượu đều ngẩn người ra đó ánh mắt sáng gáp da thịt của nàng trắng bánh á n h phát ánh sáng cho người ta một loại pháng phất d a sân từ mang theo cao đến mỹ nhan lọc gương ảo giác như nàng bốn phía hết thể đều ảm đạm phai m ở đặc biệt là khỏe miệm nàng cái kia tựa như cười mà không phải cười hơi hơi đường cong càng là làm cho cái kia giữa hai lông mày phong tình vạn trùng đều sống qua đến rõ ràng là hắc bang đại tẩu trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng lại làm cho người nhìn ra thượng lưu thổ địa sẽ danh viện phu nhân ung dung hoa quý cái này khí chất của nữ nhân diễm mà không tầm thường vị này cũng tới a tô luân nhìn người phụ nữ kia ánh mắt khẽ h í p một cái h ắ n tự nhiên nhận ra vị này tại ngoại thành hắc bang bên trong diễm tên lan x a nhân vật hơi nước đảng hội trưởng đồ tể bằng nở nữ nhân trong truyền thuyết sabina đã từng tại hắn chuyển tiếp đến đệ nhất n à y liền khác sâu ấn tượng nữ nhân chật chật tận mắt chỗ gặp cái này quả đào cũng xác thực quá lớn tô luân nhìn thoáng qua trong lòng thầm n ủ một câu ngực nang trắng loà một mảnh nguy nga cứng c h ắ c n o n g nễ đập vào mắt nặng c h ĩ u cảm giác các bách hắn cũng tò mò trong t i ể u quán trong mắt người khác nữ nhân này đến cùng là dặn gì sẽ như vậy si mê liền bông ra một ít bình thường cảm xúc sau đó liền nhìn thuộc tính của mình bảng trong nháy mắt xuất hiện một cái rất nhỏ mị hoặc chữ cũng không tính là gì mặt trái trạng thái liền l à thuần túy thấy màu sắc này lòng tham đây là một cái vẹn vẹn là nhìn thoáng qua liền có thể vẫy bắt đầu người r ụ c h a tuyệt đẹp vư u vật mị lực thuộc tính rất cao a là mị cốt thiên phú còn là năng lực khác cảm xúc vừa thu lại tô l u n trong mắt cái tia một tia mê màu sắc trong nháy mắt tiêu tán liên một cái trước mắt này người phụ nữ kia quét mắt t i ể u quán lướt mắt liên là cái này lơ đãng thoáng nhìn t i ể u quán mọi người nghe được cùng nhau nuốt tiếng nuốt nước miếng t ô luôn nhạy cảm bắt được một màn kia ánh mắt phía sau mặt mình b ả n tinh thần lực có rất nhỏ không ổn định cũng lần nữa đối với nữ nhân này có đổi mới trong lòng suy nghĩ nói nhìn đến nữ nhân này cũng không là chuyện nói như vậy chỉ dựa vào sắc đẹp đỏ sức lên trước nhân vật ta đi xuống lầu cái này bên người nữ nhân còn phụng bồi một cái thần tình sơ lược mang hương p ấ n đích nam tử trẻ tuổi t ô l u n một nhìn lại là một người quen thình lình là lúc trước phường thị gặp phải cái đó ô li vợ gia tộc t i ế u ra gian dở ô li vợ gian dở thiếu ra hôm nay rượu liền uống tới đây chờ tin tức tốt của ngươi nha không có vấn đề đại khái là vừa tại lầu bên trên thương nghị chuyện gì tình song phương người nhỏ giọng trò chuyện với nhau thứ gì đi ra t ử quán đợi đến mấy người kia đi xa lầu một cái này nhóm nhìn ngây người đại lao ra phản phất lúc này mới một lần nữa sống qua đến cựu quán lại khôi phục cồn ào huyên áo mẹ nó nếu như làm cho lão tử có thể ngủ đến loại nữ nhân này giảm thọ mười năm đều nguyện ý suýt nhỏ giọng điểm đồ tể bằng nở nữ nhân ngươi cũng dám đánh chủ ý không muốn sống nữa tuy rằng ta tờ mờ cũng là nghĩ như vậy ha ha ha t ô l u â n nghe những thứ này xì xào bàn tán khe cười một tiếng cũng không nhiều ngồi rời đi từ quán sáng sớm ngày kế cửa doanh trại đã tụ tập hơn ngàn t r ờ xuất phát liệp hoang dã nhìn cơ sĩ lớn lớn tiểu tiểu trên trăm cái liệp hoang đoàn ước định tập hợp thời gian là bảy điểm t ô l u â n trước thời hạn mười phút đồng hồ đến đến thời điểm lại nhìn tiểu quỷ liệp hoang đoàn nhân viên cũng đều đủ trong đội ngũ phối trí rất đầy đủ cũng là thường quy đoàn đội nhỏ phối trí nặng cài máy rơi chiến sĩ bác sĩ thương thủ thuật sĩ cùng phá tay bèn sân làm là đoàn trưởng hắn đang, đang thúc giục các đoàn viên cuối cùng một lần kiểm tra trang bị nhìn t ô luôn đi qua đến hắn nhiệt tình c h à o hỏi nói j o h n n y huynh đệ tô lân u gật đầu đáp lại hắn nhìn thấy tỏ mỉ cũng võ trang đầy đủ xuất hiện ở trong đội ngũ hơi có vẻ ngoài ý muốn hỏi một câu b e n sân đ o à n trường ngươi thế nào lại đem tỏ mỉ mang đi di tích b e n sân trong mắt lõe lên tự ái nhưng cũng có bất đắc dĩ nói đúng à tiểu tử này la hét nhất định phải đến một bên tỏ mỉ trên mặt cũng vô vỗ bên hông mình hòa thường bất mãn nói lão cha ta cũng không là tiểu hải tử b e n sân từ chối cho ý kiến núi bay quay đầu nhìn về tô lân cười nói ta giống như là hắn lớn như vậy thời điểm liền đã ra đến liều hoang hắn tất nhiên lựa chọn đi cái này đầu đường cuối cùng là phải lớn lên nghe lời này tô lân cũng không nhiều lời l i ệ p hoang giả có l i ệ p hoang giả m ệ n h b à y hát đúng đội ngũ xuất phát cái này ô lỵ vợ gia tộc l i ệ p hoang đoàn cái này lần tổ chức mười nhiều c h i tiểu l i ệ p hoang đoàn hành động c h u n g c h u n g chung điệp điệp một trăm nhiều người có một nhị giai chức nghiệp giả dẫn đội chiến đao đoàn đoàn trưởng vài lưu mẫu ô lỵ vợ gia tộc cái này đ ạ i tài phiệt trong tay nắm giữ rất chính xác di tích tình báo cùng địa đồ bọn họ lần này t u đường cũng sớm liền hoạch định xong vì để tránh cho đi ngang qua nội thành gặp phải nguy hiểm đội ngũ sẽ một đường dọc theo thành thị bên ngoài vòng q u n h sau đó sẽ từ đông bộ thành tường một vùng phế tích tiến nhập trực tiếp đi thăm dò cái kia tháp gạch quảng trường t ô l u â n hiểu rõ đại khái là vị kia gian dở ô lì vợ thiếu ra b ư ớ c t i ế t muốn đi tìm sợi tóc vừa vặn cùng mục đích mình tương đồng cũng tiết kiệm tâm lê minh thành di tích phía ngoài nhất cơ h ộ i đã được dọn dẹp sạch sẽ một đường đều không nguy hiểm gì liệu hoang giả bọn họ đi vô cùng thông thuận bầu không khí nhẹ n h ó m còn có thể ngẫu nhiên trò chuyện trời giáng cái rắm t ô l u â n điều khiển hoạt thi giống như tại tiểu quỷ đoàn đội ngũ phía sau tựa như là tại đội chuyển vận thời điểm đồng dạng hơi có vẻ quái vỡ ngược lại là tọ mỹ liên tục giống như ở bên cạnh hắn. c ò n hắn thỉnh giáo một ít thương thủ cùng cơ giới kinh nghiệm hơn một trăm người cho chuyện trời giáng cái dám luôn có thể trò chuyện ra một ít chuyện mới m ẻ mà đến tô luân vừa cùng tò mỉ trò chuyện một bên cũng vềnh thai nghe cái khắc liệt hoang dã bọn họ b ắ t quái không muốn đến nghe một chút liền nghe được bản thân dưa nói lên các ngươi có nghe nói hay không cựu linh đôn nội thành gần đây lại xuất hiện một vị người ác một vị mới trèo lên bên trên treo thưởng bảng mười vị trí đầu cấp S tội phạm truy nã nhà treo thưởng bảng mười vị trí đầu lại có khuôn mặt mới cái quái gì nguồn gốc a nghe nói là thập tự trong hội g a đến một cái vô cùng lợi hại chuyên gia x ư ở ống kêu cái gì tô luân nghe đâu là giết ba cái nội thành đến nhị gia i t r ư ớ c nghiệp giả một trận chiến thành danh cái này thổi quá mức đi súng ống đại sư đều không thấy đến có thể giết chết ba cái nhị gia i t r ư ớ c nghiệp giả còn chuyên gia cách lâm n g a y trận chiến kia đánh rất lợi hại đấy rất nhiều người đều nghe nói hơn nữa ta còn từ ta em vợ nơi đó còn nghe nói một cái tin tức ẩ m cái kia tôi luân tiến nhập hắc bang lúc trước kỳ thật là trong đó thành đại tài phiệt nhà phản bội chạy trốn ra đến bảo tiêu lái xe bởi vì là lái xe đưa đón quý tộc lao ra xinh đẹp tình nhân có một chân lúc này mới bị đuổi giết t ô luôn nghe những người đó trong miệng cố sự ban đầu bạn muốn thăm dò điểm tình báo hữu dụng cũng không muốn cố sự càng nghe càng là lạ quen thuộc phối phương quen thuộc nội dung vợ kịch cái này không phải là cùng hồng ma lúc trước như lúc đồng dạng cuối cùng đám này lớn quê mùa đàn ông trong miệng đề tài từ lệnh truy nã tân tú rất nhanh liền cho tới cái nào sàn đêm cô nàng càn g mọng nước lên một bên tọ mỹ lại nghe đến say sương ngon lành cái này chuyển kỳ cố sự ở vào tuổi của hắn là thích n g h e nhất n g h e xong những người đó đàm luận luận xong tô lân u hắn đột nhiên nghĩ đến cái quái gì n g ừ n lại hiếu kỳ hỏi bên thân tô lân dồn ỉ tiên sinh ngươi và cái đó tô lân ai lợi hại hơn a tô lân cười cười ta kém xa tọ mỹ nghiêm trang nói, nói có thể là ta cảm giác ngươi rất lợi hại nha chí ít nên so với ta cái kia dám túi lao cha lợi hại hơn nhiều tôi luôn nghe xong hiếu kỳ nói lại là ngươi cái kia cảm giác năng lực Ừm. tò mì muốn nghĩ ngón tay người trước mắt nói ra ta hiện tại cảm giác mỗi người trên thân đều một c ô ánh sáng lao cha trên người hỏa đến giống như là ngọc đến những người khác giống như là diêm mà dồn ỷ tiên sinh thân ngươi bên trên giống như là một viên đại đại h ỏ a cầu đến hắn nhìn thấy linh hồn tinh thần lực lại hoặc là ám linh lực t ô luôn cảm thấy tò mì khả năng đã thức tỉnh một loại rất lợi hại thiên phú hắn muốn nghĩ nói ra tôi là, là m、so、v luôn nghe vừa cười cười liệu hoang đội ngũ dọc theo thành thị bên ngoài đi gần nửa ngày đánh lùi mấy đợt quy mô nhỏ vật biến dạng khác thường quái tập kích rốt cuộc đi vào đặt trước vào thành khu vực lê minh thành không có tường thành tuy tiện tìm đầu đường liền có thể tiến vào thành thị trung tâm thành thị bên trong khắp nơi đều là đổ nát t h ê lương một mảnh đại chiến phía sau rách nát cảnh tượng bước vào mảnh này kiến trúc phế tích phía sau dẫn đầu chiến đao đoàn đoàn trưởng và lưu mẫu mở miệng hét lớn nói tất cả mọi người chú ý bây giờ tiến vào khu vực nguy hiểm kiểm tra trang bị tốt thời khắc đề phòng đến từ ngày bên trên xuống bất kỳ địa phương nào quái v ậ t mọi người cùng nhau đáp lại vâng người trước ngã xuống người sau tiến lên liệm hoang dạ bọn họ t ừ n g tại lê minh thành đầu đường cuối n g o cùng vật biến dạng khác thường quái triển khai kéo dài mấy tháng đánh rằng co không những không làm cho trong thành quái vợt ít trái lại càng ngày càng nhiều cũng không hiểu rõ những quái vật kia là từ đâu nô ra ngược lại r ế t thế nào đều r ế t không đến hơn nữa sau khi vào thành không khí bên trong cũng dần dần tràn lan lên mê vụ tầm nhìn nhận hạn chế rất lớn mê vụ còn sẽ theo gió di động thật muốn đến sương mù dày đặc khu thời điểm tầm nhìn thậm chí không cao hơn mười thước liệp hoang trong đội bầu không khí một cái liền khẩn trương lên một đường xâm nhập cũng gặp phải vài đầu vật biến dạng khác thường nhân loại đang đang g ặ m ăn cái quái gì thi thể liệp hoang dạ bọn họ mấy súng đánh liền phát nổ những thứ kia đã từng là cùng làm được quái vật sau đó tiến nhập mê vụ không bao lâu trong dự liệu đại quy mô tập kích đã tới rồi sống ký tức của người giống như là trong đêm tối hải đăng đem phụ cận quái vật đều hấp dẫn qua đến đi đi tôi luôn đột nhiên vành thai hơi động một chút hai tay lặng yên khoác lên bên hông hỏa thương bên trên lại qua một giây lúc này mới có người phát ra cảnh báo q u á t chói thai nói cẩn thận trên trời có quái vật tiếng nói này còn không rơi xuống đột nhiên liền nghe lấy mê vụ bên trong chuyển đến chi chi chi, chi quái thiếu thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến số lượng nhiều kinh người tiếp theo một cái trước mắt mọi người ngẩng đầu một nhìn một nhóm dương cánh hai ba mở cự hình con rơi từ mê vụ bên trong đột nhiên đã bay ra đến cánh thịt phát đẳng tiếng gió rít ảo Ba, ba, ba, ba. trong lúc nhất thời tiếng súng đại t á c mọi người dơ hỏa thương hướng lấy không trung mê vụ bên trong một trận loạn s ạ nhưng quái vật số lượng chân thực quá nhiều bóng đen từ mê vụ bên trong quần c u ộ n không ngừng mà bay ra đến tình trạng đột nhiên thì trở nên đến nguy cấp bèn sân cùng hắn liệp hoang đoàn đa số là kinh nghiệm phong phú lao liệp hoang dã gặp phải tình huống trong n g á y mắt liền tập kết trận hình phòng ngự bởi vì là tọ m ì tại trong đội ngũ mọi người x u ố n g lại hạch o tâm chính là hắn tô lân cũng đi theo được lợi hắn không có nhiều xuất thủ cơ sẽ ngẫu nhiên khai mở mấy súng bắn xuống một cái đối với hắn có uy hiếp c o rơi sau đó thả, thả loạt súng cũng khi tham dự may mà bởi vì là sớm có chuẩn bị hỏa lực đầy đủ l i ệ p hoang đoàn rất mau đánh lui những thứ kia kỳ quái con rơi thế nhưng dù vậy l i ệ p hoang đoàn còn là xuất hiện thương vong đáng chết chúng ta đoàn ít đi hai người được vừa rồi cái tia con rơi tha đi chúng ta đoàn cũng thiếu một mọi người cẩn thận cái tia con rơi huyết có ăn mòn đ ộ c làm lúc này mới vừa tiến vào di tích đội ngũ tựu i g i a phát hiện giảm quân số bầu không khí một cái liền ngưng chọc lên mà t i ệ u quỷ đoàn lại bất ngờ bảo tồn hoàn hảo cơ hồ không tổn thất lúc trước cục diện hỗn loạn người ngoài cũng không phát hiện tô luân thuật bắn súng chỗ cao minh bên thân tỏ mỹ lại phát hiện gì rồi nhỏ giọng hỏi dồn ỉ tiên sinh cái kia con rơi con mắt như thế nhỏ còn b a y l o ạ n ngươi vừa rồi đánh như thế nào bên trong a vẫn khí h à o b á i luận nhiều một chút ngươi cũng có thể tô l u â n cười thuận miệng qua loa một câu lấy lệ không muốn tiểu ra hỏa này sức quan sát như thế nhạy cảm đi tiếp tục đi tới liệu hoang đoàn tổn thất không lớn dọn dẹp một cái chiến trường tiếp tục thâm nhập sâu đi ngang qua thi hải chồng thời điểm tô luôn nhìn, nhìn xuống đất bên trên thi thể rơi ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa vực sâu khát máu rơi lớn trong ư ơ n g giải, thích tối, thích khát t máu, ư kỳ cuộc sống tại nồng tại đó ậ m ám linh l còn có một đợt gặp phải cho dù tô luân đều cảm thấy sơ lược là khó giải quyết quái vật cái kia là một đầu giống như là bốn chân có lợi t r ả o đại não dài ở bên ngoài hình người vật biến dạng khác thường quái nó như thiểm điện từ mê vụ bên trong sông ra đến sau đó giết chết người vừa lại chui vào mê vụ bên trong tốc độ nhanh đến phổ thông thương thủ ngay cả bóp có cơ sẽ cũng không có liền lại biến mất giám định tin tức biểu hiện liền là thích khách hệ chức nghiệp giả vật biến dạng khác thường mà thành quái vật thuần hành giả cũng may mắn trong đội ngũ có một nhị giai chức nghiệp giả tại chết rồi mấy người phía sau vị tia chiến đao đoàn đoàn trưởng bỡ lủng tự mình đổi vào mê vụ giải quyết đầu kia quái vật lúc này mới làm cho nguy cơ giải trừ bất quá tin tức tốt là trong di tích quái vật rất mạnh sản xuất nguyền r ù a tài liệu tỷ lệ cao vô cùng cho dù là tiểu quỷ đoàn cái này giống như tại đại bộ đội phía sau đòm nhỏ cũng thu hoạch không ít vật liệu hơn nữa đối với tô luân đến nói di tích này siêu cao ám linh lực nồng độ làm cho hắn hô hấp đều tại trở nên mạnh mẽ ban đầu bản bình thường ba hai cái giờ đồng hồ liền có thể đi hết lộ trình cuối cùng đi gần đường này buổi chiều thời điểm bọn họ rốt cuộc đã tới địa đồ bên trên đánh dấu tháp gạch quảng trường lê minh thành ở bên trong kiến trúc hôn tạc các loại phong cách cái này là một đầu thập tự nga phía đông là có một tòa r á c dưới cục gạch tháp cao nhìn qua giống như là cổ đại gác châu có đ ỉ n h nhọn bay đỡ vách tường cùng một ít phế phẩm kính màu rất rõ ràng phong cách cổ thịt mà phát hiện ma nữ sợi tóc tu viện tại nhìn nhau về phía tây cũng rất tàn phá nhưng lại là mái vòm d ô man dạng chủ thể công trình kiến trúc là màu trắng nhưng chủ điện cùng hành lang bốn khúc đều có diện tích lớn đổ sụt tôi luôn dùng đồng t ử biết hết nhìn thoáng qua biểu hiện là một tòa rách dưới tu viện không có gì đặc biệt nhắc nhở t ừ đã biết tình báo đến nhìn cái này phụ cận khẳng định có một đ ấ u khóc lóc đau khổ nữ ma tại săn riết nhân loại lúc trước có người tại cái này phụ cận phát hiện thi thể hơn nữa cũng sống lấy mang thi thể đi bên trên tóc sợi tơ nói cách khắc minh người nữ kêu ma khả năng là du tẩu g i á quái cũng có thể là là đặc thù điều kiện phát động nguyền rủa không gian t ô l u â n không dám lơ là cũng không có dựa vào gần tu viện phụ cận sau đó hắn cúi đầu nhìn nhìn bản thân tay làm ra một cái rất không ngỡ n è o lượn quanh chỉ động tác lại hơi liếc nhìn một phía sau đó cúi đầu lại lập lại hai lần lông mày cũng liền nới lỏng xuống đến trong lòng xác nhận cái quái gì h í p mắt lẩm bẩm một câu không phải là mộng cảnh hắn cũng không quên cái này khóc lóc đau khổ ma nữ am hiểu năng lực liền làm mộng cảnh g i người hơn nữa cho dù là t ô luôn muốn dựa vào gần tu viện cũng không thể dựa vào gần bởi vì là chiến đa o đoàn chính là cái kia nhị giai đoàn trưởng đã bắt đầu điều động tiểu đội xâm nhập trong tu đạo viện dò xét tình huống người khác không hiểu rõ bọn họ đang làm gì tô luân cũng rất rõ ràng bọn họ là ổ lỉ vợ gia tộc giúp đỡ liệp h o a n đ o à n mục đích chuyến đi này chính là vì thay vị kia gian dở đại thiếu tìm kiếm khóc lóc đau khổ ma nữ đầu mối cái kia tòa tàn phá tu viện cũng được trọng điểm tìm kiếm mục tiêu bất quá tô luân cảm thấy cái này cũng rất tốt có người thay hắn dò mìn ít nhất có thể trước tiên biết rõ ràng cái kia ma nữ đến cùng l ạ như thế nào tồn tại đã tới dự định mục đích phụ cận các liệp hoàn toàn bắt đầu bản thân t tự q u ỷ đoan bởi vì là thuộc về liên hợp liệp hoang công bằng khế đất đoàn tới mục đích phía sau có thể tự do hành động bèn sân c h à o hỏi đoàn viên cũng chào hỏi tô luân đi do nhị huynh đệ chúng ta qua bên k i a m ấ y nóc nhà tìm xem tu viện đi không được bốn phía còn có mảng lớn kiến trúc có thể đi tuy rằng nơi này đã có liệp hoang giả chiếu cô qua nhưng ai cũng không dám cam đoan người khác đi qua đường bảo vật liền nhất định bị vơ vét sạch sẽ liệp hoang kỳ thật cùng với kiếm tiền không kém nhiều muốn tại đống đá vụn ở bên trong tìm tới vàng cần thật nhiều tính nhẫn mại cùng vật khí mà tòa thành thị này bởi vì là, là đột nhiên hủy diện di tích giữa một năm phía trước tòa thành trì này cư dân rất sinh nhiều vật sống thành phẩm có lẽ còn có không bị phát hiện hầm đổ sụp trong đá vụn hộp trang sức vùi trong lòng đất tiền riêng chỉ cần kiên nhẫn tìm liền luôn có thể có thu hoạch vừa nói bèn sẩn liền dẫn các đội viên tháo xuống ba lô lều vải bắt đầu nhẹ trang tầm bạo hiện tại trên đường phố sương mù nồng độ rất thấp nhìn đến rất xa cũng không phát hiện quái vật gì mọi người liền đều từ tản ra bằng kinh nghiệm đi tìm bà bối tò bị đệ nhất lần đến c h â nguy hiểm như vậy liền hoàng hiện ra cực kỳ hưng phấn nhưng hắn vẫn không đi theo bèn sẩn mà lan ngoảnh lại nhìn về phía bên t â n tô l â n hỏi do nỉ tiên sinh ta có thể giống như ngươi cùng một chỗ ư tô luân hiếu kỳ nói vì cái gì a tọ mỹ con ngươi cơ linh chuyển một cái bởi vì ta cảm thấy giống như ngài cùng một chỗ an toàn hơn tô luân cười cười tiểu tử này ngược lại là rất thông minh theo ngươi nghe được hắn đồng ý tọ mỹ vui vẻ ra mặt hướng lấy chạy tới đường phố đối diện bèn sần hô to lao cha ta và do nỉ tiên sinh cùng một chỗ bèn sần cũng không để ý vung tay lên được tô luân đối với liệp hoang tầm bảo không hứng thú quá lớn hắn tạm thời không hề thiếu tiền sở dĩ tìm cực kỳ quan loa hơn nữa bởi vì hắn hiểu rõ phụ cận có khóc lóc đau khổ ma nữ ẩn hiện mục đích của hắn đến liên tục đang quan sát những thứ này tường đủ muốn nhìn nhìn nơi nào có hay không có vấn đề không nhiều thời gian l i ệ p hoang đội thì có thu hoạch đột nhiên liền truyền đến một tiếng tiếng cười s á n g sáng ha ha ha ta tìm được một đồng tiền dương mở miệng gọi bán ạ p như thế là bèn sần trong đội ngũ một cái giỏi tầm kim thuật pháp hệ thuật sĩ cái loại đó hy hữu tính chất phụ trợ pháp thuật không có gì sức chiến đấu nhưng đối với tìm vùi dưới đất kim loại liền lại không quá thích hợp một đường đi một đường thi pháp hay cùng cái hình người kim loại dụng cụ dò xét không kém nhiều bèn s k h ô nếu g sai. Một cặp tác cặp cổ đ quá như â n tệ, đ không biết tầm kim thuật cái loại đó đặc thù pháp thuật liền cần tốn hao lớn lượng tinh lực tô lân bản cũng rất cá gấp mới dẫn tỏ mỹ cái này tuân thủ hai cái nghiệp dư cấp bậc liệp hoang giả liền tại phế tích trong kiến trúc đi lung tung hắn bản đến đều không báo bất cứ hy vọng nào có thể tìm tới bảo vật gì lại phát hiện tò mỹ năng lực tầm bảo thế mà cực kỳ tốt sau phương người đi tới một chỗ sụp đổ đống loạn thạch bên trên tò mỹ giống như là cảm ứng được cái quái gì đột nhiên liền ngừng xuống đến ngón tay xuống nói ra do nỉ tiên sinh ta cảm thấy đến ngươi phía dưới thật giống như có đồ vật tô luân thứ gì tò mỹ c a o mày tựa hồ đang cố gắng cảm giác cái quái gì nói ta cũng không biết liền là cảm giác được vậy liền đào đào nhìn tô l â n nghe cái này miêu tả càng ngày càng kỳ quái da hỏa này đến cùng đã thức tình cái gì thiên phú nhà tiên tri nhưng không giống lắm cảm thấy ngược lại cũng không sự tình song phương người liền bắt đầu đào lên bởi vì là có cánh tay máy phụ trợ đào cũng cực nhanh đợi ngày khác bọn họ đem gạch vỡ thạch dứt bỏ thế mà thật tìm được một cái vây quanh một viên bảo thạch màu l a m luyện kim p h á p trượng đại khái p h á p trượng bên cạnh hẳn còn có bộ thi thể nhưng năm tháng đã đem nó hủ hóa thành một bãi màu vàng nâu vết tích tò mỹ hưng phấn mà hô to hoa giò nỉ tiên sinh chúng ta thật đào được bà bối tôi luôn giám định một cái tuy rằng thời gian quá lâu phát trượng này phù văn công hiệu đã tiêu tán bất quá vẻn vẹn, vẹn là vật liệu liền có giá trị không nhỏ hắn nói ra pháp trượng này bên trên khảm nạm là toái tinh đ á quý như thế lớn một khối phòng đấu giá giá cả sẽ không thấp hơn tám mươi vạn tọ mỹ nghe được giá tiền con mắt một cái liền lựa ư lên hoa chúng ta cái này đã tìm được tám mươi vạn tô luân cũng thấy đến không thể tưởng tượng nổi đúng a mà cái này thời điểm hắn đột nhiên phát hiện gì rồi đột nhiên liền như t h i ể m điện rút súng hướng lấy sau lưng trần nhà bên trên bỏ vào một cái bóng đen bóp lấy có súng v ạ n h một tiếng súng vang một đầu quái vật ứng thanh mà rơi tọ mỹ còn không phản ứng qua đến cứ nhìn một đầu bỏ tại trần nhà bên trên vật biến dạng khác thường t h ẳ n lặn từ đỉnh đầu mất xuống đến thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên một ít dấu tại kiến trúc ở bên trong lẻ kẻ vật biến dạng khác thường quái được liệp hoang dã bọn họ đánh chết nhưng không đại quy mô chiến đấu đ ộ c t í n h cũng liền nói rõ quái vật không hề nhiều cũng không cái uy hiếp gì cái này lại làm cho tôi luôn cảm thấy càng chú ý tình huống này tại vật biến dạng khác thường quái thành quần kết đội đi dạo phố lê minh thành trái lại không bình thường đại khái giống như là có lao hổ qua lại khu vực cái khắc động vật tộc quần liền sẽ rất ít đ ồ n g dạng tôi luôn cùng tỏ m ỉ song phương người tại phế tích bên trên đi dạo không nhiều thời gian liền đi tới cái kia sụp đổ tháp gạch xuống nơi này đã bị người tìm tỏi qua rất nhiều lần đại khái cũng không lưu xuống th mà cái này thời điểm tọ mỹ lại phát hiện gì rồi ngón tay cái kia sụp đổ kiến trúc nói ra do nỉ tiên sinh ta làm sao cảm thấy cái kia gác t r u n g có điểm kỳ quái nghe nói như thế tô lân u cũng hứng thú tọ mỹ nói cảm giác tám chín phần mười thì có vấn đề cái này là một tòa hình vuông gác t r u n g sự ăn mòn của tháng năm để nó chỉ còn lại có bảy tám mét d ự a vào tòa nhìn đây đất đá vụn tôi luôn đoán chừng kiến trúc này hoàn hảo thời gian chỉ ít có trăm mét cao bên trên ngoại trừ tan vỡ gạch đá còn có một ít vỡ vụn gì xét cao hơn chung lớn biểu linh kiện thì như một cái nhìn lên có mười nhiều tấn nặng cự hình trung linh tuy rằng là kim loại nhưng không ai có thể mang đi nó cũng không tất yếu mang đi cái đồ chơi này không đáng tiền tô luân đem ánh mắt tập trung tại cái kia sụp đổ phế tích nhất nhất biết không lại không phát hiện gì dạng hắn mang theo nghi hoặc lại ngoảnh lại hỏi top my ngươi cảm thấy nơi nào có vấn đề top my muốn nghĩ nói cái đó trung linh tô luân nghe nhúng mày lần nữa nhìn chằm chằm cái kia mười nhiều tấn nặng trung linh muốn phát hiện thứ gì từ đầu tới đôi u từ trong ra ngoài cơ hồ không có bỏ qua cho không một chi tiết thậm chí là gì sát hình dạng hắn đều tận l ư c đi xem thế nhưng liền đại như vậy trọn vẹn nhìn thêm vài phút đồng hồ như cũng không phát hiện m á n quẹ như thế nào nhìn đều biểu hiện là một cái cổ xưa dị xét trung linh khó nói là cần đặc thù nào đó điều kiện mới có thể thấy được điểm đặc biệt tô luân nghĩ tới lúc trước ngân hạnh đường phố số tám mươi tám cái đó nguyền rủa không gian cần muốn đến nó mới tồn tại lại hoặc là là tỏ mỹ cảm nhận sai rồi l i ê n tại song phương người vây quanh trung linh xoay quanh quan sát thời điểm tô luân cũng không phát hiện nơi xa chiến đao đoàn đi tu viện dò xét tiểu đội mười người đột nhiên liền hư không tiêu thất mấy giây sau tô luân trước mắt cái đó lúc trước làm sao nhìn đều không khác thường cự trung linh đột nhiên liền giám định ra không giống tin tức gác chồng quái nhân truyền thuyết tương giải một chỗ có đặc thù phát động phương thức nguyền rủa không gian chỉ có tại khóc lóc đau khổ m à nữ xuất hiện thời điểm nó mới có thể xuất hiện gõ vang trung linh không gian sẽ cuốn vào phụ cận một trăm mét bên trong người nghe được tiếng trung bình thường mà nói cái này nói là cái mức độ nguy hiểm là cấp a nguyền rủa không gian nhưng đối với người mà nói là cái cấp d tiến nhập các trung hoàn thành bài nhân nguyện vọng liền có thể ra đến đặc biệt nhắc nhở không cần làm cho hắn cảm giác ngươi chán ghét cảm xúc nếu không sẽ chọc giận nó còn thật là đặc thù phát động tôi l u n xem song thư hơi thở trong lòng suy nghĩ xoay nhanh nhưng g á m định ra tình báo biểu hiện cái này cũng không là hắn dự đoán khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền rủa không gian mà là có ma nữ xuất hiện mới phải xuất hiện sen lẫn không gian t ô l u â n nhìn mướn mày chỉ là cấp dê cũng thì đồng nghĩa với cơ hồ không nguy hiểm không đợi hắn nhiều nghĩ liền làm một cái trước mắt này t ô l u â n cũng nghe được phụ cận từng tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm một bên t ỏ m ỉ cũng kinh hô ra đến do ni tiên sinh ngươi nhanh nhìn nơi này xuất hiện rất nhiều thi thể t ô l u â n ánh mắt cũng thuận thế nhìn đi liền nhìn cách đó không xa chống rông xuất hiện m ư ơ i bộ thi thể ồ t ô luôn ánh mắt lấm liệt lập tức ý thức được cái quá gì thi thể chống rồng xuất hiện cũng liền ý vị bọn họ từ nguyền r ù a không gian được bài xích ra đến hắn lần nữa nhìn nhìn bản thân tay làm ra một cái kỳ quái lượn quanh chỉ động tác không có phát hiện gì thường gì hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không phải là mậu cảnh lại dùng đồng tử biết hết nhìn nhìn một phía cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng mười bộ thi thể trên thân đều có đoàn huy cái kia là một thanh huyết sắc chiến đ a o hơn nữa những thứ này gương mặt đều có chút quen thuộc chẳng phải là chiến đao đoàn người t ô luôn còn nhớ cái này thật giống như là chiến đao đoàn bảy phiên đội thi thể diện mục can tưởng nhưng thi thể bên trên có mấy cây trong suất sợi tơ xuyên thấu thân thể khóc lóc đau khổ ma nữ tôi luôn lập tức minh bạch cái quái gì không lạ đến cái đó gác t r ô n g quái nhân truyền thuyết nguyền rủa không gian xuất hiện nó phát động điều kiện liền là ma nữ xuất hiện tôi luôn phát hiện cái này một điểm đ ỗ n g nhiên hướng lấy tu viện phương hướng nhìn qua đi không là giác quái nói cách khác nơi đó cũng có một chỗ đặc thù phát động nguyền rủa không gian mà giờ khác này tò mò từ trên thi thể rút ra một cái hỏi gió ni tiên sinh ngươi nhìn đây là cái gì tôi luôn hiển nhiên nhận biết vật này bất quá cái này mời bộ trên thi thể khoảng chừng đem gần ba mươi cây sợi tóc cái này so với tô luân trong tay tất cả thêm cùng một chỗ đều muốn nhiều h ắ n cũng lúc này mới minh bạch ban đầu trước khi tới sợi tóc l ạ như thế này đến bất quá vật này cũng không t ố t cầm liền tại tỏ mỹ từ trên thi thể rút ra sợi tóc thời điểm phụ cận một đội người cũng nhìn thấy cái gì bước nhanh đi qua đến cách đến thật xa tên dẫn đầu kia đội trưởng lạnh dọn quát bảo ngưng lại tỏ mỹ muốn tiếp tục đánh sợi tóc hành là tiểu tử vật kia không phải là các ngươi có thể đụ nghe giọng điệu này tỏ mỹ bị sợ đến khẽ run rầy chân tay luống cống đứng chết chân tại chỗ mà tô l u n nghe ánh mắt đột nhiên lạnh x u n đến ban đầu bạn tô lân u cũng không trông t ậ y và có thể sử dụng bình thường thủ đoạn cầm tới những thứ này sợi tóc dù sao cái này mời ư bộ hoạt bát thi thể cũng đều là chiến đao đoàn người bọn họ cầm m ệ n h đi dò xét ra đến đồ vật hiển nhiên không biết làm cho người ngoài cầm bất quá cái này như có gai ở sau lưng ác ý lại là chuyện gì sẽ ra mà tô lân u ngẩng đầu nhìn nhìn một đội người hắn nhớ không lầm là chiến đao đoàn hai phiên đội cái này mở miệng bạo tạc đầu đội trưởng tựa hồ kêu cái gì tạc đạn người điên cổ lìn một bên tỏ mỹ có chút không dại hỏi một câu cổ lìn đội trưởng ngài cái này là ý gì à c ố lìn hiển nhiên nhận ra tô lân u s o n g phương người là t i ể u quỷ đ o à người n nhưng nhìn thi thể hắn tựa hồ tâm tình rất nóng nảy ta nói đừng đụng những thứ này đáng chết sởi tơ t a mị được đ ố i khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên tranh giành một câu chúng ta lại không nói muốn bắt mà cái này thời điểm c ố lìn hoàn toàn không có kiên nhẫn chừng t a mị cùng tô lân u s o n g phương người liếc mắt cút vị đại nhân kia có thể là xuống tử mệnh lệnh cái này lần nhất định phải tìm tới khóc lóc đau khổ ma nữ lại hoặc là đủ số lượng sợi tóc nếu không cho dù là bọn họ đoàn người toàn bộ chết ở chỗ này cũng không thể quay về đi hiện tại còn, còn thiếu rất nhiều cũng thì đồng nghĩa với nhất định còn có người sẽ tiếp tục đi chết một bên không lên tiếng tô lân giờ phút này cũng cũng đã xác định cái quái gì sắp mặt như thường chào hỏi bên thân tò mì đi tò mì hắn quay đầu về sau mặt nạ xuống biểu tình đột nhiên thì trở nên đến ngoạn vị ác ý biến thành s á t ý nhìn dáng dấp còn thật đoàn trung a tô lân lúc trước đến thời điểm liền đang hoài nghi vì cái gì ổ lỵ vợ gia tộc liệp hoang đoàn rõ ràng có đủ thực lực còn muốn mang ba cái tán nhân đoàn cùng đi ra đến nói là chiếu ứng lẫn nhau nhưng trên thực tế có nhị giai chức nghiệp giả chiến đao đoàn không luận chiến lực còn là trang bị căn bản đều dùng không mang một ít không nghe chỉ huy tán nhân đoàn ra đến giải thích hợp lý nhất liền là đám người kêu bản liền không có lòng tốt mà không là bận tâm nhân tình nếu không biết do nói nơi này có khóc lóc đau khổ ma nữ ẩn hiện còn nửa điểm không tiết lộ phong thanh đại khái cũng là ô m nhiều đoàn đội n h i ề u một số người c h u y ể n lôi tâm tư dù sao một cái hoàn toàn không biết nguyền rủa không gian là muốn cầm m ệ n h đi dò xét thượng như là trước mắt cái này mời bộ thi thể đồng dạng nhìn tình huống này bẹn sân đoàn trưởng cũng là gặp người con nói lúc trước không xác định nơi này nhất định có ma nữ trong di tích nơi khác cũng không thấy đến so với nơi này an toàn hơn còn là người quen nhắc nhở b ẹ sân không ý nghĩa bất quá cho dù là sớm đoán được một ít manh mối tô luân cũng đi theo một là hắn cảm thấy ngược lại đều muốn đến nhìn nhìn với ai đến đều đồng dạng thứ hai nha đối phương thật có s â u ý tô luân cũng thấy đến vừa vặn thu hoạch một đợt kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm có căm hận hoạt thi cùng hắc liêm tại tay chiến đa o đoàn còn chưa đủ để làm cho hắn cảm thấy là không có thể lực hán g uy hiếp hiện tại thi thể chống r ô n g xuất hiện cũng thì đồng nghĩa với bọn họ đã thăm dò gian nên như thế nào phát động cái đó khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền ruộ không gian lại nhìn ác y biến thành sắc ý ý đồ không cần nói cũng biết bất quá cứ như vậy mạc danh kỳ diệu giết người giống như cũng không quá tốt đối phương người đông thế mạnh chính diện đã lên tô luân không thấy đến có thể chiếm được nhiều đại tiện nghi hơn nữa tuy rằng hắn phỏng đoán đều là sự thật mà dù sao áp ý cảm nhận vật này không nói được đến thời điểm thật động bắt đầu tay đến mấy cái tán nhân đoàn chỉ sợ còn sẽ mặt đầy m ộ n g bức không hiểu rõ giúp ai không phải vạn bất đắc dĩ tô luân cũng không muốn cùng những thứ này vốn là không biết chuyện tán nhân liệp hoang giả địch đối với nhưng hắn cũng không định đem cùng người khác đem súng chỉ đầu bên trên lại cử động tay sở dĩ hắn nghĩ tới rồi một người khác biện pháp hắn không lý sẽ thi thể đi thẳng tới to lớn kia trung linh bên cạnh sau đó lấy ra một cái đồ sát bỗng nhiên gõ trung linh đúng tất nhiên nơi này giết người không tiện vậy liền chuyển sang nơi khác hơn nữa tôi luôn cảm thấy h ắ n khả năng bắt được một ít liên quan tới khóc lóc đau khổ ma nữ đầu mối trọng yếu trước hết đi cái này nguyền rủa không gian nhìn một tí c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai ngươi đ ợ i một chút ta đi giết hai người đông đánh trung linh âm đợt giống như là mặt nước gần sóng tại tràn đầy sương mù không khí vòng giữa vòng khuyết tán ra đến một tiếng này nặng nề g h t r u n g tiếng t r u n g r e o bắt đầu về sau bên hai đột nhiên lại nghe thấy đông đông đông kéo dài càng à y càng rõ ràng trung âm thanh trung hai loại bất đồng chung, tiếng chung, chung điệp p h ả n phất dần dần cùng một cái khác thời không trung điệp t ô l u â n chỉ cảm thấy đến trước mắt quang ả n h nhoáng một cái bốn phía quang cảnh liền bắt đầu phi tốc biến ảo lên hắn đã rất quen thuộc loại tình huống này biết mình là bị hút vào nguyền r ù a không gian đây là một cái ban đêm r ấ t lạnh trước mắt quang cảnh biến đổi t ô l u â n phát hiện mình xuất hiện ở một cái ít hình ngã tư đường hắn thần tốc nhìn quanh một cái hoàn cảnh t r u n g quanh ngã tư đường bên tay trái là một tòa cao ngất cục gạch gác t r u ô n g khoảng chừng một trăm m cao tòa nhà hình tháp đỉnh bên trên vẫn sáng ánh sáng bên hai thùng thùng tiếng còn đang vang vọng lần đầu nhìn, nhìn gác c h u n g bên trên thời gian màu trắng mặt đồng hồ bên trên màu đèn kim đồng hồ vừa vạn chỉ hồ Tay p hai ả i ngoài chăm thức là một cái hùng vĩ ngồi màu trắng tu viện. Cái hùng trắng này n là màu trăm thức một vĩ tu ử đêm đường n phố ó lạnh là canh, tĩnh mỏng hát vụ tràn ngập cả con đường nói. Mặt đất là nhẹp tàng cũng không rộng. mịch, thật hát cả Mặt đất ướt vụ đá, bên ấ t tuyết hổ động b trên có rất rõ ràng có đường ầ u hình dáng nhỏ hẹp dáng văn đ vậy giống ngựa nghiền như là xe é phố vết t í c Hai h bên đường p có khoảng dạng phục cổ lục rác đèn mang sông hát thiết tiêu xài hàng rào x u ố n g lại lên một tòa tòa ven đường bồn hoa đ ằ n g trước có một loạt màu đỏ nóc nhà cư dân phòng thủy tinh mở bên trên hoàng hôn hỏa đến chậm trởn cái tiết là lò sưởi trong tường bên trong t ủ i đốt thiêu đốt tia sáng xuyên thấu qua kiếng cửa sổ chiếu ra đến cho cái này giá rét đêm đông tăng thêm một vòng ấm áp có tuyết rơi một n g à n năm lê minh thành sẽ tuyết rơi sao t ô luôn nhìn bốn phía hoàn hảo kiến trúc thình l i n h một n g à n năm phía trước lê minh thành ở bên trong q u a n cảnh mà cái này thời điểm trước mắt mã trên đường vừa vặn sáng ngợi màu đen thùng xe xe ngừa quên quá khứ màu đỏ thâm tuấn mã cái c ổ thượng sáo chung nhỏ đinh linh linh phát ra rõ ràng vang móng ngựa đạp thạch bản đường l ộ b ộ lộp xuyên thấu qua cửa k i ế xe còn có thể nhìn thấy một cái mang theo giải thích cường điệu lễ phục lao thân sĩ ngồi ngay ngắn ở trong. xe ngựa chạy qua mặt đường quyền bắt đầu một trận đông tuyết do rét l u ồ n vào áo khoác cổ áo làm cho người không nhịn được k h ẽ run dày có bóng người có đèn ánh sáng ống khói chầm chậm bút lên khói trắng có phảng phất giống như thế giới chân thật tiên hỏa khí loại cảm giác này rất hiếm thấy rượu phảng p h ấ t chuyển k i ế p tiến vào lịch sử lịch sử họa quyển sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt do nhì tiên sinh chúng ta cái này là ở đâu bên cạnh một người mặc đơn bạc quần áo tiểu nam hải thử thăm g ò hô mờ câu trong tay hắn còn mang theo một g ò diêm bán diêm quẹt tiểu nam hải tôi luôn không nhận ra tò mì lại ngự khí của hắn nhàn nhạt đáp lại một câu. nguyền rủa không gian hắn nhìn nhìn to mỹ trang phục đoán được cái quái gì lại hỏi nói ngươi nhìn ta hiện tại là cái gì trang phục to mỹ nói tuần cảnh chế phục t ô l u â n nhìn mình một thân liệp hoang giả trang phục trong mắt lộ ra giật mình hắn chú mục lại nhìn nhìn bản thân phía trước ngực nhiều hơn một khối huy chương hiện vật lê minh thành tuần cảnh huy hiệu cảnh sát c h ấ n như ba tương giải một cái luyện kim trang sức lê minh thành tuần cảnh thân phận chứng minh có nó ngươi liền là một tên nắm giữ quyền chấp pháp tuần cảnh nhưng cẩn thận nó sẽ phá lệ hấp dẫn hung thủ chú ý ta là một tên tuần cảnh nhân vật đóng vai kiểu mẫu n g u y n rủa không gian có chút ý tứ tô luân nhìn dễ dẫn q u á i nhắc nhở lơ đến n h ũ mày hắn lại cúi đầu nhìn nhìn bản thân hai tay trong tay đang nhiều hơn một phần giấy già châu hồ sơ mở ra một nhìn là phần vụ án ghi chép gác chung đường phố giết người sự kiện tuần cảnh khẩu cung hồ sơ số hiệu án msl bảy liên hoàn án giết người vụ án trạng thái không giải quyết cảnh sát trưởng Phở l r scott chứng nhân trợ thủ tuần cảnh j o h n n y hồ sơ ghi chép như sau sáng nay một cố nam tính thi thể sáng nay tại con đường tháp đồng hồ số bốn mươi b ố hẻm nhỏ bị người phát hiện bị gặm ăn cả mặt cùng nội tạng cái này là cái kia quảng trường phát sinh vụ án giết người thứ bảy hắn g gây thủ thủ h án p lúc n trước h đã thông qua đồng tử biết hết nhìn thấy cái này nguyền rủa không gian tên gọi gác t h u n g quái nhân truyền thuyết cũng suy đoán hung thủ tám thành liền tại hắn tay trái cục gạch gác chung bên trên hơn nữa muốn đi ra mới pháp cũng không là muốn trả hung thủ mà là hoàn thành cái quái gì nguyện vọng cái này hồ sơ chỉ hướng lại là đi tìm phá án hung thủ nhưng tất nhiên đồng tử biết hết phán đoán là cấp dê độ khó không gian tô luân cũng nửa điểm không đội húng chi súng tại chữ vật giới chỉ tại hoặc thi liêm đao cũng tại phá cục mới pháp không chỉ một loại không nói chuyện nói quay về đến cảnh tượng này còn thật là chân thật nhìn nhìn bốn phía hoạt bát cổ đại cảnh đường phố hán trái lại đối với hung thủ không có hứng thú gì một ngàn năm trước cái kêu tỏa phồn hoa lê minh thành mới càng khiến người ta hiếu kỹ a đệ nhất lần tiến nhập n g ề n rủa không gian một bên tò mì có vẻ hơi khẩn trương do nỉ tiên sinh vậy chúng ta hiện tại muốn đi cái nào muốn đi tìm đến cái này nguyền rủa không gian đầu nguồn sao ừ nhưng không vội tô luân gật gật đầu nhìn cách đó không xa hai cái quỷ quỷ t u y t u y ra hỏa lại nói người ở nơi này đợi một chút ta đi giết hai người giết người tò mì nghe đến xứng sở hắn giọng điệu này bình tĩnh giống như nói là người c h ờ ta đi mua mấy cái quất tử đồng dạng không đợi hắn hỏi nhiều tô luân liền đã đi qua đi hắn lấy ra huy hiệu cảnh sát h ư n g lấy cái kia hai cái ăn mặc áo khóc đen khoe miệng ngẩm lấy điếu thuốc đấu ra hỏa mở miệng nói xin chào xin lấy ra thân phận của các ngươi giấy chứng nhận hai người có chút mơ hồ tựa hồ còn không từ thân phận mới của mình bên trong phản ứng quá đến chúng ta là thám tử muốn điều tra có thể lời nói còn chưa nói xong tô lân u liền hỏi m ộ t câu người của chiến đa o đoàn người làm sao người kia lời nói còn chưa nói xong tô lân u m ặ t không thay đổi liền rút súng phanh phanh hai súng tại hai người mi tâm đánh cái huyết động thi thể ngã xuống đất tô lân u thu hoạch được một đợt kinh nghiệm tìm kiếm mịch lấy đem trên thi thể chữ vật giới chỉ cho rút súng đến trong miệng hắn suy nghĩ một tiếng tổng cộng mười cái còn có tám cái giết chết hai người tô lân nghiêng đầu nhìn nhìn n ẩ n người to mẩn n g ư o mì chào hỏi nói, đi t o m y vội vàng chạy chậm qua đến hỏi do nhi tiên sinh ngài ngài vì cái gì giết chết bọn họ a hắn cũng rất thông minh đoán được cái quái gì vừa rồi cái kia là chiến đa o đoàn hai người kia sao tô luân ngươi nhận ra bọn họ t o m y ừng tô luân không giải thích thêm một hồi ngươi sẽ biết t o m y a vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây tô luân đi nhìn nhìn một ngàn năm trước lê minh thành đến cùng hình dáng gì ra ngoài đến như thế có ý nghĩa địa phương cứ như vậy ra ngoài mới thật lãng phí cơ hội thanh lý mất chiến đa o đoàn cái tiểu đội này chỉ là nhân tiện tiểu mục tiêu trọng yếu nhất là hắn đã trăm phần trăm xác nhận cái này xen lẫn không gian cùng khóc lóc đau khổ ma nữ có quan hệ sở dĩ còn muốn cần tại không gian ở bên trong tìm một ít lý rõ ràng sự kiện chân tướng mấu chốt đầu mối t ô l u â n dẫn c â y đi tại đường phố nói bên trên hắn không trước tiên đi gác c h u n g lại hoặc là t h u viện mà là trực tiếp đi nơi ngã tư đường một gian đèn sáng hồng đính căn phòng lớn x o ạ t x o ạ t x o ạ t gõ cửa một cái t ô l u â n nhìn giữ cửa bên trên minh bài chủ hộ danh tự hướng về phía trong môn hô to thật có lôi đêm khuya quấy dậy sở mít tiên sinh ta là do nỉ cảnh quan có một ít sự tình nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi hắn đảo mắt liền th bên trong đáp lại một tiếng giọng nữ há là gió nỉ cảnh quan a ngài chờ một xíu nghe tất tất tốt tốt động t í n h giống như là đang mặc quần áo đợi nửa phút cửa phòng mở ra một người mặc vít to di ạ phong cách đồng đồng quần tóc vàng nữ sĩ mở cửa phòng ra nàng nhìn tô lân tựa hồ biết hắn gió nỉ h cảnh quan mời trong phòng ngồi tô lân cũng không k h á c h khí đi tiến vào đi trong phòng trang sức cực kỳ trăng nhã t h á c anh đèn treo cùng gỗ đỏ đ ồ s à i trong nhà bàn bên trên bày tế nị gốm sứ dụng cụ cùng khay ăn bạc lò sưởi trong tường hỏa cháy gừng lấy tường bên trên còn có một viên đầu hiệu đánh g ấ u bạn cùng một cái săn bắn súng cái này là một nhà nhà có tiền tôi luôn vào phòng rất mau đánh đo một vòng v ấ y g i à y ngươi nghỉ ngơi sở mít phu nhân tóc vàng nữ nhân miệng bên trong cũng nhường một câu ố hát lớn như vậy tuyết còn phải ra đến tuần n a i do nỉ cảnh quan n g ả i mới là quá cực khổ khó nói là lại xảy ra hung sát á n đến sao ngay a quá dọa người gần đây mỗi ngày đều có tin tức xấu dừng một chút nàng lại nói cà phê hoặc là hồng trà Trà, cảm tạ tôi luôn thuận miệng trả lời một câu tiến nhập tuần cảnh nhân vật hỏi sở mít phu nhân ngươi gần đây có phát hiện quảng trường có dị thường gì sao sơ mít phu nhân từ đ ả o cổ lò sưởi trong tường bên trên phích nước nóng cho t ô l u â n rót một chén t r à lại nói tối hôm qua nửa đêm tiếng trung vang lên thời điểm ta giống như nghe được gác trung phương hướng chuyển đến phi thường tiếng đều thống khổ xoay người thời điểm t ô l u â n nhìn thấy xuyên tấu qua cổ áo nhìn thấy m ả n g lớn trắng như tuyết khe danh cùng nàng bên hồng xương thép đỡ ngai lưng ồ t ô l u â n không ngồi tại ghế s o f a bên trên mà là đi qua một bên trang sức dùng giá sách bên trên lấy xuống một quyển thật giấy thiếp vàng điện tịch lật ra lật trang địa bên trên không có bất kỳ cái gì chữ viết ngoài ra mấy vốn cũng không kém nhiều như cái này chỉ có một bản căn bản luyện kim bách khoa toàn thư điện tịch bên trên. nhìn thấy một ít tán thoái tiếng gần lĩnh văn tự đoán ngắn thấy thế tô luân cũng không n g o ạ i ý muốn bao nhiêu một bên l ư ớ n nhìn một bên lại tiếp tục vấn đề gần đây có nghe được i sa áp tức sĩ tin tức sao không cũng không có người nhà ngươi có lắp đặt cơ giới tay chân giả dự định sao ngươi hiểu rõ cái k i a tòa rất cao hát tháp thông hướng nào sao ngươi đối với luyện kim thuật có nghiên cứu sao thật có l ỗ i ta không hề là thuật sĩ đó là ta thị chính nhân viên trượng phu mua đến trang sức thư nhưng hắn đã ba ngày không trở lại sợ mỹ tiên sinh đêm nay không biết quay về tới trưa ô hát do nỉ cảnh quan ngài quá trực tiếp có lẽ ngươi cái kia luyện chuyển một chút phu cận có luyện kim thuật sĩ sao đối diện màu trắng tu viện cái nào lao tu nữ giống như là rất lợi hại thuật sĩ liên quan tới cái kia tòa tu viện ngươi có phát hiện dị thường gì sao ở trong đó ngoại trừ mấy cái tu nữ cùng thành ngày của cục teo chim bồ câu cũng không dị thường gì ngươi đối với cái kia mấy cái tu nữ có ấn tượng gì đặc biệt ư ta cái nhớ một cái gọi a l y n h tiểu cô nương nàng rất xinh đẹp nàng thường xuyên sẽ một người tại tu viện lầu các bên trên lỗ thổi đàn ốc hát cái kia là một khúc người nghe lã trá rơi lệ bi thương bài hát lại hỏi thêm mấy vấn đề tôi luôn liền hiểu rõ hắn đại khái không thể lấy được nhiều hơn nữa tình báo rất cơ giới khắc bản trả lời cái này nguyền r ù a không gian là cái đó nguyền r ù a nguyên một đoạn trí nhớ m ả n h vỡ ký ức bên trong có thể còn ban đầu cảnh đường phố nhưng cũng không khả năng còn ban đầu một nhóm sống sờ sờ có linh hồn người những người này giống như là trong trò chơi nở cờ cờ có thể làm ra đơn giản đáp lại nhưng không có quá phức tạp cảm xúc vượt qua nhận biết lại hoặc là cùng nhiệm vụ sự kiện không liên quan vấn đề liền chọn tính nghe không thấy cái này là đê giai không gian càng cao cấp hơn nguyền rủa không gian thì sẽ càng vô hạn tiếp cận thế giới hiện thực tôi luôn không trong phòng dừng lại thêm lại nói với tommy người liền lưu trong phòng không luận tình huống như thế nào đều chia ra đến top my có chút không giải vì cái gì a tô luân nói quái vật kia sẽ tại nửa đ ê m ra tới giết người nhưng trong hồ sơ bảy người đều chết tại đường phố nói bên trên sở dĩ trong phòng đáp cái kia tương đối an toàn một ít cùng với vị này sở mít phu nhân đợi tại cùng một chỗ nhớ bất luận cái gì thời điểm đều chia ra đến top my ồ rõ nỉ tiên sinh cái kia ngươi đâu tô luân ta đi tìm điểm cái khác đầu mối dừng một chút hắn lại hướng lấy cái kia tóc vàng nữ sĩ nói sở mít phu nhân có thể làm phiền ngài giúp ta so sánh nhìn một cái hắn sao hơn nữa tôi luôn còn có một ít suy đoán tất nhiên bọn họ tiến nhập cái này nguyên r u a không gian đều có riêng mình nhân vật như thế không bài trừ một loại khả năng hai người bọn họ nhân vật đều là chết ở trên đường không phải ngự cái viên kêu huy hiệu cảnh sát cũng không sẽ nhắc nhở đặc biệt hấp dẫn hung thủ cũng sẽ không như thế chân thực nội dung vợ kịch lưu nguyền rủa không gian quy tắc rất đơn giản hết thể sự vật đều là hung thủ ký ức tạo dựng đồ vật chân thực tồn tại nhưng không biết vượt qua hung thủ nhận biết tựa như là hung thủ chưa có xem qua những thứ kia giá sách bên trên thư liền là một mảnh khoảng trống trắng thấy qua cái kế bản mới có văn tự chỉ có hung thủ nhận biết bên trong có huy hiệu cảnh sát là kiện luyện kim vật cái này khái niệm nó mới sẽ giám định ra đến là luyện kim vật đây là một cái chỉ cần nghiêm túc trải lý nội dung vợ kịch liền rất đơn giản không gian chỉ cần hơi điều tra một ít tình báo liền sẽ phát hiện tất cả đầu mối đều chỉ hướng hai cái địa phương đỏ tháp đồng hồ lầu cùng màu trắng tu viện nhưng cái khó liền khó tại cái này là bối cảnh chuyện xưa trọng điểm cũng không là pha cục phương pháp trọng điểm tô lân u đi ra khỏi phòng lần nữa dậm ở ư ớt nhẹp thạch bản đường phố nói bên trên bầu trời bên trong bay xuống bông tuyết rơi trên bả vai cùng cái mũ bên trên thỉnh thoảng thay đổi quay về tích lũy một lớp mỏng manh tô lân u vô vỗ trên vai bông tuyết dạo bước tại đường phố nói bên trên hàn phong làm cho suy nghĩ của hắn phá lệ rõ ràng sau đó lại thăm hỏi mấy nhà thu thập được mấy vốn có giải rác tin tức cổ tịch hỏi mấy vấn đề tình huống đều không kém nhiều mỗi khi đề cập cái đó gọi alin stu nữ thời gian những thứ này nở tờ cờ mới có thể nói rất nói nhiều cũng có một nhà cửa sổ lầu c á c đang đối với gác t r ô n g l á o quá quá nói nàng đã từng nhìn thấy gác t r ô n g bên trên có một cái quái dị người những thứ này đều là mấu chốt tình báo năm đó vị kia điều tra tuần cảnh hẳn là cũng là tìm được những tin tình báo này ban đầu bản quá trình làm tợ lỡ bọn họ cần thu thập ra những tin tình báo này sau đó bị chỉ hướng cái kia cục gạch gác chông đi tìm quái vật nhưng tôi luôn lại không sốt ruột đi bất đồng lựa chọn sẽ làm cho bất đồng kết cục cùng với chơi những thứ kia mở ra dạng nội dung vợ kịch du hy đồng dạng tôi l u n trực tiếp đem trong lầu chông quái vật giết chết lại hoặc là hoàn thành nguyện vọng không đi giải du hy bối cảnh cũng có thể thông quan nhưng nội dung vợ kịch liền kết thúc hắn mất đi đến cái này nguyền r ù a không gian ý nghĩa sở dĩ tôi luôn lựa chọn loại thứ hai hắn bên trên đường phố dự định đi tu đạo viện nhìn nhìn đi nhìn nhìn khóc lóc đau khổ ma n ữ đến cùng là thế nào hình thành hiện tại tất nhiên xác định nơi này không là khóc lóc đau khổ ma n ữ không gian như thế tu viện cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn cũng chính là một cái phổ thông tình cảnh nhưng trong này lại sẽ bù đắp cố sự tuyến rất trọng yếu một cái bối cảnh đi đi suy nghĩ cũng đang bay lột t ô l u n lại bất ngờ phát hiện mấy cái lạc đường cứu non liền tại một nhà trong tự quán hắn nhìn thấy một bàn thám tử ăn mặc ra hỏa đang ở nơi đó tranh luận cái quái gì tuy rằng dáng điệu thay đổi nhưng tôi luôn làm mất đi lời của bọn hắn nghe được ra mấy người lai lịch đáng chết vấn đề kia đáp án đến cùng là cái gì tắc la trả lời xấu xí mắt tin trả lời không xấu xí đều bị giết các răm không trả lời cũng bị giết ta hoài nghi cái kia áo t r o à n g quái vật căn bản là làm muốn giết người tìm niềm vui không oán trách muốn muốn cái khác biện pháp đi chúng ta hiện tại đợi trong phòng tạm thời an toàn nhưng cái khó ngược lại cả đ ờ i vây khốn tại cái này nguyền rủa trong không gian không ra đi ta vừa rồi từ tự bảo nơi nào nghe được một ít tin tức nói là tháp chung bên kia có cá nhân đám người này cũng tại muốn phá giải mới pháp nghe lên không ở tại châu ba người đã bị hung thủ giết chết tô luân đi tiến vào đi một câu nói không nhiều lời đánh súng khai kiển trong cựu quán ba t m ba ba một thông thương hỏa thoáng qua tuy rằng bởi vì địch nhân phản kích bạo tạc nổ hư tử quán nhưng bao quát người đội trưởng kia tạc đạn người điên cộ lìn ở bên trong năm người tận số bị giết tô luân thu lên phòng ngừa bạo lực k hôi lỗi phản p h ấ t thuận tay là một m cái không đáng kể sự tình hắn đi ra tử quán tiếp tục hướng lấy cái kia tòa có màu trắng tường rào tu viện đi qua đi không tín ngưỡng thần trích luyện kim t h ậ n sĩ thành thị bên trong sẽ có một tòa tu viện lúc này mới là tô luân tò m ỏ nhất còn có cái đó gọi a l ì n s tu nữ cùng g á c c h u n g bên trên q u á i nhân có quan hệ gì chương một trăm bốn mươi ba đại thủ bút đây là một đêm tuyết lớn đông tuyết rơi ở màu trắng tu viện trên nóc nhà giống như là làm cho kiến trúc đều thay đổi đến cổng kềnh tuần cảnh thân phận dùng rất tốt tô luân thuận lợi gõ cửa tu viện trong đình viện cũng có tuyết động thật dày chi bù câu tại chỗ cao ở cục đi ngủ một cái mái tóc s ù nữ tu tiếp đại hắn do nhi cảnh quan ngài là có chuyện gì tính sao đường phố bên trên lại xuất hiện hung s á tán ta lo lắng hung thủ giấu vào trong tu đạo viện ta có thể tiến vào đi nhìn nhìn sao đương nhiên cái đó mái tóc xủ nữ tu dẫn t ô l u â n tiến vào tu viện trong chủ điện cũng không có c u n g phụng t ư ợ n g thần mà là luyện kim t h u ậ t sĩ tín ngưỡng rắn ngậm đuôi đ ầ đằng t ô l u â n muốn từ cái này quần tu nữ miệng bên trong moi ra một ít hữu dụng luyện kim c h i thức nhưng rõ ràng cũng không toàn nguyện có thể giải một cái tu viện hiện tại có mấy cái nữ tu sao sáu ta cần hỏi một chút mấy người kia vấn đề đúng a l i n s nữ tu đâu thật có l ỗ i nàng tại hoàn thành mỗi tuần bài tập giữ gìn phòng ngầm dưới đất phong ấn phong ấn đề tài nói tới phân nửa lại không đoạn sau nhưng ít ra t ô luôn biết những thứ này nữ tu ở chỗ này là vì duy trì cái quái gì phong ấ n không nhiều thời gian t ô luôn đi ra t u viện hắn tuy rằng không có gặp cái đó alin lại nghe được một cái thê lương câu chuyện tình yêu cố sự tuyến cũng bổ toàn cuối cùng một khối ghép hình đi ra đường phố nói đi chưa được mấy bước liền nghe gặp cước bộ đạp vỡ mặt đường tuyết động thanh âm có người xuất hiện sau lưng hắn nhưng vẻ này nhìn chăm chú ánh mắt tạm thời cũng không có hiện lộ ác ý t ô luôn liền bình tĩnh bay đầu nhìn thoang qua sau đó nhìn thấy một cái toàn thân bạo bọc nón rộng vành màu đen người đoán được vị này liền là nửa đêm sát nhân ma chính chủ người áo t r o à n g mở miệng nói ngươi cảm thấy bộ dáng của ta xấu xí sao thanh â m khàn khàn nghe giống như là phát từ bị lạc thiết nóng qua giọng nói sau đó hắn n g ẩ m đầu đến làm cho người nhìn thấy một tấm vật biến dạng khác thường quái vật khuôn mặt tô lân u đã sớm đoán được nó là ai thân xác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không ổn định nhàn nhạt nói vậy ngoài từ đến đều không là nhất định mức độ đẹp xấu m â u chốt trong mắt ta thiện lương không quan hệ túi ra lúc trước đồng tử biết hết giám định ra nhắc nhở đã rất rõ ràng trả lời xấu xí cùng không xấu xí đều không là đáp án không trả lời cũng không là đáp án cảm xúc mới là câu trả lời chính xác c dưng nó. Nó một chút hắn lại nhìn trước mắt người áo c h o n g thở dài một tiếng nói vợ rộng tiên sinh ta nghe nói chuyện xưa của ngươi thật đáng tiếc cái tia người áo t h o à n g nghe đột nhiên liền rơi vào trầm mặc hồi lâu sau hắn mới dùng thanh âm khàn khàn nói ra tiên sinh có thể phiền phức ngươi đến gác chôn gặp hắn một mặt sao đêm nay ta liền phải chết ta có một điều thỉnh cầu xin nhờ ngươi tô lân nghĩ cũng không nghĩ quyết đoán đáp ứng trước mắt người áo choàng d á m định ra đến kết quả là sắp hoàn toàn vật biến dạng khác thường ạ à bạt núi thịt phân thân t ô l u â n hiểu rõ hắn không phải gác chôn g q u á i nhân nghe t ô l u â n đáp ứng xuống đến người áo choàng như chút được gánh nặng tiêu thất ở tuyết dạng ở bên trong t ô l u â n không đi lý xe cái kia người áo choàng hắn trực tiếp đi tới ban sơ liền hiểu rõ là phá cục mấu chốt gác chôn gạch gác chôn g tình trạng có một cái thật dày cửa sắt hiện tại đã mở ra t ô l u â n không chút do dự đi tiến vào đi không có thang máy hắn liền từng bước một theo thang lầu leo lên thời gian dần trôi qua bốn phía vách tường xuất hiện kỳ k h á i văn đường vậy giống như là mùa thu dây thường xuân bò đầy cả tòa vách tường càng đi bên trên càng dày thở phía sau đến mới phát hiện cái kia là chút r ầ m rạp chẳng c h ị t cơ thể sống mạch máu lại hướng bên trên đi vách tường bên trên xuất hiện một ít ngoạ ngoại nhân thể khí quan ruột màu vàng nhạt mỡ tầng cho dù là dưới chân bậc thang cũng thay đổi thành có chân bóng nghiêm mạc huyết l ụ đạp tầm ước hoạt hoạt không khí bên trong tràn ngập một cỗ tiên hoạt tạm khí tổ chức đặc thù mùi tanh t ô luôn cảm thấy mình giống như là tiến nhập một cái quái vật to lớn trong cơ thể còn tại sắp đến đỉnh thời điểm nhìn thấy một viên khiêu động cự lớn trái tim lúc này mới là cái này nguyền r u a không gian phá cục chân chính khó điểm người bình thường tiến nhập cái chung này lầu phản ứng đầu tiên đại khái là ném cái lựu đạn hủy diệt hết thảy nhưng kích thích trên lầu nó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng t ô luôn nhìn nhìn d á m định ra tin tức trên mặt không có biểu hiện ra cái gì d ị sắc dọc theo huyết nhục cầu thang từng bước một leo lên cuối cùng hắn trèo lên bên trên gác chung đỉnh nhìn thấy một tấm dài tại vách tường người trên khuôn mặt đây là một cái huyết nhục hoàn toàn cùng gác chung tan ở cùng nhau cao hơn lớn vật biến dạng khác thường q á i gác chung cá nhân không chuẩn xác nơi đó gọi gác chung quái vật thanh âm từ trước mắt hai con ngươi phía dưới trống rông cắm chuyển đến nhìn lên giống như là miệng thật có lỗi h ủ đến ngươi đi tô luân từ nữ tu miệng bên trong biết vị này cố sự lắc đầu nói không vợ dọc tiên sinh ngươi là đáng tôn kính chiến sĩ anh dũng đúng vậy ta cũng không hối hận tham chiến thanh âm kêu bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo nếu có thời gian ta sẽ cùng ngươi đàm luận đàm luận cái k i ê m một trận chiến đấu nhưng ta hiện tại không có thời gian dừng một chút hắn lại tiếp tục nói ra tuy rằng ta cũng không có chết trận nhưng là ta lại bởi vì là cùng vực sâu quái vật chiến đấu bên trong lây nhiễm vật biến dạng khác thường bảy ngày phía trước ta chống cuối cùng một tia chấp nghiệm quay về đến nơi này muốn nhìn nàng một lần cuối cùng nhưng thật đáng tiếc ý chí của ta đã không thể ngăn cản thân thể của ta v ậ n biến dạng k h á c thường ác ma đang tại thôn vệ lý trí của ta ta không nghĩ nàng nhìn thấy ta bây giờ trách vật dáng vẻ l i ê n tại cái chuông này lầu bên trên né lên tôi luôn nghe lời này từ cái kia hai viên ánh mắt nhìn ra đi phương hướng vừa vặn có thể từ mặt đồng hồ khe hở bên trong nhìn thấy đối diện màu trắng tu viện nhân sinh cuối cùng thời gian hắn yên lặng ở chỗ này nhìn chăm chú hắn cô nương yêu dấu thành âm kia lại nói nếu như có thể có thể phiền phức n g ư ơ i giúp ta hoàn thành nguyện vọng đem di vật của ta mang cho ta tình cảm chân thành alin nói cho nàng ta không thể phó hẹn không cần chờ ta、Tốt. tôi ố t t luôn đáp ứng xuống đến nhận lấy một cái nhục xúc cần ra đến kèn a c m o n i c a nhìn thoáng qua Bờ d ọ c kèn a c m o n i c a miêu tả ngươi có thể giúp ta đem nó đưa đến ta thích nhất cô nương nơi đó sao nguyên rụa đặc tính tình cảm chân thành cả đời tính là nguyên rụa đi tương giải khắc lên alin v bờ d ọ c hai cái danh tự tí n vật thổi lên nó có thể làm cho alin linh hồn lấy được trần an dùng sâu cùng ý chí trèo trống xong hắn nói xong lời này vách tường người trên khuôn mặt chậm rãi hai mắt nhắm nghiền viên tiêu cự lớn tim tiếng tim đập cũng dần dần quy dừng lại gác chuông khôi phục bình tĩnh chỉ có g i a n g g i á c i a n g g i á c đồng hồ bàn bên trên kim đồng hồ du tẩu thanh âm v ậ t biến dạng khác thường quái sinh mệnh quá ư ơ n g lạnh nhưng vợ dốc lại chủ động từ bỏ bản thân sinh mệnh dừng ở đây vậy liền coi là là hoàn thành toàn bộ nguyền rủa không gian nội dung vợ kịch quá trình n h ì tại giám định là v ư ợ sâu ả b ạ núi t h ị nhị giai bạch ngân cấp quỷ dị vật biến dạng khác thường quái chết mất tôi luôn thở thật dài nhẹ nh Cường công liền là cấp tích cho Như liền lớn, là A. thế thể dựa ù dù là có hát liêm, là lại làm nhà thành có cũng có chế xúc Cho cả cũng có chết trọc cho hát không thấy thể hiệu phạm. hình tháp không thể hắn phi thường khủng quá tạo tòa tòa sụt, dết trái triệt giận biến quái đem nổ rộng, để d sẽ bờ bố. vật theo ban đầu nội dung vợ kịch cái này bờ rộc thẳng đến chết hẳn là cũng không có phó thác ra cái này đàn chấp nhận mới tạo thành cái này nguyền rụa không gian hy vọng có người đem cái này tín vật giao quay về cho cái đó alin tiểu thư tôi luôn cảm thấy hắn đại khá hiểu rõ cái kia khóc lóc đau khổ ma nữ là ai hai cái sen lẫn nguyền rủa không gian tựa như là cái này ngóng nhìn gác chồn g cùng tu viện mà trước mắt núi thịt dấu hiệu sinh mạng tiêu thất cũng dần dần ngưng tụ ra một khối sáng lên huyết đ ủ c à b á t huyết đ ủ tương giải nhị giai bạch ngân vật liệu luyện chế thành chuyên nghiệp tiến giai vật liệu có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ cái này đã phi thường hiếm có đồ vật tô luân thu lên vật liệu cũng biết nói cái này nguyền rủa không gian muốn sụp đổ bất quá cố sự ngược lại là rất tốt không có tôn g a vật nguyền rủa sao tô luân cũng không đi nhiều nghĩ bốn phía quan cảnh đột nhiên biến đổi sau đó hắn liền liền nhìn mình lại trở về lê minh thành trong di tích mà bên cạnh hắn tò mì đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cầm trong tay của chính mình chính là cái kia màu đen còi hắn nhìn tô luân kinh t h í c h nói do nhì tiên sinh tô luân đoán được cái quái gì hỏi ngươi gặp phải cái đó người hào t r o n g tò mì nói đúng a hắn đột nhiên đi vào phòng hỏi ta cảm thấy hắn xấu xí không xấu xí ta cảm giác được hắn rất thương khổ sau đó liền trò chuyện với hắn mấy câu hắn sẽ đưa ta một cái còi sau đó không biết rõ làm sao tự ra đến tô luân cảm thấy có chút thời điểm bài trừ nguyện rủa không gian nhìn thực lực có thời điểm thật sẽ mặt Cũng khó tôi r á luôn c trước hắn cảm thấy không hiểu rõ cái này tỏ mỹ đến cùng là thức tỉnh cái quái gì thiên phú nhưng cái này vật n g u y ê n r ù a lại là độ tốt h hệ n thông linh thuật sĩ tuy rằng chưa từng nghe qua nhưng tuyệt đối không đơn giản tỏ mỹ cầm lấy còi hỏi do nỉ tiên h sinh cái này g ọ i là cái gì cái đó người háo c h o n g vì cái gì đưa cho ta ta cảm giác nó rất thích hợp ta một loại hiếm hoi hoàng kim nhậm chức vật liệu nhận lấy đi tôi luôn không nhiều lời bởi vì là cái này thời điểm đối diện bọn họ tu viện phế tích bên trên đang tại diễn ra trong dự liệu một màn tiếng cai v ã kịch liệt chuyển đến qua đến chúng ta ký kết là công bằng thăm dò khế ước các ngươi ổ lỉ vợ gia tộc dựa vào cái gì để cho chúng ta giúp ngươi thăm dò nguyền rủa không gian đáng chết chiến đ o đ à n các ngươi cái này là vi phạm liệt hoang công ước bọn họ liền không muốn để cho chúng ta tiếp tục sống ra ngoài cách đó không xa tu viện bên ngoài chiến đa o đoàn mấy chục người cầm lấy súng đem cựu quỷ đoàn ở bên trong ba cái tán nhân liệu hoang đoàn chạy tới trong tu đ ạ o viện nhìn lên giống như là m u ố n cưỡng ép để bọn hắn đi dò xét nguyền rủa kia không gian mà cái này thời điểm bọn họ cũng phát hiện trống rông xuất hiện tô l u â n hai người trong nháy mắt tất cả mọi người đem con mắt nhìn qua đến họng súng hỏa pháo cũng chỉ qua đến một bên tỏ mị nhìn cha hắn cũng tại trong đó rút súng liền vọt lên lên thả ta ra lao cha tình huống trước mắt như lúc trước tô l u â n dự liệu như lúc đồng dạng chiến đa đoàn rốt cuộc kéo xuống ngụy trang mấy chục nói mang theo ác ý ánh mắt đâm biết dùng người tê cả ra đầu tình thế nguy cấp tô luân trong lòng h ừ lạnh một tiếng một tay dẫn ra trong tay sợi tơ bản năng muốn động tay không chế c ă m hận hoạt thi trước tiên chém chiến đao đoàn cái đó nhị giai đoàn trưởng sau đó lại du kích giám sát những người khác có thể một giây sau hắn dư đến nhìn mình tay lại vô ý thức đã ngừng lại ngay sau đó trên mặt lộ ra nghi hoặc hắn lần nữa túi đầu nhìn nhìn bản thân tay thử ra cái đó không g ỡ nẹo lượn quanh chỉ động tác lại phát hiện vấn đề lại nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh lại nhìn, nhìn tay hắn lúc này mới ý thức được cái quái gì hầu nguyên lai、like、làm rộng cảnh bên trong a ta cái quái gì thời điểm chúng chiều khóc lóc đau khổ ma nữ chủ yếu nhất thủ đoạn liền là mộng cảnh giết người tô luân từ vừa bắt đầu liền không lơ là qua hắn thông qua một loại điều kiện đặc thù phản xạ xác định cảnh tượng trước mắt là chính hắn sáng tạo mộng cảnh người nằm mộng bình thường là ý thức không đến bản thân thân đang trong mộng nhưng muốn phải ý thức được bản thân tại mộng bên trong là có thể thông qua một ít kỹ xảo huấn luyện đến xử lý đến tô luân đã từng vì khống chế ngủ mơ bên trong người nguy hiểm cách sẽ xuất hiện tổn thương người khác làm qua loại huấn luyện này chính là hắn lúc trước cái đó nhìn tay làm lượn quanh chỉ động tác h ã n tải vô số lần trước khi ngủ ám chỉ bản thân coi ta tại n g bên trong ta sẽ nhìn ngón tay của ta. sau đó nhận ra ta đang nằm mơ bị chú thanh tình mộng cùng loại đường nhìn kỹ xảo có ma đổi không chăm chỉ sau đó thông qua cái này huấn luyện lâu dài cái này đã thành phản xạ có điều kiện hiện tại tuy rằng trước mắt hết thảy đều vô cùng chân thực t ô luôn lại xác định bản thân tại mộng bên trong trước mắt người của chiến đao đoàn đã bắt được to mì m còn hướng lấy quanh hắn khép qua đến t ô luôn cười cười ha ha trong giấc mộng bản thân nhất định sẽ là vẫn còn sống sở dĩ bọn họ khả năng biết mở súng nhưng mình nhất định sẽ không chết nhưng không chết lại không thể thần tốc thoát khỏi mộng cảnh Mặt đối với bốn phía vô số họng súng hắn nhưng không có phản kháng khỏe mắt hiện lên một vòng lạnh nhạt tiêu ý khi xác nhận bản thân ngộng về sau hết thảy đều không ý nghĩa tô luân lấy ra súng chống đỡ lấy c ầ m của mình sau đó không chút do giữ bót cỏ súng rất nhuẩn nhuyễn rõ ràng không phải lần thứ nhất mắt tối xâm lại phản phất ác ngộng bên trong thất tỉnh tô luân nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh đây là một gió tuyết trồng chất ngã tư đường gió nhì tiên sinh chúng ta cái này là ở đâu bên cạnh một người mặc đơn bạc quần áo tiểu nam hải thử thăm g ò hô một câu trong tay hắn còn mang theo một giò diêm bán diêm quẹt tiểu nam hải Cái này giống như đã từng quen biết một nghìn năm h ư trước lê minh thành xét tuyết rơi sao tôi luân miệng bên trong lẩm bẩm một câu muốn đáp lại tò mì một câu n g u y n rủa không gian nhưng đột nhiên vô ý thức nhìn nhìn b ạ n thân tay coi lại nhìn một phía ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên đến ngưng trọng tựa hồ là kích thích điều kiện gì phản xạ ý thức được cái quái gì ngậu cảnh một bên tò mì ánh mắt đờ đất lại hắn đầy mắt bất khả tư nghị nhìn tôi luân rút ra hỏa thương chống đỡ lấy huyện thái dương vội vàng kinh hô muốn ngăn cản gió nỉ tiên sinh ngươi làm gì à lời còn chưa dứt khoe miệng dương bắt đầu đường con tô lân lại lại không chút do giữ bóp lấy cỏ súng nói càng nhiều nhập mộng càng sâu càng khó tự thoát khỏi lại lạ mảnh một tiếng súng vang mắt tối xâm lại p h ả n phất ác mộng bên trong tất tỉnh cái này một lần tình cảnh lại thay đổi trước mắt một cái tàn phá tu viện bốn phía một mảnh nhìn không thấy vật sư ơ n g mù dày đặc chỉ có cái kia trong tu đạo viện tình cảnh mới thật sự rõ ràng tu viện trong đại điện có một cao hơn năm mét tóc bạc nữ tu đang dùng nàng cái kia có thể thay đổi tóc dài công kích trước mắt vài cái nhân loại. Bảy người. ngoài ra hai cái nhất giai chức nghiệp giả cũng là năng lực phi thường hiếm hoi kh kh kh khống trạng một cái làm cho thủ đoạn đuổi gai quấn quanh pháp h u ậ t khống chế cao đại tu nữ hai chân nhìn lên có khống chế thực vật thiên phú đặc thù một cái khác phát ra có thể làm cho cái kia nữ tu động tác trở nên chậm chậm chạp tia sáng cũng là một loại năng lực đặc thù mà bảy người vây kín cái đó khóc lóc đau khổ ma nữ cái đó ảo thuật sư loj ô còn đang không ngừng mà hét lớn chỉ huy lại cho một nhóm nô lệ đoàn tiến vào ma nữ m g ộ cảnh kích thích nó tiến nhập thứ hai trạng thái như thế giết chết nó liền có thể thu hoạch vô hạn sợi tóc nhanh k h ô n g chế được nó hiện tại sợi tóc của nó phạm vi công kích có hạn trước tiên trọng tương nó đừng đánh đầu lấy đề tài liệu phải bảo đảm đầu lâu hoàn hảo bảy n g ư ờ i phối hợp bên dưới cái kia cao đại tu nữ đã toàn thân vết thương trồng chất mà một giây sau không biết phát sinh cái quái gì bốn phía xương mù dần dần biến đỏ cái kia ban đầu bản da thịt trắng như tuyết nữ tu đột nhiên toàn thân thay đổi đến xích hồng ma nữ cùng bạo tiến vào nhị giai trạng thái tô luân nhìn trước mắt một màn trong lòng giật mình hắn từ hát tiên sinh nơi đó cặn kẽ giải qua khóc lóc đau khổ ma nữ năng lực thấy cảnh này lập tức ý thức được những người trước mắt này đang làm gì lớn như vậy chiến trận khó nói ta là đang nằm mơ nhìn trước mắt không chân thực một màn tô luân trái lại không tin tưởng vào hai mắt của mình trong lòng bản năng toát ra ý nghĩ này hắn cúi đầu nhìn nhìn bản thân tay lại phát hiện thế mà là thế giới chân thật ý thức được điểm này đột nhiên ký ức giống như là nhỏ nhặt nối lại bên trên tô luân trong nháy mắt nhớ lên gác chôn quáy nhân không gian kinh lịch cùng hai lần tự sát ra mộng cảnh ký ức lại một mắt nhìn phía trước hoàn cảnh trân thị chi đồng giám định ra kết quả màu trắng tu viện tương giải đặc thù phát động nguyền rùa không gian nếu như ngươi không phân rõ n ộ n g cảnh hiện thực mức độ nguy hiểm sẽ là tê cấp giết chết ma nữ ngươi mới có thể ra đi cái này mới là chân thực thế giới t h ô luôn cảm thấy bất ngờ cái này một lần cũng không có rút súng tự vận nhưng trong lòng đồng thời đoán được đáp cái kia là ta vừa ra cái đó gác chung quái nhân không gian liền bị cuốn vào cái không gian này hắn suy đoán là trước mắt bọn gia hỏa này sử dụng cái quái gì đặc thù vật nguyền rùa mới làm cho khóc lóc đau khổ ma nữ nguyền rủa không gian phạm vi lớn bao trùm phụ cận khu phố tất cả không gian lúc này mới làm cho hắn từ k h á c không gian ra đến liền lâm vào ma nữ ngộng cảnh cái đó bên trong ta tại g á c chuông nguyền rủa trong không gian ngây người bao lâu bọn gia hỏa này đến đây lúc nào tô luân trong lòng toát ra trùng điệp nghi hoặc nhưng trước mắt căn bản sắc mặt không được hắn đi mà n h ý. nhận ra mấy người này lai lịch tô luân trong nháy mắt liền hiểu cái này là ổ lì vợ gia tộc liệm hoàn toàn vì lấy sợi tóc vật liệu cái này là trực tiếp tới năm nhị giai trước n g h i p giả đại thủ ta nội thành đỉnh cấp tập đoàn tài chính lớn có thể mức độ quả nhiên danh bất hư truy bọn họ không chỉ là muốn giết quái lấy để tài liệu hiện tại còn muốn cố ý kích thích cái này khóc lóc đau khổ ma nữ của b ạ o từ đó thu hoạch cao cấp hơn vật liệu lúc trước giám định hoàng kim cấp quỷ dị hình thái thứ hai về sau liền là thỏa thỏa lanh chúa cấp muốn thu hoạch vô hạn sợi tóc tô luân nao bên trong trong nháy mắt đem vừa rồi bắt được tin tức cùng trước mắt thấy hết t h ể liên hệ tại cùng một chỗ minh bạch cái quái gì trong mắt đột nhiên liền không có h ả o ý chật c ợ c đại thủ ta chương một trăm bốn mươi bốn con dối g i ặ hát không đủ lại cho hai mươi cái nô lệ tiến vào đến rất tốt ma nữ quần hóa hoàn thành chuẩy chấm giết tôi luôn nghe rõ ràng ô lỵ vợ gia tộc những người này muốn làm cho khóc lóc đau khổ ma nữ c u ồ n g bạo phương thức là đưa nô lệ đoàn tiến vào đến ma nữ nhập mộng giết người cũng cần phân thần duy nhất một lần đưa người nhiều hơn tiến vào đến cao hơn gánh nặng vận chuyển ma nữ không thể không bị động tiến nhập giai đoạn hai trạng thái c u ồ n g bạo dùng cái này giết người nhiều hơn mà không đúng dịp hắn tôi luôn vốn nên cái kia liền là thuốc ma nữ c u ồ n g bạo phân bón nhưng hiện tại hắn thanh tỉnh trở lại tôi luôn vô cùng rõ ràng thật muốn làm cho ô lỵ vợ gia tộc bọn gia hỏa này giết chết ma nữ nguyên rủa không gian vừa pha trừ ngươi nói những tên hắn kia sẽ x lúc trước chỉ có tiêm đao đoàn đoàn trưởng bỡ l ù m một cái nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả tô luân vô luận đánh hay chạy đều có năm chắc có thể hiện tại vẹn vẹn là trước mắt thì có năm nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả còn có hai cái nhất giai đều là vô cùng khó giải quyết khống t r à n g t h u ậ t sĩ tình huống bình thường xuống bị mấy người kia phát hiện tô luân ngay cả chạy trốn đều không có tư cách trốn húng chi ngoại trừ cái này bảy cái nguyên r ù a không gian bên ngoài khẳng định còn có đ ị c h nhân nhưng là không được đầy đủ là xấu tin tức tin tức tốt là tô luân hiện tại tại tu viện bên ngoài sương mù bên trong những thứ kia đang tại vây rết mà nữ gia hỏa cũng không có phát hiện hắn đã thanh tình trở lại mà bên người hắn sương ngủ dày đặc bên trong còn mơ hồ ước ước nhìn thấy một ít nhân ảnh đứng ngơ ngác ở nơi đó những thứ này đều là phân bón chính là hắn dư đến liếc qua đi một cái chớp mắt này thời gian liền lại có mấy người ảnh biến mất đắp cái kia là tìm mộng cảnh bên trong bị giết chết sau đó bị nguyền r u a không gian bài xích ra ngoài tô luân nhìn đến đây trong nháy mắt liền biết mình nên làm cái gì ban đầu bản cái kia cao hơn năm mét tóc bạc nữ tu liền đã tràn đầy cảm giác c áp bách hiện tại nàng tiến nhập trạng thái của bạo cả người buốc lấy bừng bừng huyết khí ép người không dám nhìn thẳng nàng đầu kia sợi tóc màu bạc theo gió phất phới giống như là từng trôi l ư ớ i đao sắp bén liền l à cái kia nhìn lên nhẹ bỗng lướt qua sợi tóc liền dễ dàng cắt đứt tu viện nguyên thạch tường trụ sợi tóc phân tán thành trâm có thể giống như là mưa điểm đồng dạng đâm đến sàn nhà cứng rắn đầy là tổ ong chống giống tập kết thành b u ộ c lại có thể giống như là binh khí đồng dạng trọng kích mục tiêu mà bởi vì vì nó hiện tại đã tiến nhập trạng thái của bạo sợi tóc màu bạc vô luận số lượng còn là chiều dài đều thay đổi đến không hề bị hạ trong lúc nhất thời toàn bộ tu viện giống như là bị tóc bạc bệnh thành lồng đem bảy người k hắn hiểu rõ cái này cũng là mục đích của những người này kích thích, thích ma nữ tiến nhập nhị giai liền là muốn lấy những thứ này có thể vô hạn biến d à i tóc bạc nhưng hắn hiểu rõ hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm quái vật không bị tổn hại c h à n g bên trong bảy người cũng rõ ràng còn không có bị hoàn toàn kiềm chế dù sao là có chuẩn bị mà đến cho dù là mặt đối với lãnh chúa cấp quỷ dị mấy người cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong hơi nước đảng cơ giới bạo long tôn sức bệ hẹ hóa thân hình người bạo long dựa vào hắn cái kia một thân võ trang tận răng cơ giới tay chân dạ một người liền dây dưa lớn mức độ sợi tóc chiến đa o đoàn đoàn trưởng bỡ lùn thủ đoạn lôi cuốn phong cách nguyên tố hai tay kiếm cơ múa giống như đại phong sa đồng dạng cùng từng chùm sợi tóc màu bạc hội tụ mâu nhọn chém len k e n len keng rung động ánh lửa v a n g khắp nơi mà cái kia ô nha ban g cán bộ hết u y nha lỏng phẹo là thủ đoạn n g u y ề n dựa thuật càng là quỳ dị chân hắn xuống màu xanh s ấ m sáu mang tinh quang mang đại thịnh nắm trong tay một cái, mang mau ô nhà, cắn một cái mất ô nha đầu phát ra sấm nhân nứt xương tiếng a y mà liền là thanh em này vang bắt đầu phía sau cái kia ma nữ toàn thân rung động phản phất nàng xương cốt của mình cũng tại bị làm ăn cho dù là cách đó không xa tô lân khoa trương nhất còn là cái đó làm là vây công chủ lực ảo thuật sư luật ộ tô luân còn là lần thứ nhất nhìn thấy trinh thống khôi lỗi sư chiến đấu nhìn man ữ đã hoàn toàn cuồng hóa tiến nhập giai đoạn hai cái kêu luật ộ h é t lớn một tiếng chuẩn bị ta khống chế được nó các ngươi theo kế hoạch động thủ đánh chết hắn tiếng nói này vừa dứt hắn hai tay liền cấp tốc bóp lên một bộ thuật dị ấn mắt sáng như n ư ớ c thực trang giải thực trang một giải cái này khôi lỗi đại sư thân thể lập tức xảy ra d i biến cho người cảm giác hắn cả người đột nhiên liền mất đi sinh khí phản phất lại không là người sống mà biến thành một cỗ khôi lỗi càng q u � dị hơn là thân thể của hắn phơi bày ở ngoài da thịt đều nổ bể ra đến giống như là màu đen cọng lông đâm thành con rối bút bê bị cắt ra bên trong hát tuyến tơ sợi thô bạo lộ ở không khí bên trong mà liền hắn tay người cuối cùng bên trong thuật sĩ ấn rơi xuống thời điểm con rối trong thân thể những thứ kia đầu sợi đột nhiên cắt vọt một đầu đầu hát tuyến giống như là vật sống đồng dạng tăng vọt ra ngoài luật kết tấn giải khai thực trang về sau cơ hồ không có ngừng lần nữa kết tấn miệng bên trong nói lẩm bẩm thình lình thi triển lạc ủ a hắn thành danh mỹ thuật khôi lỗi hàm nghĩa con rối g i ặ hát một bộ ba mươi sáu loại huyền ảo thuật sĩ ấn người xem hoa mắt hắn cái này thuật sĩ ấn là một cách tốt bầu trời bên trong đột nhiên lượng lên một cái bao trùm toàn bộ tu viện cự lớn màu la m ngôi sao sáu cánh luyện kim trận qua n g mang lượng bắt đầu về sau một cái to lớn thập tự hư ảnh đỡ chậm rãi từ luyện kim trận bên trong ngưng tụ ra thực thể mà cùng một thời gian tựa hồ cùng trên người của hắn màu đen đầu sợi hô ứng lẫn nhau bầu trời bên trong cái kia cự lớn thập tự giá bên trên cũng dính l i ễ u xuống đến vô số màu đen dây nhỏ đón gió sở trường những thứ này hát tuyến rơi xuống xuống đến luật bên người lúc trước bố trí tại tu viện các nơi những khôi lỗi phản phất toàn bộ tu viện đều được một cái cỡ lớn khôi lỗi giảm hát chàng bên trong hết thảy đều bị hát tuyến dinh hữu một đôi phía sau màn hát thủ điều khiển hết thảy hơn nữa hát tuyến mục đích không chỉ có vẹn vẹn là khống chế khôi lỗi càng quan trọng hơn là khống chế bầu trời thập tự giá bên trên rơi xuống hát tuyến còn đang không ngừng mà xâm lấn giống như là màu đen c h i ề u nước dần dần xâm lấn thế giới màu bạc số lượng tuy rằng không bằng ma nữ sợi tóc màu bạc nhiều nhưng khí thế không chút nào bày ra yếu những thứ kia bị hát tuyến khống chế khôi lỗi hướng mê mọi nữ tuân qua đi đảo mắt bị ngân sắc sợi tơ vững vàng khống ch hai loại sợi tơ dây dưa giao thoa hát tuyến dần dần cùng sợi tóc màu bạc hoàn toàn dây dưa ở cùng một chỗ giống như là từng đoàn từng đoàn gây dối càng trói càng c h ặ t mười nhiều c ố khối lỗi tựa như là mười nhiều cái đinh đem ma nữ vững vàng đinh ngay tại chỗ càng ngày càng không động đậy được cho dù những thứ kia sợi tóc màu bạc có thể nguyên tố tan tránh đi hát tuyến có thể ma nữ lại nửa điểm không thể lưới bước chỉ có thể càng c u ố n càng nhiều một khi từ bỏ phòng ngự thân thể của nàng lập tức sẽ bị những thứ này hát tuyến quân quanh song phương sợi tơ cứ như vậy dây dưa ở cùng một chỗ tựa như là dây dưa giao hợp dán nhóm người xem tê cả ra đầu luật kh Có có c vẹn vẹn là hai loại cá tính liền đã là khôi lỗi sư tha thiết ước mơ thật tốt sợi tơ tài liệu thấy cảnh này tô i lân trong nháy mắt cảm thấy mình cách cục nhỏ a ban đầu cho rằng khôi lỗi sư sợi tơ đều là t ử vật nguyên lai、like、còn có thể như thế thao tác vị này h ảo thuật sư thế mà dùng thân thể của mình là ký chủ gửi nuôi như thế sống lâu thể ký sinh trùng nhưng nhìn một màn này tôi luôn ánh mắt cũng hứng thú trong lòng thầm nhủ một câu sợi tơ không chẳng nguyên lai、like、khôi lỗi sư sợi tơ còn có thể dạng này dùng không nói chuyện nói quay về đến tên kia thế mà có thể đồng thời làm ra như thế nhiều sợi tơ là cái kia hàm nghĩa thuật thức nguyên nhân còn là thực trang nguyên nhân đấy cái này nhưng so sánh tô lân u cơ giới găng tay cao cấp quá nhiều cơ giới găng tay thiết kế đến lại tinh d i ệ u một lần đỉnh nhiều cũng liền có thể đồng thời liên lụy ra hơn mười cây sợi thép có thể cái này hảo thuật sư lộ giữ lại toàn thân bên trên xuống đều đang bốc lên h ắ c tuyến số lượng căn bản không là một cái lượng cấp nhưng số lượng là quá nhiều dù sao dây sắt t r ù n g vẫn là không có thoát khỏi thực thể tuyến cái này gông cùng xiềng xích giống như là trước mắt dạng này bị liên lụy được bị c h à n đoạn đều là tai hại cần phải là đổi lại có thể hư thực chuyển đổi ma nữ sợi t h ấ đâu tô lân nghĩ tới đây đột nhiên liền mong đợi lên cũng rốt cuộc minh bạch vị kế ổ l ì vợ gia tộc thiếu g i a vì cái gì đối với ma nữ này để ý như vậy sợi tóc cùng hát tuyến giao thoa ở cùng một chỗ cái đó cao lớn huyết tu nữ triệt để bị khống chế ở ngay tại trận hát ngân lượng loại sợi tơ lẫn nhau lôi kéo song phương đấu sức chỗ đi qua kiến trúc tận số bị cắt chém thành khối mặt đối với đã là lãnh chúa cấp quỷ dị cái kêu h à o thuật sư luật chính diện đấu sức rõ ràng rất cố hết sức không rằng co giây phút liền làm một ngụm lao hết u y phương ra nhưng cùng với thời gian hắn cũng là hét lớn một tiếng đậu thủ ngay vậy mấy cái khác nhị giai t r ư c nghiệp giả cũng rối rít kết ấn nhìn lên là chuẩn bị thi triển đại sát、chiêu. thế nhưng bọn họ cũng thường thường không muốn đến cơ hồ cùng một thời gian tô lân u nghe nói như thế cũng động thủ hắn liên tục tan giả ánh mắt đột nhiên tập trung lạnh thấu xương như lao h ắ n tại mấy người đang muốn động thủ đánh chết mà nữ thời khắc mấu chốt không chút do dự n h ấ t tay nâng súng nhắm ngay cái đó thi triển chậm chạp tia sáng áo làm nữ thuật sĩ đầu nhưng nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả cảm nhận quá nhạy cảm ở đây năm nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả ngoại trừ cái đó cơ giới bạo lòng tô g i ớ bệ hẹ phản ứng chậm một nhịp bốn người khác trong nháy mắt liền bắt được dị thường nhìn thấy tu viện bên ngoài xương ngủ bên trong có người nâng họng súng lên mấy người trong lòng đồng thời t o á t ra một cái ý niệm trong đầu, có người đánh lén. bọn họ tuy rằng c h ấ n kinh lại có thể có người từ mộng cảnh bên trong thanh tỉnh trở lại nhưng là trong nháy mắt làm r a đáp đối với l i ê n tại tô luân cử động xuống đồng thời chiến đao đoàn đoàn trưởng bỡ lùn càng là mạnh mẽ dậm chân một cái thân hình lướt ngang mấy thước trong nháy mắt chắn áo lam nữ t h u ậ t sĩ trước người bọn họ như thế nào không biết hiện tại là vây rết ma nữ thời khắc mấu chốt căn bản sắc mặt không được nửa một chút lầm lỗi cái này chỉ hoãn tia sáng thuật dạng một khi kết thúc ma nữ khôi phục bình thường tốc độ tình cảnh của bọn hắn sẽ vô cùng nguy hiểm nhìn đánh lén người thủ đoạn là hòa thương vợi nói hắn rất tự tin có thể vung đao hã xuống có hắn bảo hộ tại trước người cái này một súng lại như thế nào t i n h diệu cũng n g h ĩ muốn thương tồn người chật chật cận chiến hệ chức nghiệp giả quả nhiên tốc độ phản ứng khá nhanh thấy thế t ô l u â n tựa hồ sớm co đón trước khoe miệng lướt qua một vòng đường cong không chút do dự mở súng mà bên phải tay b ó p cò đồng thời hắn năm ngón tay trái cũng đông nhiên hư không làm chảo đồng thời khống chế bên thân ẩn hình hoạt thi một đao trả xuống Vânh. vang, vang Chuyên môn luyện kim đạn đặc thù nổ vang, vang dội toàn thù đặc kim dội b nhưng dù cho như thế hắn cũng không lựa chọn tránh đi mà là lựa chọn đón đỡ bởi vì hắn hiểu rõ chỉ cần mình tránh đi sao l ư n g t h u ậ t sĩ nhất định phải trúng đạn húng chi một cái thương thủ m ạ thôi cho dù là súng ống đại sư cái này một súng cũng không giết được hắn chỉ cần chịu qua cái này một súng chờ những người khác phản ứng trở lại liền là cái k i a tay súng t ử kỷ nhưng là hắn còn không ý thức được đối mặt liền là cựu linh đôn nội thành treo thưởng bảng bên trên cấp S tội phạm truy nã tô l â n cũng không hiểu rõ trong tay hắn có hỉ nộ dạ chi hắc liêm loại đại sát khí này cái này bỡ lùn có thể chống đỡ luyện kim đạn lại căn bản không tư cách ngăn trở vết nước không gian liên la nổ súng trong n g a y mắt đạn âm thanh xé gió hấp dẫn lực chú ý của mọi người cũng không cảm thấy một giây sau một đạo đen nhánh vết nước không gian liền lặng yên xuất hiện ở bờ l ù n móc chỗ cho dù hắn dùng binh khí trong tay che chở lô nao chỗ yếu có thể một đao kia cũng không chút nào giảng đạo lý đem hắn c h u i này có thể xưng danh kiếm kiếm hai lưới cùng nhau cắt đoạn vết nước không gian tình thế không ngừng lại đem bờ l ù n đầu tức mất nửa bên lúc này mới tiêu thất mà vừa vặn cái này thời điểm một viên đạn vừa vặn từ cái kia cắt thành hai nửa đầu lâu vết n ư ớ bên trong xuyên qua cái đó hai tay kéo dài thi pháp căn bản không kịp phản đầy một ắ mắt t trước kinh người ngạc nhìn trước mắt đầu đ nhiên bị c ắ tiếng thành h a nửa, sau đó một viên đạn tại nàng tầm nhìn sau hoa đó đ một tầm tại vệt c à n lớn, chính xác mệnh bên xác tiếng r o n g g hấp thế mắt, ớ i i lâm vào đen một màu. Và một vào Về đen ảnh, kịt t t i ế nổ g n tung vang lên áo lam thuật sĩ đầu nổ thành một đám mưa máu ẩm vang ngã xuống đất trước khi đ ộ n g thủ hắn liền đoán được nhấc tay nâng súng động tác quá rõ ràng không gạt được cao giai trước nghiệp giả đối phương không có khả năng trơ mắt nhìn bị giết cái đó khống tràng thuật sĩ sở dĩ nhất định sẽ có người muốn cứu viện binh mà cử động súng đồng thời vung chém liêm đao mới thật sự là ẩn tàng sát cơ chỗ tại chính là vì giết chết khống tràng pháp sư thời điểm thuận tiện âm một cái cứu viện nhị giai trước nghiệp giả hiện tại nhìn đến hiệu quả không tệ tô h luân rất có tự biết cái đó minh dù sao mình chỉ có một người mạnh hơn cũng là nhất giai cho dù có liêm đao tại tay bị phát hiện phía sau địch nhân co phẩm bị muốn lại giết người cũng rất không dễ dàng Nhị giai cái h ứ c n g p g này cũng là hắn lựa chọn trước tiên xử lý cái kia áo lam thuật sĩ nguyên nhân giống như trước mắt không có chỉ hoan tia sáng bao trùm khóc lóc đau khổ ma nữ trong cổ họng phát ra một tiếng như chút được gánh nặng tiếng rít trói thai trong khoảnh khắc nàng khống chế sợi tóc tốc độ công kích mắt thường có thể kiến giải tăng vọt năm thành lúc trước chàng bên trong mấy cái nhị d a i t r ư ớ c nghiệp giả còn có thể ung dung tại sợi tóc vây quét xuống ứng phó thành thạo điêu luyện hiện trong nháy mắt đã bị đánh chật vật không chịu nổi trong lúc nhất thời mệnh m ỏ i ứng phó sợi tóc cũng căn bản rút không ra tay đến ứng phó tô lân cái này đánh lén người nhìn cái kia mấy sợi kinh n g ạ c lại đằng đằng sát khí ánh mắt hướng tự xem trở lại tô lân hoàn toàn không sợ hắn cũng không dừng động t á c trong tay lại lần nữa bấm tay khiên động bên thân ẩn hình hoạt thi hướng lấy cách đó không xa có một cái mục đích khác đánh dấu chém xuống đi thấy thế cái kia h ả o thuật sư luôn sắc mặt mạnh mẽ thay đổi rõ rõ ràng ngân hắc sợi tơ g i a o thoa giống như là kéo c o đấu sức song phương tuyển thủ hắn dùng sợi tơ k h ô n g chế được ma nữ nhưng cùng với thời gian mình cũng không động đậy được luật trong lòng rất rõ ràng bản thân là k h ô n g chế mấu chốt điểm nếu như hắn xảy ra vấn đề cái này cùng bạo bên trong ma nữ liền sẽ hoàn toàn thoát khỏi trói buộc chờ đợi bọn họ nhất định là thất bại trong găng tấc thậm chí là tuyệt cảnh thế nhưng t r a n g bên trong mấy cái nhị d a i nhìn một chiều kia chém g i ế t bỡ l ù m vết nước không gian bọn họ lại như thế nào không đoán được cái này là chuôi này đại danh đỉnh, đỉnh phong cấm vật hỷ n ố dạ chi hắc liêm chém ra đ ộ n tĩnh tất nhiên biết ai còn dám cầm nh Muốn cản cũng không cản được. tôi i cái lại ế p theo một cái trước mắt, lại là một khe hở h là k n g g a ra, n tinh chuẩn xuất hiện chém thuật xuất ở áo thuật sư luôn ộ một động, t trên. dịch cái cổ bên trên. Lạng yên không một tiếng bên yên Lạng đ ầ người rơi xuống. rơi t l u â bốn con h là m ì h một đao kia người h định có thể chém ấ t có i cái này, không thể động đậy khôi lỗi đại ế t thể này không động đậy s cũng không nghĩ, n g đầu ư rơi sương lại người xuống Luân hắn không nhìn không con đất, thấy chết. Tô mù sám. bỗng nhiên co r ụ t lại bản năng nguy cơ phản ứng làm cho hắn lách mình nuốt ở ẩn hình hoạt thi sau lưng tiếp theo một cái trước mắt hắn liền nghe lấy một trận âm thanh xé gió vào thai mấy cây độc châm từ cái kia gậy lìa đầu lâu miệng bên trong p h ư ơ c l n ra đột đột đột đánh c h ú n g vào trước mắt tận hình hoa thi rơi vào bên trên lại một nhìn đi cái kia l ộ t u c h không đầu thi áo bào x é rách lại thoát ra đến một cái cao một thước xấu xí người lùn lúc này mới là l ộ t u c h bản thể tô lân u cũng không muốn đến đại danh đỉnh đỉnh khôi lỗi đại sư lại là một bề ngoài xấu xí mặt xấu người lùn ma nữ tuy rằng là quỷ dị trí tuệ không cao có thể nàng cũng biết nói uy hiếp lớn nhất chính là cái này không chế tiểu tử của nàng luật tranh, qua, tranh né tô Luân nhưng lại không tránh thoát trong tu đạo viện không chỗ nào không có mặt tóc bạc chém đầu về sau thuật dạng bên trong đoạn hiện tại hắn bị buộc từ bỏ khôi lỗi thân thể cũng mất đi đối với tuyệt đại bộ phận phân hát tuyến năng lực trường khống không có hát tuyến trói buộc ma nữ tóc bạc trắng đều giải thoát rồi ra đến tiếng rít c h ó i thai vang r ộ i toàn bộ nguyền r u a không gian chỉ một thoáng bầu trời lít nha lít nhít đầy là như thủy triều điên cuồng tràn ra tóc bạc một tia từng đoàn từng đoàn thần tốc đem tu viện bao thành một cái ngân sắc cái tầm lúc trước bọn họ vẫn muốn ma nữ quần bạo lấy được vô hạn sợi tóc hiện tại thành bùa đòi mạng một chùm giống như là mâu nhọn tóc bạc liền chọc lấy trở lại len ken một tiếng liền tại nền đá đâm ra một cái năm đấm lô lớn khôi lỗi sư nhục thân nhanh nhẹn có thể xa so với bất chấp mọi thứ trước nghiệp giả người lùn tuy rằng kiệt lực trốn tránh có thể còn giống như bị lưỡi dao lướt qua đâm xuyên đùi m á u tươi chảy đầy đất hơn nữa càng khiến người ta tuyệt vọng là không trung tóc bạc đảo mắt lại ngưng tụ mười nhiều trôi trường mâu siêu siêu siêu lại phá không đâm xuống đến luật mắt s á m như cho cái này thời khắc nguy cơ cách đến người lùn gần đây cái đó cơ giới bạo lòng tôn bệ、e、lanh tay l ạ i mắt ban đầu bản hơi nước nổi hơi tụ lực muốn công kích ma nữ bản thể cánh tay máy trong nháy mắt thay đổi phương hướng bắn ra r a phá hủy ngân mâu lúc này mới cứu người lùn tính mệnh tóc bạc mạng này đều là tựa như mưa rào tầm tã tránh cũng không thể tránh mấy cái khác nhị d a i t r ư ớ c nghiệp giả cũng ố c còn không mang nổi mình ố c hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị thương mà cái đó t h i triển bụi gai quấn quanh nhất giai thuật sĩ kiệt lực tránh mấy mâu lại như c ũ mặt đầy tuyệt vọng bị đâm thành lỗ máu lần này ma nữ triệt để thoát khốn ban đầu bản rằng co chiến cuộc trong nháy mắt bị phá vỡ. b ạ i thế như b ạ i đ ề đã không có thể vãn quay về người l u ô n thấy tình thế không có thể là s ầ m mặt lại hét lớn một tiếng rút lui trước tiên tối lui ra nguyền rủa không gian bốn cái nhị giai chức nghiệp giả tụ lại tại cùng một chỗ phá hủy đỉnh đầu một mảnh sợi tóc màu bạc không còn bị hoàn toàn bị khốn trụ lúc trước xé nát một cái quần trụ quần t r ụ vỡ vụn một cái ma pháp quang môn c h ố n g rông xuất hiện tại trước mắt mấy người liền không chút do dự vọt lên ra ngoài còn lấy vì có thể giết nhiều mấy cái t ô l u n nhìn mấy cái từ quang môn chạy trốn ra hỏa hơi hơi cảm thấy có chút tiểu tiết mới có thể phòng ngự rơi vào một cảnh lại chuẩn bị lẩn trốn thủ đoạn tố lì vợ gia tộc những người này rõ ràng là mười m phần chuẩn bị nhưng bọn hắn có thể trốn tô lân u cũng không có thể không nói cái k i a ma p h á p quang môn xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất cho dù chưa có tiêu thất hắn cũng không khả năng đi theo đám bọn hắn ra ngoài chịu chết tiếng rít vang lên trong x ư ơ n g mù chất dinh dưỡng bọn họ cũng đều bị rõ ràng lý hết sạch lớn như vậy nguyền rủa trong không gian chỉ còn sót lẻ loi trơ trọi tô lân u một người sống hiện tại không có hấp dẫn hỏa lực người cái k i ê u cao lớn huyết tu nữ mục tiêu cũng chỉ có hắn chỉ mong trước suy đoán không sai thở ra một mụm trọc khí tô lân hay xuống mặt nạ chống độc cầm trong tay mở d tuy rằng đời trước không học qua k e n a d m o n i t a nhưng môn này không tính quá khó khăn nhạc ý, tại thu hết mảnh vụ n linh hồn bên trong đã nắm giữ rất nhuẩn nhuyễn hắn không nhiều nghĩ lên một bài khinh thường dân ca tiểu khúc cái kia là hắn từ gác chôn g quái nhân truyền thuyết trong không gian nghe những thứ kia nở tờ cờ ngâm nga ra làn điệu giai điệu du dương vang dội toàn bộ tu viện liên là cái này tiếng đàn vang lên một cái trước mắt bốn phía những thứ kia dương nanh múa v ú t tóc bạc cũng giống là nghe hiểu những thứ kia giai điệu bên trong thế lương đột nhiên thì trở nên đến nu hòa giống như là thành tịnh h ồ nhỏ nước thảo theo gió phiêu nha phiêu d tiếp tấu không vội không chậm nơi xa cái tia cao hơn năm mét huyết tu nữ cũng hung tượng giấu kỹ ngơ ngác đứng ở nơi đó lạng yên nghe nàng giống như là hồi ức lên cái quái gì khoe mắt chậm dai tràn ra trong suốt nước mắt đến t ô luôn còn tại thổi tựa bài hát kia bốn phía quan g cảnh phi tốc biến đổi phản phất đảo ngược thời gian bốn phía phá vách tàn viên đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu biến thành cái tia tòa trang nghiêm hùng vĩ màu trắng tu viện bầu trời bên trong dần dần phiêu lên đ ô n g tuyết mái vòm bên trên lại có chim bủ câu đang bay lượn bốn phía quan cảnh đoán một cái phản phất trở lại một ngàn năm phía trước cái đó tuổi trẻ nữ tu thường xuyên sẽ duy nhất tự đứng tại lầu các bên trên thổi lên cái kia đầu mang theo nàng tư niệm bài hát chờ đợi người yêu từ chiến trường bên trên bình an quý đến bọn họ đã từng ước định ở đó một tuyết rơi mùa đông này hắn nhất định sẽ quay về đến cũng không nghĩ cái này nhất đẳng cho đến lê minh thành quy về v ư n h tối cũng không đợi đến không nhiều thời gian một khúc cuối cùng thôi ta chịu b ợ dọc tiên sinh h ủy thác đem cái này đàn mang quay về cho ngươi tôi luân ngừng xuống đến không hiểu rõ cái này đã biến thành quỷ dị alin có thể hay không nghe hiểu nhìn mà nữ đã bình tĩnh liền đưa ra kèn ác monica hắn nói t i ế n nói hắn để cho ta nói cho ngươi hắn không thể đi đến cuộc hẹn bảo ngươi không cần chờ hắn s ợ i tóc màu bạc ôn nhu nhận lấy thanh kia khắc có bờ dọc gà lin skandak monica đưa tới cái đó trẻ tuổi nữ tu trước mắt mặt nàng bên trên dần dần tràn ra nụ cười trước mắt phảng phất nhìn thấy cái gì tốt đẹp chính là hình tượng nghe một tiếng tinh tế nỉ non ngươi rốt cuộc quay về đến gặp hắn rồi sao qua n g ảnh nhoáng một cái một người mặc quân trang anh tuấn nam từ thân ảnh t i ể u ra phát hiện ở tu viện trong viện hắn cười dắt ấ yếm cô n ư n g tay ôn u nói ra đúng a ta trở về bọn họ từng thề yêu nhau dùng hết cả đời này vợ d ồ c ngắn ngủi sinh mệnh tại một ngàn năm trước gác chuông bên trên liền đã t a n biến mà alin s chờ cái tin này đợi một ngàn năm t ô luôn lẳng lặng mà nhìn một màn trước mắt hắn biết mình đại khái là một ngàn năm phía trước trận kia thê lương câu chuyện tình yêu duy nhất người chứng kiến một cái cô nương trẻ tuổi vì một câu lời hứa chờ đợi cả đời mà cái này thời điểm cái đó trẻ tuổi nữ tu đem k e n a k m o n i ca đặt ở bên môi hàm r ă n g khẽ mở thổi lên cái kia đầu quen thuộc bài hát dù dương giai điệu vang lên khoe mắt của nàng chậm rãi nhỏ xuống một tích nước mắt trong suốt trước mắt nữ tu đã hoàn toàn không có ác ý tô luân dắt trong tay sợi thép cũng nơi n ớ i l ỏ n g hiện tại bờ do quỷ t h á t hắn làm được cũng bởi vì là cái này đàn tín vật cũng cho hắn hóa giải một lần phải chết nguy cơ mà hắn cũng không quên trước mắt còn là một cái có thể làm cho nhị giai chức nghiệp giả nuốt hận tại chỗ l ã n h chúa cấp quỷ dị tô luân nhưng không có lúc trước mấy tên kia chế tạo quang môn chạy trốn ra ngoài năng lực hắn nghĩ ra đi chỉ có thể là giết chết cái này nguyền rủa đầu mượn vốn muốn cơ hội sẽ đến một ao nhưng hiện tại nhìn đến giống như không cần nước mắt rơi xuống hắn cũng nhìn thấy trước mắt vị này lãnh chúa cấp quỷ dị khí thế đột nhiên m ộ t tiết ngày trước một cái chớp mắt phong mang bước người thay đổi đến càng ngày càng bình tĩnh mà giám định bên dưới bên trên cái kia huyện chuyển sáng lên nước mắt thình lình là một kiện vật nguyền rùa á l i n nước mắt tương giải ngưng tụ khóc lóc đau khổ ma nữ toàn thân ma lực năng lượng tinh túy phi thường chân quý nguyền rùa vật liệu nó ẩn chứa khổng lồ ma lực cùng tinh thần lực còn có toàn hệ ma nữ đầy đủ nhất tinh thần lực ma trợt ngưng tụ tất cả ma lực tô l â n nhìn cái này chứ đột nhiên ý thức được cái quái gì lại một nhìn cái kia nữ tu khí tức cũng càng ngày càng vẻ này chấp nghiệm rốt cuộc có được giải thoát nàng cũng muốn triệt để tiêu tán trên thế gian tô luân không còn cảm nhận được ý muốn nghĩ liền không bù cái này một đau cuối cùng đến mức cần ma nữ sợi tóc cái này trong tu đạo viện đầy đất đều là cần thi thể chờ một hồi sẽ khỏe bên hai kèn ác môn ni ca giai điệu càng ngày càng bị thương cũng càng ngày càng sâu xa yếu tô luân vừa nghe lấy một bên im lặng không lên tiếng bắt đầu thu tập khí trong viện t ừ này chiến lợi phẩm cùng huyết dịch đến trên một cái nhị gia chuyên nghiệp chiến đao đoàn đoàn trưởng bờ lùm thu hoạch một ít kinh nghiệm chiến đấu đến mức cái kia hai cái hiếm hoi pháp hệ thuật sĩ cũng cho tô luân một cái tiểu kinh、thích. bọn họ đều là nội thành hát tháp học viện ra đến hai lần trước học viên tốt nghiệp mảnh vụn linh hồn chất mức độ rất cao cái này làm cho t ô l u â n lại thu hoạch được một lớn đợt thi pháp kinh nghiệm hòa luyện kim c h i thức còn có một cỗ chém đầu luyện kim nhân thôi h i ệ n nhiên là h ảo thuật sư luật lưu lại cái tia người lùn hốt hoảng trốn thậm chí ngay cả khôi lỗi bên trên nhẫn chữ vật cũng không kịp lụt đi nhìn lướt qua rất đa dụng được hy hữu khôi lỗi vật liệu tính là thu hoạch lớn vậy mà n g h e một chút kèn ác monica tiếng im bặt mà dừng t ô luôn quay đầu lại đi nhìn thấy nằm dưới đất nữ tu nàng trong ngực bưng mến yêu kèn ác thật ầ n như thái v y an ư ở n g Thật là dễ nghe hắn nhìn thi thể nói một câu sau đó đi qua đi t h ầ n s ắ c như thường cắt mất ma nữ sáng lên đầu lâu lấy được đến ma nữ alin h mảnh vỡ ký ức hai ngươi thu được một đoạn tin tức giống như qua rất lâu rốt cuộc còn là chờ đến hắn thật vui vẻ nhà ngươi l ĩ n h nộ trung cấp khống tơ kỹ xảo tinh thần lượt bảy nam nguyện r ù a không gian bắt đầu tán loạn tô luân giải khai thực trang toàn thân l a n h diễm bừng bừng t o á t ra hắn cũng không quên hiện tại nguyện rủa không gian bên ngoài còn có người chờ hắn ra ngoài tự chui đầu vào lưới mời đọc siêu phẩm cầu v ô lý vợ à gia tộc bản gia cao thủ không nói ô nha bang cũng chính là bọn họ gia tộc giúp đỡ hát bang hiện có làm mời được hơi nước đảng một vị siêu cường cán bộ cơ giới bạo long tột bệ hẹ đương nhiên hết thẻ còn muốn công lao thuộc về bên người vị này áo lông h r ồ n mỹ phụ gian dở nhìn bên cạnh thủ đoạn an na tuyệt thế vưu vật tâm tình rất tốt cười nói ha ha ha sự tình lần này được thành còn phải cảm tạ xạ bị nạ phu nhân trượng nghĩa t ư ơ n g trợ dù sao cái này là sâu dưới lòng đất di tích không phải cựu linh đôn nội thành dù sao liệp hoang giả đều là ngoại thành người hắn ô lỉ vợ gia tộc muốn tại trong doanh địa trong thời gian ngắn tập hợp tập nhiều như vậy liệp hoang nô lệ cũng không tam đại hắc bang có tác dụng không muốn lúc trước thuận miệng hỏi một chút hơi nước đảng vị này xinh đẹp phu nhân thế mà một ngụm liền đáp ứng có thể giúp đỡ ngay vậy một bên xạ bi nạ cũng cười cười mị thái liên tục xuất hiện gian dở thiếu ra quái kh nhất định là phải cảm ơn gian dở híp mắt cười cười dư đến chưa phát giác liếc về phía nàng phía trước ngực cái kia làm cho người vô pháp coi nhẹ nguy nga làm lại ổ lì vợ gia tộc dòng chính thiếu gia loại mỹ nữ nào chưa từng thấy coi như là vị này h ắ c bang đại tẩu cho hắn đã lâu cái loại đó tiếng lòng trêu chọc cảm giác biết rõ đây là một cái c ạ n h t r a n h g lòng t ộ ê u c h n c cảm giác biết rõ đây là m t cái loại đ n tiếng lòng trêu c h t c cảm giác biết rõ đây là một cái cạnh tranh gia tộc ủng hộ hát bang nữ nhân của l o ạ i đội mới càng có thành tựu cảm giác xạ bí nạ tinh trong mắt lóe lên vẻ rào hoạt tựa hồ cũng không để ý tại người phía trước triển lộ ngạo nhân của mình thủ đoạn môi đỏ khẽ mở nói gian dở thiếu ra cái này lần có ma nữ sợi tóc người đáp cái kia có thể tiến giai nhị giai đi ừ tiến giai vật liệu cùng thực trang bản vẽ bản liền đã sớm chuẩn bị tốt gian dở gật gật đầu tràn đầy tự tin cái này lần bạn đến chỉ là đi theo gia tộc thương đội đến di tích nhìn nhìn thuận tiện tại n ồ n g đầm ám linh lực hoàn cảnh xuống đợi một thời gian ngắn lại tăng cường một ít thân thể l ạ i thụ giá trị không muốn thế mà đụng phải truyền thuyết bên trong thích hợp nhất khôi lỗi sư mấy loại hy hữu sợi tơ một trong ma nữ n sợi tóc vậy cũng là bất ngờ cái đó hỉ nữ khí không chút nào che đậy bản thân thích c h hắn thậm chí đã tưởng tượng được tự có vô hạn sợi tóc luyện chế thực trang đến thời điểm toàn bộ cựu linh đôn khôi lỗi thuật sĩ lĩnh vực hắn nhất định có thể kinh diễm tất cả mọi người ánh mắt vừa nói gian dở không quên rất lịch sự nói nói còn nhờ vào phu nhân hết sức giúp đỡ xạ bí nạ khỏe môi m ế t lên định mợ cười vậy liền sớm chúc mừng rồi đợi ta thành công tiến dây ta ổ lỉ vợ gia tộc sẽ tổng sẽ tổ chức chúc mừ gian g Giờ đã bắt đầu mời tiệc ăn mừng khách nhân cũng không muốn bất ngờ đến vô cùng đột nhiên hắn còn chưa nói xong liền cái này thời điểm đột nhiên liền nhìn trước mắt phong ấn kết giới bên trên xuất hiện một cái ngôi sao sáu cánh ma pháp q u có môn chẳng lẽ là xử lý ma nữ gian g Giờ nhìn ma pháp cửa trong lòng vừa muốn một thích có thể một giây sau biểu tình lập tức liền cứng ở nơi nào bởi vì hắn nhìn mấy cái thân ả n h chật vật chạy trốn ra đến bởi vì là khóc lóc đau khổ ma nữ đột nhiên thoát khốn bạo tẩu còn sống bốn cái nhị d a i trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tương thế nhìn thấy chân kia bộ phận bị thương xấu xí người lùn gian dở sắc mặt đại biến vội vàng đón lên hỏi lao sư n g à i n g à i làm sao bị thương thành như vậy hắn còn từ đến chưa từng thấy có người đem hắn lao sư bước đến chật vật như vậy tình trạng dù sao bộ kia luyện kim con rối người có thể là gia tộc bỏ ra giá thật lớn thu mua đến cổ đại di vật không thể phá vỡ ai có thể bước được hắn bỏ khôi lỗi chạy trốn chẳng lẽ là vây g i ế t cái kia q u ỷ dị đi ra bất ngờ làm sao có thể a cái kia man ữ thủ đoạn công kích bọn họ rõ như lòng bàn tay làm sao có thể xảy mới đồng dạng nghi vấn hiện lên tất cả mọi người tại chỗ trên mặt nghe được trưng cầu ý kiến ảo thuật sư luật k h í không đánh một chỗ đến tức giận chất vấn nói đáng chết cái tia tên tội phạm bị truy nã làm sao sẽ xuất hiện tại ma nữ nguyền rủa trong không gian các người đưa người tiến vào đến cũng không phát hiện hắn còn là lần thứ nhất trong mắt người ngoài bạo lộ bản thân người lồn c h i thân cảm nhận được bốn phía cái tia khác thường ánh mắt hắn càng là lựa giận công tâm a gian dở bị cái này không đầu không đôi vấn đề một đầu xương mù nước nghi hoặc nói lao sư ngài nói cái quái gì tội phạm truy nã luật giận không kèm được hừ vừa rồi chúng ta chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể giết chết cái đó nhị giai đoạn ma nữ cũng không muốn bị người đánh lén nghe vậy gian dở vừa sợ vừa giận lão sư các ngươi bị người đánh lén luật hận đến nghiến răng nói tiếp nói có người đem cái đó tô luân tội phạm tô luân đưa đến nguyền r u a trong không gian sau đó tên kia dùng h ỉ nột dạ chi hắc liêm giết chết b ợ lùn cùng tỷ cố lệ cuối cùng làm cho vây g i ế t man ữ kế hoạch thất bại trong căn tấp ngay cả lão phu ta đều kém điểm chết ở bên trong thật là vây g i ế t xảy ra vấn đề nhưng nghe gian dở con ngươi đến rung động lại mặt đầy khó có thể tin làm sao có thể a rõ ràng đều là bình thường nô lệ ừ bình thường nô lệ luật lạnh n h ă n một tiếng đem vừa mới phát sinh ngạch sự tình đơn giản nói một lần cái này nói chuyện mọi người cái này mới hiểu rõ trở lại có thể cái này tu viện phụ cận mấy con phố đều đã bị không gian phong tỏa có thể đi vào người nhất định là bọn hắn đưa vào d i nô lệ đoàn tất nhiên nhận ra hì nột dạ chi h ắ c liêm những người này lập tức liền đoán được động thủ liền là gần đây cựu linh đôn nội thành náo đến sôi sùng sục tô lân có thể là như thế một cái truy nã bố cáo r á n khắp nơi đều là tội phạm truy nã làm sao sẽ đưa đến trong không gian đi mọi người ở đây đối với đánh lén người như thế nào lẫn vào nguyền ruộ không gian trăm bể không hiệu thời điểm chiến đa đoàn một cái đội trưởng đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn mở miệng nói ra cái đó nếu như là mang anh vũ mặt nạ người ta có chút ấn tượng lúc trước tiểu quỷ đoàn thì có một gia hỏa như thế gian dở nghe đến n với mày tiểu quỷ đoàn đội trưởng kia lại nói một cái bất nhập lưu tán nhân đ o à nhỏ n đã tất cả đưa đến nguyền rủa trong không gian đi bất quá trong đó có một mang anh vũ mặt nạ gia hỏa cùng một tên tiểu quỷ đầu tại gian dở thiếu gia ngài đến lúc trước lại đột nhiên biến mất không thấy vậy các ngươi sao không nói sớm ta còn cho là bọn họ bị cuốn vào ma nữ nguyền rủa không gian đã s ố n chết kéo xuống đi đập chết không cần a gian dở thiếu gia cái kia chiến đao đoàn đội trưởng lợi mặc dù cho mọi người giải thích n g h i hoặc nhưng không như n g không lấy được ban thưởng trái lại bị tức giận bên trên gian dở đại thiếu trực tiếp cho xử tử xảy ra chuyện lớn như vậy cho nên nếu như không phải đoàn trưởng của bọn họ đã chết tại trong không gian nếu không cho dù là nhị giai cao thủ cũng đến ngay tại trận xử quyết bảo ngươi mang nô lệ đoàn đến dò mìn ngươi hắn sao đem một cái có dụng tâm khác tô lân tội phạm mang đến còn kém điểm kiếm đến săn giết đội đoàn diệt người cũng đã giết cũng hết giận một ít bất quá việc đã đến nước này lại đi muốn những thứ kia tội phạm truy nã vì cái gì sẽ xuất hiện tại không gian ở bên trong vấn đề cũng không có ý nghĩa hơn nữa hiện tại nhìn đến tổn thất còn không tính quá lớn chỉ là chết ba cái chức nghiệp giả cùng một nhóm nô lệ ma nữ không gian còn ở nơi này chủ lực vẫn còn đối với ổ lỉ vợ gia tộc đến nói cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì đáng tiếc là hai cái hiếm hoi khống tràng thuật sĩ gian dơ hỏi lão sư vậy chúng ta làm sao bây giờ ma nữ không gian tạm thời không thể vào đi không có khống tràng thuật sĩ tùy tiện tiến vào đi thương vong sẽ vô cùng lớn muốn muốn cầm đến sợi tóc các gia tộc lại điều động một nhóm cao thủ đến rồi nói sau luật cũng khe khẽ thở dài trầm ngâm một cái trước mắt lại nói chúng ta hiện tại muốn lo lắng là cái k i a tên tội phạm bị truy nã sau này động tác nghe được sư phụ của mình nói ra lời này gian dở có chút không giải nói lao sư cái k i a tội phạm truy nã hiện tại còn không ra đến tám thành là chết tại nguyền rủa trong không gian dù sao nhị giai đoạn ma nữ chỉ dựa vào nhục thân tổn thương là rất khó giết chết húng chi sử dụng trôi này phong cấm vật hắc liêm đại giới rất lớn hắn liên c h ạ m hai đao có thể hay không tiếp tục sống đều là k h á n nói không thể lơ là luật l ắ t đầu tựa h ầ nghĩ tới điều gì nữ mày lại nói lúc trước có tình báo nói tên h i a nắm giữ một loại khả năng lẩn tránh hắc liêm nguyền rủa cắn trả thủ đoạn hiện tại nhìn đến tám thành là sự thật nếu không lúc trước tại cựu linh đôn ngoại thành giết ba cái dù tổ chức cao chiến chỉ sợ sớm đã phản vệ chết dừng một chút hắn lại tiếp tục phân tích nói cái tiêu tô luân tất nhiên có thể tại ma nữ tạo mộng năng lực bên trong thanh tình như thế hắn khẳng định cũng có chuẩn bị mà tới hơn nữa hắn dám động tay nhất định là có sống sót năm chắc nghe nói như thế gian dở cũng t a o mày có thể lẩn tránh nguyền rủa cắn trả thủ đoạn Ừm. Vừa vừa nói vừa nói, Ta kia suy đoán đắp cái hắn luật à sử dụng、OZ、băng nhân OZ n vải liệu làm m ra cũng ô ẩn hình khôi khái kia lỗi. Cái kia đại c tương tự nghi hoặc không giải lắc đầu ta cũng không hiểu rõ có lẽ là một loại đặc thù nào đó người sống khôi l ỗ i tên kia khôi lỗi không chế kỹ thuật không kém đắc cái kia là nhậm chức nào đó hy hữu khôi lỗi chuyên nghiệp có một ít cổ đại đặc thù khôi lỗi luyện chế thủ pháp cũng khó nói gian dở sắc mặt tối sầm nếu quả thật có thể lẩn tránh nguyền r u a phản vệ cái kia hắc liêm phong cấm vật cái kia là kinh khủng bực nào đại sắc khí mà sự thật là tô luân đã dùng cái này liêm đao đã giết chí ít bốn cái nhị giai trước nghiệp giả nghĩ tới đây tất cả mọi người chưa phát giác cái của một l ệ n h mà cái này thời điểm luật lại nghĩ tới điều gì n g ự khí nghiêm túc nói ra một câu làm cho gian dở đại thiếu càng là phía sau lưng một lạnh mà nói nói không chừng cái kia tô luân liền là hướng về phía gian dở thiếu ra ngày đến cái này một điểm. không thể không cẩn thận gian g dở nghe giật mình lại không giải nói ta và cái kia tội phạm truy nã lại không oán không cừu hắn làm gì hướng ta đến luật hai tròng mắt thoáng qua một vòng mù mịt không cắp ngươi lúc trước gặp qua gian g dở đáng muốn không giải à luật lại nói lúc trước tại doanh địa phương thị ngươi còn nhớ có người đoạt ngươi những thứ kia ma nữ sợi tóc sao vừa mới đó t ô luân không chế hoạt thi thì hoàn toàn không có vết tích rõ ràng là sử dụng một loại trong suốt sợi tơ ngoại trừ cái này ta muốn không đến ngoài ra có bất luận một loại nào sợi tơ có thể thỏa mãn tình huống này gian dở nghe lộ ra g i ậ mình là tên kia đáng chết sớm biết nói ta lúc đó tại doanh địa liền cái k i a giết chết hắn không cần lơ là chuẩn bị một cái tên k i a khả năng sẽ có thủ đoạn khác chạy ra khỏi nguyền rủa không gian luật cái này lời còn chưa dứt đột nhiên đã có người hô to không tốt ma nữ nguyền rủa không gian h ỏ n g mất cùng một thời gian một cái bắt túc thân ảnh cấp tốc chạy ra đến chính là hắn luật con người bỗng nhiên co r ụ t lại một tiếng quát lớn giết chết tên kia mời đọc siêu phẩm cầu vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống co hậu cung chân một trăm bốn mươi bảy xuống vương gậy ờ chính là hắn giết tên kia t ô l u n nghe cái này cách thật xa hét lớn một tiếng không chờ bất cứ chút do dự nào tám đầu chân nện ngay cả chạy kéo nhảy một đường phi nước đại vị tiêu ô lì vợ gia tộc dòng chính thiếu ra gian dợ đích thân đến bên người hiển nhiên không thiếu cao thủ vẹn vẹn là dư quang t h o á n g nhìn ngoại trừ lúc trước chạy ra khỏi đến bốn cái tô lân còn chứng kiến t r í ít bốn năm cái nhị giai trước nghiệp giả lại nhìn thấy cái đó diêm rúa áo lông trốn trắng nữ nhân lúc này mới hiểu rõ vì cái gì lúc trước vây rết ma nữ trong đội ngũ sẽ có hơi nước đảng cán bộ tô lần não bên trong nghi hoặc trợt lóe lên bất quá chân bên dưới trốn tốc độ chạy lại nửa điểm không chậm không chỉ cái này một đống nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả còn có ổ lì vợ gia tộc mười mấy c h i tinh nhuệ liệt hoang đội trọn vẹn hơn trăm người cái k i a một cố mang theo sát ý ánh mắt sáng quắc bức người làm cho hắn cảm thấy mình giống như là trên lò dê nướng với con bị đỡ lên đến bay về lật nướng liền là tô luôn lộ diện một cái trước mắt này mấy cái đạn hỏa tiễn liền đã kéo thật d à i hỏa diễm cái đôi u hướng lấy hắn đánh trở lại vê anh vê anh đạn tháo rơi ở bên người càng không ngừng nổ vang đá vụn tung t o a tại trên thân đ ố nốt rung động cũng thua thiệt đến t ô l u n thai mắt n h cảm và thời gian dự đoán trước đạn hỏa tiễn nguồn gốc phương hướng tin tức tốt là di tích này đầy đủ rộng rãi thành bên trong công trình kiến trúc phi thường phức tạp tám tay nện mâu ưu việt chuẩn bị năng lực phát huy niềm vui chẳng trễ tránh thoát một vòng này đạn hỏa tiễn về sau sau lưng cũng vang lên như mưa to tiếng súng dày đặc có thể thời điểm này tôi luân liền đã tìm đúng cơ hội chui vào một tòa công trình kiến trúc phía sau lưng sau đó q a n h một tiếng vang thật lớn trên trời rơi xuống hòa cầu cái kia nóc nhà liền bị phá hỏa trong nháy mắt xâm bằng nhị giai pháp hệ chức nghiệp giả xuất thủ t ô l u â n bị cái kia hỏa diễm nóng dực khí lãng đẩy đến một lảo đảo còn tốt đôi chân nhiều tính ổn định tốt lúc này mới không quẳng ngược lại bất quá hắn cũng không dám quay đầu mượn cổ khí lãng này đẩy đến tốc độ mau hơn nữa ba phần hắn rõ ràng cảm nhận được sau lưng bản thân bị sáu bảy cỗ đặc biệt lạnh thấu xương sát cơ phong tỏa không cần đi nghĩ đó là địch nhân nhị giai chức nghiệp giả đổi tới t ô luôn có tám tay m ệ n mâu phổ thông chức nghiệp giả căn bản là đổi không lên chỉ cần tránh đi vòng thứ nhất hỏa lực bắn phá tại cái này lê minh thành trong di tích ô lì vợ gia tộc cái k i a một trăm nhiều hào liệp hoang dã cũng căn bản cũng không là uy hiếp từ l â u đến cuối hắn muốn mặt đối với phiền p h ứ c đều là mấy cái có thể đánh lại có thể chạy nhị d a i a trước nghiệp giả thì như đỉnh đầu cái này nhóm đúng là âm hồn bất tán màu đen quá đen t ô l u â n không dám hướng di tích bên ngoài chạy hắn biết rõ hướng di tích bên ngoài chạy hoàn cảnh ngược lại là an toàn nhưng mấy cái nhị d a i chuyên nghiệp nhất định sẽ theo đuổi được hắn không chết không thôi húng chi còn vô cùng có khả năng bị ô lì vợ gia tộc điều tập các loại liệp hoang đoàn mới bắt căn bản trốn không thoát chỉ có hướng di tích chỗ sâu chạy gặp phải người tỷ lệ mới sẽ thấp hơn di tích với hắn mà nói là nguy hiểm đối với cái kia chút nhị giai chức nghiệp giả đồng dạ nguy n g hiểm chỉ có mượn nhờ trong di tích hoàn cảnh cùng q u ỷ dị kéo đổi u bắt người hắn mới có thể chạy thoát cũng may mắn hôm qua ngày tại thự i quán thu tập được rất nhiều tình báo tô lân cũng đại khái đối với đông thành một ít nguy hiểm khu vực có đại khái giải không dám hướng lấy những thứ kia t ử vòng khu vực xông vào lựa chọn một cái phương hướng hướng lấy di tích bên trong vòng phương hướng một đầu liền đâm tiến vào đi tô lân nhìn đầu bên trên phát đằng cánh q u ạ đen liền hiểu rõ là cái đó huyết nha lòng phẻo lào thủ đoạn những thứ này quả đen không chết. hắn liền đường h ỏ n g trốn mất căn bản không có bất luận cái gì nhiều nghĩ hắn nhắc súng liền là một con t o i đánh qua đi đùng đùng một chàng tiếng súng nổ vang bảy tám cái q u ả đen ứng thanh mà rơi ở trên không bên trong bạo liệt thành từng đoàn từng đoàn màu đen hết u y vụ lại đến chiêu này tô l u â n liếc qua hết u y vụ trong lòng thầm đủ một câu những thứ này q u ả đen thuật sĩ thủ đoạn mười phân t à môn bên trên lần mới gặp cái đó dịch chữa bệnh xét ghi nói trong cổ họng nôn q u ả đen hình tượng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ hắn hiện tại đã lâu trí nhớ không chỉ có mang theo mặt nạ chống độc nhìn quạ đen huyết bay xuống địa phương mau mau tránh đi nơi này không phải cựu linh đôn nhưng không có cái kia vô tận quả đen băng đạn đổi bên dưới về sau nhấc tay lại là một con toi đạ bên dưới đi đuổi theo hắn bay q u ả đen cũng không thừa lại bên dưới mấy con tô luôn ban đầu bản muốn n h ấ t cổ tác khí đem những này q u ả đen đều rết ánh sáng cũng không muốn thời điểm này đột nhiên sinh lòng cảnh giác bị nhắm chuẩn tô luôn cảm nhận được cái quái gì thân xác khẽ biến thân hình bản năng một bên liền muốn tránh đi cổ sát cơ kia coi như là cái này né tránh động tác không những không làm cho hắn tránh đi đạn trái lại tiếp lấy cái kia một viên đạn ba cánh tay bên trên nổ bể ra một đoàn huyết ánh sáng bị trực tiếp đánh xuyên một lỗ thủng nếu như không phải hắn hiện tại thân thể tiêm vào ít huyết thanh thay đổi đến cực kỳ tính b ề n dẻo còn có bao cổ tay cắt giảm đạn ly năng cái này một súng sẽ đem hắn toàn bộ cánh tay đều đánh nổ đánh như thế nào bên trong tay phải bị đánh đoạn tô luôn ngoại trừ kinh ngạc nhiều hơn nữa là nghi hoặc rõ ràng tránh ra làm sao sẽ trúng đạn nhưng ý niệm này còn chưa kịp mạnh nghĩ vẻ này quen thuộc gây nên mệnh cảm giác lần nữa tập đến lại bị cái đó thương thủ nhắm chuẩn tô luôn trong lòng r u lên bản năng muốn t ẩ u vị trốn tránh cái này một lần một màn ly kỳ lần nữa diễn ra hắn phán đoán sau l ư n g địch gì ánh mắt đến phương hướng cũng đại khái đánh giá đánh nói thân thể bản năng tránh đi ban đầu vốn muốn đi phương hướng chỉ có như vậy cẩn thận một viên đạn còn là đánh trúng phía sau lưng của hắn cái kia thương thủ căn bản không đánh hắn lúc đầu tuyến đường phản p h ấ t sớm dự đoán trước tô luân trốn tránh sau đặt chân điểm đ ị c h nhân dự đoán trước hắn dự phán súng vương gậy g ờ tô luân nhìn thấy năng lực này lập tức đoán về sau cái đó nổ súng ra hỏa rốt cuộc là ai quay đầu dư quang liếc qua đúng dịp thấy một cái giơ súng trường ra hỏa cái kia hình tượng cũng trong nháy mắt cùng trong trí nhớ mặt người dâu in hắn trong lòng tự nói một câu không lạ đến liên tiếp hai súng đều bị đánh bên trong là ra hỏa này cũng không kỳ quái cái kia thương thủ thình lình là cựu linh đôn thành bên trong tên tuổi vô cùng vang lên xuống ống đại sư thương thủ hệ chức nghiệp giả trần nhà cấp bậc nhân vật một cái bị ca tụng là súng vương gậy gỡ dựa và ở bên trong m an cái này gậy gỡ thức tỉnh thiên phú là cùng thương thủ độ phù hợp cao vô cùng bờ không chín tám giác quan thứ sáu trong tay c h u i này lão dạng bộ súng càng là nổi danh tìm kiếm mệnh ngắm bắn danh thương may mắn bảy trăm bảy mươi bảy truyền thuyết cái này dưới súng săn giết qua chức nghiệp giả liền không chỉ trang bị người bình thường càng là vô số kệ hẳn cái này năng lực thiên phú tính không lên mạnh thậm chí đối với thân thể không có bất kỳ cái gì tam phúc nhưng đối với cơ h ộ i bất luận cái gì thương thủ đến nói cơ h ộ i liền là tha thiết ước mơ thần kỹ một cái giác quan thứ sáu không phải là cái gì cao tâm xem bói năng lực liền chỉ là một loại trong mình mình cảm giác làm cho hắn có thể dự phán mục tiêu b ư ớ c kế tiếp cử động né tránh bản thân sắp gặp tổn thương hơn nữa không có tác dụng phụ không nói đoán mười lần đều trúng mười lần nhưng ít ra cũng có thể trúng tám chín lần chính là cái này năng lực làm cho gậy gỡ tại vô số lần ác chiến bên trong s ú n g xuống nhất cử thành toàn bộ cựu linh đôn thương thủ chức nghiệp giả cảm nhận bên trong súng vương tồn tại hai súng cách xa nhau không đến mười giây góc độ xảo quyệt Đệ nhất suy nghĩ á tay, hắn lại lấy xuống miệng bên trong cắn một cái đạn lần nữa lấp trang lên đạn nhằm chuẩn đằng trước chạy như bay bắt túc thân ảnh trên mặt lộ ra một vòng chế nhạo tiêu ý đến nay còn không có bất kỳ cái gì một cái nhất giai chức nghiệp giả có thể tại ta dưới súng chịu qua ba súng n g ư ơ i cái tên này cần khai mở bốn súng a mà l i ê n tại g ầ y gỡ n h ắ m chính xác cùng một thời gian cái loại đó như bóng với hình nguy cơ chí mạng lần nữa tập bên trên tô lân trong lòng có thể tinh chuẩn dự phán súng ống đại sư còn thật là phiền p h ứ ca tô lân hơi hít mắt trong mày hắn hiểu rõ bản thân đại khái là không tránh khỏi bên dưới một súng nhưng tất nhiên mặt đối với cái kia vị súng vương cũng không làm cho hắn hoàn toàn cảm thấy thúc thủ vô sách cái này một lần tô lân không tiếp tục lựa chọn đơn giản chuyển vị trốn tránh mà là lách mình đồng thời liên lụy ra bốn cái đen như mực con dối hình người chắn thân thể các chỗ yếu ba lại một lần nghe được súng văng lên thiên kia lần nữa chúng đích tô lân u sau lưng hơn nữa lần này đạn còn đổi bạo chấn luyện kim đạn đạn bạo liệt ra trong nháy mắt tô lân u cảm thấy mình phảng phất phía sau lưng bị con voi đụng một cái cả người đều bị đẩy bay ra ngoài hắn dù sao mình cũng là tinh thông súng ống chuyên gia súng ống liền trong nháy mắt đoán được cái k i a gậy gỡ dùng đánh nổ đánh mục đích bởi vì là đầy đủ cẩn thận bị nằm b n cho dù là bỏ chạy bên trong tô lân cũng liên tục có đem đầu dấu tại tay súng ánh mắt điểm mù bên trong hiện tại tên kia thứ hai súng thăm dò r a hợp kim bản liền hiểu rõ đập cái khác bộ phận vị không thể gây nên m ệ n h chỉ có thể dẫn đầu hắn nghĩ là cái này một súng làm cho tô luân mất đi cân bằng bạo lộ đầu thời điểm một súng bắn bể đầu có thể là tất nhiên đoán được bản thân nhất định sẽ bị m ệ n h bên trong tô luân như thế nào không có phòng bị l i ê n là cái này một súng hắn tuy rằng bị đánh đến một cái lảo đảo có thể hỏi đ ể không hề lớn tám tay nện mơ ổn định thân thể cũng không đem gây nên mệnh đầu lâu bạo lộ tại cái kia gậy vỡ họng súng bên dưới mà địch nhân cũng không thấy đến có hắn may mắn cái này một lần đạn không hề là trực tiếp trúng đích tô luân thân thể mà là tiền đánh vào một cái đen n h á n h bút bê trên thân liền tại bút bê nổ tiếp theo một cái chớp mắt cách đó không xa bảy cái truy binh bên trong chuyển đến một tiếng hết sức thống khổ kêu trên a lúc trước tại màu trắng tu viện nguyền rủa trong không gian cùng một chỗ vây giết cái đó nhị giai pháp bảo thuật sĩ ô m đầu kêu thẳm lên phản phất thừa bị cái gì tinh thần kịch liệt đau nhức liền là cái kia nhị giai thuật sĩ ô m đầu một cái chớp mắt t ô luôn ánh mắt lấm liệt liền là hiện tại hắn trong lòng lạnh d ê n một tiếng điều khiển hoạt thi nhấc tay liền chém xuống đi cái kia thuật sĩ còn tại thần hồn kịch liệt đau nhức bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến cũng căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. một khe hở không gian liền đã xuất hiện ở đầu của hắn bên trên lại là một đạo cực hạn thuận hoạt cắt chém đỉnh đầu hất bay đầu bị đánh thành hai bên màu đỏ tươi trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ngay tại trận nơi xa mấy cái nhị giai truy binh đều nhìn bối rối rõ ràng chúng thương là cái đó tô lân vì cái gì bị giết chính là bọn họ người hiện tại bọn hắn đã biết rồi tô lân trong tay có phong cấm vật hì nột dạ chi hát liêm cũng đều một trăm ngàn cái cẩn thận vì cái gì còn là bị giết vừa rồi cái kia một tiếng hét thảm còn rõ mồn một trước mắt cái kia tô lân chịu một súng phe mình đồng bạn lại đột nhiên liền trúng chiêu chẳng lẽ là cái gì tà môn thuật dạng Cái kêu hắn u y ế h a cũng suy đoán cái này trong đó có một nhất định là lấy chính hắn máu tươi làm khế môi nguyền rủa bố bê lòng phẹo lo hiểu rõ cái này thuật dạng không giết được hắn nhưng hắn sao phối bên trên cái kia hát liêm một cái vây tay khoảng trống không chế một cái vây tay khoảng trống giết người quả thực là không giải căn bản không cho người ta bất kỳ phản ứng nào cơ hội người ngoài muốn cứu đều không cứu được thật muốn cái này liền chiêu rơi trên người tự mình lọc theo là cảm thấy mình đồng d ạ n g hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn bên cạnh đầu này xương đỉnh đầu bị chặt lật thi thể vị này ô n h à bang cán bộ chưa phát giác chân bên dưới chầm n ử a nhịp bởi vì hắn hiểu rõ cách đến càng xa cái tia đâm người cỏ nguyền r ù a ảnh hưởng lại càng tiểu không sai cái này đen nhánh búp bê liền là tô luân là chế tạo vũ độc búp bê lúc trước tại nguyền rủa trong không gian bốn cái nhị giai chức nghiệp giả tuy rằng đều tiếp tục sống trốn nhưng bọn hắn lại người, người bị thương tại trong tu đạo viện lưu lại đầy đủ tô luân chế tác n g u y ề n ruột thuật văn tự môi v ế t dịch hiện tại nhìn đến hiệu quả rất tốt